chương 78. sử thi cấp liên hoàn nhiệm vụ 40 lần lợi nhuận chương 78. sử thi cấp liên hoàn nhiệm vụ 40 lần lợi nhuận cầu toàn đặt trước cái khác đạo sư ẩn tàng trong cửa hàng có được đại lượng chức nghiệp loại cường đại kỹ năng tiết nam thấy tâm động không thôi nhưng mà trong tay kim tệ mua sắm viêm bạo thuật cùng lưu tinh vẫn lạc về sau còn lại kim tệ đã không nhiều lắm không có lực lượng mua sắm dạng này kỹ năng chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo lại xuất thủ cầm xuống bất quá triệu tập tiết nam trong tay kỹ năng tạm thời đủ lại thêm thiết pháp giả diệu pháp chi thủ còn có thể liên tục không ngừng đánh cấp kỹ năng kỹ năng phương diện tạm thời không đội về phần những nghề nghiệp khác đạo sư ẩn tàng trong cửa hàng bảo vật bị những người khác t i ế p hồ thiết nam hoàn toàn không cần lo lắng đ i ể m này muốn đem độ thiện cảm tăng lên đến một trăm điểm không phải một cái chuyện dễ dàng chí ít ngắn thời gian bên trong không có khả năng có người làm được húng chi thiết nam sớm đem cái khác người chơi vung ra sau lưng càng không khả năng xuất hiện loại chuyện này ly khai chuyển t r ư ớ c c ô n g hội thiết nam nhanh chân hướng phía lăng vân thành phủ thành chủ đi đến đ i ể không pháp không lưu tình nhất định phải đem hắn đánh vào thiên lao thành chủ thủ vệ đội trưởng rất nhanh khôi phục lại một mặt cương trực công chính ba cái này hoàn toàn vượt quá thiết nam dự kiến cái khác thành chủ thủ vệ trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ bọn hắn nhao nhao cơ lấy lao kiếm bộ dáng kia thiện ể p h ả c nam đánh nhau c mặt n giày lần vô sỉ nói thành chủ thủ vệ đương nhiên sẽ không tin tưởng tiết nam chuyện ma quỷ tương cái cầm trong tay vũ khí liền phải đem tiết nam bắt mắt thấy tình huống không ổn tiết nam đưa tay lấy ra ác ma đầu những người kia cùng ác ma cấu kết với nhau làm việc xấu giết hại người bình thường vì thủ hộ người bình thường an toàn chém tả chứ ma có lỗi sao chẳng lẽ muốn chết mất vô số người vô tội mới tính kết thúc sao ác ma thủ cấp phát ra cường đại ác ma chi khí càng là đã chứng minh chuyện này tính chân thực chơi ạ thật là ác ma đầu dũng sĩ ngươi quá lợi hại thanh chủ thủ vệ nhìn thấy ác ma đầu đối đại tiết nam thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến ta lần này tới là muốn đem ác ma thủ cấp giao cho t h à n h chủ thanh chủ bọn thủ vệ lần này không có ngăn cản bọn hắn tránh ra một cái đường ra thật ừ t à n h h c sự là ác ma thủ cấp người trẻ tuổi người thế mà có thể giết chết sử thi cấp ác ma thật sự là anh hùng gia thiếu niên lăng vân thành chủ vốn cho rằng là phổ thông ác ma tuyệt đối không nghĩ tới lại là sử thi cấp ác ma hắn nhìn về phía tiết nam nhãn thần thay đổi đinh lăng vân thành thành chủ đối người độ thiện cảm năm mươi đinh ngươi thu hoạch được s ư ơ n g hảo đồ ma dũng sĩ đồ ma dũng sĩ siêu phảm loại hình s ư ơ n g hảo có thể thăng cấp lực lượng 20. thể chất 20. nhanh nhẹn 20. tinh thần 20. hiệu quả đồ ma giả ngươi đối ác ma tạo thành tổn thương ngoài định mức tăng lên 30%. m i ê u tả cái này đối ngươi đồ ma lớn nhất tán thành nghĩ không ra ác ma thẩm thấu đến loại trình độ này sao ta theo thôn trưởng trong thư hiệu được tương quan tin tức thật sự cho rằng nhân tộc không người c ả n t ạ ngươi là nhân tộc làm ra công hiến căn cứ nhóm chúng ta nhận được tình báo tây sơn chấn phát sinh ác ma sùng bái ngươi có thể hay không tiến đến giúp ta giải quyết hết cái phiền thoái này đinh chúc mừng ngươi phát động liên hoàn nhiệm vụ ác ma tung tích nhiệm vụ phẩm giai sử thi cấp nhiệm vụ nội dung tây sơn chấn phát sinh rất nhiều chỗ khác nhau bình thường sự tình hư hư thực thực tại ác ma có quan hệ ngươi cần tiến đến giải quyết hết chuyện sự tình này nhiệm vụ ban thưởng một trăm linh nghìn kinh nghiệm kim t ệ ể mười điểm kỹ năng hai mươi có đồng ý hay không sự tình quả nhiên không ra tiết nam đó trước quả nhiên là một cái liên hoàn nhiệm vụ bất quá loại này liên hoàn nhiệm vụ ngược lại hợp tiết nam cầu vị chỉ cần hoàn thành sử thi cấp liên hoàn nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng nhất định là sử thi cấp trang bị vĩnh hằng quốc độ sử thi cấp trở lên trang bị mười điểm thưa tớt sử thi cấp nhiệm vụ là ít có có thể đạt được sử thi cấp trang bị một cái đường tắt đã gặp được vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ xác định giải quyết ác ma sự t ì n h cấp bách bất quá ta còn cần một chút viện trợ lăng vân thành chủ gật đầu cười nói ta cùng quan g minh giáo hội giáo chủ có mấy phần mặt ngươi có thể tìm hắn tìm kiếm trợ giúp hắn nhất định sẽ không keo kiệt đối ngươi thân xuất việt thủ ta chỗ này còn có một số chơ tàng có lẽ có thể đối ngươi cung cấp một chút trợ giút đ ì n h ngươi là có hay không mở ra lăng vân thành chủ h ậ n t à n g cửa hàng xác định hoán binh phủ hiếm có loại hình đặc thù đạo cụ chủ động hiệu quả triệu hoán sĩ binh ngươi có thể triệu hoán ba mươi cái lờ vờ m ộ ư ơ i sĩ binh thay ngươi tác chiến tiếp tục thời gian sáu trăm giây có thể sử dụng số lần ba ba số lượng một m ộ t hồi nói giá cả nam m ư ơ i kim tệ lệnh đặc xá chắc tuyệt loại hình đặc thù đạo cụ hiệu quả tội ác rửa sạch đưa ngươi điểm tở cờ hạ thấp không điểm số lượng một m ộ t vật phẩm đấy tạm thời giá cả giảm xuống đến không lăng vân thành dũng sĩ chắc tuyệt loại hình s ư ơ n g hảo lực lượng một ư ơ i năm thể chất m ộ ư ơ i năm nhanh nhẹn một ư ơ i năm tinh thần m ộ ư ơ i năm hiệu quả dũng giả chi lực không phải trạng thái chiến đấu giới ngươi tốc độ di chuyển ba mươi miêu tả một chút có thể giao dịch s ư ơ n g hảo ngươi nhất định phải chân quý nó số lượng một m ộ t h ồ i loại giá cả chín mươi một trăm tám mươi kim tệ yến vân các khế đất đặc thù loại hình khế đất hiệu quả có được nó ngươi sẽ có được lăng vân thành yến vân các nhà này siêu cỡ lớn cửa hàng vĩnh cự quyền sử dụng miêu tả lăng vân thành ít có có thể mua đưa khế đất ngươi nhất định phải chân quý cái này cơ hội số lượng một một hồi đoái giá cả một năm trăm linh vê đốt ba vê đốt kim tệ tiết nam trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống yến vân các khế đất bên trên giá cả quá đắt không phải nói là quá tiện nghi lăng vân thành có thể cung cấp người chơi mua cửa hàng số lượng có thể đến được trên đầu ngón tay mỗi một cái giá cả cũng cao đến vượt qua tưởng tượng đối với yến vân các tiết nam có mấy phần ấn tượng đây là một nhà một ngày thu đấu vàng cửa hàng tục truyền đây là theo một cái người chơi năm e tám vê đốt kim tệ mua lại một năm trăm vê đốt kim tệ đơn giản tiện nghi tốt dù là tiết nam mua được cái gì cũng không làm chờ tăng giá trị qua đoạn thời gian bán đi nhẹ nhóm liền có thể có không, thành thành không trên thực tế quang minh thánh điện giáo chủ mới là quan g minh thần điện đại giáo chủ có tư cách tùy ý bãi miễn t r ư ớ c thành chủ cùng phủ thành chủ quặng khu é、e、khác biệt quan g minh thần điện có vẻ phi thường náo nhiệt khắp nơi đều là người đến người đi nở tờ cờ, cờ bọn hắn đều là quan g minh giáo hội thành tín nhất tín đồ tiết nam thấy được tự mình lần này cần tìm mục tiêu đại giáo chủ antony trên người hắn ẩn giấu đi mục sư cùng kỵ sĩ ẩn tàng chức nghiệp antony mặc một bộ trường b à o màu trắng mang trên mặt hiền lành rất có sức cuốn hút và sự hòa hợp lực tựa hồ cảm nhận được tiết nam ánh mắt đại giáo chủ antony hướng phía tiết nam quăng tới ánh mắt đi nhanh tới người trẻ tuổi ngươi tốt mặt ngươi lô rất lạ lẫm l t i ế t nam cười trả lời ngươi vì sao như thế khẳng định ta là lần đầu tiên tới antony trong mắt phảng phất c h ả y xuôi trí tuệ bởi vì ta nhận biết mỗi một cái đi vào quang minh thánh điện người có lẽ hôm nay qua đi ta sẽ một mực nhận biết ngươi đây là muốn cho ta thờ phụng quang minh t h ầ n sao thường xuyên tới đây sao t i ế t nam nhịn không được cười lên bất quá hắn chưa bao giờ tin thần linh hắn càng muốn tín nhiệm chính mình ta là nhận thành chủ c h i mệnh tìm kiếm trợ giúp của ngươi t i ế t nam đơn giản đem sự tình giảng thuật một lần trọng điểm biểu hiện tại ác ma rất khó đối phó cần tìm kiếm trợ giúp hắn cũng đem sự tình nói đến khó như vậy ngươi không có ý tứ không cho ta điểm bảo vật đi vĩnh hằng quốc độ độ cao tự do tính chỉ cần ngươi sẽ nói chuyện t h i ế m hiểu được kỹ xảo nợ v ờ cơ thậm chí có thể miễn phí đưa ngươi đỉnh cấp trang bị quan minh thần điện ra đại nghiệp đại tùy tiện cho ta mấy món sử thi cấp chuyển kỳ cấp trang bị tốt hơn rồi antony kìm lòng không được những mày nhu hòa trong con mắt chủ tràn ngập lửa giận ác ma thật sự là thật là lớn nan đầu tiên ta muốn cảm tạ ngươi cứu vấp nhận ác ma h ã n hại thôn dân đinh antony đối ngươi độ t i ệ n cảm ba mươi ngươi lần này tiến đến diệt trừ ác ma nhóm chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn Lucia, lần u c i a l này ngươi cùng vị dũng sĩ này cùng một chỗ hành động phải tất yếu đem tà ác gác ma trừ tận gốc antony hướng về phía nơi sa hô một vị mặc trường bào màu trắng nữ quay đầu thu thủy lam sắc mắt chuyển hướng tây nam ác ma nàng thanh â m nhẹ nhàng rất ê m h a i trắng non khuôn mặt cho người ta như ngọc cảm nhận tìm không gian nửa điểm thì vết bộ dạng này khuôn mặt tuyệt đối là thượng thiên quỷ phụ thần công k ỳ t á c đinh ngươi thu hoạch được sử thi cấp n ở c ờ quang minh tế tự lucy a trợ giút sử thi cấp nờ tờ cái này nhìn vô cùng tuổi trẻ mỹ mạo nờ tờ lại là sử thi cấp thết i nam trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này nở tờ cờ hắn vội vàng hướng lấy l u c i a ném qua đi một cái chính s á c l u c i a sử thi cấp t r u n g tộc nhân loại đẳng cấp ba r ư ớ c nghiệp quang minh thế tự lực công kích ba ma pháp công kích lực ba hp ba phòng ngự ba phòng ngự ma pháp ba k năm ba miêu tả quang minh thánh điện xuất sắc nhất nữ thế tự có được cường đại thiên phú nàng ghét gác như k i ể u không nhìn thấy đẳng cấp đại biểu cho đường tây á đẳng cấp chí ít vượt qua tự mình cấp ba mươi nhiều như thế một cái cường đại giúp đỡ tiếp xuống nhiệm vụ sẽ tương đương nhẹ nhõm n g ạ c không đúng hẳn là tương đương hung hiểm mới đúng đã có thể phái ra sử thi cấp nở tờ cờ hiệp trợ tự mình đại biểu cho tiếp xuống chắc chắn sẽ gặp được chân chính sử thi cấp sinh vật không phải trước đó gặp phải lý lịch loại này rút lại bản sử thi cấp mà là lờ vợ cấp năm mươi trở xuống sử thi cấp chờ đã ngươi không cho ta điểm trang bị sao không nghĩ tới ác ma nhóm lần nữa ngao nghe muốn động bọn chúng xâm lấn nhân giới tâm tư không chết nhóm chúng ta nhất định phải diện trừ bọn chúng dũng sĩ ngươi có thể trợ giúp ta tìm tới tung tích của bọn nó sao lucy á ánh mắt bên trong nhảy lên bạch sắc hòa diễm không chút nào tiến hành che giấu tự mình đối ác ma địch ý tiết nhịn không được lắc đầu một cái bị quang minh giáo hội tẩy não ra hỏa đây chính là ta ý nghĩ ta ác thẩm phán cuối cùng cũng đến đinh lucy a đối ngươi đ ộ thiện cảm năm mươi điểm ba một câu tăng thêm năm mươi điểm hào cảm quá ngu bạch điểm đi dựa theo tiến độ này chỉ sợ không dùng đến bao dài thời gian là có thể đem đ ộ thiện cảm tăng lên tới một trăm điểm triệt để hướng dẫn thiết nam có cái to gan ý nghĩ d i ệ t trừ ta ác sự tình cấp bách ngươi có thể hiện tại mang ta đi sao lucy a hướng về phía tiết nam mở miệng nói không có vấn đề thiết nam không chút nào đông nhiên đáp ứng nơi tây sơn trấn tây sơn trấn là cái tiểu trấn không có trực tiếp đạt đến truyền thống trận cự ly lăng vân thành cự ly không gần ước chừng c ầ n hai nửa giờ lucy a vung tay lên trước mặt lục mang tinh trận chất động một thất thuần màu trắng sắc con ngựa triệu hoán đi ra nó bộ dáng cùng phổ thông ngựa không có khác nhau da lông thuần màu trắng không có một k i a t ì vết ngoại lệ là trên đầu nó mọc ra một cái xoắn ốc sừng nhọn cùng một đôi cánh chim màu trắng bộ dáng thần tuấn bất phàm độc giác thú thiết nam hơi s ữ n g sở hoảng sợ nói độc giác thú, thú có thể ngồi cưới công ty ba ma pháp công ty ba hp ba phòng ngự ba phòng ngự ma pháp ba tốc độ di chuyển một nghìn miêu tả cao quý cùng thuần khiết dị thú bọn chúng sẽ chỉ ưu ái tại thuần khiết t i ể u nữ quả nhiên là độc giác thú sử thi cấp sùng vật thiết nam thấy không ngừng hâm mộ bất quá tưởng thu phục độc giác thú là không thể nào độc giác thú sẽ chỉ nhận chủ thuần khiết t i ể u nữ thiết nam không thể vì bắt cái độc giác thú làm sùng vật biến tính đi l u c i a thu phục sử thi cấp sùng vật lại thêm sử thi cấp thực lực đây coi là nhiệm vụ muốn nhẹ nhõm rất nhiều tây sơn chấn cự ly xa xôi người có hay không tọa kỵ hoặc là có thể ngồi cưới sùng vật lucy a minh bạch điểm này hướng về phía tiết nam hỏi tâm bảo thử có tính không con hàng này hiển nhiên không thể gánh vác kỵ súng chức trách không có ngươi không phải là muốn đưa ta một cái kỵ súng a t i ế t nam đắc ý mà nghĩ đến sử thi cấp nở đỡ cờ xuất thủ lấy ra kỵ súng hẳn là sẽ không là l ạ c kê ta không có dư thừa kỵ súng hiện tại cấp bách m ộ t một điểm đến không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội chết trong tay ác ma ngươi cùng ta cùng cưới một người đi nói xong lucy a hướng về phía tiết nam rồi xuất thủ tiết nam nhìn về phía con mắt của nàng có ánh sáng long lanh không mang theo nửa điểm ô nhiễm cùng t ạ c chất c h ắ c không được lucia có thể được đến độc giác thú tán thành thiết nam không do dự nhảy lên độc giác thú ôm lấy lucia vào n g h e o hồng hộc độc giác t h ú tựa hồ khó chịu trên lưng mình ngồi một cái nam nhân đánh lên phát ra tiếng phì phì trong núi lucia c ư ờ i v ô v ô độc giác thú cái cổ trấn an nói hắn là người tốt đây coi là không tính đối ta phát thẻ người tốt tiểu b ạ c h nhóm chúng ta lên đường đi độc giác t h ú đ ứ n g y ê n cánh sau lưng trục động đạp không mà lên hướng phía tây sơn trấn bay lượn mà đi chương tám mươi ác ma nơi này không tồn tại mở màn cửa khó chương tám mươi ác ma nơi này không tồn tại mở màn cửa hải khó ba sáu cầu đặt mùa độc g i á c thú tốc độ quá nhanh lúc đầu cần tốn hao hai giờ bây giờ chỉ dùng không đến nửa giờ liền đạt đến mục đích trên đường đi gặp được không ít quái vật công k í c h bất quá bọn chúng liền đụng phải tiết nam tư cách cũng không có chỉ có thể đi theo phía sau cái mông hít bụi chính là trước mặt đi qua một cái vũng bùn đường nhỏ trước mắt xuất hiện mang theo thời trung cổ phong cách nghèo khó tiểu chấn phong ốc cũ nát quá lâu không có tu sửa qua trên đường nước bẩn chảy ngang mùi lạ khắp nơi đều có độc rác thú xuất hiện đưa tới rất nhiều tây sơn chấn dân chú ý không ít người quăng tới hiếu kỳ cùng kinh ngạc ánh m nhất là là ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía lucy a lúc từng cái trận cá mắt lên các người tốt kẻ ngoại lai、like, ta là trưởng c h ấ n chi hộ lụ vùng rất sùng hạnh có thể nhìn thấy ngài tiểu thư xinh đẹp một người mặc cách ăn mặc đối lập vừa vận nam b u lại mang trên mặt lễ phép tiểu dung ta là quan g minh giáo hội tế tự nhóm chúng ta muốn tới đây hiểu rõ một cái nơi này tình huống có phải hay không có ác ma tồn tại lucy a theo độc giác thú trên nhảy xuống tới ánh mắt nhìn thẳng trưởng c h ấ n chi hộ lụ vùng đám người biểu lộ xuất hiện một lát ngưng kết hoàn toàn không có liệu ba mươi mốt đến lucy a sẽ như thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hộ lụ vung ngượng ngùng cười một tiếng lộ ra xấu hổ mà không mất đi lệ phép tiêu d u n g làm sao lại thế nơi này xảy ra chút nhỏ ngoài ý m u ố n trước đó hướng về lăng vân thành báo tin ra hỏa chính là một cái điên tất cả mọi người có thể chứng thực điểm này đám người đối đãi l u c i a thái độ rõ ràng lạnh ba điểm mang chúng ta đi gặp hắn h ỗ lù vung bất đắc dĩ giang tay ra bất đắc dĩ nói các ngươi chỉ sợ không gặp được hắn hắn sớm tại ba ngày trước cũng bởi vì bệnh hiểm nghèo chết rồi ta có thể đem các ngươi đưa đến hắn nghĩa địa l u c i a không khỏi những mày không nghĩ tới vừa mới đến cái thứ nhất manh mối liền và mất mang nhóm chúng ta đi hắn đã từng trụ sở một mực trầm mặc tiết nam mở miệng h ổ lù vung trên mặt lộ ra vẻ trần trờ bất quá hắn vẫn là ở trên mặt gạt ra thiếu dung mấy người các ngươi cho bọn hắn dẫn đường hắn gọi tới mấy người cho tiết nam cùng lucy a dẫn đường nhìn thấy hai người biến mất về sau sắc mặt trở nên đông trầm chính là chỗ này người dẫn đường đem hai người đưa đến một chỗ cũ nát phòng ốc trước chỗ này phòng ốc quá phá chu vi còn có phá hư qua vết tích trong phòng nhìn thấy rất nhiều vỡ vụn đồ xứ cùng c h u n g quanh nhà ở hình thành so sánh rõ ràng liền xem như ngốc đều có thể nhìn ra báo tin người không nhận chào đón hắn chết được quá kỳ h o ặ đi báo cáo lăng vân thành chủ sau không bao lâu bởi vì một trận bệnh hiểm nghèo mà chết đi chỉ sợ bị người hại chết tỷ lệ càng lớn đi giải quyết hết một cái báo tin người không có gây nên động t ĩ n h q u á lớn đại biểu cho thế lực sau lưng không nhỏ trên trấn có thể làm được điểm này người không nhiều tỷ như trưởng trấn một nhà tiết nam trong phòng tìm kiếm càng có nhiều dùng manh mối không bao lâu hắn phát hiện trên mặt đất một đám tối màu đỏ vết máu nơi này tám chín phần m ộ ư ơ i chín là xảy ra chuyện người địa phương không thể không nói cái này ra hỏa vận m ệ n h thảm thật vất vả đem tin tức báo cáo chẳng những không có đạt được kết quả mơm mớn ra mà để cho mình mất mạng đ á hôn đản này thật sự cho rằng nơi này là ngoài vòng pháp luật tri địa ta muốn thay hắn lấy thêm công đạo l u c i a có đồng dạng suy đoán sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lấy lại công đạo thay h a i lấy lại công đạo nơi xa chuyển đến tiếng bước chân cái gặp hổ lũ vung mang theo một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đi ra ngoài phòng vừa rồi phát ra tiếng người chính là hắn ta là tây sơn c h ấ n c h ư ờ n g c h ấ n hắn chết là bởi vì một trận bệnh hiểm nghèo ý sư đã cấp ra chuẩn sắc nhất phán đoán ngươi nói cho ta hắn vì sao báo cáo ác mà sự tình lucy a mặc dù đơn thuần không có nghĩa là làng ốc húng chi báo cáo qua đi không bao lâu b á không ư i liên c h thể ấ t đ không nói trưởng thôn trấn khôn khéo lao đạo mấy câu liền nói đến lucy a á khẩu không trả lời được nàng từ chung quanh trên thân người đào qua bọn hắn đều là người bình thường cảm giác không chịu được nửa điểm ác ma khí tức cái này khiến nàng một lần hoài nghi mình tiếp thu được chính là tin tức giả t i n h hóa lucy a nhẹ nhàng vung tay lên nhàn nhạt thánh quang theo lòng bàn tay bay ra rơi xuống trên thân mọi người t h á n h khiết quang mang đem bọn hắn bao phủ trên mặt mấy người xuất hiện một lát khó chịu chợt khôi phục lại trưởng c h ấ n bay n h ẹ quỳ trên mặt đất miệng bên trong không ngừng hô hào ca ngợi tri tử thấy thế nào cũng giống là quan g minh thần tín đồ nhìn thấy loại này tình huống lucy a có chút giờ chân luôn cuống nàng rõ ràng biết do nơi này có vấn đề lại tìm không thấy giải quyết biện pháp lucy a nhớ lại mình còn có đồng bạn lập tức đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía tây nam t i ế t nam một mực thời khắc chú ý đến t r ư ờ n g c h ấ n biểu lộ đây là một cái sử thi cấp nhiệm vụ chắc chắn sẽ không đơn giản tuyệt không phải đến tìm đến ác ma sau đó đánh chết đơn giản như vậy hiện tại bày ở trước mắt nan đề là chứng thực ngươi không thể không rõ ràng tình huống không có tìm được chứng c ứ tình huống dưới liền hạ sát thủ nếu không nhiệm vụ kết thúc không thành trả lại cho mình gây một thân tao cái này đến khảo nghiệm thời điểm ngươi nói trên c h ấ n không có ác ma đúng không ta đối câu nói này thâm biểu hoài nghi ta có thể tại trên c h ấ n dạo chơi sao t i ế t nam nết miệm nợ nụ cười trưởng trấn tại t i ế t nam trên mặt nhìn mấy lần đột nhiên nợ nụ cười đây là tự do của ngươi nhóm chúng ta không thẹn với lương tâm nếu quả thật có ác ma nhóm chúng ta khẳng định sẽ trước tiên đem tin tức báo cáo cho quang minh giáo hội ta tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ ác ma tại tây sơn trấn xuất hiện càng sẽ không cho phép bọn chúng gây hai vạ ta dân tây sơn trấn trưởng trấn khẳng khái sục sôi nói tiết nam hướng về phía l u c i a cười cười ngươi lợi ta tin tức ta rất mau trở lại tới l u c i a gật đầu tiết nam tại trên trấn đi dạo cùng nhau đi tới nhìn thấy dân chấn cũng đối tiết nam bảo trì cảnh giác cùng địch ý hắn đi vào một cái dân chấn trước mặt đinh vô diện nhân mặt nạ phát triển hiệu quả gạc si kéo đối ngươi lộ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm nhìn thấy loại này tình huống thiết nam nở nụ cười trong thôn có hay không hát m à cha hỏi thiếu niên nhìn một chút thiết nam sau lưng há to miệng không có có tiết nam theo thiếu niên ánh mắt nhìn lại phát hiện hổ lủ vung theo sau lưng cách đó không xa người đ ô i chân không quen ta có thể là người dẫn đường hổ lủ vung mang trên mặt nụ cười thân thiết phản phất tiết nam chi giao h ả o hữu có cái này ra hỏa theo bên người coi như tiết nam tạm thời đem dân chấn độ thiện cảm tăng lên tới một trăm điểm cũng hỏi không ra tin tức hữu dụng dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn lần này khó làm khó nói sử thi cấp nhiệm vụ vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc sao không thiết nam rất nhanh nghĩ đến một cái giải quyết biện pháp chương tám mươi một không có ác ma vậy l i ề n sáng tạo ác ma chương tám mươi một không có ác ma vậy l i ề n sáng tạo ác ma bốn sáu cầu toàn đặt trước n g ấ p rất kỹ không có ác ma vậy l i ề n sáng tạo ác ma với lúc thiết nam nắm giữ lấy triệu hoàn ác ma năng lực r a đi một chuyến nhà vệ sinh ngươi hẳn là không hưng thú theo tới đi thiết nam hướng về phía hạ l ở xạ hừ lạnh một tiếng biến mất tại một gian phá ốc bên trong h ạ l ợ xạ sắc mặt trở nên âm chấm xuống hắn dùng chỉ có tự mình có thể nghe được â m thanh âm đạo ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chơi ra hoa d ạ n gì g đón lấy thân xác hắn lạnh lùng nhìn về phía phụ cận dân chân nói quản tốt miệng của mình vĩ đại ma thần sẽ ban cho nhóm chúng ta cường đại lực lượng ca ngợi ma thần chúng dân trong c h ấ n nao nhao tại ngực vạch ra một cái quỷ dị ký hiệu nhãn thần tràn ngập c n g nhiệt bọn hắn đều là ác ma tín đồ tiết nam không biết bên ngoài phát sinh sự tỉnh xác nhận chung quanh không có người chú ý mình đưa tay lăng không ấn xuống triệu hoán tiểu ác ma lục mang tinh trận bên trong chui ra mười đạo tiểu xảo linh lung thân ảnh các ngươi không phải không lộ ra sơ hở sao vậy ta liền cho các ngươi chế tạo ra sơ hở qua đoạn thời gian các ngươi ra ngoài chế tạo phá hư ác ma cũng hiện thân các ngươi còn có thể chứa vào lúc nào thiết nam làm xong đây hết thảy nhanh chân ly khai phá úc nơi này không có vấn đề là ta h o a n của ngươi nói xong thiết nam nhanh chân hướng phía lucy a chỗ vị trí đi đến hạ l ở n xạ trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng tiêu dùng không có phát hiện vấn đề sao nhanh như vậy liền trở lại kết quả có thể nghĩ không có thiết nam lắc đầu c h ấ n trưởng trên mặt t ư ơ i cười hai vị xa tới mà đến nhóm chúng ta còn không có tốt tốt chiêu đãi hai vị xin không đợi hắn nói cho hết lời nơi xa bầu trời bay múa từng đạo thân ảnh màu đen đây là từng cái mọc r a ác ma cánh rơi tiểu ác ma nàng nhóm hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bay múa không ngừng bốn phía phá hư tây sơn chấn người nhìn thấy loại này tình huống toàn bộ sợ ngây người nhất là c h ấ n trưởng cùng hạ lờ x ạ triệt để mộng bọn hắn sớm đoán được lăng vân thành khẳng định sẽ phái người tới chính xác trước thời gian liền làm xong vạn toàn chuẩn bị dân chấn đều là ác ma tín đồ không cùng bọn tiết nam cùng lucy a tìm không gian nửa điểm sơ hở ngay tại bọn hắn không công mà lui thời điểm lan g không toát ra mười cái ác ma thiếu nữ bọn hắn sùng bái ác ma không phải tiểu ác ma a hỗn đ à n các ngươi lại dám l ử a gạt ta đao đây chính là các ngươi nói đến không có ác ma sao lucy a tức giận đến kém chút bạo cầu, nàng không é m c ú t tẩu, bạo nàng k h có phản ứng tây sơn chấn người nhìn về phía không ngừng bốn phía phá hư tiểu ác ma trong mắt đều là vẻ t i ự u hận t h á n h quang phổ chiếu lucy a hóa thân thành một cái to lớn vật sáng không ngừng hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng tản ra cực nóng mà n u y ễ n lệ thanh quang quang mang những nơi đi qua tất cả tà ác khí tức đều sẽ bị tịnh hóa mười cái tiểu ác ma không có chút nào cùng lucy a l i ề u mạng dự định nhanh chân hướng phía c h ấ n chỗ lớn nhất phòng ốc vào tới nơi đó là c h ấ n trưởng trụ sở c h ấ n trưởng nhìn thấy loại này tình huống sắc mặt trở nên trắng bệnh không máu hạ lở xạ cũng không tốt gì bọn hắn h ừ lạnh nói không được không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi nơi này trước giải quyết hết cái này nhỏ yếu ra hỏa quan minh giáo hội nữ nhân tự nhiên sẽ từ ác ma đại nhân xuất thủ một đám lở tợ cờ tràn đầy ác ý hướng phía tiết nam lao đến bọn hắn coi tiết nam là thành tiện tay có thể lấy làm t h ị cừu non quyết định ưu tiên tiêu diệt hắ đinh người t nhận ma khí ô nhiễm mỗi giây tổn thất hai mươi điểm hp nợ tờ cờ nhận ma khí lây nhiễm từng cái bộ dáng trở nên dữ tợn mà kinh khủng bọn hắn hướng phía tết nam đánh tới ác ma tín đồ hạ lợi xạ tinh anh đẳng cấp lv một mươi năm công kích năm trăm hai mươi năm hp hai mươi nghìn hai nghìn không phòng ngự một trăm tám mươi phòng ngự ma pháp một trăm tám mươi kỹ năng trảm kích trọng kích chém bảo Kỹ năng đặc thủ, hát m thập tả ự nhận trảm, vung vẩy vũ khi đối mục tiêu tạo thành 120 tổn thương, cũng thành tổn khi thương hiệu trạm, tiêu tạo tỷ tiêu tạo trước mắt mục mục máu vẩy vũ u đối đối đổ có 120% 30% 50% lệ q Miêu tả, nhận ác ma d ẫ n dụ đọa lạc hạ lở xạ xen vào việc của người khác hôn đản chết đi cho ta cứ việc hạ lở xạ không biết do tại sao lại lăng không t o á t ra mấy cái ác ma tâm tình của hắn khó chịu hoàn toàn đem l ử a dận phát tiết đến tiết nam trên thân phía sau còn có hơn mười thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu thôn dân t i ế t nam không chút nào để ý từ lạnh một tiếng viêm thương thuật mười đạo dài một mét viêm thương xuất hiện Sản ra vô cùng cực nóng nhiệt độ cao. đông nhiên hướng về phía dẫn đầu sông tới hạ xạ bay lượn ra cao, phía bay qua vô về cực hạ tới độ đầu xạ lở một â Thân y nháy xuyên thương trong nháy mắt đem hạ đem Mỗi m xạ lở qua. cái â y viêm thương rơi Mười thương thể tạo thành tổn thương. khủng xuống đều bố có cực c kỳ viêm thương qua đi hạ lở xạ liền phản ứng cơ hội cũng không có tại chỗ miệu sát hỏa câu thuật văn g truy thuật lạc lôi thuật áo thuật phi đạn thiên lôi dược tiên một cái tiếp một cái pháp thuật theo tiết nam trong tay bay lượn mà già nhiều lần đều làm miệu sát phối hợp năm ác ma chi giới cái này cường đại sử thi cấp trang bị mỗi lần đánh giết mục tiêu đều sẽ khôi phục 70% phần trăm kỹ năng làm lệnh thời gian cùng ma lực giá trị tiêu hao tỷ như nguyên bản cần 1 ư lăm giây làm lệnh thời gian hỏa cầu thuật chỉ cần chấp h o á n giết g c h ế t quái vật về sau lập tức liền sẽ trả về kỹ năng làm lệnh thời gian cùng ma lực giá trị tiêu hao điều này đại biểu lấy tiết nam chỉ cần ba có được 10% phần trăm làm lệnh giảm bớt dây liền có thể làm được lần nữa phóng ra một cái hỏa cầu thuật ba giây thời gian tự mình phóng ra xong cái khác kỹ năng nguyên bản kỹ năng đã khôi phục kỹ năng làm lệnh ác ma các tín đồ hướng phía tiết nam lao đến chỉ là bọn hắ băng truy v i ê m thường lôi điện các loại công kích đánh trúng đương nhiên cũng có mấy cái người sống s ó t vọt tới tiết nam trước mặt không bằng bọn hắn phát động công kích tiết nam đã hóa thân thành một đoàn khiêu động đ ị a n quang liên tục chấp động không ngừng không bằng đuổi theo người đã l ệ n h hơn mười lờ vờ mười lăm tinh anh cấp quái vật khoảng trừng tiết nam thủ hạ chống đỡ hơn mười giây đây là tiết nam không có aoe kỹ năng tình húng dưới nếu không không cần lãng phí thời gian một cái bạo phong tuyết xuống dưới bọn hắn toàn bộ đều muốn lạnh không tự mình nhất định phải nhanh lên tới lờ vờ hai mươi nắm giữ cường đại sử thi cấp kỹ năng giải quyết hết bên người ác ma tín đồ tiết nam nhìn về phía n giờ phút này ác ma các thiếu nữ đem l u c i a dẫn tới chấn trưởng chỗ ở thánh quang chiếu dọi phía dưới hát cám như băng tuyết tăng nan g ã tết i nam triệu hoán tiểu ác ma nhóm căn bản không phải là đối thủ của l u c i a a lít lít ngươi làm sao lại tới đây không đúng thực lực của ngươi quá yếu làm sao còn có nhiều như vậy chấn trưởng chỗ ở bên trong truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm tiếp lấy một cái mọc ra ác ma sừng phía sau cánh rơi ác ma vớt cánh bay ra trên người hắn tản ra cực đoan tà ác cùng hỗn loạn khí t ứ c sử thi cấp ác ma đang tràng chương t á theo đồng đội làm cho người trí tắc thao tác t r ư ơ n g tám mươi hai theo đồng đội làm cho người trí tắt thao tác năm sáu cầu toàn đặt trước đáng chết t h a n h quang khí t ứ c thật sự là âm hồn bất tán một đám phế vật thế mà liền tiểu nữ hoa cũng không lừa được đã để ngươi phát hiện ta liền không thể để ngươi còn sống ly khai ta không muốn đối mặt quang minh giáo hội những lao bất tử kia ra hỏa ác ma trên người lưu động miêu tả ngọn lửa xanh lục hướng về phía l u c i a x a x a một chỉ từng cái màu xanh sẫm hỏa cầu như pháo châu hướng về phía lucy a rơi xuống mỗi cái hỏa cầu cũng tạt ra nồng đậm lưu hình khí t ứ c bạo phát đi ra tổn thương càng là kinh người bọn chúng rất có ăn mọn lực cùng xuyên thâu tính l u c i a chế tạo thánh quang khu vực trong nháy mắt bị phá hư tịnh hóa chi mâu l u c i a trong mắt tràn ngập lấy vẻ i ự u hận thủ trưởng bên trong ngưng tụ thành một cái màu vàng kim n h ạ t t r ư ờ n g mâu đối mặt ác ma công kích tránh cũng không tránh trở tay đem trường mâu ném tới đ i ệ u bộ này rõ ràng chính là liều mạng cho dù ai cũng không nghĩ ra như thế một cái nhìn qua ôn nu muội phong cách chiến đấu như thế thô bạo đương nhiên nàng không phải một người tại chiến đấu trợ giúp ta l u c i a kêu cũng không phải là tiết nam mà là độc giác thú độc giác thú nhận được mệnh lệnh một đạo ánh sáng nu hòa rơi xuống hình thành bọn khí đem lucy a bao khỏa ở trong đó từng cái màu xanh s ấ m hỏa cầu rơi vào b ọ t khí bên trên b ọ t khí liên tục c h ấ p động phía trên nhảy ra từng cái kinh người tổn thương số lượng cùng lúc đó tịnh hóa chi mô bay tới ác ma trước người trực tiếp đem thân thể xuyên qua vê anh ác ma thân thể bạo liệt hóa thành vô số mảnh vỡ hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng tản mát mà xuống kết thúc rồi h ả ác ma dễ như chở bàn tay liền bị đánh chết sao cái này xử thi cấp nhiệm vụ tựa hồ có chút nước tiết nam vừa mới dâng lên ý nghĩ này liền phát hiện mười phần sai chung banh lăng không toát ra sáu cái cùng trước đó như lúc đồng dạng ác ma bọn hắn cùng nhau hướng về phía lucy a cười lạnh liên tục chịu chết、đi. sáu cái ác ma vớt cánh rơi đ ỗ n g nhiên hướng về phía lucy a vào tới bay mua đến một nửa sáu cái ác ma trong tay nhao nhao lăng không toát ra một cái bốc lên ngọn lửa màu xanh sấm hai tay trọng kiếm trọng kiếm vung chặt mà xuống sáu cái ác ma nhìn qua hoàn toàn nhất trí hoàn toàn phân biệt không ra cái nào là thật cái nào là giả đối mặt sáu thanh vung chặt mà đến tự kiếm càng là khó mà phân biệt lucy a trong tay ngưng tụ ra một đạo đạo quang rõ ràng xứng xích bọn chúng bay ra nhao nhao quấn ở s á u cái ác ma trên thân ánh sáng lực lượng cùng hắc á m lực lượng va chạm rõ ràng ánh sáng lực lượng chiếm thượng phong sáu đạo ác ma trên thân phàng phàng phản phất dội lên nồng đậm lưu toan. toát ra quần c u ộ n khói đặc thân thể của bọn chúng tại lực lượng ánh sáng phía dưới dần dần tịnh hóa cuối cùng biến mất không thấy gì nữa toàn bộ là giả như vậy thật đây này lucia vừa mới thăng ra ý nghĩ này một cái b ư ớ c lên ngọn lửa màu xanh sống cử kiếm theo lòng đất c h u i ra đâm thẳng m à lên vô s ỉ lucia nắm trong tay lấy một cái p h á p trượng không bằng nàng phóng thích pháp thuật bầu trời chuyển đến một trận hàn ý cấp trên còn có và anh b ư ớ c lên ngọn lửa màu xanh sống cử kiếm hung hăng chém xuống kiếm quang xé rách hậu thuẫn trực tiếp trên người lucia lưu lại một đạo vết thương thật lớn chị liệu đợt lucy a vội vàng hướng tự mình thi triển trị liệu thuật nhưng mà ngọn lửa màu xanh sống có được gáp chế trị liệu hiệu quả khôi phục hiệu quả cũng không lý tưởng ác ma thừa dịp cái này cơ hội đối với lấy lucy a lần nữa một kiếm chém tới thời khắc m â u chốt độc giác thú phát huy trên đầu nó ngưng tụ một đoàn lôi quang đ ỗ n g nhiên hướng về phía ác ma rơi xuống xoẹ xẹt ác ma tránh cũng không tránh mặc cho lôi quang đánh trúng tự mình ma hỏa cự kiếm như cũ hướng về phía lucy a rơi xuống đối mặt lấy nhiều đánh ít tràng diện ác ma tình nguyện bốc lên tụ một điểm tổn thương cũng muốn thừa cơ giải quyết hết lucy a loại này tình huống dưới lucy a trốn tránh đã tới đã không kịp ngay tại thời khắc mấu chốt này một đạo điện quang hiện lên sắp vung chém đi xuống ác ma trên đại kiếm nhảy lên từng tia từng sợi hồ quang điện ác ma cứng tại tại chỗ không cách nào động đậy mảy may đ ợ i đến tê liệt hiệu quả kết thúc lucia đã sớm biến mất không thấy gì nữa đáng chết h ố n đản dám c a n đảm phá hư kế hoạch của ta lilith trợ giúp ta giải quyết hết cái này chán ghét ra hỏa ác ma nhìn về phía tây nam ánh mắt bên trong nhảy lên sát ý nếu như vừa rồi một kiếm tia đánh trúng lucia đối phương tất sẽ mất đi sức phản kháng nó không rõ ràng lý lịch thực lực tại sao lại suy yếu đến loại t ầ n g thứ này nhưng dùng để đối phó tiết nam thực lực này không mạnh tạp ngư không có vấn đề siêu từng đạo linh hồn hỏa tiên hướng về phía ác ma c u â n tới đưa nó thân ảnh khống chế tại nguyên châu ba lý lịch ngươi có phải hay không đối ta Ta mệnh lầm? meo lệnh chính ngươi hiểu là có cái gì hiểu lầm? Ta đặc chính là để đối gì để phó nhân loại mà không phải đối phó ta thật sự là heo đồng đội ngay tại ác ma trong lòng nổi giận một khắc này từng cái ác ma thiếu nữ bay mua tới lại là từng cái linh hồn hỏa tiên q u â tới lấy thực lực của các nàng hiển nhiên không có khả năng giết chết sử thi cấp ác ma giữa hai bên thực lực sai biệt quá lớn là đến chỉ là hạn chế hiệu quả k h ô n g chế lại ác ma hành động sau đó còn muốn giao cho chiến l ự c mạnh nhất l u c i a l u c i a không biết do ác ma ở giữa tại sao lại xuất hiện nội chiến nàng không có hứng thú biết rõ dù sao chuyện này đối với nàng mà nói là hiếm thấy tốt cơ hội cho ta tịnh hóa đi thần thánh c h i nộ từng đạo kim sắc quang nhận bay múa hình thành kim sắc màn mưa bọn chúng phảng phất mưa toa hướng về phía ác ma chỗ khu vực nhanh chóng bắn mà đi hình thành không khác biệt bao trùm đả kích ân trong đó bao quát ác ma thiếu nữ đối lucy a mà nói ác ma đều không phải là tốt đồ vật hết thể đều phải chết ác ma trên thân thêm ra từng cái lỗ hổng h lục sắc tiên huyết không ngừng theo tổn thương trong miệng tiêu xạ mà ra chỉ chốc lát nó đã biến thành người máu về phần ác ma thiếu nữ nàng nhóm liền một đạo công kích cũng không t i ế p nổi trong nháy mắt miểu sát ác ma đều đáng chết bọn này có ngu xuẩn chết được tốt tiếp xuống là tử k ỳ của ngươi không có linh hồn hỏa tiên trói buộc ác ma lần nữa khôi phục thân tự do nó vớt cánh rơi phóng lên tận trời từng đạo hát cám quang mang ở trên người nhảy lên hình thành h á cám tiên mạc các ngươi hết thể ở chỗ này vẫn là đi ác ma một chỉ tiết nam lực lượng q u dị tác dụng tại trên thân tiết nam không có nửa điểm do dự trên thân nhảy ra cao tới bảy năm trăm điểm sinh mệnh h ậ thuẫn lấy thực lực của hắn ngăn không được sử thi cấp ác ma một kích húng chi cái này ác ma thực lực quá mạnh cao đến hắn không nhìn thấy đối phương đẳng cấp chật chật có chút ý tứ thực lực hạn chế chi hoàn đinh nên khu vực tất cả sinh vật nhận lực lượng hạn chế chi hoàn ảnh hưởng thực lực giảm xuống đến cùng phụ sinh lực mộng tương đồng đẳng cấp tiết nam không có nhận nửa điểm ảnh hưởng ngược lại là ác ma cùng l u c i a độc giác thu thực lực toàn bộ phi lưu thẳng xuống dưới trực tiếp đánh rất đáy có ba chủ động hạ xuống thực lực của mình đâu có ma bệnh mợ ra đi địa ngục chi môn xuất hiện đi sùng vật của ta nhóm từng cái mọc ra ba cái đầu địa ngục huyền theo địa ngục chi môn bên trong c h u i ra bọn chúng cũng không phải là một cái khoảng chừng trên trăm con nhà ngươi mở nuôi cầu trận sao bây giờ lucy a thực lực giảm xuống về sau làm sao đối phó trên trăm con địa ngục huyền đầu ngươi là ngại tự mình chết được không đủ nhanh sao nhìn thấy ác ma làm cho người trí t ắ t thao tác thiết n ă m cười chương tám mươi ba thành công đem tự mình tìm được chết đánh giết lờ v à cấp năm mươi sử thi bột chương tám mươi ba thành công đem tự mình tìm được chết đánh giết lờ v à cấp năm mươi sử thi bột sáu sáu cầu toàn đặt trước ngươi xác định không phải ngại tự mình chết được không đủ nhanh sao lúc đầu lấy ác ma thực lực c ư ờ n g đại đánh chết tự mình là dễ như trở bàn tay việc nhỏ kết quả cái này ra hỏa x u ấ t ra thực lực hạn chế chi hoàn đem tất cả mọi người tối cao thực lực hạn chế đến tiết nam cấp độ tiết nam minh bạch ác ma chân thực ý nghĩ đối với nó mà nói chân chính có uy hiếp là l u c i a cùng độc giác thú hai cái này sử thi cấp cấp độ đối thủ chỉ có nàng n ó m ớ i có thể đối với mình tạo thành uy hiếp đánh đối phó hai cái sử thi cấp muốn chiến thắng cũng không dễ dàng mà lại nó không có năm chắc đem hai người toàn bộ lưu lại cái này cùng ác ma kế hoạch không hợp vì có thể đem l u c i a cùng độc giác thu lưu lại hắn sử dụng thực lực hạn chế chi hoàn đem tất cả mọi người hạn chế đến tiết nam tương đồng đẳng cấp nhưng mà nơi này là nó sân nhà còn có tín đồ cùng mình địa ngục k huyện quân đoàn tính ra hàng trăm địa ngục tam đầu k huyện đủ để đem bọn hắn xé nát sắp chết đến nơi còn d á mạnh m miệng yên tâm ta địa ngục k huyện đại quân chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi xé nát đến lúc đó xem ngươi còn có thể hay không cười được ta sẽ bắt ngươi đầu xem như bầu rượu có lẽ là bởi vì tiết nam vừa rồi trào phúng kéo tự hận số lượng không ít địa ngục quyền hướng phía tết i nam lao đến đây là muốn cầm tết i nam lập huy đồng thời đối mặt bốn năm mươi cái sông tới địa ngục tam độc quyền tết i nam áp lực không nhỏ bất quá hắn nửa điểm không h o à n g hốt sắc mặt vững như láo cầu ngươi cho rằng chỉ có tự mình có thể hơ người sao ta cũng có thể hoán binh phủ hoán binh phủ có thể sử dụng ba lần mỗi lần có thể triệu hoán ba mươi cái sĩ binh vì chính mình tác chiến mặc dù ít hơn so với địa ngục tam độc quyền cũng là sẽ không ở thế yếu nhưng mà hoán binh phủ có là chủ động hiệu quả ý vị này có thể phát động gấp mười thi pháp hiệu quả xuất hiện đi ta sĩ binh t r u n g quanh quan mang chất động tiết nam bên người xuất hiện ba mươi sĩ binh ân hiệu quả phát động m ộ ư ơ i lần thực tế xuất hiện sĩ binh là ba trăm cái ác ma hiển nhiên không ngờ tới loại này tình huống biểu lộ xuất hiện một lát thất thần lucy a nhìn thấy loại này tình huống trên mặt rốt cục lộ ra tiểu dung nếu không thực lực giảm xuống nàng đối mặt nhiều như vậy địa ngục tam độ khuyển thật đúng là không phải là đối thủ tín đồ của ta hiệp trợ ta tác chiến theo ác ma kêu gọi trên chấn một mực gần nút ác ma các tín đồ nhao n h a u hành động bọn hắn nhanh chóng hướng phía ác ma ngay tại chỗ tụ tập số lượng vượt qua năm trăm linh ác ma một phương vẫn là chiếm cứ lấy nhân số ưu thế bọn hắn dự định sử dụng chiến thuật biển người c h i t để đem tiết nam cho chết m ố i không thể không nói một chiêu này hiệu quả s á t thực không tệ nếu như không phải gặp được tiết nam thật đúng là sẽ bị hắn đặt được xuất hiện đi ta sĩ binh xuất hiện đi ta sĩ binh hoán binh phủ sử dụng hai lần theo ba lần triệu hoán sứ dùng xong xuôi hoán binh phủ vỡ nát c h i t để hóa thành hư vô tiết nam cũng không đau lòng bởi vì chỉ có có thể phát triển tác dụng bảo vật mới là tốt bảo vật hiện tại các ngư nhân loại còn chiếm không chiếm ưu thế nhưng mà lý tưởng rất lầy đạn hiện thực rất xương cảm giác cái này ra hỏa đầu tiên là phá hư tự mình trọng thương l u c i a cơ hội tiếp lấy triệu hoán ra chín trăm linh sĩ binh lúc đầu đứng trên ưu thế nó trong nháy mắt biến thành thế yêu phương cái này khiến nó làm sao không nộ coi như muốn đổi ý cũng trễ thực lực suy yếu chi hoàn một khi khởi động liền không có đổi ý chỗ trống giải quyết biện pháp là ly khai nó ảnh hưởng phạm vi hay là chờ đợi tiếp tục thời gian kết thúc vô luận như thế nào đều muốn ưu tiên làm thị tiết nam bắt hắn tế thiên ác ma mang theo địa n g ụ c tam đầu khuyển quân đoàn dẫn đầu hướng phía tiết nam vọt tới chín trăm sĩ binh không chút nào cam yếu thế bọn hắn ngăn tại tiết nam trước mặt trong tay cầm đao kiếm tấm chắn hình thành kiên cố nhất hậu thuẫn cả hai phản phất hai đạo hưởng lưu trùng đ i ệ va chạm chém giết đến cùng một chỗ tiết nam không có nhàn rỗi hóa thân thành cơ quan ph Từng tiền môtr, xuất năng không cần ném lần cái mỗi kỹ thủ mám đinh ề u sẽ có c một á địa g ụ c tam đầu k ể n Đinh bị miêu sát. Điên, chúc mừng người đánh g i ế t địa n mục tam đ ầ u khuyển thu hoạch được điểm, điểm, điểm kinh nghiệm 2000. Ngân t hai n i n n chúc m ừ g người n đ á h giết địa n g ụ c tam đầu k h ể ngân thu hoạch kinh được điểm n h i ệ m 2000. n g tệ hai địa n g ụ c tam đầu khuyến trí h hoạch kinh nghiệm u được điểm Ngân 2000. t nhãn một từng cái địa mục tam đầu khuyển nhanh chóng ngã xuống bọn chúng số lượng vốn là ở thế yếu lần nữa đối mặt loại này tình huống trang diện dần dần biến thành nghiêng về một bên ác ma rơi vào đường cùng đành phải vớt cánh rơi công kích hắn nhất định phải giải quyết hết t i ế t nam hắn mới là trọng yếu nhất mục tiêu chỉ cần có thể đánh chết hắn chín trăm cái triệu hắn đi ra sĩ binh khẳng định sẽ biến mất đến lúc đó trang diện liền sẽ phát sinh lịch chuyển ngươi đây là có ý đưa đầu người sao thiết nam nhìn thấy sông tới ác ma thiếu dung sán lạ h ắ n nghĩ đến đem cái này xử thi cấp buộc giải quyết rơi đâu dù sao sử thi cấp bột không phổ biến lần sau lại nghĩ gặp được loại này chủ động giảm xuống thực lực mình nhược trí quá khó khăn đánh chết sử thi cấp bột sau sử thi cấp trang bị tiết nam thế nhưng là rất tâm động bí pháp thân ký v ă n g truy thuật viêm thương thuật hòa cầu thuật lạc lôi thuật áo thuật phi đạn thiên lôi dược tiên tiết nam nắm giữ kỹ năng toàn bộ phóng thích một lần đồng thời phát động gấp m ộ ư ơ i hiệu quả đội thành trước đó cứ việc vô số công kích hình thành pháp thuật h ồ n g lưu nhìn qua vô cùng hoa lệ trên thực tế không cách nào phá mở l vợ n ác ma phòng ngự kết quả chính nó tìm được chết thì trách không được người khác một đợt công kích qua đi a k ma hp phi lưu thẳng xuống dưới trung banh sĩ binh cũng không có nhàn rỗi thừa dịp a k ma bị khống chế trước mắt từng đạo công kích không ngừng rơi xuống lucy kéo cùng độc giác thú đồng dạng hướng về phía a k ma phát động công kích đối mặt vô số công kích hp của nó lây tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống ta muốn các ngươi hết thể chết mất uy hiếp vừa mới nói ra miệng lại là một đạo băng truy rơi xuống pháp thuật pháo đài lần nữa phát huy vô số công kích như mưa rơi nện xuống liên tiếp tiếp nhận hai đợt pháp thuật t ẩ lễ ác ma không thể kiên trì được nữa theo một tiếng kêu rên thân thể ẩm vàng ngã xuống đất c ư ơ n g đại sử thi cấp b ộ t bởi vì chính mình tìm đường chết triệt để đem tự mình cho đội c h ơ i chết đinh chúc mừng người đánh giết lở vợ cấp năm mươi sử thi cấp b ộ t chương tám mươi b ố ám ảnh phi phong hai họa diệt môn chương tám mươi b ố ám ảnh phi phong hai họa diệt môn một sáu cầu toàn đặt trước đinh chúc mừng người đánh giết lở vợ cấp năm mươi sử thi cấp b ộ t thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba trăm l i n ê đ ú t kim tệ năm trăm đã sở kỳ hai mươi b ố ám ảnh phi p h o n g sử thi cấp ma diễm cử kiếm sử thi cấp h á cám ma trảo kim cương cấp liệp ưng săn đổi kim cương cấp ác ma thủ cấp ác ma tâm tạng sử thi cấp đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv một h p 1 0 m a lực giá trị 10, điểm thuộc tính tự do 14. t i đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv một hp m ộ m a lực giá trị m ộ điểm thuộc tính tự do m ộ đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv một hp m ộ m a lực giá trị m ộ điểm thuộc tính tự do m ộ đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv một hp m ộ m a lực giá trị m ộ điểm thuộc tính tự do một i ế t nam đẳng cấp phản phất cơiên lửa một đường cùng 497, b ả a o tố trực tiếp theo lv m 1 t đạt tới lv một m ư ha thật sự là tìm đường chết ta đ ổ i thanh chính tiết nam không có nửa điểm đánh g i ế t lờ vờ năm mươi sử thi cấp b ộ t khả năng kết quả cái này ra hỏa khéo hiểu lòng người trực tiếp đem đẳng cấp hạ thuận lợi tìm được chết nó đẳng cấp chỉ là tạm thời nhận hạn chế đánh g i ế t ban thưởng lại sẽ không chịu ảnh hưởng đây cũng là vì sao tiết nam đẳng cấp sẽ cơi tên lửa lên thẳng trọng yếu nguyên nhân ám ảnh phi phong sử thi cấp loại hình áo choàng đặc thù thanh trang bị thu hoạch được sau mở ra lực lượng bảy mươi thể chất bảy mươi nhanh nhẹn bảy mươi tinh thần bảy mươi hiệu quả phong chi trợ lực tốc độ di chuyển hai mươi chủ động hiệu quả ám ảnh phân thân triệu hoán bảy cái ám ảnh phân thân thay mình tác chiến bọn hắn có được bản thể tháng một năm một không chiến lược tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i giây ám ảnh phân thân tiếp tục trong lúc đó ngươi có thể tại ám ảnh phân thân ở giữa chuyển đổi làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i hai giờ chủ động hiệu quả ảnh hóa tạm thời đem tự mình chuyển hóa làm bóng đen hình thái ngươi tốc độ di chuyển hai mươi nhận vật lý tổn thương ba mươi đồng thời có xuyên thẳng qua hết thể sự vật năng lực tiếp tục thời gian ba mươi giây làm l ệ n h thời gian sáu giờ nhu cầu đẳng cấp lv năm mươi hạ định t r ư c nghiệp không miêu tả đây là một cái có được bóng đen chi lực áo choàng mười điểm hiếm thấy cùng chân quý áo choàng trang bị tiết nam đương nhiên rõ ràng loại này trang bị đến c ỡ nào hiếm có cùng hiếm thấy t i ế p trước h i hữu nhất trang bị chính là áo choàng tỷ lệ rơi đ ồ không đủ một phần một triệu không nói sử thi cấp áo choàng liền liền phổ thông áo choàng đều là vô số người tranh đoạt bảo vật giá trị ở xa cùng đẳng cấp vũ khí cùng đồ trang sức bên trong tiết nam không nghĩ tới cái này sử thi cấp h á c ma cho mình như thế lớn kinh hỷ quá làm cho tiết nam ngoài ý mớn kiện thứ hai sử thi cấp trang bị cũng không tệ ma diễm cự kiếm sử thi cấp loại hình hai tay kiếm công kích ba nghìn ma pháp công kích 1.000. lực lượng 140. n h a n h nhẹn 70. tinh thần 70. hiệu quả chậm chạp t r o n g kích ma diễm c ử kiếm tốc độ công kích 40% tạo thành tổn thương tăng lên trách hiệu quả ma diễm t i ê u đốt ngươi mỗi lần mục tiêu công kích đều sẽ đối mục tiêu ngoài định mức ngạch thêm 100 điểm áp ma hỏa diễm tổn thương tiếp tục thời gian năm giây cũng giảm b ấ t mục tiêu 50% hiệu quả trị liệu chủ động hiệu quả ma viêm t i ê n nhận triệu hoán ma viêm ngưng tụ cùng ma diễm c ử kiếm bên trên công kích của ngươi tầm bắn tạm thời một i g i lúc công kích sẽ đối với nên khu vực bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một t ổ n thương tiếp tục thời gian m ư giây nhu cầu đẳng cấp lv năm m hạn định chức nghiệp chiến sĩ miêu tả ác ma h u n g binh có được cực mạnh lực sát thương t h a n h vũ khí này tương đương không tệ c ự c hợp tiết nam tâm ý đáng tiếc duy nhất chính là nó hạn định nghề nghiệp là chiến sĩ bất quá chuyện này đối với tiết nam không phải năn đề chỉ cần có thể đạt được toàn bộ vũ khí tinh thông hắn liền có được trang bị ma diễm cử kiếm cái này s ử thi cấp trang bị tư cách pháp sư chơi hai tay kiếm thế nào nghĩ không ra t a xem thường ngươi lucy a mang theo độc giác thú đi vào tiết nam trước mặt nàng đôi mắt đẹp không trỗ ở trên người tiết nam dò xét đối mặt vừa rồi tình huống nàng không nhìn thấy thắng lợi hy vọng thậm chí dự định đào tẩu quang minh giáo hội điều động nhân viên đem nơi này bạo lực chấn áp tuyệt đối không nghĩ tới tiết nam như thế ra sức dễ như chở bàn tay liền đem ác ma cùng tín đồ của hắn toàn bộ giải quyết ngươi xem thường ta địa phương còn nhiều ra đây nhóm chúng ta đem nơi này ô nhiễm c h i nguyên giải quyết hết tiếp tục nhường ma hóa đại trận tồn tại nơi này tất cả sinh vật đều sẽ đoạt lạc dẫn phát nhiều sóng lucia mang theo tiết nam nhanh chân hướng phía c h ấ n trưởng chỗ trụ sở đi đến đây là ma hóa ô nhiễm nghiêm trọng nhất ma khí nồng nặc phảng phất hóa không vì một đoạn quan g minh sultan mạng lớn quan g minh lấy lucia làm trung tâm bộc phát cái này đoàn cực kỳ tối nghĩa ma khí đoàn trong nháy mắt bị đáng rõ ràng giờ phút này tiết nam cùng lucia mới nhìn đến trong phòng trắng cảnh không khỏi hít sâu một hơi cái gặp trong phòng một mảnh lộn xộn khắp nơi đều là tản mát thi hại trên mặt đất hơn có ám hồng s ắ c huyết trì bên trong toàn bộ đều là ám hồng sắp huyết tương không ngừng từ đó tuân ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tanh đáng chết tắc ma bọn chúng cũng hẳng l u c i a trong mắt nhảy lên cựu hận hòa diễm hiển nhiên giận dữ người t u ổ i hồ rất cựu thị ác ma tiết nam trước đó nhìn thấy l u c i a cùng ác ma ở giữa phương thức chiến đấu hắn trước kia không phải là không có tiếp xúc qua quan minh giáo hội người cứ việc bọn hắn thống hận ác ma nhưng cũng sẽ không áp dụng loại phương thức này ác ma đổ cả nhà của ta vẹn vẹn một câu tiết nam bắt đầu trầm mặc đổi thành ai là tao nộ loại chuyện này cũng sẽ đem ác ma hận đến xương bên trong diệt cả nhà của ta ác ma ta còn không có tìm tới bất quá ta chắc chắn để nó nợ máu trả bằng máu tiết nam cảm giác bén nhạy nhiệm vụ ẩn hương vị nhãn tình sáng lên ta cũng thống hận ác ma nhất là loại này giết hại vô tội ác ma mặc cho bọn chúng còn sống một ngày không biết rõ sẽ có bao nhiêu người vô tội chết trong tay chúng ta nguyện ý trợ giúp ngươi tìm tới cái này ác ma nghe được tiết nam trả lời lucy a nao nao trên mặt lộ ra vẻ cảm động cảm ơn ngươi đinh lucy a đối ngươi độ thiện cảm ba mươi đây là một cái đầu trên mọc ra hai cái đầu ác ma mọc ra màu đen nhựa thịt đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn hai họa diệt môn nhiệm vụ phẩm giai sử thi cấp nội dung nhiệm vụ ngươi cần tìm tới cái kia mọc ra hai cái đầu ác ma sau đó làm t ì nó nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm tám trăm vé đốt kim tệ một điểm kỹ năng tám mươi sử thi cấp trang bị một cái phần thường này cũng quá phong phú đi bất quá cái này đã chứng minh tự mình sắp đối phó ác ma không đơn giản không thiếu được lại là một cái sử thi cấp sinh vật các ngươi đây là tại tìm song sinh ma ảnh đại nhân sao chính là các ngươi phá hủy vĩ đại ác ma kế hoạch đúng lúc này huyết chi động phản phất xuống lại bọn chúng không ngừng biến n à o hình thái cuối cùng biến thành một cái loại người hình b á y vật ý cười l ạ n h lạnh nhìn chăm chú vào hai người chương tám mươi năm để cho địch nhân tự sát quang minh thủ hộ chi tuẫn h hai sáu cầu toàn đặt trước song sinh ma ảnh tiết nam nhớ kỹ cái tên này nó i như thế nào cũng là một cái cực tốt tình huống nếu không ác ma số lượng nhiều như vậy tiết nam gặp qua ác ma số lượng có hạn không có khả năng toàn bộ biết được muốn tìm đến mưu hại l u c ì a cả nhà ác ma không phải một cái đơn giản chuyện dễ dàng cần tốn hao vô số thời gian cùng tâm lực không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện giá hỏa còn thay mình giải quyết trong lòng nghĩ hoặc thật sự là một cái tốt ác ma làm đối với nó c à n tạ tiết nam sẽ để cho nó chết được hơn có cảm giác tiết tấu một điểm chết đi cho ta lucy a nhìn thấy ác ma cùng phun trào huyết thủy không chút nghĩ ngợi một cái b ư ớ c lên hào quang màu vàng kim nhạt t r ư ờ n g mẫu xuất hiện đ ỗ n g nhiên hướng về phía máu thủy ngưng tụ ra ma ảnh bay lượn mà đi vê anh máu thủy ngưng tụ mà thành thân ảnh ẩm vang bạo tạc biến thành vô số huyết thủy vương v ã i xuống giải quyết quá dễ dàng đi tiết nam vừa mới dâng lên ý nghĩ này cảm nhận được quỷ dị khí tức rơi xuống trên người mình đinh ngươi nhận huyết ma nhìn chăm chú bảy mươi hai giờ bên trong nó tùy thời có thể lấy thu hoạch được ngươi tọa độ vị trí nhỏ người phá hư ác ma kế hoạch t ử vong sẽ chiếu cấu ngươi chiếu cấu ngươi mà tiết nam sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi đưa tay chính là lạc lôi thuật chào hỏi mười đạo lôi quang chất động k h u ấ y động huyết chỉ, lần này cái gì cũng không có phát sinh phản phất dấu ở bên trong ác ma biến mất không thấy gì nữa l u c i a nhìn một chút huyết chỉ, nhìn không được những mày tiếp lấy nàng đem ánh mắt chuyển hướng tiết nam nó chạy ngươi sẽ trở thành mục tiêu tiếp xuống ba ngày bên trong ta sẽ bảo hộ ngươi ngươi là có hay không nguyện ý không có vấn đề tiết nam đương nhiên nguyện ý tương đương với nhiều một cái miễn phí bảo tiêu cớ sao mà không làm từng cái tế đàn bị phá hủy Tiếp tục bao phủ trên i ế p phủ tục t bao t â đường đi rất thuận lợi không có gặp được ác ma đánh lén thuận lợi về tới quang minh thánh điện tây sơn chấn xác thực có ác ma tồn tại thôn dân toàn bộ đoạn l n g biến thành ác ma tín đồ đại giáo c h ủ antony hoa dâm sợi dâu rung động đã giận dữ đáng chết ác ma thật sự là âm hồn bất tán đã dám đến đến nhân loại lãnh địa ta chắc chắn chặt đứt bọn chúng t r ả o có lẽ ác ma nhóm đã quên lãng quang minh giáo hội lực lượng chân chính nhân loại n g ư ơ i thất bại ác ma âm mưu cái này đáng giá ngợi khen đinh n g ư ơ i thu hoạch được ba điểm quang minh giáo hội thanh vọng đinh n g ư ơ i có thể lợi dụng quang minh giáo hội thanh âm hối đoái quang minh giáo hội bảo vật đinh người đã mở mở quang minh giáo hội thanh vọng cửa hàng sau một khắc tiết nam trước mặt bắn ra rực rỡ muôn màu hối đ o i bảo vật Bảo vật hối lượng n u lắm, các đoái h o n giá ế t t nam r ư cả mười quang, quang minh giáo hội thánh vọng miêu tả ngưng tụ quang minh chi lược thánh thủy đối với sinh vật tà ác có được cực mạnh sát thương quang minh tăng ca gạc thủ loại hình kỹ năng đẳng cấp l và một hiệu quả đối một mục tiêu thực hiện bờ f f nên mục tiêu lực công kích ma pháp công kích lực phòng ngự cùng phòng ngự ma pháp tăng lên 50 điểm đồng thời mỗi giây khôi phục 30 điểm hp tiếp tục thời gian 30 giây tiêu hao ma lực giá trị ba mươi điểm làm lệnh thời gian 360 giây nhu cầu đẳng cấp l v 1 0 h ạ định trưng nghiệp kỵ sĩ mục sư thiết pháp giả không bị hạn chế hồi đoái giá cả 500 quang minh giáo hội thanh vọng miêu tả ánh sáng bài hát ca tụng nhất định biên độ tăng lên tự mình hoặc là mục tiêu tạm thời chiến lược thủ hộ h u â chương chắc tuyệt loại hình đặc thù đạo cụ tiêu hao phẩm chủ động hiệu quả quang minh thủ hộ chi thuẫn triệu hoán một cái quang minh thủ hộ chi thuẫn thay ngươi ngăn cản năm nghìn điểm t ư ơ n g tổn tiếp tục thời gian sáu mươi giây nếu như công kích ngươi là sinh vật tà ác còn có thể phản kích cho mục tiêu ngang hàng tổn thương sử dụng số lần ba ba hối đoái giá cả một nghìn quang minh giáo hội thanh vọng miêu tả thủ hộ g i ả chứng kiến nó đem trợ giúp ngươi chống cự cường đại tổn thương quang diệu thạch chắc tuyệt loại hình bảo thạch hiệu quả quang diệu thạch từng cường hóa trang bị sẽ chuyển hóa làm quang thuộc tính công kích đối với tà ác mục tiêu tạo thành ngoài định mức sát thương thi pháp tiêu hao ma lực giá trị hai mươi phần trăm hối đoái giá cả 2.000 quang minh giáo hội thanh vọng miêu tả quan g hóa c h i thạch ngưng tụ mà thành kết tinh có thể cường hóa vũ khí công kích thuộc tính 10 điểm hiếm có phục hoạt thập tự giá siêu phàm loại hình đặc t h u đạo cụ thiêu hao phẩm hiệu quả khởi tử hoàn sinh tử vong về sau phục hoạt thập tự giá sẽ chủ động phát động để ngươi tại chỗ phục sinh lại không sẽ có sau khi chết tổn thất đồng thời khôi phục lại sinh mệnh của ngươi giá trị cùng ma lực giá trị hiệu quả vô địch phục sinh sau ngươi sẽ có được năm giây vô địch thời gian hồi đoái giá cả năm n quang minh giáo hội thanh vọng miêu tả cái gì là kỳ tích khởi tử hoàn sinh chính là phục hoạt thập tự giá tiết nam đã sớm biết rõ món bảo vật này nhiều một loại tương đương với ngoài định mức có được một cái mạng loại này đạo cụ mười điểm hiếm có chỉ có quang minh thánh điện mới có thể có được ngoại trừ phục hoạt thập tự giá bên ngoài còn có mấy loại bảo vật có được phục sinh t r i lực bất quá cái này quá khó khăn mục sư cũng có thể nắm giữ phục hoạt thuật đáng tiếc kỹ năng này bản thân liền là siêu p h ẳ n cấp còn cần đẳng cấp người chơi đẳng cấp đến lờ v à cấp tám mươi khả năng nắm giữ học tập độ khó cực lớn lần này sở dĩ cùng quang minh giáo hội liên hệ chính là vì phục hoạt thập tự giá bất quá hiện nay thanh vọng còn hối đoái không đến phục hoạt thập tự giá tiết nam hối đoái chính là ba cái thủ hộ hơn trường cái này đ ồ vật vốn là có thể cho tiết nam cung cấp cường đại lực phòng ngự còn có thể phát động gấp một ư ơ i thi pháp hiệu quả tương đương với hình thành một cái có thể ngăn cản năm mươi điểm thương tổn hộ thuẫn có thể ngăn cản năm mươi điểm thương tổn hộ thuẫn đủ để cho tiết nam ứng đối tuyệt đại đa số phiền p h ứ c không chỉ như thế ứng đối sinh vật tà ác lúc công kích nó còn có thể bắn ngược một trăm linh ả i hay không chính là bắn ngược là tổn thương chỉ cần treo lên quang minh thủ hộ chi thuẫn hướng sinh vật tà ác trong ngực đụng không biết bao nhiêu sinh vật tà ác sẽ làm trận tự sát Trường tri huyết thánh、ngữ. Trường tri huyết thánh 36 cầu toàn đặt trước. Ba ngày thời gian bên trong tốt nhất ngốc trong thánh tuyệt toàn, tiến thánh trong thời tương tinh khiết thánh thủy. Hướng Hướng ngươi đương Nguyên dân nữ. Nguyên dân nữ. ngày gian bên ngốc quang minh thánh điện. Nơi này tuyệt đối an toàn, không có ác ma, có dũng khí tiến nhập nơi này. Quang minh thánh điện bên trong thời khắc nhộn nhạo quang minh giới. giới. cầu đối chi lực, tương đương với khí khắc ác có có lực, cao độ ma bọn chúng tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu này chỉ cần ở chỗ này trên ba ngày thời gian vượt qua nguy hiểm nhất bảy mươi hai giờ tiếp xuống cũng không cần gánh tâm huyết ma đánh lén nhưng mà cái này cùng tiết nam hành vi không hợp tránh ba ngày thật có l ỗ i ta nhịn không được ba ngày thời gian sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tiết nam phát d ụ c trưởng thành thời gian cứ việc đẳng cấp đã sớm diêu dẫn trước lại không nguyện ý vô duyên vô cớ lãng phí tự mình ba ngày thời điểm húng chi tiết nam thật đúng là không cho rằng huyết ma sẽ đem đ ư c chú ý phóng tới trên người mình ta xưa nay sẽ không hướng ta ác túi đầu thật có ác ma liền phóng ngựa đến đây đi đây là soát hào cảm cơ hội Tiết Nam đại ư ơ cơ n nhiên muốn thử cơ nắm、chặt. Đinh, g thử chặt. đ giáo chủ antony đối n g ư ơ i độ Đinh, thiện cảm 20. Đinh, lucy i đối ngươi thiện Ngươi tuổi, biểu hiện ngươi lại phái phái quang minh ngươi a của Ta quang độ không n g trẻ tệ. hậu cảm bảo kỵ sĩ, à a n toàn. đứng ạ i giáo nói. Lucia Antony chủ đ dậy cười nói vẫn là giao cho ta đi hắn sở dĩ sẽ khiến huyết ma nhìn chăm chú chuyện sự tình này cùng ta thoát không được quan hệ ta sẽ bảo vệ tốt hắn an toàn antony nhìn l u c i a l ư t mắt không có nhiều lời tiết nam ly khai quang minh giáo hội lucy a p h ả n phất theo đôi cùng sau l ư n g tiết nam một tấc cũng không rời hắn đầu tiên là đi tới phủ t h à n h chủ giao tiếp nhiệm vụ lần này đãi nộ cùng trước đó có ngày đêm khác biệt bọn thủ vệ đi theo tiết nam cùng l u c i a bên người ánh mắt bên trong lộ ra không cách nào che giấu sùng kính đương nhiên trọng điểm mục tiêu là l u c i a thánh n ữ q u a n lâm không biết vì chuyện gì lăng vân thành chủ nhìn thấy l u c i a đến hơi s ư ơ n g sở cứ nên đón tiếp lấy thánh n ữ l u c i a là quang minh giáo hội không xuất thế thiên tài h i ê n t bàn về thân phận địa vị không thể so với mấy cái đại giáo chủ trinh lệ n h đương nhiên không thể so với hắn cái này lăng vân thành chủ kém nếu như sớm biết rõ thánh n ữ lucy a đến chỉ sợ là hắn tự mình đi qua nên đón lucia chỉ chỉ tiết nam ngươi hỏi hắn ta hiện tại là bên cạnh hắn bảo tiêu ba lang vân thành chủ cùng tất cả thành vệ toàn bộ ngây n g ẩ n cả người t h á n h n ữ lucia là bảo tiêu bọn hắn cũng hoài nghi lỗ thai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề từng cái con mắt kém chút theo trong hốc mắt trường ra ngoài ngươi xác thực không phải đang đ ù a ta nếu như những lời này là theo tiết nam miệng bên trong nói ra không có người sẽ tin tưởng thế nhưng nói ra câu nói này là làm sự tình người lucia tây sơn chấn xác định xuất hiện ác ma báo cáo tin tức người đã ác ma tín đủ tây sơn chấn người diệt khẩu Tiết nam đơn giản đem sự tình tự thuật một lần nghe được lăng vân thành chủ đầu đẩy linh mồ hôi đồng dạng là nguồn gốc từ tại thánh nữ l u c i a áp lực dù sao chuyện sự tình này cũng là hắn không có xử lý tốt nếu không đệ nhất lúc b ổ tiến hành chú ý nhất định có thể sớm cho k i ị m phát hiện vạn nhất quang minh thánh điện trách tội xuống thành chủ sợ l à l i chấm dứt thật sự là anh hùng gia thiếu niên nghĩ không ra ngươi lại thay nhóm chúng ta giải quyết một việc quá hoạn ngươi thành công thất bại ác ma âm mưu đáng giá n g i khen ta muốn cho ngươi gấp ba nhìn chừng tới thánh nữ lucy a lăng vân thành chủ vội vàng đổi giọng tối cao hạn mức cao nhất là ban thưởng gấp một mươi phát hành nhiệm vụ số lượng cũng có hạn chế khen thưởng gấp một ư ơ i xác thực đã là thành chủ có thể lấy ra cực hạn đinh chúc mừng ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ ác ma tung tích ngươi thu hoạch được lần này nhiệm vụ khen thưởng gấp một mươi một trăm linh vạn kinh nghiệm kim tệ một trăm n h điểm kỹ năng hai trăm linh sử thi cấp trang bị một cái đinh chúc mừng ngươi thu hoạch được sử thi cấp trang bị nguyên chi sinh giới nguyên chi huyết giới sự thi cấp loại hình chiếc nhẫn tinh thần 35, lực lượng 35, thể chất 35, n h a n h nhẹn 35, hp 1000. h i ệ u quả huyết khí khôi phục không phải hình thái chiến đấu ngươi mỗi giây khôi phục 100 điểm phi hệ quả sinh chi lực sinh mệnh của ngươi hạn mức cao nhất ngoài định mức gia tăng 1.000 điểm hiệu quả huyết khí cấp đ o ạ t ngươi công kích hoặc là kỹ năng tạo thành tổn thương 10% sẽ dùng cho khôi phục tự thân nhờ hủ cầu đẳng cấp lv hai m ư ơ chức nghiệp hạn chế không miêu tả cường đại nguyên chi huyết giới có được cấp đoạn huyết khí đặc thù ma lực nó có thể trợ giúp ngươi liên tục không ngừng tiếp tục tác chiến chiếc nhẫn tương đương không tệ thấy tiết nam nhãn tình sáng lên lấy tiết nam bạo tạc phát ra gấp m ộ ư ơ i pháp thuật p h ó n g thích đại biểu cho tất nhiên sẽ khôi phục tạo thành một lần tổn thương tùy hệ đối hồi máu lợi khí có món bảo vật này về sau trực tiếp không cần bình máu lấy chiến dưỡng chiến thanh chủ không biết rõ ngươi còn có hay không cần ta trợ giúp sự tỉnh thân là lăng vân thành một phần ta rất tình nguyện cống hiến sức lực nói bóng gió chính là còn có cái gì nhiệm vụ ẩn ta cùng một chỗ giải quyết tiết nam đã dùng hành động đã chứng minh thực lực của mình lăng vân thành chủ trên mặt tươi cười với lúc trong tay ta còn có một cái chuyện phiền thoái đen sư đoàn tiến về mai cốt chi điệu dò xét vong linh hành động không nghĩ tới bọn hắn tiến đến về sau không còn hồi âm cái này khiến ta rất lo lắng an nguy của bọn hắn ngươi có thể hay không dò xét một cái tình huống đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn đen sư đoàn tung tích nhiệm vụ phẩm giai hiếm có nhiệm vụ nội dung ngươi cần tiến về mai cốt chi điệu tìm kiếm được đen sư đoàn thành viên bọn hắn hoặc là cần trợ giúp của ngươi nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm ba mươi ngân tệ tám mươi điểm kỹ năm năm có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ yên tâm chuyện sự tình này liền giao cho ta đi tiết nam cười vỗ ngực đón lấy nhiệm vụ này đợi đến ly khai về sau lucy a nhìn xem tiết nam nhãn thần bất thiện ngươi quên mình bị huyết ma truy sát sao hiện tại ra ngoài đây không phải tự tìm đường chết sao nếu như bị huyết ma đánh lén làm sao bây giờ ngươi sẽ không cho là ta có thể thời khắc bảo vệ ngươi an toàn đi lucy a vì đó chán nản nàng cố ý tới bảo hộ tiết nam an toàn không nghĩ tới tiết nam lại chủ động hướng t ử lộ đụng lên đây không phải ngại tự mình chết được không đủ nhanh sao tiết nam thấy thế nợ nụ cười cơ ta sao lại bởi vì nguy hiểm mà có đầu rút cổ lấy không dám ra ngoài ngươi không phải là muốn tìm tới d i ệ n ngươi tộc song sinh ma ảnh sao huyết ma đã biết do đối phương tin tức nhóm chúng ta nhất định có thể theo nó miệng bên trong giải được càng nhiều tin tức ta có không đi không được lý do lucy a nghe được tiếc nam đôi mắt không ngừng nảy lên đinh lucy a đối n g ư ơ i độ thiện cảm mười điểm đinh lucy a đối n g ư ơ i độ thiện cảm đạt tới một trăm điểm ngươi có thể tại không vi phạm nàng tâm nguyện tình huống dưới làm đặc thù h ố đ ộ n g chương tám mươi bảy lucy a không giống bình thường chỗ chương tám mươi bảy lucy a không giống bình thường chỗ cầu toàn đ ặ trước độ thiện cảm đạt tới một trăm điểm rồi tiết nam trước kia đã từng cùng mấy cái nở tờ cờ đạt tới độ thiện cả một trăm điểm trong đó đồng dạng bao quát nữ tính bất quá chưa từng có từng chiếm được có thể tới đặc thù hô động nhắc nhở khó nói là bởi vì l u c i a đặc thù hay là tiết nam không hiểu bất quá hắn hiện tại cũng không cần lý giải đây là ôm bắp đùi tốt cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ hắn bắt lấy l u c i a thủ trưởng t r í n h trọng nói ta đáp ứng ngươi hứa hẹn tuyệt đối nói được thì làm được thu này ta nhất định sẽ giúp n g ư ơ i báo thật cám ơn ngươi ngoại trừ đại giáo chủ antony cái này dưỡng p ụ bên ngoài từ xưa tới nay chưa từng có ai đối ta tốt như vậy qua lucy a có mấy phần không thể khống chế tự mình tình huống nàng từ nhỏ chứng kiến gia tộc bị đồ tự mình biến thành cô linh linh một người từ nhỏ thiếu k h u y ế t yêu cứ việc đại giáo chủ antony h thu dưỡng hắn bất quá thân là đại giáo chủ một ngày trăm công n g à n việc lưu cho nàng thời gian ít càng thêm ít có thể nói những năm gần đây lucy a một mực tại cô độc cùng trong cựu hận sinh trưởng vì báo thù nàng dùng hết cố gắng tăng lên tự mình gần như ngăn cách thẳng đến thiết nam lặng yên đi tới trong lòng của nàng giờ k h ắ c này nàng cảm giác tự mình không còn là một người nghĩ tới đây lucy a khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiếu d u n g đây là tiết nam lần thứ nhất nhìn thấy lucy a lộ ra loại nụ cười này sạch sẽ, sẽ mà t h u ầ n thúy phản vất không có bị thế giới chỗ ô nhiễm nếu như nàng không có gặp thai họa diên môn cái nụ cười này sẽ bền bị nở rộ nụ cười của ngươi từ ta thủ hộ tiết nam nao nóng lên nói ra câu nói này lucy a tiếu d u n g càng thêm sán lạ nàng túi đầu xuống hướng về phía tiết nam khuôn mặt nhẹ mổ một ngụm làm xong đây hết thảy nàng tựa hồ mới v ừ a vặn ý thức được mình làm cái gì sắc mặt nhất thời đỏ lên quay đầu chạy trốn tới một bên tự mình làm sao lại đột nhiên làm loại chuyện này lucy a nghĩ đến tự mình trước đó kinh người hành vi cả người đều ngây dại càng là không dám nhìn thẳng thiết nam ánh mắt thích nguyên liền nhiều thân hai cái thiết nam cười trêu ghẹo nói lucy a mặt càng đỏ hơn phảng phất một cái chín m ù i táo đỏ để cho người ta muốn cắn một ngụm đi thôi mắt thấy lucy a quá mức xấu hổ thiết nam đành phải h ò a h o ã n không khí một đường tiếp tục ngồi cơi lấy độc rất thú hai người ly khai lang vân thành đi qua ưu ám rừng rậm đi vào một mảnh tràn ngập sương cốt cùng mục nát dấu vết khu vực nơi này đất đai hiện lên hạt màu đen tản ra nồng đậm mùi hôi khí tức trên mặt đất vô t ự còn xuất lại lấy đại lựa bạch cốt trải qua thời gian cùng cùng phong phá vỡ hóa bọn chúng phần lớn nhan sắc ô vàng còn có một số xuất hiện lỗ thủng đinh chúc mừng ngươi phát hiện mai cốt chi địa tựa hồ là cảm nhận được người sống khí thức từng cái bạch cốt bắt đầu chuyển động bọn hắn phẳng phất sống lại từ dưới đất đứng lên nguyên bản lỗ t r ố n g trong hớp mắt bốc cháy lên nhàn nhạt linh hồn h ỏ a diễm chết rồi sống lại khô lâu nắm lấy vũ khí hướng về phía tiết nam cùng lucy a lao đến bọn chúng cầm trong tay cốt đao các loại đơn sơ vũ khí một bộ hung thần áp sát bộ dáng người bình thường nhìn thấy nhân loại xương cốt đều sẽ sợ hãi lại càng không cần phải nói loại này khô lâu quái vật rất có chân thực cảm giác tràng cảnh sẽ cho người tạo thành cực lớn sung kích khô lâu chiến sĩ chủng tộc vong linh đẳng cấp lv hai m lực công kích 558. hp 18.18000. phòng ngự 180. phòng ngự map h á p 180. t ố c độ di chuyển 80. kỹ năng vung chặt trọng kích miêu tả vong linh nhất tộc nhất là yếu đuối chiến sĩ bọn chúng có được không sợ chết lực lượng sẽ hướng tất cả đến gần sinh linh phát động công kích tiết nam không bị ảnh hưởng chút nào đưa tay nhẹ nhàng vung lên mười cái hỏa cầu một chữ bày đến ẩm vang hướng phía gần nhất khô lâu chiến sĩ bay lượn qua mây nhưng mà lucy a động tác càng nhanh nàng đối với loại tà ác này sinh vật không có nửa điểm hảo cảm vừa mới nhìn thấy bọn chúng trong nháy mắt ngần đầu chính là một mạng lớn thánh khiết quang mang hướng phía tứ phía bốn vương t á m hướng đánh tới tất cả tiếp xúc đến quang mang đầu lâu trên n h a u n h a u toát ra một cái cực kỳ khủng bố tổn thương số lượng một nháy mắt tất cả khô lâu phảng phất cắt mạch thuyền nga xuống không một người sống Khắc, có chút hung tản tựa hồ không có xuất thủ cơ hội tiết nam bất đắc dĩ đem mười khỏ hỏa cầu vung ra, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. nợ t ợ cờ đánh g i ế t quái vật sẽ không cho tự mình ra tăng điểm kinh nghiệm bọn chúng toàn bộ lãng phí tiết nam trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này liền nghe đến hệ thống nhắc nhở vang lên Đinh, Lucy A đánh giết khô lâu, thu hoạch được đồng Đinh, đánh được đồng Đinh, đánh được đồng giết ngươi kinh nghiệm, giết ngươi kinh nghiệm, kiếm giết ngươi kinh nghiệm, trưởng trưởng trưởng khô, lâu 1. Đinh, đánh giết khô lâu, thu hoạch được kinh nghiệm, đồng tệ, khô lâu thủ khô thu hoạch hát thạch khô thu hoạch khô thủ Lucy lâu, lâu Lucy lâu, Lucy lâu, lâu A A A tệ, tệ, tệ, lucy a đánh g i ế t quái vật làm sao lại cho mình gia tăng điểm kinh nghiệm khó nói độ thiện cảm đạt tới một trăm điểm n ở cờ đánh g i ế t quái vật về sau cũng sẽ trợ giúp người chơi thu hoạch được điểm kinh nghiệm sao vẫn là nói lucy a đặc thù nghĩ đến hệ thống vang lên nhắc nhở tiết nam hơn có khuynh hướng cái sau bất quá chuyện này đối với tiết nam mặt nói là một chuyện tốt điều này đại biểu lấy hắn sẽ có được một cái vô cùng cường l ự c tay chân trên đường đi không ngừng có khô lâu quái vật phục sinh nhưng chúng nó đối mặt lucy a thánh quang tịnh hóa không có lực phản kháng chút nào hai người hướng phía mi cốt chi điệu tiếp tục thâm nhập sâu bọn hắn xa xa nhìn thấy một cái nhân loại bị đại lượng khô lâu vây quanh cánh tay hắn bị thương một cái tay cơ trưởng kiếm không ngừng chống cự nhưng mà nhân thể lực dù sao cũng có hạn mà khô lâu lực lượng gần như vô cùng vô tận một mình hắn một cây chẳng chống vướng nhà tràn ngập nguy hiểm các ngươi là nhân loại sao có thể giúp một chút ta sao nhìn thấy tiết nam cùng lucia hắn lộ ra vừa mừng vừa sợ thân sắc hướng về phía hai người gào lên hát cám l ù i tán thánh khiết quang mang sáng lên giống như thủy chiều hướng phía nơi xa mãnh liệt mà đi tất cả khô lâu cũng thánh quang đánh chúng lập tức hóa thành mảng lớn khô lâu toàn bộ ngã trên mặt đất đa tạ ngươi cứu được nhóm chúng ta đa tạ quang minh t h á n h nữ ca ngợi thánh quang được cứu v ẫ t người nhìn thấy lucy a trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ t h ầ n sắc chỉ cần là lăng vân thành ít, ít có người không biết lucy a tiết nam nhìn thấy đối phương quần áo phía trên vẽ lấy một cái màu đen sư đầu hắc sư quân đ o à người n không sai ta là lăng vân thành chủ phái tới cùng các ngươi bắt được liên lạc người hiện tại tình huống thế nào nghe được lăng vân thành chủ bốn chữ đối phương trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ta liền biết do thành chủ không có quên nhóm chúng ta quang minh thành nữ đa tạ ngài việt thủ chờ đã muốn cứu ngươi là ta nhóm chúng ta tiến nhập mai cốt chi địa sau tao nộ khô lâu vương đánh lén quân đoàn tổn thất nặng nề còn có một bộ phận người bị vây bắt đầu ngươi có thể cứu vớt bọn hắn đi ra không chương tám mươi tám thất tỉnh tầm bảo thử l ậ p công chương tám mươi tám thất tỉnh tầm bảo thử l ậ p công một sáu cầu toàn đặt trước đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ cứu vớt hát sư quân đoàn nhiệm vụ nội dung hát sư quân đoàn tao nộ khô lâu vương đánh lén tổn thất nặng nề ngươi nhất định phải cứu vớt bọn hắn thoát ly khổ hải nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm một mươi năm kim tệ một điểm kỹ năng tám có tiếp nhận hay không xác định tiết nam mang theo l u c i a hai người nhanh chân hướng phía xa xa sơn động đi đến sơn động âm mưu ấm ớ c không khí đủ ngầu còn sót lại lấy như có như không h ắ t khí thị giắt năng lực cực kém tiết nam đưa tay xuất ra từ trên thân tầm bảo tử h đạt được thâm h ả i minh châu hắc á m trong nháy mắt bị sáng rực s ô tan điện lộ ra nó nguyên bản c h ẳ n g cảnh siêu siêu siêu mấy đạo tiếng xe gió chuyển đến từng đạo lợi hướng phía tiết nam mà tới nơi xa từng cái khô lâu cầm trong tay cung tiễn hướng về phía tiết nam phát động công kích khô lâu cung tiễn thủ chủng tộc vong linh đẳng cấp lv hai m lực công kích 663. h ì n năm t 0 0 m phòng ngự 150. phòng ngự ma pháp 150. t ố c độ di chuyển 90. kỹ năng lưu thị đâm mù xa kích miêu tả vong linh nhất tộc cung t i ễ n thủ có được đường xa lực sát thương nhất định phải xem t r ư ờ n g bọn chúng đâm mù xa kích l u c i a không có xuất thủ ngược lại là theo bên người độc giác thú phát động công kích nó vớt trắng tinh cánh chim trên thân nhảy lên thần thanh quan mang hóa thành một đạo bạch sắc cực quang lóe lên một cái rồi biến mất k h ô lâu cung t i ễ n thủ nhóm liền phản ứng cơ hội cũng không có biến thành vô số bạch cốt từ trên trời không tản mát mà xuống có được hai cái cường lực tay chân cảm giác t h ậ c tốt tiết nam mừng rỡ ở phía sau vậy nước đương nhiên hắn không có nhàn rỗi đưa tay triệu hắn ra tầm b ả o thử cái này tiểu g i a hỏa thuận tiện tìm kiếm phụ cận có bảo vật gì tầm b ả o thử vừa mới xuất hiện liền trong tay tiết nam vui chơi khi nó cảm nhận được chiến đấu khí tức vội vàng c o lại đến tiết nam trong ngực lạnh r u n g phát d u n không thể không nói cái này tiểu ra hỏa gan quá nhỏ đây là sủng vật của ngươi sao gan không khỏi quá nhỏ đi lucy a cười đi、tới. nhìn xem trong ngực tiết nam sắp dọa nước tiểu tiểu ra hỏa tiết nam có chút im lặng tùy tiện xuất hiện đồng dạng đồ vật đều có thể đem ngươi dọa gần chết ngươi còn thế nào thay ta tầm bảo không cần phải sợ nàng sẽ bảo vệ tốt ngươi tiết nam đem tầm bảo thử đem ra rồi xuất thủ chỉ gõ gõ tiểu ra hỏa đầu l u c i a cẩn thận trên người tầm bảo thử do xét khi thấy đỏ lam đôi dị đồng về sau nàng tự hồ nhận ra tầm bảo thử thân phận nhịn không được hoàng sợ nói tầm bảo thử bọn chúng không phải đã tuyệt tích sao tầm bảo thử số lượng ít đến làm cho người giận sôi đã thật lâu chưa nghe nói qua nó tồn tại nếu như không phải l u c i a từng tại quang minh giáo hội bên trong gặp qua nó đồ giám chỉ sợ rất khó nghĩ đến tiết nam trong ngực con chuột nhỏ chính là tầm b ả o thử ngươi là thế nào đạt được nó vô luận đối với người nào mà nói tầm b ả o thử đều là chân chính vô giới chi bảo trong truyền thuyết rất to lớn đế quốc nhật bất lạc kệ xa đại đế thu phục một cái tầm b ả o thử mà có thời dựa vào tầm b ả o thử đạt được vô số t à i phú cũng là bởi vì kệ xa đại danh tầm b ả o thử mới có uy danh hiến hách bất quá ngoại trừ kệ xa đại đế bên ngoài cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những người khác có được qua tầm bào thử tương tự k vậy ngươi vật khí thật sự là người tiên nhìn xem tiết nam trong ngực tầm b ả o thử lucy a trên mặt đều là vẻ hâm mộ bất quá ngươi tầm b ả o thử còn không có thức tỉnh nếu như nó có thể thức tỉnh mới là thật trên trời tài phú bảo tàng thức tỉnh tiết nam hơi xứng sở hắn nghe nói qua tầm bào thử bộ phận tin tức cũng không phải là toàn bộ hiểu rõ có lẽ có thể theo l u c i a miệng bên trong giải được càng có nhiều dùng tư liệu l u c i a mừng rỡ cho tiết nam giải hoặc đây là ta theo q u a n minh giáo hội tàng thư bên trong tìm tới bí may mắn tầm bảo thử phần lớn là phổ thông trạng thái kể xa đại đế sở dĩ có thể nương tựa theo tầm bảo thử có t h ở i cũng là bởi vì hắn tìm được kích thích tầm bảo thử thức tỉnh biện pháp sau khi thức tỉnh tầm bảo thử không chỉ có được tầm bảo năng lực còn có được biến phế thành bảo thiên phú bất quá cái này biện pháp chỉ có kể xa đại đế cùng hãn hậu nhân mới có thể biết được nếu như ngươi thật cảm thấy hứng thú có thể đi nhật bất lạc đế quốc nhìn xem nhật bất lạc đế quốc, kể một cố mê người thơ ngọt theo quả bên trong chuyên gia trước đó dọa đến không được tầm bảo thử lập tức tinh thần tỉnh táo cẩn thận nghiêm túc tiến tới tại bạch sắc quả trên cắn một cái nó vượt tan càng là cao hứng mấy ngụ liền đem bạch sắc quả bước vào tầm bảo thử dùng đỏ làm dị đồng nhìn chằm chằm lucia nhãn thần giống như đang hỏi còn gì nước không tiểu gia hỏa nhảy đến lucia lòng bàn tay hoàn toàn không có trước đó sợ hai ba cái này bị lừa bán rồi thiết nam lắc đầu ăn xong hẳn là làm việc thiết nam nhắc lên tầm bảo tử h tiểu gia hỏa chi chi kêu hai tiếng con mắt bốn phía hướng phía nơi xa dò xét tầm bảo tử h tựa hồ có phát hiện mang theo t i ế t nam một đường hướng phía một cái lối nhỏ phóng đi một lát sau tiểu gia hỏa dừng ở một chỗ trước vách đá d ộ i ra t r ả o hướng về phía vách đá tóm lấy nhìn như nhu nhược tiểu trảo lực phá hoại kinh người không bao lâu liền móc ra một cái lỗ thủng từ bên trong lấy ra một cái nhạt bạch sắc kết tinh bạch hạ thạch đặc thù loại hình vật liệu hiệu quả sử dụng bạch hạch sau khi cường hóa trang bị sẽ gia tăng m ư ơ i điểm tinh thần miêu tả một loại hy hữu gió vật liệu có được không tầm thường giá trị coi như không tệ đúng là mình cần bảo vật thiết nam thu hồi tầm bảo thử tìm tới bảo vật trên mặt tươi cười không nghĩ tới tiểu gia hỏa vừa mới xuất hiện liền cho mình lập được công đi thôi chi chi tầm bảo thử r ộ i ra chảo hướng về phía vách tường sau lỗ thủng chỉ chỉ ba ngôn ngữ không thông là không may tiểu gia hỏa chi chi vài tiếng nhìn thấy tiết nam không để ý tới hiểu trong mắt lộ ra ghét bỏ chi sắc nó chui vào núi cánh tay trong lỗ thủng không bao lâu lại là một quả bạch hạo thạch bị tiểu gia hỏa mang ra ngoài đây không phải kết thúc vẹn vẹn chỉ là bắt đầu viên thứ ba viên thứ tư tiết nam cũng không phải nốc hiểu được tầm bảo thử muốn biểu đạt ý tứ nơi này có được một cái bạch hạo thạch khoáng mạch tiểu ra hỏa gật đầu chi chi kêu lên tiết nam biểu lộ hơi xứng sở nhìn về phía sau vách đá nhãn thần thay đổi thân là lão người chơi đương nhiên rõ ràng bạch hạo thạch giá trị hắn có thể bảo chứng mỗi một khối bạch hạo thạch bán đến một trăm kim tệ trở lên vượt đến trò chơi hậu kỳ vượt đáng tiền một cái bạch hạo thạch khoáng mạch chí ít có thể khai thác ra hàng ngàn hàng vạn bạch hạo thạch đây là một bút không nhỏ tài phú cái này còn vẹn vẹn bắt đầu hai sáu cầu toàn đặt trước tiết nam không có vội vã khai thác khoáng thạch vẹn vẹn dựa vào tự mình cùng t â m bảo tử h lực lượng quá chậm hắn sẽ không đem quý giá thời gian lãng phí ở làm thợ mỏ trên thân thân là một cái hợp cách xí nghiệp ra đương nhiên minh bạch tốt nhất biện pháp chính là nhận người thay mình làm công là người khác thời gian chuyển hóa làm tự mình tại phú vì chính mình sáng tạo giá trị nếu không mọi chuyện đều cần tự mình tự thân đi làm tốn thời gian phí sức không nói sáng tạo ra giá trị cũng sẽ giảm mạnh nếu không rất nhiều xí nghiệp gia cũng sẽ không chủ trương nói phúc báo rất không may thiết nam cũng là vốn liếng một bộ phận đi thôi thiết nam không có dừng lại mang theo l u c i a tiến lên ngươi không vì tiền vàng mà thay đổi phần này phẩm chất thật là khiến người sưng tán ba đối mặt l u c i a tán thưởng thiết nam có c h ú t ngộng tự mình làm sao lại biến thành phẩm chất cao hơn đời tên chủ ngữ thiết nam sẽ không mặt dạn mày dạy nói mình không ham tiền một đường hướng phía sơn động c h â sâu đi đến k h ô lâu quái vật nhau nhau n g ã xuống đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv m ộ mươi chín hp m ộ mươi ma lực giá trị m ộ ư ơ i điểm thuộc tính tự do m ộ ư ơ i bốn không thể không nói bị người mang theo thăng cấp cảm giác còn không tệ đáng tiếc ngoại trừ nở đỡ cờ bên ngoài thiết nam chỉ sợ thể nghiệm không đến người chơi mang tự mình thăng cấp cảm giác tạ ác cũng sẽ bị tịnh hóa k h ô lâu vương l a n g vân thành chẳng mấy chốc sẽ phái tới cứu viện từ kỳ của ngươi đã đến vô số k h ô lâu đem bảy tám người vây vào giữa trên mặt đất tán lạc từng cỗ thi thể thấy thế nào hát sư quân đoàn người cũng là nọ mạnh hết đà sắp không tiên chỉ nổi trên đại điện trên bảo tọa ngồi ngay thẳng một người mặc áo giáp hai tay chống cự kiếm nhân hình khô lâu nó hình thể muốn so phổ thông khô lâu lớn một ba toàn thân khô lâu như ngọc tản ra không giống bình thường nguy hiếp nơi này là h ắ t cám lĩnh vực các ngươi vượt biên giới l a n g vân thành giám cùng nhóm chúng ta khai chiến đến lúc đó vong linh đại quân sẽ quét sạch đại điện bất quá các ngươi rất nhanh cũng sẽ biến thành ta chiến sĩ mạng lớn khô lâu chiến sĩ hung hãn không sợ chết không ngừng hướng phía hát sư quân đoàn người phát động tử vong xung kích một lần tiếp lấy một lần nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc lại làm ộ t người chiến sĩ đổ vào khô lâu đổ đào phía dạo Quang n m i hát phổ chiếu. Một đạo thần h Một t đạo n quang mang rơi xuống, h rơi ấ t cả hướng phía hát sư quân đoàn c ô người kích khô tuyệt o à n tình Thần bộ hóa. phục ậ t Tiếp l m đối không nghĩ tới viện quân của mình là quang minh thánh nữ lucia cái này hơi cường điệu quá khô lâu vương cẳng là chẳng tốt đẹp gì nó thần sắc cơm lánh mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào quang minh t h á n h n ữ trong mắt hồn h ỏ a nhảy lên không ngớt tạ ác khô lâu các ngươi cũng sẽ bị tịnh hóa lucy a ánh mắt chuyển hướng khô lâu vương nàng thủ trưởng kim sắc quang mang phun trào ngưng tụ thành một cái hiện ra màu vàng kim n h ạ t thần hy trường m â u trên bảo tọa một mực vững như lão cầu khô lâu vương tại chỗ ngộng trong tay hai tay c ử kiếm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất mợ mợ tờ nhân loại viện quân cũng quá mạnh đi làm sao sử thi cấp cũng xuất hiện thực lực vượt giới quá lớn đi ngươi vượt biên giới không bằng lucy a trường mẫu ném ra khô lâu vương sau lưng chuyển đến một đạo âm thanh lạ một người mặc toàn bộ màu đen trong giáp cưới nửa kỵ sĩ theo trong hư vô xung ra thân thể nó từ hư hảo đến lương thực trong mắt màu đen hồn hỏa nhìn chăm chú vào l u c i a tử vong kỵ sĩ đoạ lạc kỵ sĩ người chắc chắn nhận tỉnh hóa quang minh c h i nộ trường mẫu hướng về phía tử vong kỵ sĩ ném ra ngoài tiếp lấy từng đạo đạm kim sắc quang mang lấy l u c i a làm trung tâm phi tốc hướng về phía tử vong kỵ sĩ tiêu xả mà đi tử vong kỵ sĩ phản ứng không chậm trong tay ngưng tụ ra một đạo màu đen hấp thuẫn tất cả tổn thương đều bị thuẫn hấp thuẫn không có chế tạo nửa điểm vận sóng tiết nam thừa dị Hướng lúc đầu tử vong kỵ sĩ loại này cấp bậc sử thi cấp nở tựa cờ sẽ không xuất hiện ở chỗ này bởi vì thiết nam đem lucy a dẫn tới my cốt chí địa tùy bậc hắc lần này xem như nên đón hệ thống chế tài đây cũng là hệ thống cân bằng tử vong lĩnh vực tử vong kỵ sĩ lùi ý huy động trường kiếm trong tay lấy nó làm trung tâm m ả n g lớn hát cám chi bên trong hướng về tứ phía bốn phương tám hướng quyết tán đinh ngươi nhận tử vong lĩnh vực ảnh hưởng mỗi giây giảm bớt bảy trăm một nghìn hát cám kháng tính ba mươi phần trăm điểm hp lực công kích ba trăm tốc độ di chuyển ba mươi phần trăm ngoa tạo cái này quá biến thái đi mỗi giây một nghìn điểm hp thật ở tại tử vong lĩnh vực bên trong coi như tử vong kỵ sĩ lùi ý không công kích tự mình cũng muốn lạnh không hổ là thấy không rõ sử thi cấp một s ừ n tiên đánh nhau không thể chơi vào thủy tinh hộ thuẫn gấp mười thi pháp hiệu quả phát động tiết nam trên thân lập tức nhiều một tầng thủy tinh hậu thuẫn có thể hấp thu bảy năm trăm điểm thương tổn c h ỉ ít tự mình tại tử vong lĩnh vực bên trong có thể nhiều kiên trì tám giây thời gian tử vong t r i y n nhiễu tử vong kỵ sĩ lùi vung tay lên một cái màu đen xúc tu đem l u c i a cố định tại nguyên chỗ không cách nào di động chỉ có thể trơ mắt nhìn xem b ư ớ c lên h ắ t họa kỵ sĩ kiếm vào đầu chém xuống độc giác thú l u c i a hô một tiếng độc giác thú trên đỉnh đầu rung động lôi qua hướng phía tử vong kỵ sĩ lùi rơi xuống trên đầu xoán úc sừng nhọn đưa nó đụng bay ra ngoài không phải chỉ có người mới có cường đ tử vong kỵ sĩ lù i tọa hạ hát mã trên thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen nó đem t ử v o n g kỵ sĩ bao khỏa ở giữa cả hai mất đi trọng lực lơ lửng mang theo hát hỏa hướng phía l u c i a vào tới băng truy thuật tiết nam q u á t tay mười đạo băng trụy rơi xuống t ử v o n g kỵ sĩ lù ý trên thân m i s s m i s s m i s s m i s s đinh nên mục tiêu miễn dịch khống chế hiệu quả tiết nam công kích toàn bộ vô hiệu hóa hắn biết mình đụng tới khắc tinh trận chiến đấu này không phải hắn có thể nhúng tay người bảo hộ hát sư quân đoàn người ly khai lúc đầu hát sư quân đoàn người liền thụ thương không nhẹ giờ phút này lại đối mặt tử vong lĩnh vực căn bản chịu không được tiết nam không có quên mình còn có nhiệm vụ phải hoàn thành bảo hộ bọn hắn an toàn đi theo ta đi tiết nam lôi kéo hát sư quân đoàn người quân đoàn người nhanh chóng thoát đi tử vong lĩnh vực các ngươi trốn không thoát hết thể chết ở chỗ này biến thành nô lệ của ta đi trước đó dọa đến muốn chết khô lâu vương giờ phút này t o á t ra ra cơ trong tay trọng kiếm ngăn cản tiết nam một đoàn người đ i chương c h m ư u sát khô lâu vương lại phát hiện bảo vật chương c h m ư u sát khô lâu vương lại phát hiện bảo vật ba sáu cầu toàn đặt trước khô lâu vương bạch ngân buột chủng tộc vong linh đẳng cấp lv hai m lực công kích 1688. h ì n sáu trăm p một trăm h a phòng ngự 500. phòng ngự ma pháp 500. t ố c độ di chuyển 110. kỹ năng vung chặt trọng kích công kích đâm tới kỹ năng đặc thù h ắ c diễm trảm triệu hoán màu đen độc hỏa ngưng tụ tại trên thân kiếm tạo thành 120% t ổ n thương cũng đối mục tiêu tạo thành mỗi giây 100 điểm hắc diễm tổn thương tiếp tục thời gian 5 giây kỹ năng đặc thù triệu hoán khô lâu trước i ệ u hoán đó thuần một sắc mít đối tiết nam đà kích rất lớn dưới mắt cái này xuất hiện khô lâu vương đơn giản muốn chết bí pháp tân ký đinh người đối nên mục tiêu tạo thành kỹ năng tổn thương người đinh người đối nên mục tiêu tạo thành kỹ năng tổn thương mười một n á y mắt bí phát p ấn ký trồng lên mười tầng viêm thương thuật mười cái dài một mét xích hồng sắt trường thương xuất hiện mang theo kinh khủng nhiệt độ cao một cái đón một cái xuyên qua khô lâu vương thân thể ba nghìn lẻ ba ba nghìn lẻ ba ba nghìn lẻ ba ba nghìn lẻ ba lạc lôi thuật h ỏ a cầu thuật băng truy thuật thiên lôi dược thiên áo thuật phi đạn một cái tiếp một cái kỹ năng ẩm vang trong tay tiết nam bộ phát hòa cầu băng truy xét một thời gian vô số công kích nở rộ nơi này phảng phất biến thành pháp thuật hải dương tất cả công kích hội tụ vào một chỗ phản p h ấ t hồng lưu trên người khô lâu vương nở rộ phản p h ấ t khói lửa mỹ lệ mà ngăn ngủi khô lâu vương dơ cao lên bút lên hắc hỏa trọng kiếm không bằng chém xuống động tác đã cứng ngắc tại nguyên chỗ、Soạt. theo xương cốt tan ra thành từng mảnh thanh âm khô lâu vương trùng điệp ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi sinh cơ đường đường bạch ngân cấp bột thế mà liền tiết nam một đợt công kích cũng không ngăn được tại chỗ m i ệ n sát đinh chúc mừng ngươi đánh giết khô lâu vương thu hoạch được kinh nghiệm ba mươi nghìn kim tệ mười ba đã sợ kỳ hiệu ba khô lâu vương tri kiếm bạch ngân khô lâu thủ trượng bạch ngân hát sư quân đoàn người đ ề u động nhất là nghĩ lại tới tiết nam b băng truy càng làm cho bọn hắn kính thắn không thôi quá mạnh nhanh lên rời đi nơi này những nở tợ cờ này còn có tâm tình ở chỗ này c ả m thán lại c h ế một đoạn thời gian toàn bộ cũng phải chết ở tử vong lĩnh vực bên trong sau đó chiến đấu t i ế t nam không có nhúng tay chỗ trống mang theo hát sư quân đoàn lý khai đ i n h chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt hát sư quân đoàn ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được gấp đôi b a n thưởng kinh nghiệm ba mươi nghìn kim tệ hai điểm kỹ năng m ư ơ i sáu dũng sĩ thực lực của ngươi vượt qua nhóm chúng ta tưởng tượng ngươi khả năng giúp đỡ hát sư quân đoàn một chuyện sao lại có nhiệm vụ đưa tới cửa t i ế t nam n h ã tình sáng lên hắn xưa nay sẽ không ghét bỏ nhiệm vụ nhiều nhóm chúng ta lần này mục tiêu chủ yếu là trinh sát đám vong linh độc t ĩ n h thẳng đến nhóm chúng ta mới phát hiện đám vong linh cũng tại chuẩn bị thành lập một cái không biết tên tế đàn thông qua dưới mặt đất nhóm chúng ta trinh sát thời điểm bị đám vong linh phát hiện bất đắc dĩ phát sinh chiến tranh ta có dũng khí dự cảm một khi nhường vong linh hoàn thành kế hoạch tiếp x u ố n g sẽ là tai nạn bắt đầu đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn vong linh kế hoạch nhiệm vụ độ khó siêu phàm nhiệm vụ nội dung đám vong linh đang tiến hành không muốn người biết nhu đồ ngươi cần tiến hành rõ xét cũng đem thu t ậ p được tình báo mang về nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm năm mươi kim t ệ i tám điểm kỹ năng m ộ ư ơ i năm có tiếp nhận hay không nên nhiệm vụ xác định tiếp nhận nhiệm vụ về sau thiết nam lần nữa đường cũ trở về giờ phút này l u c i a cùng tử vong kỵ sĩ lùi ở giữa chiến đấu đã đến gây cấn cả hai thực lực tương tự đánh khó hòa giải lạc lôi thuật thiết nam đưa tay chính là m ộ ư ơ i đạo xét hướng phía tử vong kỵ sĩ lùi đầu rơi xuống kết quả cùng trước đó không có khác nhau m i nên mục tiêu miễn dịch mặt trái khống chế hiệu quả không thể không nói cái này ra hỏa chính là mình k ắ c tinh đinh có thể người n n đấu phát Sau đó, chỉ c phía phía dự, đi hiện dựa hắc mình. h hướng cám cầu thang đi qua hắc cám cầu thang thông hướng dưới mặt đất nơi này được sưng bên trong tháp tử vong không sai dưới mặt đất là một tòa tháp bất quá là một tòa dựng ngược khắc cám cùng tháp tử vong nơi này trải rộng vong linh nếu như dự đoán không sai trước đó nhìn thấy thiên chính khắc tử vong kỵ sĩ lùi chính là cửa hải cuối cùng bột kỳ hiệp trước tiến nhập trò chơi thời gian đã quá muộn tháp tử vong sớm bị người quét ngang qua không giống với phổ thông bột sau khi chết còn có thể một lần nữa đổi mới sử thi cấp trở lên bột khác biệt bọn chúng mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị tồn tại một khi bọn chúng chết mất về sau liền sẽ không lại phục sinh đây cũng là tiết nam kiếp trước chưa từng gặp qua vong Đinh, tử vong kỵ sĩ lùi nguyên nhân mỗi một tầng độ khó đều sẽ cực lớn biên độ để cao t i ế t nam vừa mới tiến nhập liền thấy mấy cái còn lưu lại huếch y ụ c mùi hôi thi thể hướng phía hắn nhanh chân đi tới bọn chúng hành động tốc độ xa so với khô lâu càng thêm chậm chạp xen vào người chết cùng khô lâu ở giữa thực lực so với khô lâu càng là không bằng bên người không có l u c i a đi theo t i ế t nam có thể thả bản thân triệu hoán tiểu ác ma mười cái màu đen lục mang tinh trận xuất hiện từng cái vớt ác ma cánh rơi tiểu ác ma bày ra trong tay các nàng ngưng tụ ra ác ma liêm đao phản phất từng đạo tia chớp màu đen hướng về phía hủ thì vào tới màu đen liêm đao mang theo một đao màu đen một đao trực tiếp đem hủ thi đầu chém xuống xông tới hủ thi liền phản ứng cơ hội cũng không có tại chỗ m i ệ u sát có mười cái ác ma thiếu nữ trợ lực giết quái hiệu suất đem để cao thật lớn lucy a đi theo tình hồ giới thiết nam không dám triệu hoán ai biết rõ đối ác ma thống hận đến xương bên trong người có thể hay không đem mình làm ác ma đồng đảng một đao đem tự mình chém mất thiết nam không cần thiết b ư ớ c lên cái này hiểm một hơi đem nơi này tìm tòi xong xuôi chuẩn bị đi trở về giao tiếp nhiệm vụ đúng lúc này trong ngực tầm bảo t ử không an vận nó theo thiết nam trong ngực nhảy ra ngoài hướng về phía tiết nam chi chi kêu lên thiết nam minh bạch nó ý tứ Lại phát hiện phát bốn ả giả. giả. o vật. diệt Ta, diệt Ta, Chương chuyên Chương chuyên hủy phá nhà hộ chuyên nghiệp. 91. Địa đồ hủy Ta, phá nhà hộ chuyên nghiệp. Địa đồ địa đồ b sáu cầu toàn đặt trước tiết nam trên mặt lộ ra nụ cười xá lạ hắn nhìn về phía tầm bảo tử h giờ phút này tầm bảo tử h trong mắt bên trong đặt vào nhàn nhạt quanh quang thanh tú mà tiểu xảo mũi hướng phía một phương hướng nào đó n g ư ờ i động đ ó lấy hóa thành một đạo tia c h ấ p màu trắng hướng về một phương hướng bay lượn mà đi tiết nam cùng sau lưng nó nhanh chóng đi tới một tòa màu đen pho tượng trước mặt đây là một cái cầm trong tay cự kiếm vương giả hình tượng nó mang theo màu đen bô cháo cầm trong tay to lớn mà khoa trương trường kiếm giữ tận khô lâu đầu nhìn ra xa phương xa tâm bảo thử tại trước mặt nó dừng lại r ộ i ra tiểu trào hướng về phía pho tượng chỉ chỉ pho tượng này là bảo vật thiết nam hơi s ứ n g sở c h á n đầy không thể tin nhìn trước mắt pho tượng pho tượng này một mực cất ở đây bên trong không biết tồn tại bao nhiêu tuyến nguyện nó càng giống là một cái vật phẩm trang sức không có bất kỳ giá trị gì đã từng cũng có một chút thám hiểm giả cùng tâm bảo kẻ yêu thích từng đến nơi này kết quả không thu hoạch được gì tâm bảo thử phản ứng lật đổ tiết nam dĩ vãng nhận biết chẳng lẽ nói pho tượng này bên trong thật tận giấu đi bảo vật trước kia không có phát hiện không có nghĩa là không có không phải mỗi người cũng có được tầm b ả o thử nghĩ tới đây t i ế t nam nhìn về phía pho tượng nhãn thần trở nên nóng rực lên phá cho ta h ỏ a câu thuật mười cái hỏa c h â u như bắn liên thanh đánh vào pho tượng phía trên một cái đón lấy cái bạo liệt nhưng mà pho tượng một chút bất động chưa từng xuất hiện thanh máu loại hình đồ vật cái này rất để cho người ta hoài nghi trước đó suy đoán là giả t i ế t nam một khi làm ra quyết định sự t ì n h liền sẽ kiên định không thay đổi tuyệt sẽ không dễ dàng hung tha một cái tiếp một cái kỹ năng nước chảy mây trôi rơi vào pho tượng trên thân cái này một đợt công kích để đến, đến liền liền bạch ngân cấp bột khô lâu vương đều sẽ bị rơi mất pho tượng như c ũ một chút bất động chờ đợi kỹ năng khôi phục làm lạnh đợt công kích thứ hai lần nữa rơi xuống triệu hoán tiểu á t ma lần này đội ngũ càng thêm lớn mạnh công kích không ngừng phảng phất màn mưa ẩm vang rơi xuống năm phút mười phút ba mươi phút mạnh như vậy tần suất công kích cùng thời gian lấy tiết nam cường đại tổn thương phát ra k h á i vật cũng không biết rết bao nhiêu nhưng không có phá hư mất một tòa pho tượng một màn quỷ dị càng thêm khơi dậy tiết nam cầu thắng tâm b ấ theo quá, nửa giờ cố gắng cũng giờ cố k ô pho tượng ngã xuống toàn bộ không gian dưới đất bắt đầu chấn động phản phất phát sinh một mươi tám cấp địa chấn mà lớn bùi đất không ngừng từ bên trên rơi xuống phản phất toàn bộ tử vong chi tháp đều muốn hủy diệt sự thật chứng minh thiết nam dự cảm không sai đinh t ử v o n g chi tháp hạch tâm nhận phá hư t ử v o n g chi tháp sắp bị phá hủy xin mau sớm chạy khỏi nơi này đinh bởi vì n g ư ơ i phá hủy t ử v o n g chi tháp n g ư ơ i sẽ nhận tất cả v o n g linh sinh vật tác cảm, tất á c cảm, t cả v o n g linh sinh vật h ả o cảm năm mươi phần trăm ba cái gì tình huống ta chỉ là hủy đi một tòa p h o tượng làm sao lại đem t ử v o n g chi tháp phá hủy ai có thể ra giải thích cho ta một cái đinh chúc mừng n g ư ơ i hủy diệt một cái đặc biệt địa đồ n g ư ơ i thu hạch o được đặc thù thành thự đinh người thu hạch được sử thi cấp xưng hảo địa đồ hủy diệt giả địa đồ hủy diệt giả sử thi cấp loại hình xưng hảo lại hủy đi hai cái địa đồ sau nên sương hảo sẽ tấn thăng truyền k ỳ cấp lực lượng 30. thể chất 30. nhanh nhẹn 30. trí tuệ 30. tốc độ di chuyển 20%. hiệu quả địa đồ hủy diệt giả ngươi đ ố i địa hình tạo thành tổn thương 200% t ạ o thành hoàn cảnh hủy diệt sẽ không thể khôi phục miêu tả ngươi hủy diệt tử vong chi thác ngươi sẽ nhận tất cả người chết căm hận chân quý ngươi cầu mệnh đi mờ mờ tờ ta không phải cố ý ân chân hương còn có hay không địa đồ cần hủy đi ta phá nhà hộ chuyên nghiệp không biết do còn có cái gì hình có thể phá hư lại hủy diệt mấy cái địa đồ t i ế t nam liền có thể dẫn đầu đạt được một cái truyền kỳ cấp xương hào rồi nghĩ tới đây t i ế t nam đầu nhất c h u y ể n nghĩ đến tự mình có thể đem cái gì địa phương phá hủy Ngạch, đem lăng vân thành phá hủy thế nào suy nghĩ một chút một tòa có thể d u n g nạp ước cấp nhân khẩu chủ thành biến mất tất nhiên sẽ mang đến rung động thật lớn bất quá nghĩ đến quan minh giáo hội cùng bắc thần quốc truy sát quả thực là cho mình đào hồ đúng suýt nữa quên mất trong pho tượng ẩn tàng bảo vật t i ế t nam nhìn về phía pho tượng m ả n h vỡ chỗ bất quá một mực tại bên cạnh là yên tính chuột tầm bảo t ử sớm đã vượt lên trước có động tác nó thả người nhảy lên chui vào pho tượng bên trong mạnh vỡ không bao lâu tiểu gia hỏa trôi ra trong miệng nó ngậm một cái hiện ra hát sắc hoang mang chiếc nhẫn tiểu gia hỏa trong đồng tử hiện ra ý mừng tựa hồ phát hiện một cái khó lường bảo vật nó ngậm chiếc nhẫn chạy đến tiết nam trong ngực phảng phất tại hướng tiết nam tranh công tiết nam đưa tay đem chiếc nhẫn tóm vào trong tay trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ làm được không tệ đáng giá ngợi khen tiết nam có dũng khí dự cảm món bảo vật này tuyệt đối không tầm thường không đợi hắn cầm lấy chiếc nhẫn xem xét t h u tính nơi xa truyền đến một tiếng nổi dẫn đến cực điểm tiếng giống đáng chết thử vong chi tháp làm sao lại đổ sụt tử vong kỵ sĩ lùi y đem ánh mắt chuyển hướng pho tượng chỗ cái gặp một mực sừng sững ở chỗ này pho tượng sớm đã ẩm van g sụp đổ chỉ còn lại đầy đất tàn phiến coi như nó là ngốc cũng biết rõ ai mới là hết thệ kẻ đầu t ê n đáng chết nhân loại ngươi hủy diệt tử vong chi tháp trụ cột ngươi đáng chết tử vong kỵ sĩ lùi y trong mắt màu đen hồn hỏa điên cùng loạt động trên người nó mậu kiểm mã tựa hồ cảm nhận được chủ nhân cảm xúc phát ra một tiếng t ê minh hóa thành một đạo màu đen ma ảnh hướng về phía thiết nam và chạm mạ tới ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không trên thực tế ta là cố ý thiết nam giang tay ra là một cái bất đắc nhanh chân liền hướng nơi xa chạy mậu n g h i ể m mã tốc độ quá nhanh phảng phất một đạo tia chớp màu đen giữa hai bên cự li phi tốc rút ngắn lúc thiên lôi dược thiên tiết nam thân thể hóa thành một đạo địa quang liên tiếp chấp động mười lần trong nháy mắt kéo ra một nghìn gó cự ly đáng tiếc là thiên lôi dược thiên kích xạ đi ra lôi quang không thể đem tử vong kỵ sĩ lù i ỵ cùng mậu n g h i ể m mã tê liệt nếu không giữa hai bên sẽ kéo ra một ngàn gó cự ly đối với mậu n g h i ể m mã tính không được cái gì hắc quang như bóng với hình hướng phía tiết nam lao đến tử vong kỵ sĩ lù ỵ cơ trong tay trọng kiếm phía trên dâng lên ngươi nhận c h ấ n n hiếp không cách nào di động năm giây tiết nam sử dụng ác ma t r ì giới giải trừ tự thân hạn chế hiệu quả vội vàng hướng lấy nơi sa hô lucia cưới độc g i á c thú lucia mang theo thánh khiết chi quang hướng phía tiết nam bay lượn mà tới quang minh cùng h ắ cám hai c ỗ hồng lưu và chạm vào nhau chương chín mươi hai là địch nhân tới tranh ta dọa lùi tử vong kỵ sĩ chương chín mươi hai là địch nhân tới tranh ta dọa lùi tử vong kỵ sĩ năm sáu cầu toàn đặt trước vain bạo tạc sóng gió bước lên tử vong kỵ sĩ lùi cùng mậu hiểm mã bị đụng bay ra ngoài tiết nam thừa dịp cái này cơ hội giữ chặt l u c i a tay xoay người lên độc giác thú thuận đường cho tử vong kỵ sĩ lùi dựng lên một đạo ngọn giữa đem nó lưu lại cho ta tử vong kỵ sĩ lùi ý không yếu thế đánh lui một lần về sau nó tiếp tục hướng phía l u c i a phát động công kích đ i ệ u bộ này thấy thế nào cũng giống là muốn đem t i ế t nam đổi tận giết tuyệt tử vong t r i ể n nhiễu tử vong kỵ sĩ huy động trong tay cự kiếm hướng về phía t i ế t nam xa xa một chỉ một nháy mắt t i ế t nam cảm giác phảng phất có vô hình thủ trưởng giữ lại cổ họng của mình đinh bởi vì khống chế xua tan hiệu quả người miễn dịch lần này khống chế đinh người q u a n minh thủ hộ chi thuẫn đối mục tiêu bắn ngược tổn thương thành công. đinh mục tiêu miễn dịch mặt trái k h ô n g chế hiệu quả đinh người quan minh thủ hộ chi thuẫn đối mục tiêu bắn ngược tổn thương thành công đinh mục tiêu miễn dịch mặt trái k h ô n g chế hiệu quả tiết nam đối mặt x ử thi cấp buộc không dám có nửa điểm chủ quan t h ô i không cẩn thận liền sẽ bị miễu sát quả nhiên tự mình cẩn thận có đất d ụ n g võ vừa rồi loại kia tình huống không có quả quyết sử dụng thủ hộ hơn trường tuyệt đối tại chỗ lành lạnh tiết nam n g n g đầu nhìn một nhãn quan rõ ràng thủ hộ chi thuẫn hộ thuẫn giá trị giảm bớt một phần ba đương nhiên t h ả nhất vẫn là đối tiết nam phát động công kích tử vong kỵ sĩ trên đỉnh đầu hắn không ngừng nhảy lên mấy vạn tổn thường cái gì tình huống t ử vong kỵ sĩ lùi ý có chút động rõ ràng là tự mình chủ động công kích nhân loại vì sao mình đã bị càng thêm mãnh liệt tổn thương có bản lĩnh tiếp tục đến đánh ta a thiết nam nhìn thấy loại này tình huống cười lên ha h a hạ tử trên thân độc giác thú nhảy xuống hướng về phía tử vong kỵ sĩ lùi ý phát động k i ê u khích có gan đến a là địch nhân liền đến chặt ta h đối mặt loại này trào phúng tử vong kỵ sĩ lùi ý đơn giản không thể nhịn thân là cường đại sử thi cấp sinh vật nếu như đối phương cùng nó cùng đẳng cấp trào phúng chính mình cũng nhịn không được húng chi đó là cái con kiến hơi nhân loại tiết nam phá hủy tử vong chi tháp trướng còn không có tính toán đâu dù sao tử vong chi tháp phá hủy về sau thân là khán thủ giả đây là nó thất trách xem chừng lucy a tuyệt đối không nghĩ tới tiết nam sẽ tìm đường chết đến loại trình độ này cứ việc nàng đã sớm phát hiện tiết nam sử dụng thủ hộ h â n chương hắn sẽ không coi là chỉ dựa vào thủ hộ h â n chương liền có thể chống đỡ được tử vong kỵ sĩ lùi đi b ư ớ c lên hát hỏa trọng kiếm ẩm van xuống trên người tiết nam tiết nam tránh cũng không tránh mặc cho cự kiếm chạm tại trên thân và a n q u a n minh thủ hộ chi t h ẫ n lần nữa giảm mạnh một phần ba cùng lúc đó tử vong kỵ sĩ lùi y trên đầu liên tục nhảy lên ra mười lần tổn thương tổn thương hoàn toàn cùng đánh trên quang minh thủ hộ chi thuẫn tổn thương hoàn toàn nhất trí bán ngược gấp mười tổn thương tử vong kỵ sĩ lùi y lần này là thật ngây ngẩn cả người trong mắt hồn hỏa điên cuồng loạt động người hộ thuẫn lập tức liền muốn nát ta ngược lại muốn xem xem ngươi tiếp xuống làm sao ngăn cản tử vong kỵ sĩ lùi y không chút do dự lần nữa vung kiếm chém xuống Vâng anh! Quang minh thuẫn thủ hộ chi rốt giờ phút này tử vong kỵ sĩ lù y nổi dẫn đến c ự c trí liền muốn lần nữa vung kiếm chém xuống t i ế t nam không chút nào hoảng bình tĩnh lấy ra hai cái thủ hộ huân chương yên tâm ta l ư n g t ự quang minh thánh điện loại này đổ vật có rất nhiều t i ế t nam cười cười trên đỉnh đầu lần nữa toát ra một cái quang minh thủ hộ chi thuẫn vẫn như cũng là trước đó độ dày tử vong kỵ sĩ lù y không do dự ẩm vang chém xuống quang minh thủ hộ chi thuẫn hộ thuẫn giá trị giảm bớt một ba bán ngược cho tử vong kỵ sĩ mười lần tổn thương liên tiếp đả kích triệt để đem tử vong kỵ sĩ lù y cho đánh cho hồ đồ hoàn toàn không có trước đó tư thái quần cứ việc nó cùng tiết nam ở giữa cự l i tại gang tấp ở giữa kiếm thứ tư lại chậm chạp chưa thể chém xuống cái này sao có thể ngươi đến cùng là thế nào làm được tử vong kỵ sĩ lùi thanh â m bên trong lộ già khó có thể tin làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt gặp phải cái này có thể tiện tay nghiền chết con kiến nhỏ như thế khó chơi phản phất một cái toàn thân mọc đ ầ y gai nhọn con nhím quá làm cho nó khó chịu công kích chẳng n h ữ n g không có làm bị thương cái này ra hỏa ngược lại đem tự mình cho hỏa hại không nhẹ tử vong kỵ sĩ lùi có dũng khí con chuột cắn rụa đen không thể nào ngoạm ăn cảm giác ngươi không cần phải biết đáp án chỉ cần chặt ta là được rồi có gan đến、A. ta cái cổ cũng vươn ra nhanh lên động thủ a còn đứng ngay đó làm gì chẳng lẽ muốn ta cho ngươi mà kiếm tử vong kỵ sĩ lù i há to miệng chỉ cảm thấy hắc cám hỏa trùng trên phảng phất đặt lên một khối tảng đá vô số mở mở đ ợ lại không biết nên nói như thế nào ra khỏi đối mặt sông tới tiết nam tử vong kỵ sĩ lù i vung vẩy trong tay kiếm trật tiên lặng thu hồi nhân loại ta sẽ tìm được đối phó ngươi sắc rùa đen biện pháp tử vong kỵ sĩ lù i không còn có chiến đấu tiếp dự định ngược lại kéo ra cùng tiết nam ở giữa cự ly đến a đ ư n g chỉ phóng miệm pháo a ta đều như vậy ngươi cũng không dám giết ta tử vong kỵ sĩ không bằng gọi yếu gà kỵ sĩ đi tiết nam âm thầm hướng về phía lucy a một cái nhãn thần đối phương kịp phản ứng đưa tay chính là một đạo thần thánh chi mâu tử vong kỵ sĩ lùi nâng lên một cái đen nhánh kiên tròn ngăn trở một k í c h này nó tâm tính đã sập không cách nào làm thịt cái này chán ghét nhân loại trừ cái đó ra còn có quan g minh thánh nữ lucy a ở bên cạnh nhìn chằm chằm tiếp tục chiến đấu xuống dưới tự mình thực sẽ bỏ mạng lại ở đây hai người các ngươi chờ đó cho ta thù này ta nhớ kỹ tử vong kỵ sĩ lùi ném xong một câu ngộng hướng phía nơi xa bỏ chạy uy đừng trốn a mau tới chặt ta、à. ta còn không có làm thị ngươi đây nghe được câu này tử vong kỵ sĩ lùi trốn được nhanh hơn ác mộng hóa thành một đạo màu đen cực điện cấp tốc biến mất hai người trong tầm mắt l u c i a không có đi đổi theo ý tứ thực lực của hai người tại sản sản với nhau chiến đấu chia năm năm tử vong kỵ sĩ lùi một lòng muốn chạy trốn nàng không có khả năng giết chết đối phương ngươi làm như thế nào l u c i a đôi mắt đẹp trên người tiết nam đánh giá trong mắt hiện ra dị sắc nàng đương nhiên rõ ràng thủ hộ h ơ n t r ư ơ n g hiệu quả ngoại trừ có được bảo vệ quang minh hộ n bên ngoài còn có được bắn ngược công kích hiệu quả nhưng mà chương á i này cũng k ô n tính g c chín i vật, mươi trong tay ba ta truyền kỳ cấp trang bị h tám d nữ trí giới chương chín mươi ba truyền kỳ cấp trang bị h tám d nữ trí giới sáu mươi sáu cầu toàn đặt trước xem ra quang minh thủ hộ huân chương mười điểm tích hợp ngươi với lúc trong tay của ta còn có ba cái quang minh thủ hộ huân trường ta tặng nó cho người đi l u c i a không có nghe nói tiết nam nói bóng gió đưa tay cầm ra ba cái quang minh thủ hộ huân t r ư ờ n g đưa tới tiết nam trong tay đây là đưa cho ta sao phú bà bao dưỡng cảm giác thực tốt tiết nam không có cự tuyệt quang minh thủ hộ huân t r ư ờ n g đến trong tay hắn quả thực là vô cùng cường đại phòng ngự t h ầ n khí chắc tuyệt phẩm chất liền có thể nhường tiết nam l i ề u mạng lờ vào cấp năm mươi trở lên sử thi cấp buột cũng đem dọn đi đủ để chứng minh nó cường đại t i ế t nam đã làm quyết định về sau quang minh giáo hội bên trong bảo vật sẽ ưu tiên hối đói phục hoạt thập tự giá cùng thủ hộ huân chương bao nuôi lucy a nghiêng đầu tựa hồ là đang thử lý giải ý tứ của những lời này ngạch chính là ngươi đối ta đặc biệt tốt ý tứ ân cái đối ta một người kia loại này lucy a mặt hơi có chút đỏ nàng thiếu d u n g sán lặn nói vậy thì tốt ta bao nuôi ngươi tiết nam luôn có loại này không đành lòng tiếp tục lựa gạt loại này đơn thuần thiện lương cô nương cảm giác đi thôi nhanh lên rời đi nơi này tử vong chi tháp lắc lư càng thêm lợi hại không bao lâu lối vào đã triệt để trở thành phế tích từ đó về sau t ử vong chi tháp trở thành có một t r ă n h hai hai người tại mảnh này khu vực hủy diệt trước trốn thoát bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thiết nam ngồi đ ọ c rất thú mang theo mỹ nữ cùng dạo trước đó thấy qua hát sư quân đoàn nờ đợ cờ bà tới sợ hai thán phục nhìn về phía tiết nam cùng lucia lucia trong mắt đồng dạng viết đầy hiếu kỳ nàng không biết do rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái biết rõ tiết nam tựa hồ phá hủy đám vong linh không biết tên kế hoạch cái này nam nhân rõ ràng thực lực so với nàng yếu lại luôn có thể sáng tạo các loại kỳ tích ta vừa mới tiến nhập các ngươi nói tới khu vực tiến hành g i xét ta phát hiện vong linh đại bản doanh đám vong linh chẳng biết lúc nào xây dựng một tòa dựng ngược tử vong chi tháp tổng cộng nghe được t i ế t nam h á c sư quân đoàn cùng l u c i a cũng không khỏi hái hùng kết vía bọn hắn không nghĩ tới ác ma nhóm thế mà bất động tiếng vang chơi ra động tính lớn như vậy lặng lẽ vận chuyển tới nhiều như vậy vong linh không biết trong bóng tối chủ bị lấy kế hoạch gì đáng sợ nhất là bọn hắn đối chuyện sự t ì n h này hoàn toàn không biết gì cả một khi bộc phát hậu quả khó mà lường được cũng may t i ế t nam nhất cử kiến công phá hủy đám vong linh kế hoạch h á c sư quân đoàn tất cả mọi người nhìn về phía t i ế t nam nhãn thần thay đổi lộ ra nồng đầm tình ý đinh hát sư quân đoàn tất cả nờ tờ cờ đối ngư độ thiện cảm năm mươi chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn vong linh kế hoạch ngươi vượt qua tưởng tượng hoàn thành nhiệm vụ này có thể xưng k ỳ tích ngươi thu được tối cao biên độ ban thưởng đinh ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm 500.000, kim tệ 80, điểm kỹ năng 150. đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv hai hp 2 0 m a lực giá trị 20, điểm thuộc tính tự do 14. lên tới lv hai thiết nam trên mặt lộ ra nụ cười sán g l ạ rốt cuộc có thể học tập bạo phong tuyết từ đó về sau hắn cũng là có aoe kỹ năng pháp sư về sau không cần lại khổ bước đến sử dụng đơn thể kỹ năng từng cái d ế c khoái Dết suất tăng quái hiệu sẽ lucy ê trên n diện rộng. cùng ta hồi trở lại quang minh giáo hội Đi, hồi lại q a n minh Ngươi vong linh âm niu, đi tử vong g giáo âm hội đi. bại đi thất hủy tử yêu, h tháp, i quang ai trên mặt đều là nụ cười xá lạ hai người cưới lên độc g i á c thú một đường hướng phía lăng vân thành bay đi trên đường đi t i ế t nam không có nhàn rỗi hắn không có quên tự mình đánh vỡ pho tượng đạt được chiến lợi phẩm viên kia thần bí chiếc nhẫn nói đúng ra hắn sở tố sở vi chính là vì đạt được thần bí c h i ế nhẫn phá hư mất tử vong chi tháp chỉ là đánh bậy đánh bại trùng hợp mà thôi nhìn thấy c h i ế nhẫn thuộc tính về sau t i ế t nam vẫn là không nhịn được ăn nhiều giật mình hát cám đê ngự chi giới chuyển ký cấp loại hình chiếc nhẫn lực lượng sáu mươi thể chất sáu mươi tinh thần sáu mươi nhanh nhẹn sáu mươi hát cám kháng tính năm mươi hiệu quả hát cám tái sinh làm ngươi nhận trí mạng thương hại lúc sinh mệnh của ngươi giá trị không cách nào rơi xuống đến một điểm trở xuống tiếp tục thời gian năm giây làm l ệ n h thời gian hai mươi b ố giờ chủ động hiệu quả hát cám cường hóa chỉ định ngươi một cái kỹ năng khiến cho hát cám cường hóa thu hoạch được hơn cường đại hiệu quả nên hiệu quả chỉ có thể sử dụng một lần chủ động hiệu quả tử vong trên nhiễu đối một mục tiêu tạo thành 240% m a pháp tổn thương cũng hạn chế nó hành động năm giây nếu như nên mục tiêu hp thấp hơn 30% như vậy tạo thành tổn thương cùng hạn chế hiệu quả gấp bội làm l ệ n h thời gian hai giờ chủ động hiệu quả hắc cám nói nhỏ lắng nghe một lần hắc cám chi trong nhận truyền đến nói nhỏ cũng chịu hoán phát ra nói nhỏ hắc cám sinh vật mục tiêu ngẫu nhiên làm l ệ n h thời gian 24 giờ mời cẩn thận sử dụng nhu cầu đẳng cấp lv 3 0 hạn định chức nghiệp không miêu tả cường đại hắc á m đê ngự chi giới nó có được cực kỳ cường đại ma lực đồng thời nó nhận lấy hắc á m lực lượng mề đ ề rủa đeo nó người sẽ thường xuyên nghe được trong bóng tối truyền đến nói nhỏ ngươi triệu h ắ n đi ra hắc cám sinh vật rất có thể sẽ ưu tiên công kích ngươi truyền kỳ cấp trang bị thiết nam thật ngây n g ẩ n cả người bởi vì h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua thấp đẳng cấp truyền kỳ cấp trang bị cùng sử thi cấp một cùng loại truyền kỳ cấp sinh vật càng khủng bố hơn truyền kỳ cấp mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại không có một cái nào thấp hơn lv tám mươi liền xem như ấu niên kỳ truyền kỳ sinh vật thấp nhất đẳng cấp đều muốn tại lv năm mươi trở lên có thể nói muốn tại lv năm mươi trước đó thu hoạch được truyền kỳ cấp trang bị gần như là một cái không thể nào làm được sự tỉnh tiết nam không nghĩ tới đánh vỡ một cái pho tượng thế mà đạt được c h u y ể n kỳ cấp trang bị thật bất khả tư nghị cho tới bây giờ hắn như cũng hoài nghi mình con mắt có phải hay không xuất hiện ảo giác hắc á m đê ngữ trí giới qua cường đại vẹn vẹn cái thứ nhất hiệu quả thì tương đương với thu hoạch được năm giây vô địch nhiều một lần tính mạng c h ỉ ít đối mặt cường đại quái vật đánh lén tiết nam không đến nỗi ngay cả kịp phản ứng cơ hội cũng không có tại chỗ liền bị miễu sắt rơi cái thứ hai hiệu quả càng là bị lực cho một cái kỹ năng hắc á m cường hóa tiết nam có được gấp m ư ơ i thi pháp nếu như phát động gấp m ư ơ i thi pháp hiệu quả lại sẽ xuất hiện cái gì chẳng cảnh đầu một cái kỹ năng liên tục hắc cám cường hóa mười lần sau ngẫm lại liền khiến người kích động mặt khác hai cái hiệu quả cũng không tệ một cái là tử vong trên nhiễu không chỉ có đơn thể tổn thương cường đại còn có được cực mạnh hạn chế hiệu quả một cái khác liền muốn xem mặt có được mặt trái hiệu quả tổng thể mà nói tiết nam hết sức hài lòng không thẹn với truyền kỳ phẩm chất tầm bảo tử h không hổ là tầm bảo tử h lần này thật sự là cho mình lập công lớn trải qua tầm bảo tử h lần này biểu hiện xuất sắc tiết nam càng chắc chắn muốn để tầm bảo tử thức tỉnh đến lúc đó nó tất nhiên sẽ mang cho tiết nam vui mừng lớn hơn chương chín mươi b ố quang minh giáo hội m ờ i chế tạo sử thi cấp trang bị chương chín mươi bốn quang minh giáo hội mời chế tạo sử thi cấp trang bị một năm cầu toàn đặt trước nghĩ không ra đám vong linh không an phận âm thầm không biết tiến hành kế hoạch gì nếu như không phải ngươi kịp thời phát hiện hậu quả khó mà lường được ngươi trong lúc vô hình không biết rõ cứu vớt bao nhiêu người đinh ngươi đạt được đại giáo c h ủ antony tán thưởng hàn đối ngươi độ thiện cảm hai mươi đinh bởi vì ngươi biểu hiện xuất sắc ngươi thu hoạch được quang minh giáo hội thanh vọng mười nghìn người trẻ tuổi ta thật sự là càng ngày càng coi trọng ngươi. ngươi xác định không gia nhập quang minh giáo hội sao đột nhiên đại giáo chủ antony hướng về phía tiết nam phát ra mời đinh đại giáo chủ antony đối ngươi khởi x ứ n g mời ngươi là có hay không gia nhập quang minh giáo hội nghe được đại giáo chủ antony phát ra mời tiết nam trong mắt lóe lên vẻ do dự không thể không nói hắn rất tâm động thật có l ỗ i ta một người tự do tự tại đã quen không muốn cho mình gia tăng trói buộc cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn cự tuyệt sở dĩ làm ra quyết định này nguyên nhân rất đơn giản một khi tự mình quyết định trận doanh mặc dù sẽ gia tăng trong trận doanh nhiệm vụ đặc thù lại hạn chế tự thân phát triển tỷ như tiết nam một khi đồng ý gia nhập quang minh trận doanh đại biểu cho không thể nào tiếp thu được cái khác trận doanh một chút nhiệm vụ trong đó bao quát tiết nam biết được hai cái truyền kỳ cấp nhiệm vụ cùng bốn cái sử thi cấp nhiệm vụ những nhiệm vụ này đại biểu cho siêu cấp phần thưởng phong phú gia nhập quang minh trận doanh rõ ràng là một cái không có lợi sự tình chí ít quang minh trận doanh còn không đáng được bản thân nỗ lực nhiều như vậy hy sinh đại giáo chủ an tony cùng l u c i a nghe được tiết nam trả lời trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ thất vọng bọn hắn cũng đối tiết nam vô cùng xem trọng người tài giỏi như thế vô luật là cái gì thế lực cũng vô cùng cần thiết mặc dù ta không thể gia nhập quang minh giáo hội bất quá quang minh giáo hội có gì cần trợ giút địa phương đều có thể tới t ì m ta nhiệm vụ hắn xưa nay không ngại nhiều ngươi dùng hành động của mình đã chứng minh chính mình gần nhất một đoạn thời gian đám vong linh khẳng định sẽ có d ị động ta hy vọng ngươi có thể dò xét một cái tình huống đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn vong linh d ị động nhiệm vụ phẩm giai siêu phàm nội dung nhiệm vụ bởi vì tử vong chi tháp phá hư đám vong linh khẳng định sẽ khai thác hành động ngươi cần điều tra hành động của bọn nó cũng đem phá hư nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm năm mươi kim tệ m ư ơ i điểm kỹ năng m ư ơ i năm có tiếp nhận hay không không có vấn đề chuyện sự tình này liền giao cho ta chỉ sợ đoạn này thời gian l u c i a không thể trợ giúp người giáo hoàng hạ đạt điều lệnh nàng lập tức sẽ đi thánh thành h à n l ư dạ thành tiến hành t ớ y lễ ngươi đoạn này thời gian c ó thể ở tại quang minh thánh điện nơi này sẽ bảo vệ ngươi an toàn l u c i a muốn ly khai sao t i ế t nam nhìn về phía l u c i a trong mắt đối phương đều là không bỏ về sau hữu duyên gặp lại l u c i a nói xong nhìn chằm chằm tiết nam lên mắt cưới lên độc giác thú tan biến tại chân trời tiết nam thu hồi ánh mắt hắn mở ra quang minh giáo hội thanh vọng cửa hàng trong tay còn có mười nghìn thanh vọng đương nhiên phải thật tốt sử dụng hối đoái một cái phục hòa thập tự giá chín cái thủ hộ h u â chương kỹ năng quang minh tán ca cùng bình q đối với n h có được gấp một nghìn h k mươi ể m thi pháp tiết nam tới nói càng là một mươi điểm ra sức đương nhiên muốn toàn bộ mua được làm xong đây hết thảy tiết nam không có tiếp tục tại quang minh thánh điện quá nhiều dừng lại cái gì lưu trong quang minh thánh điện tránh ba ngày hắn cho tới bây giờ cũng không phải là như thế gan nhỏ sợ phiền phức người trong tay có được như thế bảo vật coi như sử thi cấp huyết ma tự mình dết tới tiết nam cũng nửa điểm không sợ ly khai quang minh thánh điện tiết nam không có vội vã đi hoàn thành nhiệm vụ l a n g vân thành còn có không ít không có khám phá ra nhiệm vụ ẩn bất quá hiện nay việc khẩn cấp trước mắt vẫn là xử lý một cái trong tay trang bị cùng vật liệu trải qua dài như vậy thời gian chiến đấu tiết nam ba lô đã sớm đổ đầy thậm chí vì tiết kiệm không gian còn vứt bỏ một chút tài liệu cấp thấp cùng trang bị lúc này hẳn là đem những n à y vô dụng đồ vật xử lý một chút cấp thấp vật liệu đối tiết nam vô dụng coi như sử dụng bọn chúng tạo ra phổ thông hay là hát thiết trang bị t i ế t nam làm sao lại để mắt phổ thông vật liệu cùng phổ thông trang bị không chút do dự ném cho cửa hàng xem như kiếm chút vất vả phí bất quá trong tay hắn trên còn có mấy món đáng tiền đồ vật l ý lì sau khi chết rơi xuống sử thi cấp vật liệu ác ma tâm tạng còn có cái kia không biết tên ác ma đầu đây đều là cực kỳ hiếm thấy sử thi cấp vật liệu nếu có thể tìm tới một cái thích hợp thợ thủ công thậm chí có thể chế tạo ra sử thi cấp trang bị t i ế t nam liền biết rõ một cái thích hợp mục tiêu hắn đầu tiên là đi vào nhà kho quản lý chỗ hao tốn năm k i n tệ trực tiếp đem ba lô của mình mở rộng đến ba t ô tiếp theo nhanh chân lưu tinh lái đến tiệm may tiệm may lão bản là một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân lộ ra thành thục mùi vị của nữ nhân nhìn thấy tiết nam đến trên mặt nàng lộ ra nụ cười sán lạn đinh vô diện nhân mặt nạ phát triển hiệu quả tiệm may lão bản xạ dạ đối n g ư ớ i độ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm quý khách có gì cần trợ giúp sao nói xong nàng nhẹ nhàng kéo đi lên một cỗ như có như không mùi thơm chui vào tiết nam trong núi ta cần một cái khéo tay người trợ giúp ta chế tạo mấy món trang bị không biết rõ ngươi có thể hay không giúp ta tiết nam mặt ngoài cười hì hì nội tâm bại này lao nữ nhân thế mà nghĩ chiếm ta t i ệ n nghi bất quá dù sao có việc cầu người t i ế t nam chỉ có thể nhịn yên tâm loại chuyện này liền giao cho ta ta là chuyên ngành nhân sĩ thủ pháp rất linh hoạt câu nói này tựa hồ có ý riêng phối hợp k i a câu người nhãn thần tựa hồ là đang ám chỉ cái gì t i ế t nam không phải người tùy tiện vô ý thức lui lại một bước trở tay lấy ra ác ma tâm tạng cùng một cái xấu xí ác ma đầu ta chỗ này có hai loại này vật liệu ta muốn đem bọn chúng chế tạo thành tích h hợp trang bị tiệm may lão bản xạ dạ con mắt hướng hai loại này trong tài liệu nhìn thoáng qua tại chỗ sợ ngây người đây là ác ma tâm tạng chơi ạ sử thi cấp vật liệu người thật lợi hại a nàng nhìn xem tiết nam nhãn thần trở nên càng thêm không giống bình thường sợ hãi t h a n nói câu nói này phát ra từ phế phủ sử thi cấp sinh vật đều là cường đại cùng kinh khủng đại danh tử xa không phải bình thường sinh vật có thể so sánh bất cứ sinh vật nào chỉ cần đạt tới sử thi cấp đều sẽ nên đón chất biến tiết nam có thể xuất ra hai loại này khác biệt sử thi cấp vật liệu đủ để chứng minh năng lực của hắn tiệm may lão bản xạ ra nhìn về phía tiết nam nhãn thần càng thêm khác biệt hai loại tài liệu phẩm giai quá cao ta nhiều nhất chỉ có thể trợ giúp ngươi chế tạo hoàng kim cấp trang bị kim cương cấp xác suất thành công không cao về phần sử thi cấp lực bất tòng tâm thiết nam nhàn nhạt, nhạt nghe nói không có phát biểu bất quá ta có thể tìm ta mẫu thân hỗ trợ nàng là chân chính may vá đại sư chương chín mươi lăm dáng dấp đẹp trai cũng có lỗi đêm nay nhóm chúng ta làm điểm kha hai năm cầu toàn đặt trước làm phiền ngươi đây mới là tiệm may lão bản xạ dạ phía sau may vá đại sư bất quá ta sớm nói rõ ta mẫu thân tính tình không tốt nhất là đối lớn lên tương đối soái nam nhân không có hảo cảm ngươi tốt nhất sớm có cái tâm lý chuẩn bị e m m m g i á n g dấp đẹp trai cũng là lỗi của ta sao giờ k h ắ c này hắn ngược lại là không có tận lực hiểu rõ tiệm may lão bản xạ giả mang theo tiệm ế t t nam đi i vào may đằng sau đây là một cái không nhỏ vườn hoa một cái lao hậu đang đánh giá lấy vườn hoa mẫu thân hắn cần chế tác mấy món trang bị cần trợ giúp của ngươi lao hậu nghiêng đầu sang chỗ khác ánh mắt chuyển hướng tiết nam nhìn thấy tiết nam khuôn mặt về sau trên mặt nàng lộ ra vẻ chẳng g é t không chút nào tiến hành che giấu không dành cũng có thời gian tới hoa lại còn nói không có thời gian cho người khác chế tạo trang bị điện hình thù đẹp trai a mẫu thân cái này thế nhưng là sử thi cấp vật liệu a một khi bỏ lỡ lần sau sẽ rất khó gặp ngài nhất định không muốn để cho thủ nghệ của mình trở nên không quen tay đi tiệm may lão bản xạ dạ vội vàng tiến đến la o hầu trước mặt cho t i ế t nam tranh thủ cơ hội đúng lúc này vô diện nhân mặt nạo phát triển tác dụng độ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm la hầu sắc mặt dừng lại nhìn xem tiệm may lão bản xạ dạ đưa tới ác ma tâm tạng cùng ác ma đầu thản nhiên nói ta có thể giúp ngươi chuyện này nhưng ngươi biết do muốn chế tạo sử thi cấp trang bị không chỉ cần có tài liệu chính hỗ trợ vật liệu cũng là ắt không thể thiếu đồ vật nhất là sử thi cấp phẩm chất càng là không thể có nửa điểm qua loa ngươi cần chuẩn bị một chút hỗ trợ vật liệu độc quả phụ chi vương túi độc cương thiết c h i tinh hát diệu tinh thái tinh cương trừ cái đó ra ngươi còn muốn trợ giúp ta làm một chuyện ngươi là có hay không tiếp nhận nếu như ngươi không đồng ý nhóm chúng ta không có tiếp tục nói tiếp cần thiết nhiệm vụ nhiệm vụ gì ta không phải sự tình gì cũng làm nhiệm vụ cũng phải nhìn nhiệm vụ gì tiết nam cũng không phải là nhiệm vụ gì cũng đón ta cần ngươi giúp giúp ta tìm người la hầu trong mắt lóe lên nhớ lại tri sắc hướng về phía tiết nam mở miệng nói tìm ngươi như thế không tính khó chí ít thuộc về mình có thể tiếp nhận nhiệm vụ sớm tại hai mươi năm trước ta bạn già đột nhiên mất tích hắn bỏ xuống hai mẹ con chúng ta đối với cái này bội tình bạn nghĩa h ư ớ n đản ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được ngươi có thể giúp ta tìm tới hắn sao đinh chúc mừng ngươi phát động đặc thù nhiệm vụ ẩn tìm kiếm các lốt nhiệm vụ phẩm giai đặc thù nhiệm vụ nội dung may vá đại sư bạn già hai mươi năm trước ném vợ khí nữ tung tích không rõ ngươi cần tìm tới tung tích của hắn nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm bốn nghìn không kim tệ bà kỹ năng tám chế tác hai kiện sử thi cấp trang bị tìm ngươi bình thường tìm người thì thôi những ế mà m để cho tài một c mất tích n g ư liệu này ta cũng có ngươi chỉ cần chuẩn bị độc quả phụ chi vương túi độc là được ngươi thấy thế nào đinh nhiệm vụ ban thường t đã khá hậu hĩnh thiết nam tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn g ư ờ i gật đầu đáp ứng người khác không có biện pháp tìm tới một số người mất tích hơn hai mươi năm người không có nghĩa là hắn cũng làm không được làm hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là lao hầu trực tiếp tăng lên ban thường ta chỉ là đang nghĩ làm sao tìm kiếm cương thiết c h i tình cùng hát rượu tình các loại đặc thù vật liệu không nghĩ tới lao hầu như thế khéo hiểu lòng người trực tiếp đem vấn đề giải quyết kể từ đó tiết nam hơn tìm không ra cự tuyệt nhiệm vụ này lý do không có vấn đề chuyện sự tình này liền giao cho ta đối người khác mà nói tìm kiếm một cái chỉ có danh tự nở vợ cờ s á t thực phiền p h ứ c nhưng đối tiết nam cũng không phải là việc khó với lúc hắn biết rõ hẳn là làm sao tìm kiếm một cái nở cờ n g u y ê cần mau chóng cầm tới độc quả phụ chi vương túi độc ta hy vọng ngươi lần sau đến sẽ mang đến cho ta một tin tức tốt sau khi nói xong là h ổ liền không còn phản ứng tiết nam tiếp tục tự mình tới lên hoa ta mẫu thân chính l ạ i như vậy tính cách nhất là năm đó phụ thân vứt bỏ mẹ con chúng ta về sau tính cách càng phát ra quái g ở ta cảm thấy tự mình nay muộn rất thương tâm ngươi có thể bồi ta uống rượu tâm sự sao tiết nam minh bạch tiệm may lão bản xạ dạ chân thực ý nghĩ chỉ có thể lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép tiếu dung hắn không muốn lấy thân n u ô i sói ngươi thật lâu chưa từng nhìn thấy phụ thân của mình ngươi nhất định vội vã muốn gặp được hắn khách quan mà nói đem hắn đưa đến bên cạy ngươi khả năng chân chính giải quyết hết vấn đề này tiệm may lão bản xạ dạ nghe được câu này che miệng nợ đủ cười ngươi thật sự là khéo hiểu lòng người a ta còn biết độc quả phụ chi vương tung tích ngươi có hứng thú hay không biết rõ ngươi đến chỗ của ta ta chính miệng nói cho ngươi tiết nam trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép t i ể u d u n g cái này cũng không cần ta biết rõ tung tích của nó nói xong hắn không có tiếp tục ở chỗ này ở lâu đi xuống ý nghĩ nhanh chóng ly khai tiệm may tiết nam nhãn thần dần, dần, dần trở nên thanh lãnh x u g tới đi trước giải quyết hết độc quả phụ đem độc quả phụ chi túi cầm về thuận tiện chế tác sử thi cấp trang bị chờ tìm tới cắt lúc lúc không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có thể thuận tiện cầm tới sử thi cấp trang bị、617. Bất bảng cấp thời Tiết tiếp tục trò chơi. Hắn ly khai trò chơi chờ đợi ngày mai tiếp tục. Lâm ly khai trò chơi trước Tiết một chút bảng xếp hạng đẳng cấp sinh mộng LV21 kỷ tuyệt trần. Trừ hắn ra, tối quá, không không chơi. Hắn khai chơi chờ khai chơi nhìn hạng phụ sinh hắn gian đợi mai ngày đẳng mộng đẳng Nam Nam ra, cao còn đã đó, kỵ có lược c sớm, Lâm xếp ly ly LV21 nếu như ngay cả điểm ấy trên lệnh đẳng cấp đều kéo không ra hưởng phí người chủng sinh cùng mình biết được bí mật n g ư ơ i lọ gấp ta cho ngươi chuẩn bị mượn bữa ăn thiết nam vừa mới lọ gấp không bao lâu hạ vi cũng đồng dạng lọ gấp nàng nhanh chóng tại trong phòng bếp công việc lưu đủ lên ta tới giúp ngươi thiết nam từ phía sau đi tới vòng tay ôm lấy bờ eo của nàng trong chốc nhóm này hắn cảm giác trong ngực dai nhân xương q u ố t cũng mềm lún phán phất yếu đôi u không xương nàng cả người dán tại tiết nam trong ngực tựa hồ có thể cảm nhận được kia cổ trích nhiệt tiết nam nhìn về phía hạ vi ánh mắt của nàng bên trong đều là nhu tình ý hai người đối mặt ở giữa nàng không chút nào che giấu tình ý của mình có lẽ nhóm chúng ta có thể làm điểm càng có ý định hơn nghĩa sự t ì n h ngươi cảm thấy thế nào nghe được câu này hạ vi chủ động ngẩng đầu lên hai viên cực nóng tâm rán vào cùng một chỗ trong phòng bếp khắp nơi lưu lại thân ảnh của bọn hắn c ba năm g cầu toàn đặt trước một đêm thời gian thoáng qua liền mất thiết nam trước kia tỉnh lại nhìn xem p à n g phất như bạch tuộc quấn trên người mình hạ vi hắn cười khẽ thiết nam nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng tú khí múi ngọc tinh xảo hạ vi tỉnh lại nàng mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn xem tắc quái t i ế t nam không có hảo ý hử một tiếng người cái này hỏng ra hỏa làm sao tỉnh sớm như vậy nghĩ đến hôm qua muộn điên cuồng hạ vi không tự chủ được mang lên mấy phần hờn r ô i n g ư ỡ khí bởi vì ta suy nghĩ nhiều nhìn xem ngươi t i ế t nam nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay vớt vớt hạ vi trên c h á n tóc dài ta còn hơi mệt để cho ta ngủ thêm một lát hạ vi còn không có theo đêm qua điên cuồng bên trong thông thả lại sức hai mắt nhắm lại tiếp tục ngủ say sưa tới t i ế t nam không có quái giày hắn xoay người rời giường khi thấy trắng tinh trên giường đơn một màn kia đỏ tươi đ o á hoa lúc tiết nam hiểu ý cười một tiếng không lỗi thời trong phòng bếp hỏa lực toàn lực không bao lâu chuyển đến mê người đồ ăn mùi thơm hạ vi ngửi thấy đồ ăn mùi thơm nàng có chút cố hết sức bỏ lên người cái này hỏng ra hỏa t ố t đừng nóng giận t a đây không phải cho ngươi chuẩn bị đồ ăn sao nếm thử tay nghề của ta tiết nam đem bữa sáng đưa tới cứ việc tay nghề so không lên hạ vi loại này đỉnh tiêm đầu bếp cấp bậc trình độ cũng là không kém hạ vi ăn nam nhân yêu mến làm bữa sáng trong lòng đều là ngọc nào ta không muốn giấu giếm ngươi người sau khi đi ra ra cùng các thúc thúc hỏi thăm rất nhiều có liên quan tới ngươi sự tỉnh bọn hắn vẫn muốn theo miệng ta bên trong giải được có liên quan tới loại kia thần bí dược tề có liên quan tin tức bọn hắn làm như vậy quá phận hạ vi đem sự tình một năm một mười hướng lấy tiết nam nói ra không có nửa điểm g i ấ u g i ế m đối với người yêu nàng không muốn g i ấ u g i ế m ta biết rõ t i ế t nam không thèm để ý chút nào coi như bọn hắn biết rõ bí linh dược tề đến từ vĩnh hằng quốc độ hắn không thèm để ý biết là một chuyện có thể được đến lại là một chuyện khác coi như phóng nhãn vĩnh hằng quốc độ bí linh dược tề cũng không phải nát đường cái mặt hàng không phải ngươi muốn lấy được liền có thể đạt được bảo vật nếu như không phải gặp được tầm bảo t ử l v cấp năm mươi trước đó rất khó tìm đến thu hoạch biện Pháp. người trưởng thành thế giới không có tình cảm chỉ có lợi ích nhất là đại gia tộc bọn hắn đều sẽ đem gia tộc kéo dài xem như đệ nhất ưu tiên lựa chọn nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thông ra tiết nam không có cảm thấy giật mình cùng ngoài ý mớn phản p h ấ t xem như một cái không có ý nghĩa việc nhỏ hạ vi k h ẽ tán ngôi trần trờ nói vậy ngươi hận bọn hắn sao tiết nam quay đầu nhìn về phía hạ vi theo trong ánh mắt của nàng thấy được bất an là đang sợ chuyện này lại biến thành giữa hai người ngăn cách sao tiết nam một nháy mắt minh bạch hạ vi ý nghĩ hắn vuốt vớt hạ vi đầu cười nói muốn nói trong lòng nửa điểm u cục là không thể nào nếu như không phải ngươi ta căn bản không sẽ ra tay nghe được câu này hạ vi trở nên càng căng thẳng hơn bắt đầu nàng ánh mắt bên trong hiện ra điểm điểm sợ hãi bất quá ta đã theo trong tay bọn họ đạt được một trăm ư c đây là một bút không tệ sinh ý cứ việc bí linh dược tệ mười điểm chân quý nó vẫn là có giá mới đầu hạ gia lão gia b ả o giá không có vấn đề một tỷ nhân dân tệ không sai biệt làm chính là nó vốn có giá cả bất quá đệ nhất bình chân quý nhất hơn nữa còn cứu được một cái mạng lại thêm giá trị nghiên cứu một trăm ư c giá cả không có chút nào vấn đề có thể nói hắn cùng hạ gia tiền hàng thanh toán xong còn gạt đối phương tôn nữ tâm không lỗ bất quá bọn hắn là bọn hắn ngươi không phải ngươi ta muốn là ngươi mà không phải bọn hắn ngươi không cần là bọn hắn làm sự tình mà cảm thấy ấ y n ấ y đây không phải lỗi của ngươi t i ế t nam đưa tay nâng lên mặt của nàng thiếu dung sán lạ nghe được tiết nam ă n ủi hạ vi sắc mặt dễ nhìn rất nhiều nàng há to miệng nhưng không có nói tiếp hai người sử dụng hết bữa sáng cùng nhau thượng t i ế n tình yêu cùng nhật bên trong nam nữ luôn luôn hận không thể mỗi thời mỗi khắc dính c h u n g một chỗ đi ta dẫn ngươi đi thăng cấp tiết nam đi vào lăng vân thành trung đằng lợi một lát sau hạ vi đã đi vào nàng đầu tiên là tiến hành chuyển trước trước nghiệp theo trước đó triệu hoán sư biến thành g i ã thú chi gọi càng là nắm giữ g i ã thú triệu hoán sở trường xuất hiện đi đại bồn hùng hạ vi đưa tay sử dụng triệu hoán thuật triệu hồi ra một cái lông sủ lớn cầu gấu nó nhìn thấy hạ vi lập tức trên mặt đất lăn một vòng lộ ra bạch sắc cái bụng gần ba mét to lớn hình thể coi như hết sức bắn manh thiết nam cùng hạ vi cũng từ trên người nó cảm giác không chịu được bất luận cái gì cùng manh có nửa điểm quan hệ v y ta là đem ngươi triệu hoán đi ra là kỷ sùng cho ta hảo hảo nghe lời cầu gấu có chút bị khuất bất quá nó vẫn là nghe lời đứng lên v ư n g ờ i trên chuyện cậu hoán sư chỗ tốt, tiện tay triệu hoán đi ra triệu hoán thú, thể thành triệu triệu tiện này nam nữ cũng là đối đi với xa tay tốt, triệu ra sư sùng. đều có kỵ đường đi t i ế t nam mang theo hạ vi không có nửa điểm dừng lại một đường lướt qua tê g i á c q u ầ n vượt qua tiểu hoán hùng cuối cùng đi tới rừng rậm c h ỗ sâu trong rừng rậm sinh hoạt số lượng không ít sinh vật dẫn đầu gặp phải là từng cái màu đen miêu yêu bọn chúng hình thể nhỏ nhắn sinh sắn đáng yêu mọc ra lông sù hai mèo chỉ là kia g i ữ tận khuôn mặt cùng toàn thân bẩn thịu lông tóc trong nháy mắt giảm điểm không ít nếu như có thể để cho bọn chúng thay đổi một thân la l ụ bầy hoặc là váy công chúa h ả o h ả o cách gan i mặt một cái có lẽ còn không tệ đen mà miêu yêu giàu có tính công kích tiết nam cùng hạ vi vừa mới tiến nhập bọn chúng sân nhà dừng dậm chỗ sâu sáng lên từng cái hiện ra lục quang con mắt bọn chúng nhãn thần lộ ra hùng tính phảng phất phát hiện tốt nhất con mồi đã các ngươi muốn chết trước hết bắt các ngươi phâu t h u ậ t đi mắt thấy chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều màu đen miêu yêu tiết nam trong mắt chẳng những không có sợ hãi càng nhiều hơn chính là kinh hỷ bạo phong t u y ế t không khí chung quanh trở nên rét lạnh bắt đầu một đạo đón một đạo gió lạnh thổi qua tiếp lấy mảng lớn đông tuyết điên cuồng từ trên trời không tản mát mà xuống Đông lôi thân thiết tập, bọn chúng bị cuồng phong lôi cuốn, tuyết thiết tập, quá bị một ỗ i m phiến cũng cùng có được vô trăm t h gõ bên trong tất cả hơn năm mươi con màu đen miêu yêu đều bị bạo phong tuyết bao phủ d â y đặc tổn thương không ngừng tại bọn chúng trên đầu nhảy lên tiếp tục nhảy lên ba mươi lần điều này đại biểu lấy đối tất cả màu đen miêu yêu tạo thành hơn ba vạn điểm tổn thương màu đen miêu yêu thực lực không yếu đẳng cấp cũng không thấp nhưng mà đối mặt hung tàn như vậy công kích căn bản ngăn không được phong bạo qua đi tất cả miêu yêu đều nằm thi không một người sống đinh chúc mừng người đánh g i ế t màu đen miêu yêu người thu hạch o được điểm kinh nghiệm 1.800, n g â n tệ một miêu yêu m ó n g tay một đinh chúc mừng người đánh g i ế t màu đen miêu yêu người thu hạch o được điểm kinh nghiệm 1.800, n g â n tệ một miêu yêu m ó n g tay một đinh chúc mừng người đánh rết màu đen miêu yêu người thu hạch được điểm kinh nghiệm một n n á t g â n tệ một miêu yêu mong tay một đinh chúc mừng người đánh rết màu đen miêu yêu người thu hạch được điểm kinh nghiệm một n h ì n t á ngân tệ một miêu yêu mong tay một chỉ có chi thứ hát h i ế t chương chín mươi bảy thu phục tiến hóa miêu n h ĩ nương bốn năm cầu toàn đặt trước a ho e kỹ năng chính là n g ư bức một đợt bộc phát về sau tất cả màu đen miêu yêu toàn bộ c h ế t sạch ánh sáng hiệu suất này xa so với trước đó tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần lần t i ế t nam trong tay còn góp nhặt số lượng không ít điểm kỹ năng một mực không có trò kỹ năng thăng cấp hiện tại là thời điểm phát huy được tác dụng đ ì n h ngươi là có hay không tiêu hao hai mươi tám điểm kỹ năng cùng năm n sáu trăm điểm kinh nghiệm đem bạo phong tuyết tăng lên tới lv hai xác định đ ì n h ngươi là có hay không tiêu hao một trăm bốn mươi điểm kỹ năng cùng năm mươi sáu nghìn điểm kinh nghiệm đem bạo phong tuyết tăng lên tới lv ba xác định、Đình. ngươi là có hay không tiêu hao bảy trăm linh ă n cùng g điểm kinh nghiệm đem bạo phong tuyết tăng lên tới lv bốn xác định trong nháy mắt sắp lên tới lv hai mươi một thanh điểm kinh nghiệm trống rỗng liền liền t i ế t nam góp nhặt đã lâu điểm kỹ năng cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ t i ế t nam nhìn về phía tăng lên tới lv bốn bạo phong tuyết bạo phong tuyết sử thi loại hình kỹ năng đẳng cấp lv bốn trước nghiệp pháp sư hiệu quả triệu hoán bạo phong tuyết đối một trăm một trăm gõ bên trong tất cả mục tiêu tạo thành sáu trăm bảy mươi lăm ma pháp công kích lực ma pháp tổ thường tiếp tục công kích bốn lần ba mươi lăm phần trăm tỷ lệ đem mục tiêu đông kết năm giây tiêu hao ma lực giá trị 1.800 điểm làm lệnh thời gian 600.553 giây nhu cầu đẳng cấp lv hai m i miêu tả cảm thụ bạo phong tuyết lực lượng đi đáng sợ bạo phong tuyết sẽ phá hủy hết thảy kỹ năng tăng lên tới lv bốn về sau tổn thương tăng lên gấp đôi không ngừng tần suất công kích theo trước đó ba lần tăng lên tới bốn lần ma pháp công kích lực tăng thêm cùng đông kết tỷ lệ đều chiếm được tăng lên trên diện rộng không tệ thiết nam cảm giác tự mình vất và không có hồn phí triệu hoán tiểu ác ma t i ế t nam vung tay lên mười cái tiểu ác ma triệu hoán đi ra nàng nhóm tứ thẳng ra hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng rất từng cái màu đen miêu yêu cấp tốc lành lạnh hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp giải quyết hết màu đen miêu yêu lại có tiểu ác ma nhóm ở phía trước mở đường một đường thông suốt nga o ngay tại tiết nam cho là mình xông ra màu đen miêu yêu địa bàn lúc to lớn tiếng m è o kêu chuyển tới tiết nam tìm thanh â m nhìn lại đã thấy đến một cái hình thể to lớn miêu yêu nhìn chằm chằm như như lưu ly li con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiết nam cùng hạ vi nó phảng phất một đạo tia chớp màu đen từ trên cao đập xuống bỗng nhiên hướng về phía tiết nam v ộ tới tiếng xe do chuyển đến nhưng tiết nam nửa điểm không hoảng hốt văng truy thuật mười đạo tản g a nhàn nhạc hàn mang băng truy bay lượn mà qua. nhanh chóng rơi xuống màu đen miêu yêu vương trên thân một nháy mắt màu đen miêu yêu vương bị đông cứng tại nguyên chỗ chín trăm linh sáu chín trăm í pháp t ấ n ký đ ì n h người đ ố i nên mục tiêu tạo thành kỹ năng tổn thương tăng lên 10%. m ộ t nháy mắt tổn thương trồng lên đến tối đ ạ i hóa hỏa câu thuật hai nghìn tám trăm m hai tám trăm một mươi tám viêm thương thuật 3303. 3303. 3303. 3303. 3303. trong nháy mắt tổn thương liên tiếp không ngừng theo màu đen miêu yêu trên thân này ra nó hp điên cuồng hạ xuống cái này ra hỏa sinh mệnh lực cực kỳ ưng ạnh phổ thông một bộ kỹ năng có thể chấp h o á n giết g chết khô lâu vườn thế mà không có chấp h o á n giết g chết cái này ra hỏa t h ằ n g đến tiết nam ném qua đi một cái điều tra mới phát hiện không giống bình thường chỗ h cá miêu yêu vườn hoàng kimbuột đẳng cấp lv hai m lực công kích 1800. h ì n tám trăm linh p một trăm linh phòng ngự 580. phòng ngự map h á p ba t tốc độ di chuyển một kỹ năng Võ kích, kích, kỹ í kích, c cắn h bắt k xé. năng đặc thù hát cám cường hóa hát cám miêu vương trào trải qua hát cám chi lực cường hóa lúc công kích ngoài định mức kèm theo một điểm thương tổn đồng thời hai mươi tỷ lệ sẽ không xem mục tiêu hộ giáp kỹ năng đặc thù phi thân nào h á cám miêu vương lấy cực nhanh tốc độ nhảy đến trên người đ ị n h nhân đem mục tiêu bổ nhào vào trên mặt đất năm giây bổ nhào mục tiêu thời gian bên trong hát cám miêu vương tạo thành tổn thương tăng lên n ă miêu tả nhận hát cám chi lực cường hóa đặc t h ú bốt có được không tầm thường lực sát thương trách không được vừa rồi công kích không có đem nó cho dây mất nguyên lai không phải phổ thông bột mà là hoàng kim cấp bột bột phẩm giai càng cao thực lực cũng liền càng mạnh lờ vợ cấp hai mươi bột thuộc tính đã tương đương lợi hại tiết nam nhìn xem lâm vào tê liệt trạng thái d ư ớ i hát cám miêu yêu vương đưa tay giơ lên trong tay pháp trượng liền muốn vung v ậ y đi qua nhưng vào lúc này hạ vi nghĩ đến cái gì hướng về phía tiết nam nói ngươi chở một cái để cho ta thử một chút từ khi nàng đạt được sử thi cấp thiên phú sùng vật thân hòa về sau còn một mực không có đất rụ võ hạ vi một mực nhìn xem t i ế t nam thực lực trở nên càng ngày càng mạnh nàng cũng cấp thiết muốn muốn tăng lên thực lực của mình bây giờ cái này cường đại hắc cá miêu yêu vương là cái l ư ỡ i chọn tốt đã gặp tự nhiên không thể bỏ qua ngươi tưởng thu phục nó không tệ ngươi thử một chút đi t i ế t nam gật đầu n h ư n g hạ vi thử một chút cũng không tệ có tự mình ở bên người hắc cá miêu yêu vương cũng không đả thương được hạ vi nếu như có thể thành công còn tốt gia tăng một cái cường lực tay chân coi như thất bại cũng không có ảnh hưởng t i ế t nam lại đem hắc miêu yêu vương giải quyết hết là được hạ vi trịnh chọn gật đầu nàng lật tay lấy ra một cái thuần vòng đây là nàng tới gần xuất phát trước cố ý theo trong cửa hàng mua sắm phổ thông thuần vòng thuần thú s á t x u ấ t thành công cũng không cao nếu như vẹn vẹn muốn dựa vào phổ thông thuần vòng thu phục trước mắt h ắ cá miêu m yêu vương hiện nhiên là một cái không thiết thực sự tỉnh bất quá hạ vi trọng yếu nhất chính là dựa vào tự mình sử thi cấp thiên phú sùn vật thân hỏa nếu không nàng hoàn toàn không cần thiết tiến hành nếm thử ngươi có thể trở thành đồng bạn của ta sao ta hy vọng có thể với ngươi cùng một chỗ cộng đồng tác chiến hạ vi nói xong sử dụng thuần vòng hướng về phía h á cá miêu yêu đã đánh qua tuần h vòng đang c h u n g h ắ c tối miêu yêu vương trên thân tiếp lấy thuần vòng không ngừng thu nhỏ hoàn toàn biến mất đinh chúc mừng người đồng đội tuyết m ạ n bang sơn đánh g i ế t h ắ t cá miêu yêu vương người thu hoạch được ba cái gì tình huống cái gặp h ắ t cá miêu yêu vương thân thể nhanh chóng thu nhỏ hướng đầu hạ vi bay tới bay tới trong nháy mắt h ắ t cá miêu yêu vương không ngừng xuất hiện điểm điểm biến hóa bộ lông màu đen dần dần biến thành da thịt trắng nón thân thể khổng lồ cũng một chút xíu thu nhỏ tự hồ hạ vi không chỉ một lần thuần thú thành công hơn nữa còn hảo vẫn phát động tiến hóa hiệu quả đây cũng là vì sao nhắc nhở đánh rết hát cá miêu yêu vương xác thực đã không tồn tại ha ha ta thành công hạ vi trên mặt đều là t i ế u dung hai người ngẩng đầu nhìn về phía hắc cá miêu yêu vương không đúng tiến hóa sau hắc cá miêu yêu vương đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nghiễm nhiên là một cái miêu nhị nương c h ư ơ năm g Chương Hác Chi、Miu、Thiếu Hác Chi、Miu、Thiếu Cám Cám Mêu Mêu Nữ. Nữ. n năm cầu toàn đặt trước tiết nam cùng hạ vi cũng đem hiếu kỳ ánh mắt chuyển hướng cái này từ hắc cá miêu yêu vương chuyển hóa mà đến miêu nhị nương đã từng lông tóc đã biến thành trắng nón làn da hai viên màu xanh biếc bảo thạch tô điểm tại trên ánh mắt tinh khiết mà sáng long lành không có nửa điểm tạp chất hắc á m chi miêu thiếu nữ siêu p h ẳ n cấp người sở hữu tuyết mạn băng sơn độ i trung thành một trăm chủng tộc miêu yêu đẳng cấp l và một công kích tám mươi tám h e năm trăm ma lực giá trị ba trăm tốc độ di chuyển một trăm tám mươi kỹ năng tam liên phách tấn công h á c á m cường hóa h á c á m p h ệ thơm miêu tả h á c á m miêu yêu biến dị thể có được không tầm thường lực lượng cùng lực bộc phát thật là lợi hại a còn rất xinh đẹp tiết nam không khỏi tại h á c á m chi miêu thiếu nữ trên thân nhìn nhiều vài lần người thích không nếu như người ưa thích ta có thể đem nó tặng cho người gia tăng chiến l ư c của người hạ vi hướng về phía tiết nam mở miệng đề nghị nếu như không có tiết nam tự mình căn bản không có khả năng tiếp xúc đến hoàng kim cấp bổ s ụ ông chi bộ sinh mệnh đầu càng thấp thuần phục s á t x u ấ t thành công càng cao nếu không đối mặt thời kỳ toàn thịnh hắc cá miêu yêu vương s á t x u ấ t thành công sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống một khi thất bại lấy nàng thực lực tuyệt đối tại chỗ chết thảm người đem như thế một cái miêu nhĩ nương đưa đến trong tay của ta không sợ ta di tình biệt luyến sao t i ế t nam cười trêu kẹo nói hạ vi nửa điểm không thèm để ý cười nói ta làm sao lại cùng một cái giả lập đồ ăn giống đâu lời tuy nói như vậy ánh mắt của nàng càng không ngừng tại h ắ t cá miêu thiếu nữ trên thân dò xét không thể không nói cái này miêu n h ị nương s á c thực rất cút rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ sùng vật không cần khách quan mà nói nó hơn có thể tăng lên chiến lược của ngươi phổ thông sùng vật đối tiết nam ảnh hưởng cũng không lớn coi như tới tay đối tiết nam chiến lược cũng sẽ không mang đến tăng lên khách quan mà nói tiết nam hơn nữa thích cùng loại với triệu hoán tiểu ác ma loại hình kỹ năng bởi vì nó có thể phối hợp tiết nam gấp một ư ơ i thi pháp từ đó đạt tới một loại hiệu quả kinh người hắn vẫn là hơn nữa thích tầm bảo t ử loại công năng này tính sùng vật dù sao ngoại trừ số ít đặc thù chức nghiệp bên ngoài phổ thông nghề nghiệp sùng vật số lượng là có hạn mức cao nhất c h ỉ ít trước mắt h ắ t cá miêu thiếu nữ không đáng tiết nam lãng phí một cái sùng vật vị thực lực của ngươi vẫn là quá yếu ta còn trông cậy vào ngươi ngày nào có thể mang ta thăng cấp đâu nghe được câu này hạ vi không còn cự tuyệt thu phục h ắ t cá miêu yêu vương tiết nam không có ở chỗ này ở lâu mang theo hạ vi tiếp tục xuất phát bọn hắn xuyên qua h ắ t cá miêu yêu chỗ khu vực đi vào một chỗ khắp nơi mạng n h ệ n khu vực nơi này mới là tiết nam mục đích chuyến này không chỉ là vì mang theo hạ vi cùng mình thăng cấp hắn còn muốn mượn cái này cơ hội tìm tới độc quả phụ chi vương túi độc Vừa lúc, đ ộ c quả phụ liền sinh hoạt tại phụ cận khu vực hai người vừa đi mấy bước liền có một con n ệ n treo một cái lưới tơ từ trên cao rơi xuống bén nhọn mà sắc bén hàm răng hướng về phía hạ vi càn xuống một mực p h ả n g phất thưởng thức vật hcm á chi miêu thiếu nữ có động tác nâng lên nó vớt mèo trực tiếp một bàn tay đem đ ộ c quả phụ đánh bay ra ngoài một màn này liền tiết nam đều có chút sợ ngây người vừa mới một k í c h kia trực tiếp không nhìn p h o n g ngự thương tổn tới cái này từ trên trời giáng xuống n ệ n phải biết giữa hai bên đẳng cấp t r a n l ệ c ấ p hai mươi thực lực càng là phán ngược vân ủn không hổ là siêu phàm cấp sủng vật kịch độc chi chu công kích 860. hp hai mươi bảy trăm một mươi phòng ngự 288. phòng ngự ma pháp 100. kỹ năng nhà tơ kịch độc tiêm bảo cắn xé kết lưới miêu tả t i ề m phục tại h ắ cám rừng rậm chỗ sâu kịch độc chi chu bọn chúng cực am hiểu ẩ n tàng cùng mình hành t u n g ngươi nhất định phải xem chừng bọn chúng đánh lén loại sinh vật này trời sinh chính là thợ săn bọn chúng cực am hiểu ẩ n tàng không giống với trước đó gặp phải quái vật cảm nhận được địch nhân khí t ứ c liền sẽ xuống lên bọn chúng càng muốn v n tàng một cái không muốn người biết nơi hẻo lánh chờ đợi con ngồi tới cửa một khắc này hơi không cẩn thận liền sẽ bị kịch độc chi chu công kích chỉ cần tiến nhập nơi này ít có không bị thương cần chuẩn bị rất nhiều máu bình và giải độc dược thể nơi này cũng là người chơi không nguyện ý nhất tiến nhập khu vực một trong ngươi đi đem bọn nó dẫn ra h á cám chi miêu thiếu nữ tốc độ di chuyển nhanh chóng dùng để dẫn quái là cái cực kỳ thích hợp mục tiêu đi thôi h á cám chi miêu thiếu nữ hóa thành một đạo tia chớp màu đen nhanh chóng xông vào chỗ sâu từng cái màu đen n g h lớn hoặc là theo trên nhánh cây n h y da hoặc là theo lòng đất chui da hay là thân thể cùng vỏ cây hoàn mỹ n g trang cùng một chỗ khó mà bị phát giác giờ phút này bọn chúng đều bị hắc cám chi miêu thiếu nữ cho dẫn ra điên cuồng nhào tới ỉ vào siêu cao tốc độ di chuyển hắc cám chi miêu thiếu nữ không ngừng tả hữu đằng na biến ảo phương hướng từng cái phun tới mạng nghệ toàn bộ bị nó né tránh đi qua thân làm yêu yêu linh hoạt cùng linh m ẫ n ít có những sinh vật khác có thể so sánh một vòng chạy xuống hắc cám miêu thiếu nữ sau lưng đã theo một vòng kịch độc chi chu nó đẳng cấp vẹn vẹn chỉ có cấp một chỉ cần bị công kích đến tuyệt đối tại chỗ l ạ n h lạnh t u t đem bọn nó cũng dẫn đến đây đi lần này phụ cận kịch độc chi chu tuyệt đối toàn bộ bị nó cho dẫn đi qua mắt thấy thời cơ chín mùa hồi tiết nam hướng về phía hắc á m chi miêu thiếu nữ、vô. h ô hắc á m chi miêu thiếu nữ nhận được mệnh lệnh lập tức hướng phía tiết nam phương hướng chạy tới sau lưng nó đi theo lít nha lít nhít kịch độc chi chu nhìn qua một mảnh đèn kịt nhiều như vậy kịch độc chi chu xông lên một cái nôn cái mạng nện là có thể đem mục tiêu cho triệt để đùa chơi chết không có nửa điểm có thể chạy thoát hy vọng đến hay lắm b ạ o phong t u y ế t t i ế t nam khoác tay lần nữa vận dụng tự mình đón sát thủ không khí lần nữa trở nên rét lạnh bắt đầu cuốn phong gào thét vô số lông ngông tuyết lớn từ trên trời giáng xuống và anh vô số đông tuyết dương dương s á i s á i bọn chúng theo c u ồ n g phong không ngừng rơi xuống mỗi một phiến hình toi đông tuyết p h n g phất c ũ n g hóa thành từng cây ám khí lực sát thương kinh người 1531. 1531. 1531. 1531. a m ư ơ liên tục bốn mươi nói bạo phong tuyết tại trong vòng ba giây n ệ n xuống vô số kinh khủng tổn thương số lượng điên c u ồ n g loạn động không nớt kịch độc chi chu vội vàng kịp phản ứng cơ hội cũng không có toàn bộ miểu sát lần này số lượng xa so với trước đó h ắ cá miêu m yêu lúc giết còn nhiều ít nhất đánh chết trên t r ắ n con hạ vi cùng h á cá miêu thiếu nữ trên thân dân lên thăng cấp kỳ quang nhất là hát cá miêu thiếu nữ mượn cái này cơ hội một hơi thăng lên cấp năm chiến lược so trước đó càng là có tăng lên trên diện rộng biểu hiện của ngươi rất không tệ t i ế t nam đi đến hát cá miêu thiếu nữ trước mặt đưa tay vớt vớt đầu của nàng hát cá miêu thiếu nữ túi đầu xuống hai cái lông sủ lỗ thai rủ xuống đê mi thuận nhãn cảm thụ được t i ế t nam theo trên đầu mơn trớn thủ đoạn nàng híp lại mắt mười điểm yên tĩnh t i ế t nam có dũng khí trong trò chơi lột mèo cảm giác ngươi x ử thi cấp tiên phú xác thực cương đại chờ ta giúp xong trong tay sự tỉnh ta dẫn ngươi chuyển chức tuần thú sư chương chín mươi chín cảm giác tiên tri mang tới ưu thế lớn nhất chương chín mươi chín cảm giác tiên tri mang tới ưu thế lớn nhất một năm cầu toàn đặt trước hai người chẳng có mục đích tìm kiếm từng cái kịch độc chi chu không ngừng tán g thân tại tiết nam trong tay rất nhanh phụ cận tất cả nhện toàn bộ bị tiêu diệt toàn bộ không còn bao quát một cái bạch ngân cấp kịch độc chi chu vương theo kịch độc chi chu toàn bộ chết mất từng cái hình thể muốn soi bọn chúng nhỏ hơn một chút nhện bắt đầu đổi mới đây mới là tiết nam muốn tìm độc quả phụ bất quá sự xuất hiện của bọn nó phương thức không giống bình thường không giống như là cái khác quái vật tùy thời có thể lấy tìm tới tùy thời có thể lấy đổi mới bọn chúng là đặc thù quái vật phát động p ư ơ n g thức không giống bình thường nếu như ngươi không minh bạch kỹ xảo tìm một đời cũng không thể tìm tới độc quả phụ đây chính là thân là người trùng sinh ưu thế sớm nắm giữ tình báo phòng ngừa lãng phí quý giá phát d ụ c thời gian độc quả phụ tinh anh độc quả phụ giấu ở chỗ tối đột nhiên đối mục tiêu phát động công kích lần đầu tạo thành tổn thương ngoài định mức năm mươi miêu tả một loại đặc thù nhện bọn chúng cực kỳ am hiểu ẩ n ấp t u y ệ t không tùy tiện xuất hiện độc quả phụ rõ ràng cùng phổ thông kịch độc chi chu hoàn toàn khác biệt bọn chúng bật lên lực kinh người từng cái p h ẳ n g phất lắp đặt lên lò x ò nhảy lên chính là cao m ộ mươi mét bọn chúng từ trên cao cực tốc rơi xuống ẩm vang đánh tới hướng mục tiêu ngay tại nhảy vọt mà đến trong nháy mắt độc quả phụ mở ra g i n g độc hiện ra u lục sắc q u a n mang đáng tiếc các ngươi chọn sai mục tiêu tiết nam nửa điểm không hoảng hốt thân hình hóa thành lấp lóe đệ quáng nh mười đạo hát sắc quang mang hiện lên một cái độc quả phụ trong nháy mắt bị giải phẫu nơi xa còn có càng nhiều độc quả phụ điên cùng hướng phía bên này lao đến số lượng càng ngày càng nhiều linh hồn r i t lên mười cái ác ma thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ nàng nhóm cùng nhau hé miệng phát ra cao tần sóng âm mười đạo công kích chồng chất lên nhau tổn thương cực kỳ khủng bố 1.601 1.601 1.601 1.601 một bộ công kích qua đi độc quả phụ nhóm mất máu nghiêm trọng bất quá bọn chúng nhưng không có một cái tử vong thân là tinh anh cấp quái vật sinh mệnh đầu quá dày ác ma các thiếu nữ bị giới hạn tiết nam thực lực không cách nào tăng lên tới cao hơn tiết nam cứ việc một thân trang bị phẩm giai không thấp nhưng đến cùng vẫn là đẳng cấp tăng lên quá nhanh trang bị hoàn toàn không có đuổi theo trên thân còn toàn bộ đều là lờ vợ cấp mười trang bị đối phó quái vật bình thường còn dễ nói t i một thời gian vô số bông tuyết tử trên trời không dương dương sái sái rơi xuống mang theo phong bạo chi uy một đợt nối một đợt tầm vang rơi xuống một nghìn năm trăm h i m ơ i s u m nghìn năm trăm hai mươi sáu một n g h n năm trăm hai mươi s u bốn mươi đoạn tổn thương rơi xuống trong nháy mắt có thể mang đi một trăm gõ phạm vi bên trong tất cả địch nhân sáu v nút hở tờ cờ hở u n g bốn h ư vậy tổn thương phát ra đối cấp hai mươi quá kinh khủng chí ít hoàn toàn không phải bọn này độc quả phụ có thể ngăn cản đinh chúc mừng người đánh giết độc quả phụ tinh anh thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm nghìn ngân tệ ba túi độ một quái vật toàn bộ chết sạch ánh sáng tinh anh cấp quái vật tỷ lệ rơi đồ còn không tệ lại thêm tiết nam siêu cao may mắn thu hoạch đến 10 điểm phong phú hạ vi toàn bộ hành trình ở bên cạnh đánh xì dầu bây giờ nàng ở một bên phụ trách nhặt trang bị mang trên mặt nụ cười sán g lạn từ khi nàng minh bạch vĩnh hằng quốc độ không giống mình thường chỗ thái độ cùng trước đó có biến hóa cực lớn bây giờ nàng nối đại trò chơi thái độ càng làm yêu cầu danh lợi tuyệt không nguyện ý lạc hậu hơn tiết nam giải quyết hết độc quả phụ tiết nam mang theo hạ vi tiếp tục tiến lên trên đường đi không có gặp được một con quái v ậ t nhưng mà tiết nam tìm đ ư ợ n g này cũng không có tìm được độc quả phụ chi vương tung tích không phải là không có đổi mới a trong mắt của hắn đều là vẻ của quái càng là phẩm cấp cao quái vật đổi mới thời gian cũng liền c có thể đ ộ c quả phụ chi vương không ở trong đám này tiết nam không tin sớm có người sớm tự mình một bước hành động không những phát động ẩn tàng đ ộ c quả phụ còn tìm đến đ ộ c quả phụ chi vương cũng đem giải quyết hết không đừng nói bảng xếp hạng đẳng cấp chính là bằng chứng tốt nhất hiện nay đẳng cấp cao nhất chính là mình lv hai tiếp theo là hạ vi đẳng cấp lv một về phần cái khác người chơi thật có l ỗ i ngoại trừ tiết nam cùng hạ vi bên ngoài đẳng cấp cao nhất cũng bất quá khó khăn lắm ly khai tân thủ thôn liên gái này trình độ cũng nghĩ đoạn tiết nam hồ hoàn toàn là không thể nào làm được sự tỉnh tiết nam đem dừng dậm chỗ sâu tìm một lần liền liền phụ cận mấy cái giã quái khu cũng không có buông tha nhưng mà như c ũ không có chút nào độc quả phụ chi vương hành tung cái này ra hỏa đến cùng trốn đến cái gì địa phương đi thiết nam không khỏi nhớ mày suy tư hắn cẩn thận trong đầu qua một lần không có phát hiện tự mình có cái gì địa phương lọt mất đáng chết nhiệm vụ không muốn vừa mới bắt đầu liền chết từ trong trứng nước nhiệm vụ này quả nhiên không đơn giản đúng tự mình tìm không thấy có lẽ có thể tìm người khác hỗ trợ thiết nam suýt nữa quên mất mình còn có tầm b ạ thử không biết rõ độc quả phụ chi vương có tính không bảo vật một loại dù sao lấy n g a chết làm n g a sống thừ một lần cuối cùng không có sai tâm bảo thử sợ hai chiến đấu động tĩnh cho nên t i ế t nam một mực không có đem nó triệu hoán đi ra giờ phút này nó tựa hồ còn đang ngủ say t i ế t nam đưa tay chọc chọc nó m u i bắt đầu làm việc tiểu gia hỏa lập tức nhảy dựng lên nhìn thấy nơi xa một cái nữ thân ảnh nó vui vẻ nhảy tới bất quá phát hiện cũng không phải là lucy a về sau nơi xa hơn có một cái tản ra làm nó kinh ý hắc cám chi miêu thiếu nữ nó động tác cứng ngắc thẳng tắp ngã xuống bắt đầu diễn thi thể ba hạ vi ngây ngốc nhìn xem t i ế t nam triệu hoán đi ra tầm bảo thử tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần nàng quay đầu nhìn về phía t i ế t nam đây chính là s ủ n g vật của ngươi sao nó chính là ngươi từ bỏ hắc cám chi miêu thiếu nữ lý do sao t r ư n g một trăm tâm bảo thử lần nữa là công kim cương cấp bột r ư n g một trăm tâm bảo thử lần nữa là công kim cương cấp bột hai năm cầu toàn đặt trước cái này lông trắng con chuột nhỏ tư thế chỉ cần không phải ngốc liền có thể nhìn ra nó là chiến năm cặn bã phế vật nghĩ đến tiết nam đặt vào có hắc cám chi miêu thiếu nữ cường lực như vậy s ủ n g vật không lớn thế mà giữ lại c â y như vậy gà s ủ n g vật hạ vi tâm bên trong cảm động vô cùng rõ ràng h ắ cám chi miêu thiếu nữ cường lực như vậy dễ như trở bàn tay hắn lại đưa cho ta khám chi m y ê u thiếu nữ trừng mắt như lục bảo thạch mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua lông trắng con t r u ộ t nhỏ ánh mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ khinh miệt cuối cùng nàng quay đầu nhìn về phía t i ế t nam phản phất là đang cầu xin chứng nhận t i ế t nam vì sao không muốn nàng chẳng lẽ mình so không lên cái này phế vật c h ỗ sao t i ế t nam trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ tâm bảo thử cái gì cũng tốt diệu dụng vô tận ân ngoại trừ không có sức chiến đấu cùng gan quá nhỏ bên ngoài đừng g i ả bộ chết đều là người một nhà nàng sẽ không hại ngươi nhưng mà tâm bảo thử như cũ có năm thi. thiết nam nhìn thấy loại này tình huống có chút bất đắc dĩ hắn đem tầm bảo thử bắt được lòng bàn tay tiểu gia hỏa cảm nhận được quen thuộc khí thức mới dám to gan mở mắt ra bất quá nhìn về phía xa xa hắc cám chi miêu thiếu nữ lúc vẫn là không nhịn được lệnh dung phát r u n không có biện pháp ai bảo đối phương là khắc tinh của nó không sao hạ vi thấy thế đưa tay đem hắc cám chi miêu thiếu nữ thu vào nhìn thấy loại này tình huống tầm bảo thử mới tốt rất nhiều tốt hiện tại hẳn là làm cho ta sống ngươi tìm kiếm phụ cận có bảo vật gì thiết nam vô vô tầm bảo thử cái đầu nhỏ đem nó để dưới đất tiểu gia hỏa quay đầu hành động nó múi không ngừng người động rất nhanh lựa chọn một cái phương hướng quay đầu hướng về nơi xá chạy tới tiết nam cùng sau lưng nó không bao lâu nó dừng ở một chỗ trước vách đá nơi này có dại mọc lan tràn cực kỳ hoang vu tiểu gia hỏa nâng lên thủ trưởng đập nát một khối tảng đá lộ ra phía dưới một cái đen như mực cửa đậu ba nghĩ không ra nơi này thế mà còn ẩ n giấu đi một cái cửa hàng nếu như không có tầm bảo tử h tiết nam không biết rõ còn phải tốn phí bao nhiêu lực khí khả năng phát hiện cái này ẩn tàng s â n động tầm bảo tử h không bằng chui vào tựa hồ cảm nhận được uy hiếp trên thân lông chuột đều dựng thẳng lên phi tốc hướng phía phía sau chạy tới tốc độ của nó quá nhanh phản phất một đạo tia chớp màu trắng trong khoảnh khắc đã chui vào tiết nam phía sau lưng trong cổ áo tiết nam minh bạch tâm bảo thử khẳng định là phát hiện sinh mạng thể nếu không sẽ không sợ thành dạng này nghĩ tới đây hắn âm thầm cảnh giới bắt đầu quả nhiên trước đó đen như mực động trong miệng đột nhiên mạo đối từng cái màu đen mắc é p b ă n g lánh vô tình nhìn chăm chú vào phía ngoài sinh vật một cái mũi nhảy vọt từ bên trong chui ra tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba không bao lâu nó đã đem thân thể của mình triệt để hiện ra ở tiết nam cùng hạ vi trước mắt đây là một cái con é con lớn nhỏ nhẹ ánh mắt bên trong lộ ra hung lệ chi khí Tiết nam hướng về phía nó ném qua đi một cái trinh sát độc quả phụ chi vương kim cương cấp chủng tộc nhện đẳng cấp lv hai m công kích 2488. h ì n bốn trăm p năm trăm s h phòng ngự 720. phòng ngự ma pháp 400. t ố c độ di chuyển 140. kỹ năng siêu cường nhảy v ọ n k í c h độc tiêm vào kết lưới săn đuổi tập kỹ kỹ năng đặc thù n ệ n ma c h i đoán độc quả phụ chi vương triệu hoàn tính ra hàng trăm nhỏ nhện ma mục tiêu công kích nhỏ nhện ma có được bản thể tháng một năm một không công kích tồn tại thời gian m ộ giây kỹ năng đặc thù tê liệt chi thứ độc quả phụ chi vương công kích rất có tê liệt tính có thể dễ như t r ở bàn tay sẽ rách mục tiêu phòng ngự tạo thành không nhìn phòng ngự công kích kỹ năng đặc thù độ địa là độc quả phụ chi vương nhận trí mạng lúc công kích nó sẽ trốn vào đại địa khôi phục tự mình ba mươi nghìn điểm mi hệ t ả độc quả phụ bên trong vương giả có được cực mạnh chiến lược kim cương cấp b ộ t tại sao có thể như vậy tiết nam trước kia không phải là không có đối phó qua độc quả phụ chi vương cái này bột phẩm giai hẳn là hoàng kim cấp một m ư ơ năm làm sao lại biến thành kim cương cấp khó nói cái này bột thủ sắt cùng sau đó xuất hiện phẩm giai khác biệt loại này tình huống cũng có cũng không phải là lệ r i ê n g bất quá bọn chúng phần lớn phát sinh ở đẳng cấp tương đối cao bột trên thân không nghĩ tới độc quả phụ chi vương cũng có được tương tự đặc tính cũng đúng nếu như là hoàng kim cấp bột rơi xuống vật liệu dùng để phối hợp chế tạo sử thi cấp trang bị quả thật có chút quá thấp kém kim cương cấp cũng là miễn cưỡng độc quả phụ chi vương nhìn thấy hai cái tốt nhất đặc biệt tới cửa không có quá nhiều do dự chân nệ nảy lên nó phảng phất một đạo tia chất màu đen hướng phía tiết nam đ á n h tới Bí pháp tấn đinh người đối nên mục tiêu tạo thành kỹ năng tổn thương tăng lên 10%. gấp 10 t h i pháp hiệu quả phát động uy lực trồng lên đến trạng thái mạnh nhất thiên lôi dược thiên tiết nam thân hình hóa đến một đạo tiềm điện nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa từng đạo điện n ú i tên nhanh chóng bắn mà đến nhao n h a u rơi xuống độc quả phụ chi vương trên thân 2702. 2702. 2702. 2702, độc quả phụ chi vương thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiết nam nhanh chóng rời xa viêm thương thuật m ư ờ i cái xích hồng sắc viêm thương xuất hiện bọn chúng nao n h a u hướng phía độc quả phụ chi vương rơi xuống viêm thương xuyên qua độc quả phụ chi vương thân thể lưu lại một cái cái kinh khủng tổn thương 4.883 4.883 4.883 4.883 t i ế p lấy h ỏ a cầu thuật băng truy thuật l ạ c lôi thuật cùng áo thuật phi đạn cùng nhau ra trận điên cuồng tiêu hao độc quả phụ chi vương không bao lâu đã tiêu hao độc quả phụ gần một nửa tệ nhận mãnh liệt như thế công kích độc quả phụ triệt để nổi giận hoàn toàn tiến nhập nổi giận bên trong vô số cái tiểu xào n h n chứng xông ra bọn chúng nao nhao nhau phá vỡ trôi ra từng cái n ệ n nhỏ những này nện nhỏ sinh mệnh lực không mạnh lực công kích cũng là yếu có được độc tính cùng tê liệt hiệu quả đối mặt nhiều như vậy nện nhỏ sưng lên hơi không cẩn thận chính liền chết như thế nào đến độ không biết rõ đ ừ n g quên còn có một mực tại bên cạnh nhìn chằm chằm độc quả phụ chi vương tiết nam liên tiếp cường đại công kích cũng làm cho độc quả phụ chi vương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp trực tiếp vận dụng đòn sát thủ đối mặt phong dũng nhi đến nện nhỏ quần tiết nam nửa điểm không hoảng hốt người chiêu này có lẽ đối với người bình thường hữu dụng nhưng đối ta vô hiệu sở dĩ giữ lại kỹ năng này là đến chính là chờ đợi độc quả phụ chi vương kỹ năng bây giờ cuối cùng đã tới sử dụng thời điểm đầy trời đ ô n g tuyết dương dương sái sái rơi xuống từng cái cấp tốc hướng phía tết nam chạy đến n ệ n nhỏ trong nháy mắt bị bạo phong tuyết bao phủ liền một hơi cũng không có chống nổi tại chỗ l ạ n h lạnh, lạnh. t ba 10. năm cầu toàn đặt trước bốn mươi lượt bao tuyết tầm vang nghẹn xuống trực tiếp bốc hơi rơi mất độc quả phụ chi vương một mươi hai vê đốt tưới khắc này độc quả phụ đã biến thành bằng điều cứng tại tại chỗ không cách nào di động m ộ ư ơ i cái ác ma thiếu nữ xuất hiện trong tay các nàng vung vẩy to lớn mà khoa trương ác ma liêm nao không ngừng vung vẩy x u ố n g d ư ớ i 2302 2302 2302 2302, 2302. t ừ n g cái thương tổn cực lớn không ngừng độc quả phụ chi vương trên đầu nhảy lên mỗi thời mỗi khắc cũng tại giảm bớt hp của nó độc quả phụ chi vương cứ việc một mặt nổi giận nhưng mà lại không thể thế nhưng tự thân vẫn còn đóng băng trạng thái không cách nào phản kháng coi như khôi phục lại cũng không làm nên chuyện gì đây chính là nó số mệnh mắt thấy độc quả phụ chi vương hp đã hạ xuống điểm đóng băng cũng không có nhản rỗi hắn trộm lấy pháp trượng vào tới hướng về phía hp đã hạ xuống điểm đóng băng độc quả phụ nhất pháp trượng đánh xuống vain độc quả phụ chi vương chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ trực tiếp đổ vào tiết nam dưới pháp trượng đinh chúc mừng ngươi đánh giết độc quả phụ chi vương kim cương cấp thu hoạch được điểm kinh nghiệm 30 vé đút kim tệ 2 a i m đã sở kỳ hiệu tám tơ n h ệ n thủ sáo kim cương cấp cương thiết chi trảo hoàng kim phá phong chi nhận hoàng kim độc quả phụ chi vương túi độc đinh chúc mừng ngươi sử dụng pháp trượng nổ đầu độc quả phụ chi vương ngươi thu hoạch được x ư n g hảo bạo đầu pháp sư đinh bởi vì ngươi sử dụng pháp trượng đánh giết bột phẩm d a i cao hơn hoàng kim cấp bạo đầu pháp sư xưng hào thu hoạch được tấn thăng bạo đầu pháp sư hai chắc tuyệt loại hình xưng hào trói chặt phù sinh ngược đ ộ n g không cách nào giao d ị lực lượng một ư ơ i năm trí tuệ m ộ ư ơ i năm nhanh nhẹn một ư ơ i năm thể chất m ộ ư ơ i năm hiệu quả pháp thuật bạo kích ngươi thi triển pháp trượng có thể bạo kích pháp thuật tỷ lệ bạo kích m ộ ư ơ i hiệu quả vật lý bạo kích ngươi vật lý bạo kích m ộ mươi miêu tả đặc thù bạo đầu pháp sư xư hào ngươi thi c h u ể n tính công kích pháp thuật có được nhất định tỷ lệ bạo kích tạo thành gấp đôi tổn thương cái này bạo đầu pháp sư xưng hào một mực là tiết nam tâm tâm đọc một chút xưng hào gia tăng 10% phần trăm pháp thuật tỷ lệ bạo kích đại biểu cho dưới trạng thái bình thường 10 lần thi pháp tất nhiên sẽ có một lần phát động pháp thuật bạo kích không chỉ như thế cái danh xưng này thuộc về có thể thăng cấp cái chủng loại kia theo tiết nam về sau sử dụng pháp trượng bạo chết bột đầu càng nhiều phẩm cấp của nó cũng liền càng cao tơ n h ệ n thủ sáo kim cương cấp loại hình bao tay lực lượng 32, tinh thần 32, nhanh nhẹn 32, thể chất 32, phòng ngự một phòng ngự ma pháp một chủ động hiệu quả mạng nghệ triệu hoán một đạo mạng đ ệ n trói buộc mục tiêu bảy giây làm l ệ n h thời gian sáu mươi phút hiệu quả siêu cường hấp thụ thơ n h ệ n thủ sáo có được siêu cường hấp thụ lực có thể hấp thụ mục tiêu miêu tả đây là một cái có đặc thù công dụng bao tay tính thực dụng cực mạnh k i ệ n trang bị này lực sát thương không đủ bất quá nó giá trị thực dụng rất cao bảy giây thời gian siêu cường không chế phối hợp tiết nam gấp một ư ơ i thi pháp chính là bảy mươi giây a đủ để đem địch nhân cho không đến chết siêu cường hấp thụ hiệu quả cũng rất có diệu dụng tiết nam biết rõ một cái địa phương cấm phi hành cấm truyền t ố n g hơn nữa còn có một cái cao tới số ngàn mét l ệ c trời trừ phi đạt tới một loại cực kỳ điều kiện h ạ khắc nếu không căn bản không có khả năng thông hành nhưng mà trí tuệ của nhân loại là vĩ đại tơ n ệ n thủ sáo vừa lúc chính là có thể vòng qua l ô thủng biện pháp cái kia khu vực tuyệt đối là chân chính bảo địa có cái này tơ n ệ n thủ sáo một chút kế hoạch có thể đưa vào danh sách quan trọng tiết nam lại đem những phần thưởng khác kiểm kê một cái còn lại mấy món hoàng kim trang bị phẩm chất không tệ thế nhưng căn bản không phải hẳn cái nghề nghiệp này có thể sử dụng chỉ có thể bất đắc di từ bỏ đi thôi rời đi nơi này tiết nam đạt được món độc quả phụ chi vương túi độc hoàn toàn không có tiếp tục ở lại nơi này tất yếu hắn hướng về phía hạ vi phất phất tay tiết nam không có lãng phí thời gian trực tiếp xuất ra hai cái quyển trục về thành bóp nát quan g mang bên trong hai thân ảnh biến mất không thấy gì nữa tiết nam đầu tiên là đi tới tiệm may đem độc quả phụ chi vương túi độc giao cho l a o hầu kể từ đó sẽ không chậm trễ x ử thi cấp trang bị chế tác nếu như ngươi tìm người cũng có loại hiệu suất này ta có lẽ sẽ thật cao hứng t i ê n tâm ta gần đây rất nói hiệu suất chỉ cần hắn còn sống trên thế giới này trong vòng hai ngày ta đem hắn mang đến gặp ngươi tiết nam hướng về phía l ã hầu nói l ã hầu sắc mặt hơi chậm tiết nam cực cao hiệu suất tựa hồ là câu nói này tốt nhất bằng chứng nói với ngươi so sánh ta hơn tin tưởng kết quả la hầu lời mặc dù nói như vậy nhưng nàng ánh mắt bên trong lại không che giấu được chờ mong người kia nàng hận vô số năm nhưng lại không bỏ xuống được không cam tâm tự mình lao trước khi chết trong lòng còn một mực b u ộ c lên đũ cục nàng rất muốn hỏi rõ ràng năm đó cái kia người phụ tâm sẽ bỏ xuống mẹ c o n các nàng tại tiệm may lão bản nương xa dạ an người ánh mắt bên trong tiết nam mang theo hạ vi nhanh chóng ly khai đi ta dẫn ngươi đi chuyển chức tiết nam vẫn chưa quên tự mình đã đáp ứng hạ vi sự tỉnh trợ giúp nàng thu hoạch được gần tàng chức nghiệp tuần thú sư một khi hạ vi chuyển chức thành công tự mình cũng sẽ thêm ra một cái cường đại trợ lực đây là hợp tác cùng có lợi sự t ì n h tiết nam mang theo hạ vi không ngừng ở trong thành tìm kiếm rất nhanh liền tìm tới mình muốn tìm người người tốt hai vị làm u ố n sùng vật sao sùng vật thương nhân nhìn thấy tiết nam cùng hạ vi cười tiến lên chào hỏi sùng vật trong cửa hàng có được không ít sùng vật bất quá tuyệt đại đa số đều là cùng loại với m è o cầu loại này lại thường thức tính sùng vật không có bao nhiêu thực tế sức chiến đấu tiết nam đối với loại này đồ vật đương nhiên không có nửa điểm hứng thú linh vô diện nhân mặt nạ phát triển hiệu quả sùng vật thương nhân đối ngư độ thiện cảm tạm thời tăng lên đến một trăm điểm cửa hàng thú cưng lão bản nhìn về phía tiết nam nhãn thần lập tức thay đổi thái độ càng thêm nóng bỏng tôn kính quý khách không biết ngươi muốn cái gì ta chỗ này cái gì cần có đều có ta muốn điểm hơn khan hiếm mặt hàng đ i n h chúc mừng ngươi mở ra cửa hàng thú cưng lão bản ẩn tàng cửa hàng sau một khắc tiết nam trước mặt lập tức nhiều hơn một cái ẩn tàng cửa hàng bên trong cất đặt lấy rất nhiều ngoại giới rất khó tìm kiếm bảo vật sùng vật cực phẩm khẩu phần lương thực hiếm có loại hình t i ê u hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau sùng vật độ trung thành trong vòng bảy ngày không cách nào hạ xuống đến tám mươi điểm trở xuống số lượng số lượng ba mươi ba hối đoái giá cả một nghìn hai nghìn kim tệ gánh x ế p thú thứ mười chắc tuyệt loại hình đặc thù tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau người đem thu hoạch được tiến nhập gánh x ế p thú giấy thông hành thu hoạch không biết số lượng một m ộ t hối đoái giá cả một nghìn hai nghìn kim tệ chương một trăm linh hai đấu thú trường thí luyện thăng hề c h ư ơ n một trăm linh hai đ ấ u thú trường thí luyện thăng hề bốn năm cầu toàn đ ặ t trước tiết nam trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng gánh x ế p thú thư mời đây cũng là hắn lần này đến mục tiêu chủ yếu đương nhiên những bảo vật khác đồng dạng không tệ tiết nam ai đến cũng không có cự tuyện hết thể đóng gói mang đi đinh ngươi là có hay không sử dụng gánh x ế p thú thư mời vật phẩm đấy sử dụng sau sẽ biến mất phải trang xác nhận chấp hành nên thao tác xác định theo lựa chọn kết thúc tiết nam cùng hạ vi trước mặt hiện ra một cánh cửa ánh sáng bọn chúng thông hành một cái gánh x ế t thú tiết nam không do dự lôi kéo hạ vi tay hai người tiến nhập gánh x ế t thú bên trong hai người vừa mới bước vào phía sau quang môn liền đã biến mất không thấy gì nữa gánh x ế p thú bên trong mười điểm quận cụ vẽ cũng không một cái người sống đột nhiên một cái hồng sắc viên trâu lăn ra lăn đến trước mặt hai người hồng sắc viên trâu bên trong rối ra cánh tay cùng đầu thẳng tắp từ dưới đất đứng lên đây là một người nói đúng ra là một cái thằng hề hoan nghênh hai vị khách nhân trên mặt hắn mang theo thoa khắp thuốc mà u buồn cười mặt nạ thằng hề xuất hiện tại trước mặt hai người xoay người đối hai người hành lễ trên sự nỗ lực con khỏe miệng lộ ra một nụ cười xán lạ không biết hai vị muốn nhìn tiết mục gì nhóm chúng ta có không trung phi nhân đại biến người sống thuần thú thuần thú biểu diễn thiết nam trực tiếp làm lựa chọn t h a n g hề ánh mắt tại trên thân hai người liếc nhìn liếc mắt cuối cùng chuyển hướng hạ vi theo lựa chọn làm ra t h a n g hề nhanh chân ly khai hai vị khách nhân xin chờ chốc lát thiết nam cùng hạ vi tại gánh s i ế t thú bắt đầu đánh giá hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này phó bản cứ việc biết được tuần thú sư t r ứ c n g h i ệ p chính là từ nơi này đạt được nhưng cụ thể chi tiết cũng không hiểu biết hắn đánh ra chung quanh tìm kiếm khả năng tồn tại bảo vật muốn hay không đem tầm bảo thử tìm cho ra để nó ra tìm kiếm bảo nói không chừng sẽ có phát hiện thiết nam đang tiến hành to gan thao tác liền bị đánh gãy xuất hiện tại t i ế t nam trước mặt là một cái to lớn l o hổ trên lưng nó ngồi một người trung niên trong tay cơ roi ra thần s ắ c lạnh lùng đây chính là tuần thú sư n g à i tốt vàng hưu ta đối t u ầ n thú cảm thấy rất h ứ n g thú hy vọng có thể chuyển chức tuần thú sư t i ế t nam đi qua chủ động bắt chuyện muốn làm tuần thú sư trung niên nhân đầu tiên là trên người t i ế t nam dò xét liếc mắt cuối cùng đem ánh mắt chuyển hướng hạ vi là cái tốt mẩm bất quá muốn trở thành tuần thú sư cũng không đơn giản ta đối đồ đệ yêu cầu cực cao nhất định phải thông qua lần lượt khảo hạch mới được các người đi theo ta hai người đi theo tuần thú sư bộ pháp đi tới một cái đại thiết lồng trước mặt hắn chỉ chỉ bên trong một cái không ngừng hướng về phía hai người nhẹ rằng trận mắt buông thả thiết nói ngươi chưa hết để cho nó nghe lời hạ vi đi đến tiến đến ngay tại t r ầ n an ai ngờ trước mặt c h à n g cảnh biến đổi trực tiếp biến thành một cái đấu thú trưởng tiết nam cùng tuần thú sư đều biến mất không thấy duy chỉ có nàng một người đối mặt vừa mới hướng về phía nàng t u é t miệng sói hoang cái này sói hoang trong mắt hiện ra lục quang sắc khí chẳng trề nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói chu đông nhiên hướng về phía hạ vi đánh tới hạ vi không còn là vừa mới tiến nhập trò chơi thái kê tâm lý tố chất so trước đó có biến hóa về chất nhìn thấy đánh tới sói hoang nàng trực tiếp sử dụng triệu h o à n thuật xuất hiện đi đại cầu hùng xuất hiện đi v ư ợ g tài một đạo hào quang nói lên một cái hình thể to lớn cổ gấu một cái hoàng m a o c ầ u còn có hát cám chi miêu t h i ể u nữ hai cái triệu h o à n vật một cái sùng vật cùng nhau xuất hiện thân là triệu hoàng sư mạnh nhất chiến lược chính là sinh vật triệu hồi bốn v một t r a n g diện chiếm cứ ưu thế nhưng mà công tớ sói hoang thả người nhảy lên một khắc này thân thể phân hóa biến thành bốn cái sói hoang phân biệt hướng về phía mục tiêu của mình nào tới vớt sói vỗ yếu nhất chó vàng n h ỏ vượng tài trực tiếp bị miễu sát đại cầu hùng da dày thịt béo ngược lại là có thể miễn cưỡng trèo chống mấy hiệp duy chỉ có hát cám chi m y ê u thiếu nữ hoàn toàn khác biệt đi theo hạ vi cùng tiết nam một đường thăng cấp nàng bây giờ đã cấp một ư ơ i thân là siêu p h à m cấp sùng v ậ n nàng chiến lược không tầm thường đối mặt đánh tới sói hoang nửa điểm không sợ thân hình không ngừng đằng thời một cái sói hoang bị nàng chơi đến xoay quanh từ đầu đến cuối sói hoang không có đụng phải nàng một lần ngược lại là ngược lại tại d ư i vớt hạ vi đối mặt đánh tới sói hoang sắc mặt biến hóa bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh xuống tới bởi vì sói hoang căn bản không phá được nàng hạ vi giờ phút này mới nhớ tới tự mình một mực đeo theo tiết nam cho mình biến thái phiến thủy tinh điều truy kiện trang bị này kèm theo phòng ngự quá cao vẹn vẹn giảm tổn thương liền có bảy trăm năm mươi điểm lại thêm kèm theo siêu cường thể chất kèm theo phòng ngự chí ít giảm tổn thương hơn một nạn điểm còn có siêu cao lượng máu sói hoang công kích rõ ràng không đủ nạn điểm tổn thương hoàn toàn chính là gãi ngưỡng ngỡ không có nửa điểm ý h i ế p lực có thể nói không thể nói thực lực của nó yếu chỉ sợ hạ vi qua biến thái hạ vi cầm lấy phát trượng một cái nguyên khí đạn đã đánh qua hơi anh sói hoang trực tiếp bị đánh bay ra ngoài một bên khác vừa mới giải quyết hết chiến đấu hắc cám chi miêu thiếu nữ đã giải quyết chiến đấu nhìn thấy một cái sói hoang lao đến nàng nửa điểm không sợ vớt m è o liên tục vung vẩy ba lần ba đoạn vô xuống lại là một cái sói hoang bị miêu sát hạ vi cùng hắc cám chi miêu thiếu nữ hợp lực giải quyết mặt khác hai cái theo sói hoang biến mất không thấy gì nữa t r u n g quanh chẳng cảnh khôi phục như lúc ban đầu vừa mới cái kia đối với mình nghe rằng trận mắt sói hoang đã ngã trên mặt đất một mệnh ô hô không tệ ngươi không có ta trong tưởng tượng yếu như vậy cái này cũng đại biểu cho ngươi có tư cách có thể tiếp nhận chân chính thí luyện chân chính thí luyện khó nói trước đó không phải thí luyện sao hạ vi sắc mặt không thể nào đến mắt trước đó chỉ là phán đoán ngươi có hay không tư cách nếu như ngay cả cửa thứ nhất cũng qua không được về sau đương nhiên không bàn nữa ngạch ta có thể mời người hỗ trợ sao cứ việc có được biến thái bản thủy tinh trí thể thay vào đó kiện trang sức thuộc về phòng ngự trang bị lực công kích rõ ràng không đủ nếu như bên người có tiết nam trợ giúp liền không thể tốt hơn c h ỉ ít phương diện chiến lược hoàn toàn không cần cân nhắc tuần thú sư lường tiết nam liếm mắt thản nhiên nói có thể bất quá độ khó sẽ tăng lên trên diện rộng tốt tiết nam liền vội vàng gật đầu đáp ứng đi vào đi hoặc là thành công hoặc là chết hai người chung quanh một trận trời đất quay cuồng bên người c h à n g cảnh biến ảo xuất hiện lần nữa tại đấu thú trường bên trong chung quanh trên khán đài ngồi đầy mặt không thay đổi người bọn hắn thần sắc lãnh đạo quan chiến ầm ầm theo tứ phía cửa sắc mở ra phân biệt đi ra từng cái hùng sư bọn chúng hình thể cường đại toàn thân kim m a u sán g lạn tản ra kinh người sáng n g ờ i trong đó một cái hùng sư trên thân ngồi một cái mang theo dụng cụ vẽ tranh thẳng hề nhìn thấy tiết nam cùng hạ vi trông lại ánh mắt hắn hướng về phía hai người phất phất tay với lúc ta cảm thấy rất hứng thú hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng đ ó lấy từng cây trang giấy phi lao theo hắn thủ đ ô n g nhiên hướng phía hai người bay lượn m à tới nhìn như yếu kém trang giấy tê liệt không khí phản phất từng trôi đao nhọn theo giấy đao bay ra t r u n g quanh hùng sư nhóm n h a u n h a u bắt đầu hành động hướng về phía hai người đánh tới chương một trăm linh ba tìm đường chết diệu pháp chi thủ lại xuất hiện chương một trăm linh ba tìm đường chết diệu pháp chi thủ lại xuất hiện năm năm cầu toàn đặt trước triệu hoán tiểu ác ma mười cái màu đen lục mang tinh trận chất động mười cái ác ma thiếu nữ xuất hiện linh hồn rít lên 1601. 1601. 1601. 1601. 1601. một nháy mắt tất cả hùng sư trên đỉnh đầu cùng nhau t o á t ra kết xù tổn thương bất quá bọn chúng xông lại t r u n g quanh thổi lên hàn phòng bông tuyết đ ầ y trời bay là t ạ thiên lý băng phong vạn dắm tuyết bay mặc dù còn lâu mới có được đạt tới loại này kinh khủng quy luật c h ỉ ít có như vậy phần trăm một trong vì thế trong nháy mắt tất cả hùng sư cùng nhau băng phong biến thành vô số vụ băng duy chỉ có thằng hề biến mất không thấy gì nữa người đâu ngay tại tiết nam trong lòng dâng lên ý nghĩ này cũng cảm giác mắt cá chân chính mình bị hai cái thủ trường trộn tới trên mặt đất t o á t ra một cái mang theo mặt nạ thẳng hề đầu hắn hướng về phía tiết nam miệng cười một tiếng tiếp lấy tiết nam cảm giác một nửa thân đã tiến nhập trong đất bùn đinh người tiến nhập trạng thái đặc thù không cách nào di động không cách nào công kích cùng thi pháp tiếp tục thời gian mười giây làm xong đây hết thảy thằng hề chống rông xuất hiện mười cái ác ma thiếu nữ cùng nhau đem ánh mắt chuyển hướng thằng hề hắn nửa điểm không hoảng hốt nhẹ nhàng búng tay một cái một đoàn hỏa quang hiện lên ngay tại ác ma liêm đao vung đến trong n y mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc t r u n g quanh thêm một cái cái trên mặt thoa thuốc màu thằng hề bọn chúng mang trên mặt buồn cười tiêu dùng mười điểm sán lạ hơn mười thằng hề cùng nhau phất tay hơn hai mươi đem trang giấy phi đao hướng phía hạ vi bay đi đối mặt nhiều như vậy công kích người bình thường tuyệt đối tại chỗ lành lạnh, lạnh đáng tiếc hắn một kích này chọn sai mục tiêu vô số phi đao hiện lên liên tiếp xuống trên người hạ vi bất quá những n à y phi đao tuyệt đại đa số đều là giả tạo tồn tại nhẹ n h o g x u y ê n qua không có tạo thành nửa điểm tổn thương chỉ có hai thanh phi đao cộng lại hết thể đối hạ vi tạo thành không đến ngàn điểm tổn thương linh hồn hỏa tiên mười cái ác ma thiếu nữ đều tự tìm đến một mục tiêu cùng nhau huy động lửa roi linh hồn hỏa tiên rơi xuống chín cái thằng hề tan thành mấy khói phản phất chưa từng có xuất hiện qua chỉ còn lại một cái trở nên bằng thẳng bắt đầu trực tiếp bị một kích rút r a bạo thang hề lần nữa biến mất không thấy cái này ra hỏa thủ đoạn quá q u ỷ dị tựa như là cá chạch chợt không chợt tay khan tiếng vô tay vang lên t r u n g quanh truyền đến tiếng vô tay nhiệt liệt tiếp lấy lồng s ắ t môn mở ra lần này ra chính là từng cái màu đen sân miêu bọn chúng ánh mắt bên trong tràn đầy h u n g lệ lồng s ắ t môn vừa mới mở ra bọn chúng vội vã hướng phía đám người bắt đi qua giờ phút này có thể thi triển báo tuyết loại này đại sát chiêu tiết nam đã bị tạm thời cầm tụ không cách nào công kích chỉ có thể riêng phần mình chiến thành một đoàn ác ma cấp thiếu nữ thi triển hết thần uy trong tay q cơ ác ma liêm nào nương theo lấy ngọn lửa màu đen bay v ú t lên môi kích cũng trùng điệp chạm kích tại màu đen sơn miêu trên thân nàng nhóm chiếm thượng phong đạt được thắng lợi cũng không phải cái gì quá mức khó khăn sự tình đúng lúc này trong đó một cái ác ma thiếu nữ động tác trở nên cứng ngắc phản phất là một cái để tuyến con rối cứng tại tại chỗ một lát sau nàng lần nữa khôi phục quyền khống chế thân thể huy động trong tay ác ma liêm nào do dự hướng về phía đồng bạn bên cạnh vùng vầy đi qua biến cố đột nhiên xuất hiện xác thực đem đám người cho kính trụ nàng nhóm hoàn toàn không có dự liệu được loại kết quả này đối mặt đồng bạn công kích nàng nhóm nao xuất thủ rất nhanh phản loạn gia hỏa đã bị giải quyết hết nhưng mà đó cũng không phải kết thúc vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lại một cái tiểu ác ma phản loạn xuất thủ tàn nhẫn liên tiếp không ngừng biến cố triệt để làm rối loạn trợ cước ai cũng không biết rõ kế tiếp là ai xảy ra vấn đề cũng may ác ma các thiếu nữ không có quá lớn tâm tình c h ậ m trờn cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu là cái kia thằng hề ưu tiên tiêu diệt hắn t i ế t nam hướng về phía hạ vi nhắc nhở đồng thời hắn lợi dụng đối ác ma thiếu nữ không chế nhường nàng nhóm thẳng hướng nơi xa xem kịch thằng hề ác ma các thiếu nữ giải quyết hết sân m ê u lại sẽ có lồng tiếp tục mở ra tiếp tục xuất hiện hơn cường đại đầu thú lại thêm thằng hề không ngừng ở bên cạnh bày dối sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng ngày càng hỏng bét một thời gian còn lại tám đạo ác ma thiếu nữ nhanh chóng hướng phía thằng hề v ọ t tới tám thanh mang theo màu đen ác ma hỏa diễm liêm đao vung c h é m tới tê liệt không khí nhưng mà liêm đao rốt cục vung chặt tới không trùng cũng không có giết chết thằng hề phảng phất đi qua một đoàn huyết ảnh thằng hề biến mất không thấy gì nữa ngược lại là hắn nguyên bản biến mất vị trí chuyển đến một tiếng bạo tạc tám cái ác ma thiếu nữ toàn bộ bị tạc bay ra ngoài thằng hề thủ đoạn quá quỷ dị tầng tầng lớp, lớp ác ma thiếu nữ chỉ có thể bị chơi đến xoay quanh Hắn hướng về phía thính phòng dân tặng lễ vật, phản phất dâng tặng về vật, lễ cửa h hắn là một trận thịnh đại biểu diễn. Tự mình phản phất thắng. u biểu cuối y này ệ n trận diễn. cùng bên Vâng, là là với mới đại một Tự c lồng tiếp tục mở ra lần này chui ra chính là từng cái to lớn tê giác vô luận là khí thế vẫn là hình thể cũng cho người ta cực lớn cảm giác c ác bách mỗi một lần cửa lồng mở ra đại biểu cho thả ra số lượng không ít đấu thú thực lực của bọn nó cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại mười giây thời điểm rốt cục đi qua tiết nam khôi phục quyền khống chế thân thể sắc mặt hắn không thể nào để mắt đem ánh mắt chuyển hướng thẳng hề đã không biết rõ bao lâu không có bị người như thế chê vừa qua hắn quay đầu nhìn về phía ác ma thiếu nữ giờ phút này triệu hoán nàng nhóm thời gian sắp kết thúc tự mình sẽ mất đi cường đại phụ tá đắc lực cuồng bạo thuật hạ vi hướng về phía hắc cám miêu thiếu nữ sử dụng cuồng bạo hình thể của nó biến lớn một vòng nhỏ trong mắt hiện ra huyết sắc sau một khắc hắc cám miêu thiếu nữ bỗng nhiên nào h về phía thằng hề vị trí thằng hề nửa điểm không h o à n g hốt thân thể nhẹ nhàng không xương lần lượt hiểm mà lại hiểm tránh đi hắc cám miêu thiếu nữ tấn công trong tay hắn không cùng khi nào cầm lấy một cái giấy côn đúng đúng lấy hắc á m miêu thiếu nữ vung đi phía trên trong nháy mắt dâng lên h o ạ diễm giấy côn biến thành tràn đầy thiên hỏa chim, hướng phía d â y đặc tổn thương liên tiếp tại hát cám n i ê u thiếu nữ trên thân h i ệ n lên trực tiếp đem đánh bay ra ngoài thân thể khét lẹ n một mảnh các ngươi quá yếu ngay cả ta góp cáo cũng không đụng tới b u ồ n cười đồ chơi bất quá cuộc náo kịch này không sai biệt lắm nên kết thúc t h a n g hề sắc mặt hơi nhếch lên dường như tại biểu đạt tự mình coi nhẹ không có trước đó ác ma thiếu nữ tiết nam một phương chiến lược sẽ trên phạm vi lớn trượt còn có cái gì tư cách cùng hắn chiến đấu trận chiến đấu này có thể kết thúc rất tốt ta đã thật lâu không có sinh quá tức giận ngươi rất không tệ nâng lên ta lựa giận ta biết rõ ngươi ủy vào chính là xuất quỷ nhập thần đủ loại kỹ năng cùng thủ đoạn đúng không nếu như bọn chúng cũng không có ta ngược lại muốn xem xem nơi g ư còn có thể hay không cởi được t h a n g hề chẳng thèm ngó tới không đợi hắn phát ra tiếng đột nhiên cảm nhận được từ nơi sâu xa chuyển đến cảm giác nguy hiểm nguy hiểm đầu nguồn chính là tiết nam chuyện gì xảy ra t h a n g hề ý thức được tình huống không ổn liền muốn khai thác thủ đoạn thế nhưng đã mượn Diệu、pháp、chi thủ. Tết nam hôm nay diệu、pháp、chi đi lại phẫu thu pháp thủ. hôm pháp thủ không có sử dụng đây. Thang hề mình hành hắn còn có Tết trước mặt Nam nay dụng liền đây. lặp lặp lấy hắn một năm cầu toàn đặt trước đinh n g ư ơ i đối thằng hề sử dụng d ư ợ u pháp c h i thủ n g ư ơ i vĩnh cửu đánh cắp mục tiêu một cái kỹ năng mời từ giới liệt kỹ năng bên trong chọn t chức một cái làm ngươi vĩnh cửu, cửu, cửu kỹ năng có lẽ là tiết nam vận khí tốt liên tiếp phát động hai lần vĩnh cửu kỹ năng đánh cắp cái này cũng đại biểu cho thằng hề sẽ vĩnh viễn mất đi hai cái kỹ năng xem ra thượng thiên cũng xem bất quá thằng hề ở trước mặt mình chắc mức cho hắn lớn nhất chế tài một hỏa diễn dự tiên chắc tuyệt loại hình kỹ năng đẳng cấp lv 1 hiệu quả người hóa thân hỏa diễm trạng thái tùy ý hướng phía một ngón tay định phương hướng di động một trăm gõ cũng đối phủ cận địch quân mục tiêu tạo thành ba trăm một trăm m ư ơ i phần trăm ma pháp tổn thương tiêu hao ma lực giá trị hai trăm điểm làm lệnh thời gian mười hai không dây làm n g ư ờ i thân lẻ loài bà ở vào hỏa diễm khu vực kỹ năng làm lệnh thời gian năm mươi phần trăm cần đẳng cấp lv 5 hạ định chức nghiệp dơ nghìn pháp sư thiết pháp giả miêu tả nắm giữ hỏa diễm nhịp đập hóa thân thành hỏa diễm sứ giả đi hai huyết ảnh hí pháp siêu phẩm loại hình kỹ năng đẳng cấp lv m hiệu quả chế tạo ngươi muốn chế tạo huyết ảnh dùng cho mê hoặc n ị u y n h â n thực tế mê hoặc hiệu quả quyết định bởi ngươi sức tưởng tượng cần đẳng cấp lv hai hạn định chức nghiệp dơ n h ì n thiết p h á p giả miêu tả một loại đặc thù huyết ảnh hí pháp có thể mê hoặc n ị u y n h â n chế tạo huyết ảnh bà chỉ phiến phi nhận đặc thù loại hình kỹ năng đẳng cấp lv m ộ hiệu quả sử dụng trang giấy chế tắc một cái phi đ a o đối năm mươi giật bên trong một đường thẳng trên mục tiêu tạo thành năm mươi một trăm linh ma pháp tổn thương làm lệnh thời gian chỉ đến â y tiêu hao ma lực giá trị năm mươi điểm cần đẳng cấp lv n hạn định chức nghiệp dơ n h ì n pháp sư thiết pháp giả miêu tả dỡ nhìn kỹ năng đặc thù lực sát thương không tầm thường bốn thế thân chỉ nhân siêu phàm loại hình kỹ năng đẳng cấp lv một hiệu quả chế tạo một cái thế thân chỉ nhân tiếp tục thời gian sáu mươi giây làm ngươi tại sáu mươi giây bên trong nhận lúc công kích thay người người giấy sẽ thay ngươi tiếp nhận tổn thương đồng thời ngươi đem rời xa chiến đấu khu vực nhiều nhất năm mươi giờ phạm vi cũng có ba giây ở thân tiêu hao ma lực giá trị hai trăm điểm làm lệnh thời gian mười hai giờ cần đẳng cấp lv hai mươi hạ định chức nghiệp dỡ nhìn thiết pháp giả miêu tả n ì n cường đại bảo mệnh năng lực chỉ cần sớm làm tốt chuẩn bị hắn rất khó bị ế trên năm t h a o tung nhất nhân m ấ u siêu phạm loại hình kỹ năng đẳng cấp lv m ộ hiệu quả tiêu ký một mục tiêu người có ba mươi phần trăm tỷ lệ tạm thời thu hoạch được mục tiêu năm giây quyền khống chế thân thể mục tiêu thực lực càng mạnh khống chế thời gian càng ngắn nhu cầu đẳng cấp lv ba m hạn định chức nghiệp dơ n ì n thiết p h á p giả miêu tả dơ n ì n đặc hữu con dối thao túng thuật một khi trúng chiều người sẽ thân bất do kỳ sáu phục thân thuật chất tuyệt loại hình kỹ năng đẳng cấp lv m hiệu quả triệu hoán một cái bề ngoài cùng mình nhất trí thế thân trốn vào lòng đất trói buộc chặt mục tiêu sáu giây nhu cầu đẳng cấp lv hai m h ạ định chức nghiệp giơ n h ì n thiết pháp giả miêu tả xem chừng dưới chân của ngươi hai cái thủ trưởng bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa ngươi c u ố n lấy bảy kinh hại hô ma đ ạ t t h ủ loại hình kỹ năng cạm b ấy đẳng cấp lv một hiệu quả triệu hoán một cái ẩn tàng kinh hại hô ma một khi mục tiêu tiếp cận kinh hại hô ma liền sẽ đối mục tiêu tạo thành ba trăm điểm mà pháp tổn thương nhu cầu đẳng cấp lv h lăm h ạ định chức nghiệp giơ n h ì n thuyết pháp giả miêu tả thật thật giả giả giả, giả thật thật nguyên thân khó mà dùng mắt thường phân biệt hết thảy tám cái kỹ năng trong đó có hai cái là tái diễn kỹ năng tám cái kỹ năng cũng tương đương không tệ thấy tiết nam con mắt cũng bỏ ra không hề nghi ngờ những này kỹ năng hắn đều m u ố n bất quá đáng tiếc là trước mắt hắn chỉ có thể chọn lựa hai cái cái thứ nhất h ỏ a diễm d ư ợ c tiên trực tiếp bỏ qua cũng không phải nói nó chính lệnh mà là mình đã có được lôi điện nhảy vọt tính năng gần huyết ảnh hí pháp hạn mức cao nhất rất cao hạn cuối cũng rất thấp kỹ năng này có thể hay không dùng đến tốt hoàn toàn nhìn mình thiên phú kỹ năng này có thể xếp vào chuẩn bị tuyển thứ ba cái là trang giấy phi đao mặc dù không tệ nhưng đối với lúc trước kỹ năng cũng không xuất chúng Tiết nam bỏ qua, rơi. thứ năm cái, cái tuyển h hạng là thao túng con dối không thể không nói tiết nam đối kỹ năng này cũng động tâm trước đó hắn nhìn thấy ác ma các thiếu nữ bị khống chế trở thành địch nhân thủ hạ đao hiệu quả tương đương ra sức một khi tự mình nắm giữ kỹ năng này tương đương với có được một cái phản gián cường đại kỹ năng sáu là khống chế loại kỹ năng đem tự mình kéo vào đại địa khống chế kỹ năng hiệu quả cũng rất không tệ bậy là kinh hại h ộ ma cạm bẫy loại kỹ năng có được khống chế cùng không tệ tổn thương phát ra sau cùng tám tuyển hạng kỹ năng đồng dạng là bảo mệnh loại kỹ năng hiệu quả tương đương không tệ nếu như phối hợp gấp mười thi pháp tương đương với triệu hoán ba mươi cái huyết ảnh tương đương giá s ứ c nhìn xem tám cái lựa chọn t i ế t nam lâm vào xoắn suýt bên trong có đôi khi lựa chọn cũng quá tốt đây cũng không phải là một chuyện tốt cuối cùng hắn vẫn là làm ra lựa chọn bốn tuyển hạng không hề nghi ngờ thay người người giới tính thực dụng quá cường đại. thứ hai cái lựa chọn là thao túng con dối kỹ năng này dùng đến tốt thương đương ra sức thậm chí địch nhân đều có thể biến thành tự mình tạm thời bằng hữu không biết do sử dụng một chiêu này không chế buồn có thể hay không để cho nó tại chỗ tự sát một thời gian t i ế t nam trong lòng nhiều rất nhiều to gan ý nghĩ cùng thao tác về phần cái khác mấy cái kỹ năng t i ế t nam cũng sẽ không bỏ rơi dù sao chỉ cần thằng hề còn sống kỹ năng luôn luôn còn có thể trộm cũng không có gì không phải a sao lần này tuyển không đến không quan hệ lần tiếp theo tự mình lại tuyển cùng t i ế t nam bên này vui mừng hớn hở so sánh thằng hề hoàn toàn ngơi dại trên mặt hắn rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm tiêu d u n g một bộ chết cha bộ dáng hắn kinh hai muốn tuyệt nhìn xem tiết nam miệng há đến có thể nuốt vào một quả trứng gà. đáng chết thiết phát giả n g ư ơ i đem ta kỹ năng còn cho ta chương một trăm lẻ năm n g ư ơ i còn có giá trị lợi dụng cường đại tuần thủ sư chương một trăm lẻ năm n g ư ơ i còn có giá trị lợi dụng cường đại tuần thủ sư hai năm cầu toàn đặt trước trả lại cho ngươi kỹ năng đến trong tay của ta ngươi còn muốn trở về ngây tơ có dũng khí tiếp tục ở trước mặt ta làng a ngươi không phải rất nhu sao tiếp tục chào phúng ta ạ t i ế t nam trong mắt đều là vẻ khinh thường diệu pháp c h i thụ không chỉ vĩnh cựu đánh cắp hắn hai cái kỹ năng còn tạm thời đánh cắp hắn tất cả kỹ năng có thể nói thằng hề hiện tại một cái kỹ năng cũng không có trước đó hắn sở dĩ tại t i ế t nam trước mặt như thế phép lối không phải liền là ỷ vào tự mình xuất quỷ nhập thần kỹ năng sao không có kỹ năng hắn chính là một cái phế vật một cái bình thường thằng hề lại không nửa điểm t h i ế u d u n g nhìn thấy nhanh chân đi đến t i ế t nam hắn cảm nhận được áp lực nhanh chóng lui lại ta chỉ là thí luyện giám khảo không có ác ý t i ế t nam không sai không có kỹ năng hắn chính là một cái phế vật chiến năm tạ yên tâm ta sẽ không đánh chết ngươi bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha t h a n g hề bây giờ còn có giá trị lợi dụng tiết nam sẽ không giết hắn bất quá mạo phạm tội của mình cũng không thể bông thuật. tha đinh ngươi p h ư ợ n thân phật đối mục tiêu phát triển hiệu quả mục tiêu sẽ cầm tù năm giây hạn chế thời gian trực tiếp biến thành năm mươi giây thằng hề chỉ có đầu ở bên ngoài cái khác vị trí toàn bộ vùi vào trong đất từ bên ngoài nhìn qua hoàn toàn chính là một người côn tiết nam x à i bước đi đi qua thủ trưởng nhẹ nhàng chiêu lên mười mảnh giấy đao sắt thằng hề gương mặt s ẹ t qua đã từng trêu đ ù a hắn thằng hề hiện tại biến thành chân chính thằng hề h ả o h ả o bảo trụ tự mình cầu mệnh bởi vì ta còn sẽ tới tìm ngươi vớt xuống câu nói này tiết nam không có tiếp tục nhiều có thể ở lại quay đầu nhanh chân ly khai thằng hề vẻ mặt câu xin phản vất ngã vào địa ngục thâm nguyên hắn minh bạch thiết pháp giả đến cùng đáng sợ đến cỡ nào vô luận đối cái nào c h ứ c nghiệp đều là ác mộng tồn tại cái gì người kỹ năng rất mạnh nhưng rất không may nó hiện tại là của ta thậm chí sẽ bị v i n h v i ê n đánh cắp thiết pháp giả có thể nói là tất cả nghề nghiệp công địch một khi bị hắn cho để mắt tới tự mình kỹ năng còn có thể tồn tại sao nhất định phải tìm địa phương che giấu l ầ n đi càng xa càng tốt đinh chúc mừng ngươi hoàn thành t h í luyện đinh chúc mừng ngươi chuyển chức tuần thú sư thành công đinh ngươi thu hoạch được bát tinh nhận tàng chức nghiệp ngươi mỗi lần thẳng cấp có thể thu hoạch được mười ba điểm thuộc tính tự do đinh ngươi thu hoạch được một trăm linh bốn điểm thuộc tính tự do đền bù một hệ thống tiếng nhắc nhở tại hạ vi vang lên bên hai nàng vội vang nhìn về phía chính mình vừa mới chuyển chức thành công c h ứ c n g h i ệ p hoán thú đại sư đẳng cấp mà ít khi hệ quả ngươi triệu hoán sinh vật số lượng gấp bội tuần thú chi lực đẳng cấp l và một hiệu quả ngươi ngoài định mức thu hoạch được hai cái sùng vật cột thú huyết phí đẳng đăng cấp l và một hiệu quả tăng lên ngươi tất cả triệu hoán thú cùng sùng vật hai mươi phần trăm lực công kích cùng hai mươi phần trăm tốc độ di chuyển tiếp tục thời gian ba mươi giây làm lệnh thời gian sáu trăm giây tiêu hao ma lực giá trị hai trăm điểm thú quần hô hoán đẳng cấp l và một hiệu quả, n g ẫ u nhiên triệu hoán một con dã thú hiệp trợ ngươi tác chiến tiếp tục thời gian ba mươi giây làm lệnh thời gian sáu mươi giây tiêu hao ma lực giá trị ba trăm điểm dã thú chi linh đẳng cấp l một hiệu quả lựa chọn một cái ngươi có dã thú mô phỏng hóa thành dã thú chi linh hình thái tiếp tục thời gian ba mươi giây hiệu quả tiếp tục trong lúc đó ngươi đem thu hoạch được nên dã thú tất cả kỹ năng cùng thiên phú làm lệnh thời gian sáu trăm giây tiêu hao ma lực giá trị năm trăm điểm đấu thú trưởng kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đẳng cấp l một hiệu quả lựa chọn ba cái triệu h o á thú hoặc là sủ vật đem đặt vào đặc thù đấu thú trưởng bọn chúng chỉ có một cái có thể sống sót sống sót giá thu sẽ ngẫu nhiên kế thừa hai cái trước m ộ hạng năng lực hoặc là thuộc tính làm lệnh thời gian hai mươi b ố giờ tiêu hao ma lực giá trị một nghìn điểm cùng một triệu hoán thu hoặc là s ù n g vật nhiều nhất chỉ có thể tiến nhập kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đấu thú trường ba lần thế nào tiết nam ẩn tàng biết được tuần thú sư năng lực cũng không biết cụ thể chi tiết hạ vi trên mặt trong bụng nở hoa làm sao cũng ngăn không được nụ cười của mình trực tiếp đem tất cả kỹ năng toàn bộ chia sẻ cho tiết nam xem tuần thú sư quá mạnh không được nói vẹn vẹn mỗi lần thăng cấp có thể thu hoạch được mười ba điểm thuộc tính tự do liền đã phi thường mạnh mẽ c thú. Thú người bình thường có được hai cái sùng vật ô tuần thú sư sẽ có được bốn cái đây là cấp một tuần thú chi lực theo kỹ năng này đẳng cấp tăng lên nhất định còn có thể gia tăng sùng vật ô thú huyết phí đẳng là gia tăng tất cả triệu hoán thú cùng sùng vật đoàn thể bờ uff tính thực dụng mạnh bắt trước động vật hình thái thì là gia tăng tự thân c h i lực không đến mức bị thích khách loại hình chức nghiệp cận thân dây mất tuần thú sư ngoại trừ có được hơn ta triệu hoán thú cùng sùng vật bên ngoài hạch tâm nhất năng lực chính là đấu thú trường kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tương đương với nuôi cổ ba cái sùng vật hay là thuần thú tiến vào bên trong chỉ có người mạnh nhất khả năng đi tới đồng thời còn sẽ kế thừa hai cái trước m ộ hạng năng lực hoặc là thuộc tính điểm này liền tương đương lợi hại có thể nói nó là tuần thú sư hạch tâm năng lực tuần thú sư năng lực tuyệt đại đa số cũng tập trung ở tự mình triệu hoán thú bên trên có thể nói hoàn toàn chính là lấy tự mình thu chiến lược làm chủ không đừng nói hoàn thú đại sư có thể để cho mình triệu hoãn tiểu ác ma từ nguyên bản mười con biến thành hai mươi cái cái này cường đại sử thi cấp kỹ năng sẽ lần nữa dẫn phát chất biến tuần thú chi lực càng không cần phải nói thiết nam sẽ không hề bị đến hai cái sùng vật hạn chế hắn sẽ có được càng nhiều quyền lựa chọn Khắc, bất quá hắn đương nhiên sẽ không đánh cắp hạ vi kỹ năng bất quá gánh s i ế p thú tuần thú sư liền nói không chừng không cần nhiều lời cái này ra hỏa cũng tới tiết nam hậu tuyển danh sách nghĩ tới đây hắn không khỏi hướng phía trên khán đài nhìn lại xa xa nhìn xem tuần thú sư cùng mấy cái gánh s i ế p thú người nhìn chăm chú vào chính mình tiết nam đưa tay lễ phép c h à o hỏi đinh s i ế p thú đoàn đoàn dài đưa ngươi cưỡng ép khu trừ gánh s i ế p thú phó bản ba tiết nam cảm giác thân thể của mình chầm chậm trở thanh h ạ n hắn không thèm để ý chút nào các ngươi không cần nghĩ ta ta chẳng mấy chốc sẽ trở về chừng một trăm lẻ sáu thái độ chuyển biến. vách núi nhà bảo chương một trăm linh sáu thái độ chuyển biến vách núi nhà bảo ba năm cầu toàn đặt trước tiết nam nửa điểm không tức giận muốn trách chỉ có thể trách thiết pháp giả quá ưu tú vô luận cái nào nghề nghiệp n ờ t ờ cờ biết được thiết pháp giả về sau thái độ đều sẽ phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn hiện tại đối với mình thái độ không tốt qua hai ngày ta sẽ đích thân đi qua tìm về trận lần này có thể để cho ta mang theo n g ư ờ i lợi cấp hạ vi đạt được tuần thú sư cái này cường đại ẩn tàng c h ứ c nghiệp về sau hưng phấn tột đ ỉ n h nàng chiến lược so trước đó càng là có bay vọt về chất hạ vi minh mạch nếu như không có tiết nam không nói đến nàng không có đường tắt biết được tuần thụ sư coi như may mắn gặp được lấy nàng thực lực cũng không có nửa điểm khả năng thông qua thí luyện đạt được cái này cường đại ẩn tàng c h ứ c nghiệp bất quá thực lực gia tăng về sau nàng trước tiên ý nghĩ là mang theo tiết nam thăng cấp Tốt. bất quá tiếp xuống ta còn có một cái chuyện khẩn yếu muốn làm tiết nam không có quên y tự mình hai kiện sử thi cấp trang bị hắn còn muốn trợ giúp may vá đại sư tìm nam nhân trừ cái đó ra hắn còn muốn tìm tới che giấu thằng hề cùng tuần thụ sư vô luận như thế nào đều muốn tìm tới giải quyết người đi trước lợi cấp ta một hồi lại tới tìm ngươi ngươi không hy vọng đẳng cấp cùng ta kèm quá xa đi hạ vi thực lực hôm nay trở nên càng ngày càng mạnh tự mình luyện cấp hoàn toàn không có vấn đề Tốt. Tiết gật Tiết tống trận, Thành. tiến thành? Theo Tiết tới thành. Thành tòa tiên thành, thành một Theo tăng đạt Tiết thấy Nghe Nam, không nhiều Nam nhanh chân hắn động chuyển trận, người Lăng Vân、thành. Đinh, người là có hay không tiến nhập Sích thành? Xác định.、Theo、quang mang chấp động,、Tết、Nam、so、Lăng Vân này không không người đẳng lên, càng ngày càng nhiều người chơi đạt đến cấp 10, Nam Hạ khai, khởi khai hay xích chấp xích xích chỉ chơi chơi được đầu, đã đã đi có có Xác bậc. cấp cấp Vi lời. viêm viêm với viêm kém ly ly là So người ta sẽ anh anh anh trên đến phòng bếp phía dưới đến phòng có thể thêm cái h ả o hữu mang ta thăng cấp sao có thể thêm cái h ả o hữu sao ta là một tên săn tìm ngôi sao nhóm chúng ta có thể gọi hàng ngày chế tạo thành c ự tinh người có cái này tiêm chất t i ế t nam trên người trang bị quá phong cách một cái người chơi b u lại hắn phát hiện t i ế t nam thân phận không có biện pháp cứ việc tiết nam đã ẩn giấu đi trang bị phát ra q u a n mang nhưng chắc mà bất phàm dáng người tại người chơi bên trong hạc giữa b ầ y gà t r u n g quanh người chơi nhau nhau dùng sùng bái n h ã thần nhìn xem tiết nam lúc ban đầu bọn hắn cho rằng tiết nam bật hắc theo chính thức không làm Nhận, điền, khí, mà, trải ự a hồ chấp h n ậ qua hai ngày thời gian các người chơi l ử a giận đã lắng lại bảy tám phần đã lên án vô dụng bọn hắn làm gì tiếp tục lãng phí lực khí đây không phải thành tâm cho mình một ngàn sao đương nhiên làm cho một bộ phận người thái độ cải biến vẫn là tuyết mạn băng sơn hoành không cuộc khởi tất cả mọi người biết rõ đây là làm bạn tại phủ sinh lực n g bên người nữ người chơi một cái triệu hoán sư không có quá mạnh chiến l ư c đẳng cấp cùng cưới tên lửa tăng lên loại này tốc độ lên cấp cùng hiệu suất để cho người ta nhãn thần không chỉ như thế đám người vừa mới phát hiện tuyết mạn băng sơn thế mà biến thành nhận tàng chức nghiệp đây là bảng xếp hạng đẳng cấp trên duy ba ẩn tàng chức nghiệp nàng là thế nào làm được chỉ cần không phải nốc liền biết rõ đây hết t h ể công lao khẳng định là phụ sinh ngược ngộng bởi vì hắn tuyết mạn băng sơn thăng cấp mới có thể như cưỡi tên lửa đẳng cấp xa xa dẫn trước bởi vì hắn tuyết mạn băng sơn mới có thể thu hoạch được cẩn tàng chức nghiệp đám người có thể từ đó đạt được một cái kết luận thân phụ sinh ngược người tất nhiên sẽ thu hoạch được chỗ tốt rất lớn mà phụ sinh ngược ngộng có làm được cái gì còn không bằng liếm hắn có có được thể p máng phú đối với hắn không có ảnh hưởng khích lệ cũng là như thế không quan tâm hơn thua không hứng thú nghĩ thêm hào hữu vị xuất ra một trăm linh vạn kim tệ tiết nam vứt xuống một câu nuốt vào phi hành rửa tể người đã đẳng không mà lên rời xa đám người không có biện pháp ai bảo hắn lại thiếu tiền nếu quả thật có hai ngốc chạy tới đưa tiền cái này không thể tốt hơn vô số người chơi nhìn xem bay lượn tại bầu trời tiết nam ánh mắt bên trong đều là sợ hai t h á n phục c h i sắc đồng dạng là người chơi bọn hắn cùng tiết nam ở giữa trên lệnh càng lúc càng lớn tiết nam cách xa đám người một đường ly khai xích v i ê m thành hướng phía phía tây nam bay đi c h ọ n vẹn bỏ ra nửa giờ thời gian hắn đi tới một chỗ vách núi chỗ t ơ n h ệ n thủ sáo sinh ra hấp thụ lực leo lên tại vách núi treo leo phía trên một chút xíu rời xuống động hơn mười phút sau tiết nam đi tới đáy vực đinh người phát sinh đặc thù địa đồ điểm kinh nghiệm một nghìn nơi này sinh hoạt từng cái thàn nhìn thấy tiết nam đến bọn chúng nào tới nhiệt tình chiêu đãi bao tuyết, thiết nam không nói nhảm lên tay chính là đại chiêu một thời gian đáy vực bộ đã nổi lên tuyết lông nỗng phụ cận trăm gõ bên trong thằn lằn đều bị băng tuyết bao trùm toàn bộ chết sạch ánh sáng Đinh, chúc mừng người đánh giết đi thần lần, người thu hoạch được điểm Đinh, đánh đi được điểm Đinh, đánh đi người giết người kinh nghiệm giấm người giết người kinh nghiệm giấm người giết người mừng thằn lằn, ngân mừng thằn lằn, ngân mừng thằn lằn, chúc thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2000, ngân tệ 1, tích chúc thu hoạch tích chúc thu ho tệ tệ 2000, 2000, tiết nam một đường thông suốt hắn dọc theo một cái dài nhỏ dòng suối hướng phía thượng lưu đi đến không bao lâu hắn đi vào một cái trước thác nước tầm b ả o thử nhờ vào ngươi tiết nam biết được nơi này ẩn giấu đi một cái bảo vật giấu ở thác nước p h ụ cận cụ thể cái gì vị trí còn muốn dựa vào tầm b ả o thử tiểu gia hỏa vừa mới xuất hiện liền gửi được bảo vật hương vị toàn bộ chuột phấn khởi nó hướng phía thác nước phía x a một đường phi nước đại xuyên qua thác nước ba thủy liêm động tiết nam biết rõ nơi này ẩn giấu đi bảo vật lại không nghĩ rằng còn ẩn giấu đi một cái thủy liêm động sẽ không ở nơi này gặp được tôn k h đi bất quá rơi xuống v á c núi nhặt được bảo vật mô bản ngược lại là rất dựng tiết nam nhanh chóng cùng sau lưng tầm bảo tử h xuyên qua màn nước trước mắt trở nên rộng mở trong sáng nơi này có một cái tự nhiên to lớn hang đá trong động có thể nhìn thấy cái bàn các loại bày biện còn có đã từng có người ở vết tích tầm bảo thử tại một quả to lớn viên trâu trước mặt dừng lại hai cái tiểu c h ả o đưa nó nâng lên con mắt sắp hiếp lại nó nắm lấy bảo vật liền muốn đưa đến tiết nam trước mặt nhưng mà giờ phút này một cái thủ trưởng lăng không xông ra bắt lại tầm bảo tử lấy tức tiểu ra hỏa khó nói ngươi không biết không thể tùy tiện cầm người khác đồ vật sao chương một trăm linh bảy tầm bảo thử. chương một trăm linh bảy tầm b ả o thử trộm c ắ p chuột bốn năm cầu toàn đặt trước tầm b ả o thử bị người ta tom lấy tại chỗ liền đ ộ n g nó mắt trận trắng lên trực tiếp hôn mê bất tỉnh tiết nam cảm thấy có chút giật mình bởi vì hắn một mực không có phát hiện đối phương là thế nào xuất hiện hắn trực tiếp hướng về phía lao nhân ném qua đi một cái trinh sát tần h giả t r u n g tộc nhân loại đẳng cấp ba công ty ba hp ba đạt được tất cả tin tức đều là số không cách nào thu hoạch được hữu dụng tin tức tần h giả cái này chẳng phải người chính mình muốn tìm sao tiết nam sở dĩ lại tới đây một là vì tầm bào thứ hai chính là tìm tới cái kia có thể giúp tự mình tìm kiếm được nở tờ c ơ người người này chính là ẩn giả tùy tiện đối người khác sử dụng trinh sát là một cái không lễ phép sự tình cái này tiểu g i a hỏa là của ngươi sao có hứng thú hay không bán ra nó ẩn giả thủ trưởng trên người tầm bảo thử m ấ n trớn trong mắt không khỏi toát ra sợ h ã i thán phục c h i sắc hiển nhiên hắn đôi tầm bảo thử động tâm tư thiết nam quả quyết l ắ t đầu từ l ệ n h nói không hứng thú nó thuộc về ta ta tuyệt sẽ không bán đi nó nghe được tiết nam trả lời ẩn giả thở dài một hơi đem tầm bảo thử để dưới đất xem ra ta không có duyên với nó xác thực nó là bảo vật vô giá vô luận là ai nhìn thấy tầm bảo thử cũng sẽ đối với nó động tâm đây là hàng thật giá thật vô giới chi bảo tám trăm bảy mươi cái gì thần khí có được tầm bảo thử tương lai mỗi một ngày nó có lẽ sẽ đem một cái thần khí đưa đến trước mặt ngươi tiết nam trả lời đương nhiên sẽ không làm cho người ngoài ý m u ố n tầm bảo thử thoát lima trưởng về sau một cái hàm ngư phiên thân từ dưới đất nhảy dựng lên nhanh như chấp liền chạy tới tiết nam trên thân nó đối ta mà nói không phải một cái vật phẩm nó là của ta đồng bạn ta tuyệt sẽ không bán đi nó ẩn giả gật đầu mất hết cả hứng ta lần này đến ngay tại đang tìm ẩn giả tiên sinh tìm ta ẩn giả hơi xứng sở ánh mắt trên người t i ế t nam dò xét l ư ớ p mắt ta muốn tìm mấy người cần trợ giúp của ngươi đinh vô diện nhân mặt nạ phát triển hiệu quả ẩn giả đối ngươi độ thiện cảm tạm thời tăng lên tới một trăm điểm tốt trên tay của ta vừa lúc có mấy cái đồ chơi nhỏ có lẽ có thể đến giúp ngươi đinh ngươi mở ra ẩn giả cửa hàng sau một khắc t i ế t nam xuất hiện trước mặt đại lượng bảo vật bí cảnh linh thạch siêu phàm loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau ngươi sẽ có được tiến nhập bí bảo chi cảnh cơ hội số lượng một m ộ t hồi đói giá cả ,000, ,000, kim tệ. miêu tả một loại cực kỳ hiếm thấy bí cảnh linh thạch gặp được ngàn vạn không thể bỏ qua truy tung thạch đặc thù loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau đưa vào một cái ngươi muốn tìm kiếm nở tờ cờ hoặc là người chơi thu hoạch được nên mục tiêu vị trí tọa độ số lượng năm năm hồi đoái giá cả năm trăm n một nghìn kim tệ miêu tả đặc thù truy tung thạch lợi dụng nó ngươi có thể tìm tới ngươi muốn tìm được người hát cám linh hoa chất tuyệt loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau ngươi hát cám kháng tính vĩnh cử mười số lượng hai m ư i hồi đoái giá cả một nghìn hai nghìn kim tệ quang minh linh hoa chất tuyệt loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau người hát cám kháng tính vĩnh cử mười số lượng hai hai hồi đoái giá cả một nghìn hai nghìn kim tệ hỏa diễm linh hoa chất tuyệt loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau người hỏa diễm kháng tính vĩnh cử mười số lượng hai hai hồi đoái giá cả một nghìn hai nghìn kim tệ lôi điện linh hoa chất tuyệt loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau người lôi điện kháng tính vĩnh cử mười số lượng hai hai hồi đ o i giá cả số lượng hai linh hoa, chắc tuyệt. l o ạ hình, thiêu hào h p ẩ mươi Hiệu quả, sau, sử dụng n g về sau, băng xương k hai á n g t hối vĩnh đoái giá cả một nghìn hai nghìn kim tệ ẩn giả trong cửa hàng tốt đồ vật không ít thiết nam liếc mắt qua chỉ có một cái ý nghĩ mua mua mua còn tốt thiết nam trong tay kim tệ miễn cưỡng có thể đem nơi này đồ ăn hạng m g t thời gian thiết nam đem tất cả có thể gia tăng kháng tính tiêu hao phẩm toàn bộ sử dụng xong xuôi tất cả kháng tính hai mươi điều này đại biểu lấy tiết nam về sau nhận nguyên tố loại tổn thương đều sẽ hai mươi nhận tổn thương đa tại trợ giúp của ngươi đạt được kết quả vừa lòng thiết nam không có quá nhiều dừng lại bay đầu muốn đi bất quá t i ế t nam trước khi đi lại bị ẩn giả gọi lại ta làm như vậy cũng là có một chút nho n h ỏ tư tâm ta có một chuyện muốn nhờ ta một mực tại tìm kiếm kính linh thạch bất quá nó quá hiếm thấy hao tốn ta vô số tâm huyết từ đầu đến cuối không cách nào tìm tới ngươi có được tầm b ả o thử rất lớn tỷ lệ có thể tìm tới nó ngươi có thể giúp ta chuyện này sao đ i n h chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn tìm kiếm kính linh thạch nhiệm vụ phẩm giai siêu phạm nhiệm vụ phẩm giai ẩn giả cực cần kính linh thạch hắn cho rằng ngươi có thể trợ giúp hắn chuyện này nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm năm mươi vê đốt kim tệ tám mươi điểm kỹ năng hai mươi b ố ngươi là có hay không tiếp nhận nên nhiệm vụ thiết nam nghiêng đầu sang chỗ khác trên mặt lộ ra nụ cười sán lạc không có vấn đề bất quá ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua kính linh thạch cũng không thể cam đoan có thể giúp ngươi đạt được nó không giống với trước đó tìm người lần này thiết nam cũng không có nửa điểm đầu mối c h ỉ ít hắn có tin tức trong kho cũng không có kính linh thạch tung tích ngươi có thể đáp ứng liền có hy vọng c h ỉ ít ngươi là ta cho rằng có được lớn nhất hy vọng có thể đạt được kính linh thạch người ẩn giả trên mặt tôi cười nhàn nhạt gật đầu thiết nam không có trả lời nhanh chân ly khai đi rồi hắn vô vô trốn ở tự mình phía sau lưng tầm bạo t ử tiểu gia hỏa đến nay còn tại phát r u n cái này gan cũng không có người nào ai bảo con hàng này không có nửa điểm lực công kích cũng đúng không có mạnh như vậy cầu sinh ý niệm chỉ sợ tiết nam cũng không có cơ hội nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa thằng đến ly khai thủy liêm động rất xa tầm bảo thử mới hoàn toàn khôi phục lại tiểu gia hỏa chừng mắt đỏ làm giao nhau con mắt nhìn xem tiết nam khoác tay nó trên bước xuất hiện một quả to lớn viên châu quả này viên châu chính là tầm bảo thử trước đó cầm qua viên châu nó thế mà l ạ nhiên không một tiếng động nắm bắt tới tay nó là thế nào làm được liên liên tiết nam cũng không có phát hiện thốt u ngươi cái trộm cắp chuột bất quá ta rất ưa thích ư năm g trâu. Thác năm cầu toàn đặt trước thiết nam không nói hai lời nắm lấy tầm bảo tử h nhanh chóng chạy thoát vạn nhất t ầ n giả phát hiện bảo vật của mình mất đi đuổi tới làm sao bây giờ thiết nam không muốn bị đẳng cấp không biết t ầ n giả truy sát đem tới tay bảo vật trả lại cái này đ ồ vật là tầm bảo tử h cầm cùng ta tiết h nam có quan hệ gì tới tay thì mỡ cũng đừng nghĩ nhường hắn phun ra thằng đến trở lại xích viêm thành tiết nam tâm tình mới tốt nữa rất nhiều lần này hẳn là sẽ không lo lắng đối phương sẽ đổi tới đi dạ hẻo bảo châu siêu phàm loại hình thiêu hao phẩm hiệu quả đối một cái trang bị sử dụng về sau ngẫu nhiên thu hoạch được cường đại hiệu quả thuộc tính t ă n g phúc nên hiệu quả xem trang bị phẩm d a i cùng loại hình mà định ra miêu tả châu b á u đại sư dạ hẻo bảo châu có được cường đại mà lực lượng thần bí cái này bảo châu coi như không tệ sử dụng trang bị càng mạnh kèm theo hiệu quả cũng liền càng tốt tiết nam trong tay cao nhất chính là truyền kỳ cấp trang bị nếu như sử dụng nó cường hóa về sau không thông báo kèm theo hiệu quả gì hắn muốn làm liền làm đinh ngươi lạc có hay không đối hạ cám đê nữ chi giới sử dụng d ạ ẹo bảo vật xác định đinh chúc mừng ngươi sử dụng thành công tiết nam không có kết thúc lại lấy ra trước đó từ lúc q u á i rơi xuống cường hóa thạch cùng cường hóa bảo hộ quyền trục bắt đầu cường hóa hạ cám đê nữ chi giới đinh chúc mừng ngươi cường hóa thành công hạ cám đê nữ chi giới cường hóa đến một đinh chúc mừng ngươi cường hóa thành công hạ cám đê nữ chi giới cường hóa đến hai đinh ngươi cường hóa thất bại cường hóa quyền t r ụ phát triển hiệu quả h cám đê nữ chi giới không có tổn hại đinh chúc mừng ngươi cường hóa thành công h cám đê nữ chi giới cường hóa đến ba đinh chúc mừng người cường hóa thành công hạ m đề n ữ chi giới cường hóa đến bốn đinh chúc mừng người cường hóa thành công hạ m đề n ữ chi giới cường hóa đến chín đinh người cường hóa thất bại cường hóa quần chúng phát triển hiệu quả hạ m đề n ữ chi giới không có tổn hại đinh người cường hóa thất bại cường hóa quần c h ú phát triển hiệu quả hạ m đề ngữ chi giới không có tổn hại đinh chúc mừng người cường hóa thành công hạ m đề ngữ chi giới cường hóa đến mười một hơi đem hạ m đề n ữ chi giới cường hóa đến mười trong tay cường hóa thạch cũng triệt để tiêu hao sạch sẽ t i ế t nam vội vàng nhìn mình sau khi cường hóa h á cám đề ngự chi giới h á cám đề ngự chi giới chuyển k ý cấp m ộ ư ơ i loại hình chiếc nhẫn lực lượng một trăm bốn mươi tám mươi thể chất một trăm bốn mươi tám mươi tinh thần một trăm bốn mươi tám mươi nhanh nhẹn một trăm bốn mươi tám mươi h á cám kháng tính tám mươi ba mươi hiệu quả h á cám tái sinh làm ngư ơ i nhận trí mạng thương hại lúc sinh mệnh của ngư ơ i giá trị không cách nào rơi xuống đến một điểm trở xuống tiếp tục thời gian một ư ơ i nam dây làm lệnh thời gian hai mươi b ố giờ chủ động hiệu quả h á cám cường hóa chủ động hiệu quả hát cám cường được hơn cường hóa, thu đại hiệu n ê n hiệu thể có ụ ngữ lắng nghe một lần hát cám chi trong nhận truyền đến nói nhỏ cũng c h ệ u hoán phát ra nói nhỏ hát cám sinh vật mục tiêu ngẫu nhiên ưu tiên triệu hoàng có được trung lập hắc cám sinh vật làm l ệ n h thời gian 2 a i m giờ mời cẩn thận sử dụng chủ động hiệu quả thắc ấn chỉ định một cái trang bị hiệu quả phục chế nên hiệu quả thắc ấn qua đi mới hiệu quả sẽ thay thế nên hiệu quả nhu cầu đẳng cấp lv 3 0 hạn định chức nghiệp không miêu tả cường đại hắc cám đê ngự chi giới nó có được cực kỳ cường đại ma lực đồng thời nó nhận lấy hắc cám lực lượng n g ư l i đền r ù a đeo nó người sẽ thường xuyên nghe được trong bóng tối chuyển đến nói nhỏ ngươi triệu h o n đi ra hắc á m sinh vật rất có thể sẽ ưu tiên công kích ngươi sau khi cường hóa trang bị trở nên vô cùng ra sức thuộc tính hiệu quả trực tiếp tăng lên gấp đôi không thôi trừ cái đó ra kèm theo hiệu quả đều chiếm được trên phạm vi lớn cường hóa tỉ như trước đó năm giây nội sinh mệnh giá trị không cách nào ngã xuống một điểm trở xuống hiện tại biến thành m ộ ư ơ i giây hiệu quả toàn diện đạt được cường hóa đương nhiên cuối cùng ra éo bảo châu còn kèm theo một cái hiệu quả cái hiệu quả này liền có chút ý tứ hoàn toàn dựa vào bản thân tuyển bất quá cái này ngược lại muốn so tùy ý gia tăng hiệu quả càng tốt hơn có được cực mạnh tự chủ tính như vậy tự mình hẳn là lựa chọn đây trang bị hiệu quả đâu một thời gian Tiết nam suy nghĩ lộn xộn chuyển không ngừng suy tư hẳn là thác ấn cái nào hiệu quả hiện nay trên thân mạnh nhất mấy món đương nhiên là mấy món sử thi cấp trang bị bọn chúng hiệu quả cũng là ưu tú nhất vô diện nhân mặt nạ k i ệ n trang bị này hiệu quả sẽ xuất hiện lặp lại không có đủ tính thực dụng ác ma chi giới tựa hồ còn không tệ ác ma chi giới có mấy cái hiệu quả cũng không tệ ma lực hồng hấp có thể khôi phục ma lực giá trị tiêu hao cùng kỹ năng làm l ạ n h giảm bớt khống chế xua tan có thể xua tan khống chế hiệu quả tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong miễn dịch khống chế ác ma biến thân thì tăng lên trên diện rộng chiến l ư c của mình nguyên chi huyết giới cũng không tệ trừ ă n lên g t cái đó ra còn có cái cuối cùng lựa chọn thủy tinh chi thể tiết nam không có quên tự mình cho hạ vi một cái thủy tinh chi thể phụ thực phẩm phối hợp tự mình gấp một mươi thi pháp hạ vi có một kiện vô cùng biến thái thủy tinh chi thể kiện trang bị này liền liền tiết nam hiện nay xem ra cũng cảm giác kinh khủng liền xem như lờ vờ cấp hai mươi thậm chí cao hơn đẳng cấp thần khí luận thuộc tính cũng kém xa t í tắc nếu như h á cám đê ngữ chi giới cũng có được cái hiệu quả này đồng thời hướng về phía hạ vi sử dụng vậy sẽ có kết quả như thế nào đâu đáp án rõ ràng cái này tất sẽ chế tạo một cái vô cùng kinh khủng trang bị khách quan mà nói lựa chọn cái khác ba kiện sử thi cấp trang bị xa xa không kịp cái hiệu quả này tới cường đại hạ vi càng là tự mình nữ nhân bên cạnh hắn người thân cận nhất có được cường đại chiến l ự c trong lúc vô hình cũng sẽ tăng lên chiến l ự c của mình đây là một bút cực kỳ có lời đầu tư đinh lựa chọn mục tiêu thủy tinh chi thể thủy tinh thể ước chúng đầu ngươi là có hay không xác nhận nên lựa chọn một khi hiệu quả xác thực đem không cách nào hủy bỏ phải t r ă n g xác nhận chấp hành nên thao tác xác định đinh nên hiệu quả phục chế thành công đinh nên hiệu quả phục chế thành công đinh nên hiệu quả phục chế thành công đinh nên hiệu quả phục chế thành công t i ế t nam vội vàng nhìn về phía hắc cám đê ngữ chi giới thác ấn sau hiệu quả chủ động hiệu quả hắc cám thủy tinh thể ước vĩnh c ử u trói chặt một mục tiêu đối phương sẽ thu hoạch được hắc cám đê ngữ chi giới mười lần tất cả hiệu quả nên hiệu quả sẽ hình thành hư hảo hắc cám đê ngữ chi giới chiếm cứ đối phương một cái thanh trang bị nên hiệu quả chỉ có mục tiêu thân ở với mình ba nghìn gõ bên trong lúc mới có thể có hiệu lực đinh ư ơ như g trăm truyền lần í n chứng minh. h h c ơ n lần truyền trang、bị. Chính chứng minh. năm toàn Nam nhìn g Gấp cấp thấy trăm Một đặt trước. Tiết cầu hiệu quả ký bị. vậy ề về sau, sớm sợ sử phía quả hiệu quả chờ đến hắn đem cái này hiệu quả cứ việc co trước, cho cám ước chờ cái vẫn vi v người. tinh hướng đem đoán đến hát này ngây hắn này dụng、lúc. Như kết thủy là lúc. bị thể hạ Gấp chân chính phát động ra sẽ là gấp trăm lần hiệu quả không sai chính là gấp trăm lần hiệu quả kiện trang bị này sẽ biến thái đến loại nào tình trạng t h ậ n k h í Thuộc tính c n ù bởi vì đây là một cái lờ vờ cấp ba mươi trang bị coi như thí nghiệm thành công trong thời gian ngắn cũng vô pháp trang bị chỉ có thể nhìn xem trông mạt thèm không cách nào phát triển nó chân chính hiệu quả việc cấp bách là trước hoàn thành nhiệm vụ sau đó cố gắng tăng lên tự mình cùng hạ vi đẳng cấp c nửa giờ sau thiết t nam xuất hiện tại một cái hoang vu loạn thạch cường nơi này quái thạch đá lầm chậm thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút mùi hôi thi thể bọn chúng cũng có bị gặm tắn qua vết tích nơi này sinh hoạt số lượng không ít vuông thả cầu bọn chúng từng cái mặt vàng cơ gầy nhìn thấy tiết nam đến nhao nhao dùng u lục sắc mắt tham lam nhìn qua hắn bọn chúng số lượng càng ngày càng nhiều vây quanh ở nơi xa chậm chạp không có hành động không biết là từ trên thân tiết nam cảm nhận được c á c lực hoặc là bọn chúng muốn theo tiết nam chơi chừng mắt chiến thuật lao tử thời gian rất c h â n quý cũng không có hứng thú cùng các ngươi chơi bao tuyết đầy trời lông ngỗng lớn đ ô n g tuyết bay xuống hình thành tựa là hủy d i ệ t uy hiếp điên c u a nghệ xuống từng cơn sóng liên tiếp điên c u a nghệ xuống bao tuyết qua đi đầy đất bừa bộn tụ tập ở chỗ này vung thả tạm thời an toàn bộ lành lạnh đinh người đánh giết án mục nát chó thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai nghìn năm trăm ngân tệ hai khuyển trọng một đinh người đánh giết án mục nát chó thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai nghìn năm trăm ngân tệ hai khuyển trọng một đinh người đánh rết ăn mục nát chó thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2.500, n g â n tệ hai khuyển trả một dì xét sắt thép q u y ề n sáo đinh người đánh rết ăn mục nát chó thu hoạch được điểm kinh nghiệm 2.500, n g â n tệ hai khuyển trả một đinh chúc mừng ngươi thăng cấp đến lv 2 1 t h u hoạch được 10 điểm hp 10 điểm ma lực giá trị 14 điểm điểm thuộc tính tự do không có ăn mục nát cho u á i dày tiếp xuống hành động thông suốt nhưng mà hắn tìm một vòng cũng không có thấy cắt lốt tung tích ba người đâu chẳng lẽ mình bị truy tung thạch lựa gạn rất không có khả năng a cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vĩnh hằng quốc độ xuất hiện qua vấn đề tương tự Xa xa c ũ đi đi người c h a t ừ đến nhầm qua địa phương nơi này chỉ có thi cốt nói đúng ra nơi này là bãi tha ma bãi tha ma e m m m làm sao lại định vị đến nơi đây cái này ra hỏa không phải là chết sao định vị tọa độ có thể hay không chính là các lốt trôn sát chi địa càng nghĩ càng là cảm giác sâu sắc cái suy đoán này đáng tin cậy đã có suy đoán tiết nam lập tức hành động đưa tay triệu hồi ra mười cái ác ma thiếu nữ nhường nàng nhóm cơ ác ma liêm đao bắt đầu đào hố về phần tiết nam thân là vạn ác nhà tư bản đương nhiên là ở bên cạnh buồn thẻ vô vị nhìn xem nàng nhóm làm việc không bao lâu một bộ ô vàng thi cốt bị đào lên đinh người phát hiện nhiệm vụ đạo cụ cắt lốt thi hải đây coi là chưa tính hoàn thành nhiệm vụ chỉ là để cho ta tìm người lại không nói muốn tìm tới chính là người sống vẫn là người chết tiết nam đem nhiệm vụ đạo cụ thu lại quả quyết bóp nát trong tay quyển trục về thành hào quang nói hắn đã về tới lăng vân thành trên đường đi hắn ra roi thuốc ngựa chạy tới tiệm may tiệm may lão bản nương ngay tại chiêu đãi người chơi nhìn thấy tiết nam đến ánh mắt của nàng sáng lên ngươi có phải hay không không tìm được cái kia láo ra hỏa trên thực tế mẫu thân đã sớm âm thầm phái người tìm kiếm một tìm chính là hơn hai mươi năm làm sao có thể nhẹ nhõm tìm tới nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hảo hảo giao lưu ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi chuyện c u ố n qua mẫu thân cửa này thế nào đề nghị này ngươi có thể cân nhắc một cái tiết nam cười nhạt một tiếng cái này không cần bởi vì ta đã đem cha ngươi mang về, mang về. nghe được câu này tiệm may lão bản nương xạ giả nhãn thần thay đổi bất chi bất giác ở giữa mang lên một vòng vẻ trờ mong quay đầu nhìn về phía tiết nam sau lưng trong óc nàng lờ mờ hiện ra phụ thân sớm đã mơ hồ không rõ thân ảnh cứ việc nàng trên miệng nói không nguyện ý nhìn thấy nam nhân kia hành động lại vừa vặn tương phản nhưng mà quay đầu nhìn một vòng không thu hoạch được gì gạt ngươi không phải một cái thói quen tốt hắn căn bản cũng không có xuất hiện có phải hay không không nguyện ý gạt ta nghĩ tới đây xạ dạ sắc mặt càng khó coi ngay tiếp theo thái độ đối với t i ế t nam cũng kém mấy phần không ai nói cho ngươi hắn hiện tại vẫn là người sống Ba. xa dạ hơi s ư n g sở chật kịp phản ứng ánh mắt bên trong đều là vẻ không thể tin ý của ngươi là nói ta chà chết rồi cứ việc đối phương trong lòng nàng cùng chết không có gì khác biệt nhưng nghe đến tin tức này nàng như cũ không cách nào bảo hộ chấn định phía sau lão hầu tựa hầu nghe đến động tĩnh vội vàng chạy tới nhìn về phía tiết nam nhãn thần bất thiện người trẻ tuổi hy vọng ngươi không nên gặp người con người của ta gần đây g h é t nhất lừa gạt nàng hơn không nguyện ý tin tưởng kết quả này tiết nam không nói nhảm vung tay lên trên mặt đất lăng không thêm ra một bộ thi cốt thi cốt nhan sắc ô vàng sớm đã có nhiều tế nguyện Lao hậu c ù người xạ ra nhau nhau ngồi n g sổ người xuống, đầu Nếu cốt trên bắt đầu đánh giá. Nếu như giá. tại thi bắt là vừa mẹ ớ i thi người còn không có vấn đề, ơn, điều kiện tiên quyết là hắn còn không có liền chết còn có còn có không thể, phán không hắn không quyết một đoán vấn Ấn, lâu là đề, m h ắ nó cũng Trước của chết chính nhận không trình này không nhiêu năm, hoàn toàn chính là một bộ không xương. Ngươi n thi thể ra rồi mắt biết một độ. đã bộ sớm mẹ là nó bao nói đây là cắt lốt đây chính là cắt lốt sao la hầu không tin hơn không nguyện ý tin tưởng ta không tin đây là sự thực ngươi đừng nghĩ tùy tiện cầm một bộ thi cốt lừa dối vượt qua kiểm tra đinh ngươi phát động chi nhánh nhiệm vụ nghi ngờ nhiệm vụ phẩm giai siêu phàm cấp nhiệm vụ nội dung ngươi nhất định phải chính chứng minh lời nói là thật nhiệm vụ ban thưởng điểm kinh nghiệm 30 v i r u t kim tệ 100, điểm kỹ năng 28, ngẫu nhiên ban thưởng một phần ta có biện pháp chứng minh t r ư ơ n g 110. hai kiện sử thi trang bị tới tay hồi t ậ n sáo trang t r ư ơ n g 110. hai kiện sử thi trang bị tới tay hồi t ậ n sáo trang hai năm cầu toàn đặt trước xa dạ cùng lao hầu n h a u n h a u hướng phía tết i nam quăng tới kinh ngạc ánh mắt khó nói hắn còn có thể nhường người chết phục sinh sao nếu như là vừa mới chết không bao lâu nắm giữ phục học thuật còn có một tia hy vọng nhưng mà Cố này thông i xuất sắc sớm k h biết bao chết mất linh â u không nửa có đ ể m có h chi hồn hy v thể, thể thuật tiết nam biết được tại cái gì địa phương bất quá hắn đẳng cấp quá thấp ngắn thời gian bên trong không có khả năng tiến nhập cái kia bí cảnh chỉ có thể từ bỏ loại thứ hai đối lập đơn giản đại giáo chủ antony h không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi với ta quang minh thánh điện mắt thấy tiết nam lời thề s o n s á t la hầu lại sắc mặt ưu ám nàng tình nguyện trước mắt thi hải là giả cũng không muốn nhìn thấy cắt lốt bỏ mình tin tức về phần là hay không liền xem lần này quang minh thánh điện chi hành một đoàn người hướng phía quang minh thánh điện nhanh chân đi đi không bao lâu đã đi tới đại giáo chủ an tony bên người người trẻ tuổi ngươi lại tới hắn cười đ ố i tiết nam chào hỏi ta cần ngài giúp một chuyện có thể hay không trợ giúp bộ thi hải này thông linh thông linh đại giáo chủ an tony hơi xứng sờ ánh mắt tại tiết nam đưa tới thi hải bên trên nhìn một chút tốt chuyện sự tình này liền giao cho ta h á n thủ trưởng bên trong d ũ n g động thánh lực rơi vào thi hải phía trên toàn bộ thi hải trong né mắt quan g hóa ôn hòa lực lượng không khô đến thi hải mỗi một tấc nơi hẻo lánh không bao lâu một đạo mở mịt quan g mang bay lên quan g mang bên trong ngưng tụ một cái hư hạo ảnh kia là một người trung niên hình tượng h á n mặt quan như ngọc trên mặt có một cỗ thành thục hương vị phối hợp gương mặt đẹp trai tuyệt đối giả trẻ thông sát la hậu không chút nào để ý ánh mắt nhìn thấy cái này đoàn đồng bệnh lên hư hảo hình bóng sững sờ tại nguyên chỗ hai hàng thanh lệ nhịn không được theo khuôn mặt trở xuống xa dạ chẳng tốt đẹp gì đã từng trong đầu mơ hồ hình tượng trở nên hương thực c h i t để cùng trước mắt thân ảnh nhu hợp cùng một chỗ thật là ngươi cắt lốt ngươi làm sao lại chết tại sao có thể như vậy hơn nữa còn duy trì còn trẻ như vậy dung mạo người triệu hắn đi ra linh hồn sẽ một mực bảo trì trước khi chết lúc trạng thái cắt lốt dung nhan bảo trì tại khó khăn lắm đi vào trung niên trạng thái nói bóng gió không cần nói cũng biết hắn cũng không phải là ném nhà vứt bỏ mà là một trận ngoại ý muốn chết mất bất quá chết được thần không biết quỷ chưa phát giác lại thêm năm đó kia một phong quyết đ ư n g tin mới có thể nhường lao hầu cho là hắn bội tình bạc nghĩa nói cho cùng vẫn là tự mình đoan luồng cắt lốt năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra lao hầu vội vàng nhìn về phía cắt lốt tàn hồn nhưng mà cái này dù sao chỉ là tàn hồn ánh mắt đờ đẫn rất nhanh biến mất không thấy gì nữa tại sao có thể như vậy có thể hay không để cho hắn lại xuất hiện ta muốn hỏi rõ ràng năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra đại giáo chủ antony h lắc đầu hướng về phía lao hầu nói đây chỉ là một luồng tàn hồn mà lại tử vong thời gian quá xa xưa tàn hồn sớm đã đã mất đi linh trí người chết hẳn là ông quan minh xin tin tưởng hắn sẽ xuất hiện tại chủ thần quốc đại giáo chủ antony một mặt hiền lành nhưng mà Lao hổ m La đi. đinh n g chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ nghi ngờ ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm ba mươi vé đút kim tệ một trăm linh điểm kỹ năng hai mươi tám thiên lam bảo thạch đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn tìm kiếm cắt lốt ngươi thu hoạch được kinh nghiệm bốn nghìn không kim tệ ba kỹ năng tám chế tác hai kiện sử thi cấp trang bị đinh n g ư ơ i thu hoạch được hôi tận chi bảo sử thi cấp đinh n g ư ơ i thu hoạch được hôi tận chi bảo sử thi cấp hôi tận chi bảo sử thi cấp loại hình áo vải hv 2000 phòng ngự 150 phòng ngự ma pháp 150 t h ể chất 70 tinh thần 70 hiệu quả hôi tận chi ngự n g ư ơ i nhận tổn thương 100 h ỏ a thuộc tính kháng tính 50 hiệu quả hôi tận chi thuẫn làm n g ư ơ i đánh g i ế t mục tiêu lúc mục tiêu 10% ờ p h v sẽ chuyển hóa làm n g ư ơ i tạm thời hậu thuẫn tiếp tục thời gian 10 giây chủ động hiệu quả viêm tri ý hôi tận chi bảo tiến nhập t i ê u đốt trạng thái tiến nhập cho tàn chi áo phủ cận mười giật bên trong tất cả mục tiêu đều sẽ nhận b ú t cháy mỗi giây tổn thất một trăm điểm hp tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i giây làm l ệ n h thời gian sáu mươi phút cần đẳng cấp lv hai mươi hạ định chức nghiệp pháp sư triệu hoa sư thuật sư mục sư miêu tả hôi tận chi bảo hỏa d i ễ m qua đi hết thể quy hư hôi tận chi b ả o sử thi cấp loại hình mũ giáp hp một nghìn sáu trăm phòng ngự một trăm hai mươi phòng ngự ma pháp một trăm hai mươi nhanh nhẹn ba mươi năm thể chất ba mươi năm tinh thần bảy mươi hiệu quả hôi tận chi thương n g ư ơ i sử dụng hỏa hệ kỹ năng tổn thương 50 hiệu quả bạo kích tổn thương cắt giảm làm n g ư ơ i nhận bạo kích tổn thương lúc nên tổn thương giảm xuống đến 40% chủ động hiệu quả hôi tận chi thị triệu hoán một đạo cho tàn chi quang đốt cháy mục tiêu tạo thành 500 điểm thương tổn làm lệnh thời gian 40 phút cần đẳng cấp lv hai mươi h ì n ạ định chức nghiệp pháp sư triệu h o á n sư thuật sư mục sư miêu tả hôi tận chi mạo hôi tận sáo trang một trong hôi tận sáo trang h a thể chất ba tinh thần ba cho tàn đốt cháy chi lực làm người sử dụng hỏa hệ kỹ năng mục tiêu công kích lúc sẽ đối mục tiêu kèm theo cho tàn chi lực hiệu quả mục tiêu hiệu quả trị liệu 80% tiếp tục thời gian 10 giây lao hầu lấy ra trang bị hoàn toàn vượt quá tiết nam tưởng tượng cái này hai kiện trang bị phẩm giai quá tốt rồi viễn siêu tiết nam tưởng tượng càng làm cho hắn không có nghĩ tới vẫn là sáo trang không sai còn có được sáo trang hiệu quả hiệu quả càng mạnh hơn tiết nam trong lòng không nhanh trong nháy mắt ném đến sau đầu cái này hai kiện trang bị hắn hết sức hài lòng hắn không chút do dự đem hai kiện trang bị thay đổi tăng lên chiến lực của mình đối mặt l a hầu tràn đầy khao khát mục tiêu tiết nam giải thích nói ta là tại xích viêm thành bên ngoài bãi tha ma tìm tới thi thể cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng bãi tha ma nghe được ba chữ này lao hầu ngây ngẩn cả người c h ắ c không được trước đó tốn hao nhiều như vậy cố gắng từ đầu đến cuối không cách nào tìm đến các lốt thậm chí liền thi thể cũng không có tìm được nguyên lai、like、là bị trôn đến bãi tha ma đến cùng là ai làm lao hầu đem ánh mắt chuyển hướng tiên nam đừng dùng loại này nhãn thần nhìn ta ta không phải mưu hại nam nhân của ngươi hung thủ ta cần trợ giúp của ngươi chương một trăm mười một sớm trả trước ban thưởng m ờ i sử thi cấp trang bị c h ư ơ n một trăm mười một sớm trả trước ban thưởng mười sử thi cấp trang bị ba năm cầu toàn đặt trước nhiệm vụ ẩn lại tới thiết nam trên mặt tươi cười nhất là mới vừa từ lao hầu trong tay đạt được hôi t ấ n s á o trang giờ phút này hàn tiếu h dung không giảm nam nhân của ta chết rồi vẫn là bị t r ô n đến bãi tha ma ta nhận được lá thư này vô cùng có kỳ quặc cực kỳ khả năng chính là hung thủ mưu hại c a t l ố t dùng để tê liệt thủ đoạn của ta đáng hận ta nhiều năm như vậy một mực bị mơ mơ màng màng chậm chạp chưa thể phát hiện nói đến đây lạ hậu trong mắt l ó e ra khắc cốt minh tâm cựu hận đối phương nhất định rất đắc ý chính nhìn xem bị che t ạ i nâng lên hận người yêu của mình không thể không nói cái này quá ác độc lạ hậu cảm giác trong lòng mình có một đám lửa đang t h i ê u đốt nàng nhất định phải tìm ra hung thủ ngươi có thể giúp ta một chuyện thay ta tìm tới hung thủ sao lạ hậu trong mắt đều là vẻ ước ao nhìn về phía tiết nam nhãn thần phản g phất tại xem một cái cứu tinh nếu như không có tiết nam nàng đến chết đều sẽ bị mơ mơ màng màng, không cách nào phát hiện cái này nhận nàng đối tiết nam tràn đầy tín nhiệm văn cầu ngươi giúp giúp nhóm chúng ta ta cùng mẫu thân y một mực yên lặng không lên tiếng xạ dạ cũng dạng phát ra tiếng trước đó nàng một mực hận cha mình hận hắn ném vợ khí nữ nhưng mà cho tới bây giờ hắn phát hiện không giống bình thường đáp án phụ thân của nàng bị người cho mưu hại mẹ con các nàng một mực bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay nếu như không có tiết nam phát hiện chân tướng sự tình nàng sẽ hận cha mình một đời đối cái này phía sau màn hấp thủ nàng đồng dạng hận thấu xương các ngươi thật sự coi ta hồn mẹ sao chuyện này cũng ẩn giấu đi hơn hai mươi năm nếu có điểm đường tắt còn tốt vấn đề là các ngươi so ta còn bỡ b c đinh chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn ẩn tàng chân hùng nhiệm vụ phẩm sử thi cấp nhiệm vụ nội dung cắt lốt chết có khác kỳ quặc ngươi nhất định phải tìm tới hung phạm đồng thời tiêu diệt hắn nhiệm vụ ban thường kinh nghiệm bốn trăm l i n đút kim tệ tám trăm điểm kỹ năng tám mươi sử thi cấp trang bị một cái có tiếp nhận hay không lại là sử thi cấp nhiệm vụ tiết nam không nghĩ tới tự mình lại gặp sử thi cấp nhiệm vụ không thể không nói gần nhất xác thực cùng thưa thất sử thi cấp nhiệm vụ hữu duyên tuyệt đại đa số người chơi cùng sử thi cấp nhiệm vụ vô duyên coi như vận khí tốt gặp được sử thi cấp nhiệm vụ còn chưa nhất định có thể được đến sử thi cấp trang bị như loại này nhất định được sử thi cấp trang bị nhiệm vụ quả thực là vô số người tha thiết ước mơ nhiệm vụ cứ việc nhiệm vụ này có chút khó một chút tin tức cũng không có coi như kết thúc không thành cũng không có nhiệm vụ trừng phạt thiết nam đương nhiên muốn tiếp xuống miễn cho tiện nghi người khác không có vấn đề bất quá các ngươi có thể cho ta cung cấp một điểm manh mối sao thiết nam đem xin giúp đỡ á n h mắt nhìn về phía hai người bọn hắn sẽ không cho là mình là thần tiên cái gì cũng không rõ ràng tình hồ giới quay đầu liền đem nhiệm vụ cho hoàn thành thì như t ì n h sát hay là báo thủ căn cứ phạm án kết l u ậ n người quen gây án tỷ lệ lớn nhất người xa lạ cũng không phải là không có tỷ lệ giết người chỉ là tỷ lệ sẽ tương đối thấp nhiều g i m bất vòng bởi vì những người này tên bên trong cực lớn xác suất liền có tự mình cần hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu về phần như thế nào từ đó xác nhận mục tiêu cái này muốn nhìn bản lãnh của mình cần Hắn b i ế t được một loại có một t loại h ể phát h i ệ nam nói dối thủ đoạn. Tiên tâm, chuyện sự tình này liền dối i thủ tâm, sự g o cho ta. Ta nhất định ta. Ta đ sẽ e chuyện này xử lý v i ê ngực mãn. Nam n Thiết vô nói vô luận được hay không được trước cho bọn hắn điểm an ủi luôn luôn một chuyện tốt dù sao loại này miễn phí an ủi lại không tốn tiền sinh hoạt cũng nên cho người khác một điểm hy vọng không phải nghe được tiết h nam là hậu cùng xạ dạ trong mắt lóe lên vẻ kích động nhất là tiết h nam trước đó chứng minh qua tự mình có làm được năng lực Khắc, bất quá chuyện sự tình này có chút nguy hiểm nói không chừng vận khí ta không tốt sẽ bị ám sát liền cùng chết đi các lốt các ngươi có thể hay không sớm cho ta một điểm trợ rút lúc này t i ế t nam lộ ra tự mình hồ ly cái đôi an ủi là giả sớm yêu cầu chỗ tốt là thật quan hệ cũng quen như vậy sớm lấy chút chỗ tốt luôn luôn tốt ân coi như là tiền thế trước sớm một chút tăng lên thực lực của mình cuối cùng không sai lao hầu nhìn chằm chằm tiết nam liếc mắt trong mắt đều là vẻ cảm động yên tâm ta tuyệt sẽ không để ngươi bởi vì việc này mà tống táng tính mệnh đinh ngươi có thể sớm trả trước lần này bán thưởng đinh ngươi thu hoạch được kinh nghiệm bốn trăm vê đốt kim tệ tám trăm điểm kỹ năng tám mươi sử thi cấp trang bị một cái đinh sớm trả trước ban thưởng là ba mươi ngày nếu như ngươi trong vòng ba mươi ngày không cách nào hoàn thành nên nhiệm vụ ban thưởng cùng nhiệm vụ sẽ vĩnh cửu biến mất đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv h 2 i thu hoạch được hp 1 0 m a lực giá trị 10, điểm thuộc tính tự do 14. đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv hai thu hoạch được hp 1 0 m a lực giá trị 10, điểm thuộc tính tự do 14. đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lv hai thu hoạch được hp 1 0 m a lực giá trị 10, điểm thuộc tính tự do 14. n h i ệ m vụ lần này độ khó cực lớn ban thưởng khá hậu hĩnh tăng thêm tiết năm trước đó kinh nghiệm trực tiếp một hơi thăng lên cấp ba theo đẳng cấp càng ngày càng cao về sau lại nghị thu hoạch được đẳng cấp thăng liền càng phát ra khó khăn trong tay của ta có một cái chân tàng bảo vật nó có lẽ có thể đến giúp ngươi lao hầu nói xong trong mắt đều là thần sắc không lớn cuối cùng nàng vẫn là đem một cái ra chế dạy đưa tới tiết nam trước mặt tiến hành giả tốc cụ sử thi cấp mười loại hình giải phòng ngự tám trăm bốn trăm phòng ngự ma pháp tám trăm bốn trăm n h a n h nhẹn bốn trăm hai trăm thể chất một trăm sáu mươi tám mươi tốc độ di chuyển một trăm hai mươi sáu mươi hiệu quả tự do chi yến ngươi đem miễn dịch nhận giảm tốc hiệu quả 80%, k hiệu ố n g chế l o ạ kỹ năng gian động tiếp tục thời i Chủ h 60%, 30%. Chủ động hiệu quả nhanh như ngươi gió, t ố c c độ di h u y ể n 100%, 50%, 30 tiếp tục g i â y làm l ệ n h thời gian 600 giây. 600 c h ủ đ ộ n g hiệu quả, tiến quả, p h ả n t r ở lại 30, 15, g i â y b ê n t r o n g ngươi đã t ừ n g xuất h i ệ n tùy ý một cầu á i vị trí tiết điểm. Hiệu quả, tăng phúc đẳng cấp c h g i ả m nên t r a nhu g bị n cầu đẳng cấp 20. n hai mươi bốn mươi hai mươi chức nghiệp hạn chế năm miêu tả tiến hành giả chân hĩnh đây là chế khí đại sư tâm huyết tri tác Chương 112. Cứu cực bốn i năm cầu toàn đặt trước kiện trang bị này quá ra sức c h ắ c không được lao hầu niệm niệm không bỏ nếu như không phải mình nói có khả năng chết mất đoán chừng các loại hoàn thành nhiệm vụ đạt được sẽ là một cái phổ thông sử thi cấp trang bị mà không phải trước mắt cái này đẳng cấp giảm xuống còn cường hóa mười bốn mươi cấp trang bị kiện trang bị này đúng là một cái t ự c phẩm trang bị có đó t i ế t n ă n chiến l ư c cùng bảo mệnh năng lực đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường lựa chọn của mình không sai Quả nhiên, sẽ khóc hải mới có cơm ăn tiết nam sợ lao hầu đổi ý mau đem trang bị nhận lấy đến trong tay của ta trang bị đừng mong muốn trở về ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ nhớ hết tất cả biện pháp trợ giúp ngươi tìm ra hưng phạm làm xong cam đoan tiết nam lại từ lao hầu miệng bên trong giải được không ít liên quan tin tức ta còn cần mấy món bảo vật không biết ngươi còn có hay không bảo vật đinh chúc mừng ngươi mở ra may vá đại sư ẩn tàng cửa hàng trước đó một mực không có thời gian kém chút đem nàng ẩn tàng cửa hàng cho quên lãng may và kinh nghiệm về c h ụ hiếm có loại hình t i ê u hao phẩm hiệu quả sử dụng về sau tăng lên trên diện rộng ngươi may vá độ thuần t h ụ số lượng ba ba h ồ i đoái giá cả năm trăm linh hai hai mươi bảy một trăm kim tệ m ỏ d ì nổ áo bản vẽ c h ắ c tuyệt loại hình bản vẽ hiệu quả sử dụng về sau người đem nắm giữ m ỏ d ì nổ áo hát thiết cấp hoàng kim cấp chế tác bản vẽ số lượng một m ộ t h ồ i đoái giá cả năm trăm một nghìn kim tệ m ỏ d ì nổ quan bản vẽ c h ắ c tuyệt loại hình bản vẽ hiệu quả sử dụng về sau người đem nắm giữ m ỏ d ì nổ quan hát thiết cấp hoàng kim cấp chế tác bản vẽ số lượng một m ộ t hối đoái giá cả năm trăm một nghìn kim tệ m ỏ d ì nổ dày b ả n vẽ chắc tuyệt loại hình b ả n vẽ hiệu quả sử dụng về sau người đem nắm giữ m ỏ d ì nổ quan h ắ c thiết cấp hoàng kim cấp chế tác b ả n vẽ số lượng một m ộ t hối đoái giá cả năm trăm một nghìn kim tệ hơi xỉn chờ bảo châu siêu phàm loại hình tiêu hao phẩm hiệu quả đối một cái trang bị sử dụng về sau khiến cho nên trang bị có hiệu quả đẳng cấp c á c giảm giảm b ấ t nhu cầu đẳng cấp l và mười miêu tả châu đ á u đại sư hơi xỉn chờ bảo châu có được cường đại mà lực lượng thần bí số lượng một m ộ t hối đ o i giá cả một trăm l i n hai trăm nghìn giờ mqf kim tệ trước mấy món hiệu quả còn không tệ vẫn là sáu trang b ả n vẽ giá trị cực cao thiết nam đương nhiên không thể bỏ qua hết thẻ cầm xuống khi thấy hơi x ỉ n chờ bảo châu lúc thiết nam con mắt thẳng thật sự là ngủ gật liền cho mình đưa gối đầu a lúc trước hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mau chóng thăng cấp tăng lên tới lv ba mươi trang bị h cám đề n g ự chi giới không nghĩ tới nhanh như vậy liền có giảm xuống đẳng cấp bảo vật xuất hiện bảo vật này vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ vừa định xuất thủ đem nó mua lại thiết nam phát hiện tiền đã không đủ đúng hạ vi trong tay còn có tiền hắn vội vàng liên hệ hạ vi không bao lâu hạ vi cưới đại cầu hùng chạy tới lấy tiền hạ vi không hỏi một tiếng trực tiếp đem tất cả kim tệ toàn bộ giao cho t i ế t nam đinh ngươi là có hay không đối hát cám đê ngữ chi giới sử dụng hơi xin chờ bảo châu xác định chúc mừng ngươi phụ ma thành công hát cám đê ngữ chi giới nhu cầu đẳng cấp mười rốt cuộc có thể thay đổi trang phục t i ế t nam không có nửa điểm do dự quả quyết đem tâm tâm đọc một chút đã lâu mười hát cám đê ngữ chi giới thay đổi chân chính trang bị một cái truyền kỳ cấp trang bị t i ế t nam từ đáy lòng cảm thụ đến tràn đầy hạnh phúc cảm giác đa tạ ngươi ta muốn đưa ngươi một cái lễ vật lễ vật hạ vi nhớ tới tiết nam trước đó đưa cho tự mình thủy tinh trí thệ kiện trang bị này tương đương ra sức cho nên nàng một cái ra giòn tuần thu sư giờ phút này hoàn toàn là kỵ sĩ dùng ngẫm lại quái vật đánh trên người mình không thể phá phỏng hạ vi liền cảm thấy hưng phấn không biết rõ tiết nam lần này muốn tặng cho tự mình cái gì đây đinh ngươi là có hay không đối người chơi tuyết mạn băng sơn sử dụng h ắ c cám thủy tinh chi thể hiệu quả nên hiệu quả sử dụng về sau không cách nào hủy bỏ phải trang xác nhận chấp hành nên thao tác xác định hắn đã sớm làm xong quyết định hạ vi làm tự mình nữ nhân người tín nhiệm nhất nếu như không cho nàng sử dụng lại có thể cho ai đâu đinh hát ám thủy tinh chi thể hiệu quả có hiệu lực đinh hát ám thủy tinh chi thể hiệu quả có hiệu lực đinh hát ám thủy tinh chi thể hiệu quả có hiệu lực đinh hát ám thủy tinh chi thể hiệu quả có hiệu lực gấp một ư ơ i thi pháp hiệu quả phát động lại thêm hát ám thủy tinh chi thể phát động m ộ ư ơ i lần liên tiếp không ngừng nhắc nhở tiếng vang một trăm l ầ n hắn mang tâm tình kích động nhìn về phía hát ám đề ngự chi giới hát ám đề ngự chi giới chuyển kỳ cấp m ộ ư ơ i loại hình chiết nhẫn trói chặt mục tiêu tuyết mạn băng sơn không cách nào giao dịch lực lượng một mươi bốn tám nghìn thể chất một mươi bốn tám nghìn tinh thần một mươi bốn tám nghìn nhanh nhẹn 14.000, 8.000 hiệu quả hắc ám miễn dịch người miễn dịch tất cả hắc ám hệ tổn thương hiệu quả hắc ám tái sinh làm ngươi nhận trí mạng thương hại lúc sinh mệnh của ngươi giá trị không cách nào rơi xuống đến một điểm trở xuống tiếp tục thời gian m 0 0 nam i â y làm l ệ n h thời gian 24 giờ chủ động hiệu quả hắc ám cường hóa chỉ định ngươi một cái kỹ năng khiến cho hắc ám cường hóa thu hoạch được hơn cường đại hiệu quả nên hiệu quả có thể sử dụng 200, t m ộ t lần chủ động hiệu quả tử vong trên nhiễu đối một mục tiêu tạo thành năm mươi m a pháp tổn thương cũng hạn chế nó hành động một nam dây một trăm linh tỷ lệ tạo thành tổn thương cùng hạn chế hiệu quả gấp bội l ệ n h lại thời gian hai giờ chủ động hiệu quả hát cám đê ngữ lắng nghe một lần hát cám chi trong nhận truyền đến nói nhỏ cũng triệu hoán một trăm cái phát ra nói nhỏ hát cám sinh vật mục tiêu ngẫu nhiên ưu tiên triệu h o á n có được trung lập hát cám sinh vật làm l ệ n h thời gian hai mươi bốn giờ mời cẩn thận sử dụng hiệu quả hát cám thủy tinh thể ước nên hát cám đề ngữ chi giới thuộc về phụ thực u phẩm chỉ có thân ở tại chủ trích nhận ba trăm i n gọ bên trong lúc mới có thể có hiệu lực hiệu quả tăng phúc đẳng cấp cắt giảm nên trang bị nhu cầu đẳng cấp hạ thấp thành cấp không nhu cầu đẳng cấp lv ba nghìn không trăm ba mươi hạ định chức nghiệp không miêu tả cường đại hát cám đê ngự chi giới nó có được cực kỳ cường đại ma lực đồng thời nó nhận lấy hát cám lực lượng người liền rủa đeo nó người sẽ thường xuyên nghe được trong bóng tối truyền đến nói nhỏ ngươi triệu h ắ n đi ra hát cám sinh vật rất có thể sẽ ưu tiên công kích ngươi đây là đưa cho ngươi lễ vật t i ế t nam đem cứu cực biến thái mười hát cám đê ngự chi giới đưa cho hạ vi hạ vi nhìn thấy kiện trang bị này hiệu quả lúc cũng không còn cách nào bảo trì hình tượng phục n ữ miệng há đến có thể tác hạ một quả trứng cả nàng dùng mười điểm chắc chắn giọng nói ngươi có phải hay không thật bất、hắc? Trước、so so、năm g Trước hát c ư ờ năm g cũng không hóa. bình hòa Liên lên. n so cầu toàn đặt trước kiện trang bị này qua biến thái ba dù là hạ vi trước đó trải qua biến thái bản thủy tinh chi thể tời lễ nhìn thấy cái này mời h cám đê ngự chi giới n h ư cũng không khỏi là một trận m ộ t b ư ớ c thuộc tính kinh khủng đến biến thái chỉ sợ đẳng cấp lên tới lv một trăm đạt được thuộc tính cũng không đạt được cấp độ này điều kỳ quái nhất chính là kiện trang bị này nhu cầu đẳng cấp vẫn là cấp không đổi thành một cái vừa mới tiến nhập trò chơi tân thủ đạt được kiện trang bị này về sau hạ không gặp thần sát thần gặp phật giết p h ậ t một đường treo lên đánh cái này hoàn toàn không phải là như thường trò chơi hẳn là xuất hiện trang bị cho dù ai nhìn thấy cái này thuộc tính đều sẽ triệt để kinh ngạc đến ngây người người xác định kiện trang bị này là cho ta sao lời nói đến cuối cùng hạ vi thanh âm nhẹ nhàng run dày lên kiện trang bị này quá cường đại chỉ cần thay đổi bên trên chiến lực sẽ kinh khủng đến t ộ c đỉnh phải nói là biến thái mới đúng hạ vi có lòng tin trang bị kiện trang bị này nhẹ nhõm đơn đấu cao tự mình mấy chục cấp quái vật đương nhiên coi như ta muốn dùng cũng không dùng đến tiết nam có chút nhàn nhạt yêu thương kiện trang bị này quá biến thái hắn cũng nghĩ có một cái thế nhưng kiện trang bị này chỉ có thể cho trói chặt người sử dụng cũng may hạ vi không phải ngoại nhân nàng có thể sử dụng chiến lược đạt được tăng lên đại biểu cho tiết nam chiến lược cũng sẽ trên phạm vi lớn gia tăng bất quá hiện tại không có gặp được tốt trang bị không có nghĩa là về sau không gặp được có lẽ không bao lâu hắn cũng có thể tìm tới cùng loại với thủy tinh chi thể hiệu quả trang bị cường hóa tự thân thân ái á a cộc hạ vi chạy tới hướng về phía tiết nam bỗng nhiên hôn một cái trở nên nhảy c ấ n hoan hô bắt đầu tiết nam nguyện ý đưa cho nàng trân quý như thế bảo vật càng thêm có thể nói rõ tự mình trong lòng hắn địa vị so với kiện trang bị này nàng hơn để ý là tiết nam thái độ trong nội tâm nàng chắc chắn ngươi nếu không cách không bỏ ta tất sinh tử gắn bó đi bản tiểu thư dẫn ngươi đi thăng cấp thay đổi xong trang bị về sau hạ vi lòng tự tin bạo dạc có như vậy một kiện cường đại trang bị chiến l ư c so trước đó cao gấp trăm lần dĩ vãng đều là tiết nam mang nàng thăng cấp bây giờ phong thủy luân chuyển đến thiên tự mình mang tiết nam thăng cấp tiết nam đương nhiên là vui vẻ đáp ứng hắn đổi trang sau hạ vi chiến lược hết sức cảm thấy hứng thú ly khai lăng vân thành ngoài thành nhìn thấy không ít người chơi ở bên ngoài luyện cấp đây là từng cái lờ vợ mười một cấp mai hoa lộc tính tình ôn hòa không có tính công kích hạ vi đầu tiên là sử dụng hắc cám cường hóa đem tự mình mấy cái cường lực kỹ năng toàn bộ hắc cám cường hóa xong xuôi tăng lên trên diện rộng tự mình kỹ năng phẩm chất xuất hiện đi hắc á m cự hùng hai đạo lục mang trận sáng lên hai cái toàn thân lông đen tản ra hung lệ chi khí lông đen cự hùng ra triệu h o á n đi ra cự hùng không còn có trước đó ngây thơ chân thành chỉ có một cô hung lệ cùng tàn bạo khí t ứ c hai cái hắc ám cự hùng chạy như đ i ê n vọt tới mai hoa lộc trước mặt to lớn c h ả o vung vẩy đi qua mang theo phong lôi trí thanh hai n g chín sáu m ư ơ tám vẹn vẹn một c h ả o liên vớt ve mai hoa lộc gần ba vạn h t ê, phần này chiến lược cũng quá kinh khủng đi một cái khác hắc ám cự hùng phóng tới cái khác quái vật đánh nhau liền cùng ước hiếp tiểu bằng hữu mỗi lần c h ả o rơi xuống nhất định mang theo cao tới mấy vạn tổn thương cường lực thiết năm nhịn không được giơ ngón tay cái lên nguyên bản chiến lược cũng không tính cường đại đại bồn hùng nhận hắc ám cường hóa cùng hóa cùng h chiến lược trở nên như thế kinh người đương nhiên hạ cám đ ê ngự chi giới mới là căn bản nguyên nhân cái này vẹn vẹn nàng một cái triệu hoán sư kỹ năng nếu như triệu hoán tám cái đâu mười cái đâu nàng triệu hoán sinh vật triệu hồi số lượng là tăng gấp b ộ i nơi xa mấy cái người chơi tụ tập cùng một chỗ bọn hắn hao tốn không ít lực ý mới khó khăn lắm đánh rứt mai hoa lộc một nửa nhờ ê n mà một cái gấu đen to lớn lao đến đưa tay chính là một chảo khan mai hoa lộc thanh máu trong nháy mắt trống g i n g đây là bột mấy người nhìn thấy gấu đen lớn từng cái con mắt trở nên vô cùng sáng tỏ phản phất thấy được tốt nhất con mồi chỉ là là bọn hắn nhìn thấy gấu đen lớn một chảo đánh ra mấy vạn tổn thương cùng nhau dùng mình một cái đây cũng quá kinh khủng đi một chảo chụp mấy vạn tổn thương ai có thể chịu nổi ha liền xem như toàn thể chất thêm điểm một thân thanh đồng trang bị thánh kỵ sĩ cái này gấu đen lớn xuất thủ một chảo đều có thể chụp chết mười cái không đúng các ngươi xem danh t ự phía sau tô điểm hắc ám cự hùng thuộc về người tuyết mạn băng sơn đây là bảng xếp hạng đẳng cấp thứ hai đại mỹ nữ triệu h o a n vật cái này chiến lược thật là đáng sợ đi may mắn nhóm chúng ta không có xuất thủ mấy cái người chơi nao nhau bị chấn kinh cái này vẹn, vẹn bắt đầu hai cái bộ lông màu đen địa ngục huyện cũng là bốn phía hành động còn có lông tóc lành lạnh hắt lang mỗi loại khác biệt triệu hoán thú triệu hoán đi ra những quái vật này đằng sau cũng có tuyết m ạ n băng sơn triệu hoán vật mấy chữ mỗi một cái thực lực cũng tinh khủng đến biến thái không có một cái nào quái vật có thể đỡ nổi bọn chúng một lần công kích cùng nhau đổ vào đổ đao phía dưới mấy người nhìn qua bọn chúng đi xa bóng lưng thật lâu không thể trở về qua t h ầ n tới ha ha vừa rồi video ta quay xuống lập tức truyền đến trên mạng ta có dự cảm nhóm chúng ta phải lớn phát hỏa không quá không phải lên truyền người mà là tuyết m ạ n băng sơn cho tới nay phụ sinh n h ư ợ c mộng chiếm lấy chủ đề bảng không người có thể tước đoạt hắn quang hoàn bốn chí ít tương lai rất dài một đoạn thời gian sẽ không có người có thể tạ i thanh danh phương diện vượt trên hắn không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi thời gian tuyết mạn băng sơn hoành không xuất thế từng cái sinh vật triệu hồi thực lực kinh khủng đến b i ế n thái mỗi một lần công kích căn bản không có sinh vật là địch chiến lược kinh khủng đến không biên giới ta vốn cho rằng phụ sinh n h ư ợ c mộng hặc liền quá châu hiện tại xem ra tuyết mạn băng sơn mới thật sự là kinh khủng ngoa tạo một bàn tay một cái quái thuần một sắc biểu sát lợi hại ta tuyết mạn băng sơn nữ thần từ giờ trở đi tuyết mạn băng sơn chính là ta thần tượng nàng là nữ thần của ta nữ thần 666. nữ thần ta yêu ngươi rất muốn ôm tiểu tỷ tỷ đùi a yêu giang sơn đời nào cũng có treo bê ra tất cả tỏa sáng một hai ngày không biết rõ kế tiếp treo bê sẽ là ai a tuyết mạn băng sơn nữ thần chính là ta rất ưa thích đồ ăn chỉ cần ngươi có thể làm ta một ngày bạn gái ta nguyện ý sống ít đi ba mươi năm trên lầu đừng có nằm n ộ n g ngươi muốn lấy được nữ nhân sớm đã không biết do trải qua phủ sinh được n ộ n g bao nhiêu lần m á sát Tuyết m ạ n băng sơn t h h danh a n trăm h e video o cái này, một mươi n g bốn miểu sát cấp ba mươi tinh anh quái chiến, chiến lược kinh khủng hạ vi một năm cầu toàn đạt trước đi ta dẫn người đến cao đẳng cấp quái vật khu lợi cấp thực lực mức độ lớn tăng cường về sau hạ vi lòng tin bạo dạng bây giờ có được chiến lược mạnh mẽ tự nhiên muốn khiêu chiến cao cấp hơn quái vật hai người cơi hắc cám cự hùng tuyển định một cái phương hướng nhanh chóng đi đến không bao lâu bọn hắn đã đi vào một chỗ bình nguyên bên trên nơi này sinh hoạt một đám bán thú nhân bọn chúng bốn phía du tẩu không ngừng săn g i ế t chung quanh sinh vật tiết nam cùng hạ vi vừa mới xuất hiện liền có đại lượng bán thú nhân vây quanh nhân loại rất lâu không có thưởng thức qua thịt người mùi vị t ư i mới thịt ta muốn ăn cái này tiểu nước bỉ bán thú nhân nhóm quần áo t ạ tơi bần t h i u bọn hắn không biết bao nhiêu thời gian không có tắm hay là chưa từng có tắm rửa qua toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ mùi hôi thối khó n g ử i vị giờ phút này bọn này b á n thú nhân nhao nhao đem tiết nam hai người là 817, thành đồ ăn tiết nam hướng về phía bọn chúng ném qua đi một cái chính xác thu được đối phương kỹ càng tin tức bán thú nhân tinh anh đẳng cấp lv 3 0 lực công kích 1588. h ì 8 0 8 0 0 r ă p h ò n g ngự 420. phòng ngự map h á p 360. kỹ năng công kích bay bữa mô p h ỏ n g hóa gào thét chi nộ miêu tả sinh hoạt tại bình nguyên trên tinh anh bán thú nhân bọn chúng g a tính khó thuần ưa thích công kích hết thể đến gần sinh linh các người muốn xem chừng bọn chúng đem ngươi biến thành hòng khô thì khô xử lý bọn chúng hai cái hắc ám cự hùng thả người nhảy lên từ trên trời nào tới đó có thể thấy được bán thú nhân nhóm phối hợp ăn ý nhìn thấy đánh tới hắc ám cự hùng bán thú nhân nhóm nao h nao h ném ra tự mình b ấ y bữa một thời gian m ả n g lớn lơi bữa điên cuồng hướng phía hai cái hắc ám cự hùng lao đến bốn mươi ba bốn mươi ba bốn mươi ba bốn mươi ba những công kích này rơi xuống hắc ám cự hùng trên thân phản phất gai ngưng nữa căn bản là không có cách tạo thành mạnh mạnh mẽ tổn khắc mõ quân hóa hắc cám cự hùng trên thân l â y dính điểm điểm huyết quang từng cái tản ra lành lạnh khí tức nó to lớn hình thể nhảy lên thật cao mang theo thiên quân trọng lực bay nào mà xuống chín n tám sáu m ư i bốn bật hết hỏa lực hắc cám cự hùng chiến lực quá kinh người một kích tạo thành mười vạn điểm kinh khủng tổn thương nhận công kích bán thú nhân không có ngoài ý m u ố n chết thảm tại chỗ đ ó n lấy cái thứ hai hắc cám cự hùng bay nào tới kết quả cũng như trước đó lại một cái bán thú nhân bị miệu s á t rơi loại này lực sát thương kinh người triệt để đem bán thú nhân cho sợ ngây người nhưng mà đó cũng không phải kết thúc hai cái tối tăm cự lang cùng địa ngục huyện chẳng biết lúc nào xuất hiện bọn chúng trên thân nhiễm lấy huyết quang mỗi lần công kích đều sẽ tạo thành vô cùng kinh khủng tổn thương một cái hai cái ba cái mỗi thời mỗi khắc cũng có bán thú nhân ngã xuống đối mặt sau khi quần hóa hát cám cự thú bọn chúng không ai đỡ nổi một hiệp nhanh đi mời tổ trưởng đại địch xâm lấn bán thú nhân bị cái này kinh người chiến lược sợ vỡ mật không ngừng thét chói thai vang lên nhưng mà làm như vậy không có ích lợi gì ngược lại nhường khủng hoảng cảm xúc không ngừng kéo dài h á cám đám cự thú một đường hoành hành không trở ngại không có một cái nào bán thú nhân có thể ngăn cản bước tiến của bọ bất luận cái gì có can đảm phản kháng b á n thú nhân đều sẽ nhanh chóng ngã xuống đây không phải chiến đấu mà là nghiêng về một bên đồ sát sau một lát t r u n g quanh trí ít chết mấy chục cái tinh anh b á n thú nhân mặt đất khắp nơi đều là vết máu t i ế t nam cùng hạ vi hoàn toàn ở một bên làm ăn dưa c u n chúng l à g lặng xem kịch không thể không nói cứu cực hắc ám đê nữ nữ điệu quá cường đại cho nên tạp ngư cấp sinh vật triệu hồi không chỉ biến thành hơn sinh vật hùng mạnh chiến lực càng là kinh khủng đến d ọ a người thậm chí liền liền cao hơn tự mình hơn mười cấp tinh anh cấp sinh vật cũng có thể làm đến một kích miểu sát cái này chiến lực có thể xưng kinh khủng trước tiên đem cái kia nữ nhân giết chính là nàng triệu hoán những cái vật này bán thú nhân cũng không phải là toàn bộ đều l ã n g đ ốc đến cùng còn có mấy cái trí thông minh trực tuyến có một cái bán thú nhân hướng về phía hạ vi nói giết cái này triệu hoàn sư mấy chục cái bán thú nhân lao đến tuyệt đại đa số cũng bị địa ngục h u y ề n cùng hắc cám cự hùng cấp sinh vật chặn lại còn có một chút bộ phận chạy trốn tới t i ế t nam nâng lên phát trượng chuẩn bị động thủ giải quyết hết mấy cái này cá l ọ t lưới bất quá hạ vi đưa tay ngăn cản hắn ta còn không có thí nghiệm xong thực lực của mình đâu nói xong nàng cũng không lui lại nhanh chân hướng phía một cái công kích tới bán thú nhân v à tới một cái là cận chiến làm chủ bán thú nhân có được cực kỳ cường đại năng lực cận chiến cùng lực bộc phát một cái khác là ra giòn triệu hoàng sư kết quả rõ ràng nhìn thấy hạ vi không tránh không né ngược lại chính hướng phía lao đến bán thú nhân kém chút trong bụng n ở hoa nó sẽ để cho cái này ngu xuẩn nhân loại biết rõ cái gì gọi là tàn nhẫn tự mình đánh chết cái này triệu hoàng sư sẽ cứu vớt bộ lạc trở thành bộ lạc anh hùng chết đi cho ta bán thú nhân phảng phất một đầu m a n yêu công kích đến hạ vi trước mặt giữa hai bên cự li phi tốc rút ngắn hạ vi không có nửa điểm tránh y tứ đồng dạng thẳng tắp vào tới nàng tựa hồ đem mình làm sông pha chiến đấu chiến sĩ ngó hẹp gặp nhau dũng giả thắng cả hai nhanh chóng đụng vào nhau b á n thú nhân lưỡi búa ầm vang hướng phía hạ vi chặt xuống nó phảng phất tiên đoán được hạ vi bị một b ữ a chặt đầu tràn diện nhưng mà lý tưởng cùng hiện thực ở giữa cuối cùng sẽ có tranh lệch cực lớn lưỡi búa vung chém đi xuống không chút nào thụ lực không ba cái gì tình huống b á n thú nhân triệt để mơ hồ hoàn toàn không thể tin được tự mình con mắt nhìn thấy đồ vật chẳng lẽ là mình hoa mắt thế mà không có chút nào làm bị thương đối phương đây là một cái triệu hoán sư a không sai cấp ba mươi tinh anh bán thú nhân liền cho hạ vi phá phòng tư cách cũng không có nói đúng ra coi như thực lực của nó lại đề thăng mấy lần cũng vô pháp phá vỡ hạ vi phòng ngự tiếp xuống đến thiên ta hạ vi giơ lên trong tay pháp trượng hướng về phía mặt mũi tràn đầy tràn ngập dấu chấm hỏi tinh anh bán thú nhân gõ xuống đi tám nghìn chín trăm sáu mươi vain tinh anh ban thú nhân thẳng tắp nga xuống cũng không còn có thể từ dưới đất bỏ dậy một mực miểu sát không sai hạ vi thân là triệu hoán sư sử dụng pháp trượng cận chiến một cách phổ công dây mất tinh anh bán thú nhân b ự c này hoa lệ tràng diện đủ để cho người kinh hãi cho dù ai nhìn thấy loại này tình huống cũng sẽ giảm lớn con mắt cứ việc hạ vi sớm đã dự liệu được kết quả này nhìn thấy tự mình sử dụng pháp trượng thật bạo điệu một cái lờ vờ cấp ba mươi tinh anh bán thú nhân trong mắt nàng đều là vẻ phấn khởi hoa nghĩ không ra ta lợi hại như vậy một cái khác bán thú nhân công kích đến một nửa cứng tại tại chỗ thế nhưng hạ vi trộm lấy pháp trượng phản phất như thiểm điện vào tới pháp trượng lên pháp trượng xuống lại là một cái tinh anh bán thú nhân bị m i ệ sát không thể không nói cận chiến sẽ lên nghiện hạ vi không khỏi hướng phía tiết nam thẻ lưới tự mình rõ ràng là triệu hoàng sư làm sao ngược lại bị tự mình t r i thành chiến sĩ a ta các con đáng chết người xâm nhập các ngươi hết thẻ đều phải chết chương một trăm m ư ơ i năm gần ba v đốt tổn thương lịch thiên chiến lực chương một trăm m ư ơ i năm gần ba v đốt tổn thương lịch thiên chiến lực hai năm cầu toàn đặt trước bán thú nhân t ủ trưởng kim cương cấp bột đẳng cấp lv ba mươi lực công kích ba mươi hai tám mươi tám hp chín trăm tám mươi chín mươi tám nghìn không phòng ngự một nghìn năm trăm bốn mươi phòng ngự ma pháp một nghìn hai trăm bốn mươi kỹ năng công kích bay bữa mô phỏng hóa gào thét c h i nộ kỹ năng đặc thù chiến tranh c h i nộ phát xuất chiến tranh gào thét cổ vũ sĩ khí một trăm go khu vực tất cả bán thú nhân lực công kích năm mươi kỹ năng đặc thù toàn c h u y ể n phi phủ đối mục tiêu ném mạnh hai thanh bay bữa phân biệt đối mục tiêu tạo thành một trăm năm mươi tổn thương toàn c h u y ể n phi phủ trở lại trong lòng bàn tay lúc bán thú nhân t ổ trưởng có thể lần nữa thi triển kỹ năng đấy kỹ năng đặc thù nguyên thủy trị liệu vĩnh c ử u giảm bớt tự mình mười phần trăm sinh mệnh hạn mức cao nhất khôi phục tự mình năm mươi phần trăm bởi năng đặc thù quần hóa hình thái bán thú nhân t ổ trưởng tiến nhập quần hóa hình thái lực công kích năm mươi tốc độ di chuyển năm mươi tốc độ công kích năm mươi lực phòng ngự cùng phòng ngự ma pháp năm mươi phần trăm tiếp tục thời gian hai mươi giây miêu tả sinh hoạt tại bình nguyên trên tinh anh bán thú nhân thủ trưởng nó có được cực kỳ chiến lược mạnh mẽ tuyệt đối là địch nhân không nguyện ý nhất gặp phải ác mộng các ngươi hai tên khốn kiếp này lại dám tàn sát ta tộc nhân ta muốn các ngươi chết bán thú nhân thủ trưởng nổi giận gầm lên một tiếng gầm thét hướng về tiết nam cùng hạ vi lao đến giao cho ta đi hạ vi nửa bức không lùi mặc cho bán thú nhân thủ trưởng công kích mà tới to lớn búa đao tê liệt không khí mang theo một trận chói hai d í c lên mang theo ban thú nhân t ủ trưởng toàn bộ man lực một k í c h t r u n g điệp chặt trên người hạ vi cho dù ai nhìn thấy cái tràng diện này đều sẽ là hạ vi mà cảm thấy lo lắng một cái da giòn chức nghiệp làm sao có thể chống đỡ được lờ vợ cấp ba mươi kim cương cấp một nói đúng ra coi như đ ổ i thành cùng đẳng cấp kỵ sĩ đối mặt hung tàn như vậy một k í c h đại khái dẫn đầu vẫn là bị một kích miểu sắc không cái này tổn thương nhìn qua có vẻ có mấy phần buồn cười buồn cười nếu như giữa hai người thân phận cùng vị trí thay đổi có lẽ còn có thể hợp tình hợp lý ban thú nhân tù trưởng trên mặt biểu lộ triệt để đọc lại làm sao nhất định phải được một cách làm sao có thể yếu như vậy ta k hạ ô n vi n thú nhân tủ trưởng nhân nữa huy đối với kết quả này không có nửa điểm ngoài ý mới u vẹn vẹn hắc cám đề ngự chi giới liền cho nàng tăng lên mười bốn điểm thể chất điều này đại biểu lấy có thể gia tăng mười bốn điểm phòng ngự đây vẫn chỉ là hắc cám đề ngự chi giới gia tăng thuộc tính Bán thú nhân tủ tổn thương không, không được may may. Nó nói vẹn vẹn đối phương cầm lấy pháp trượng go tự mình nó nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản mười lần đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện quái vật bán thú nhân tủ trưởng triệt để mộng trên mặt không còn có lúc ban đầu chấn định đáng chết người do ràng yếu như vậy tại sao lại mạnh như vậy dưới cái nhìn của nó đối phương rõ ràng chỉ là một cái mười mấy cấp tiểu quái theo lý thuyết liền chính liền tiểu b i n h cũng đánh không lại nhưng mà chân thực tình huống lại làm cho nó không nghĩ ra ngươi không cần phải biết hạ vi không có giải thích lý tứ đưa tay liền muốn tiếp tục công kích giờ phút này bán thú nhân tủ trưởng đã sớm bị sợ vỡ mật đâu còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống ý nghĩ quay đầu liền muốn hướng nơi xa trốn lờ vợ cấp m ộ ư ơ i bốn người chơi dọa chạy lờ vợ ba mươi kim cương cấp một này làm người sợ hãi than hạ vi cũng không nghĩ tới bán thú nhân tủ trưởng sẽ trốn nàng còn là lần đầu tiên gặp được loại này tình huống mắt thấy b á n thú nhân tủ trưởng càng chạy càng xa hạ vi nhớ tới trong tay còn có một cái đại s ắ t chiêu giờ phút này đến sử dụng thời điểm thử vong c h i ế n nhiễu phổ thông tinh anh q u á i vật đòn công kích bình thường liền có thể miệu sát đương nhiên không có tư cách nhường nàng vận dụng một chiêu này hai tám trăm bảy mươi chín vây đút cao tới gần ba vạn tổn thương theo b á n thú nhân tủ trưởng trên đỉnh đầu toát ra đáng thương b á n thú nhân tủ trưởng lớn nhất hv vẫn chưa tới một trăm vạn đối mặt kết quả này không cần phải suy nghĩ nhiều tại chỗ miệu sát lần này công kích đầy đủ giết chết nó ba mươi lần hạ vi cũng bị cái này tổn thương số lượng cho khiếp sợ trận mắt h ố t mồm tốt nửa ngày mới lấy lại tinh thần gần ba ngàn vạn tổn thương hiện tại đẳng cấp lại có ai có thể ngăn cản liền xem như năm mươi cấp bảy mươi cấp cấp tám mươi một cũng không nhất định có thể ngăn cản loại trình độ này công kích nói cách khác hạ vi sử dụng một chiêu này thậm chí có thể đánh g i ế t lờ v à cấp tám mươi một thiết nam cũng vì kết quả này cảm thấy chân kinh cái này tổn thương quá kinh khủng đơn giản chính là bở u g mấu chốt nhất là cái này bở u g vẫn là tự mình thân thủ sáng lập ra hoa、wow. ta thật sự là quá lợi hại đương nhiên cái này còn nhiều hơn thua lô năm k hạ vi đương nhiên nhớ k ỹ kiện trang bị này chính là tiết nam thân thủ đưa cho tự mình t h ầ n khí không chỉ như thế cứ việc kiện trang bị này vô cùng c ư ờ n g đại nhưng cũng có một cái cực lớn thiếu hụt nó nhất định phải tại chủ chiếc nhận ba trăm gõ bên trong mới có thể phát triển hiệu quả nói cách khác chỉ cần nàng rời xa tiết nam trên thân cứu cực biến thái bản h cám đ ề ngự chi giới hiệu quả liền sẽ biến mất ly khai tiết nam nàng liền sẽ bị đánh dáng c h ấ n hay xem ra về sau ta càng thêm không thể rời xa ngươi hạ vi trong mắt viết đầy t h ạ c thủng không thể không nói cái này cùng với nàng ý nghĩ không nhu mà hợp nàng ước gì một mực ở tại t i ế t nam bên người có cứu cực biến thái bản hắc cám đê ngự chi giới nàng càng có hơn một cái lý do thích hợp hẳn là cảm thấy cao hứng là ta mới đúng bởi vì ta về sau có thể danh chính n u â n thuận ông đùi có được cứu cực hắc cám đê ngự chi giới hạ vi quá cường đại có thể nói hiện nay người chơi giai đoạn hạ vi chiến lược có thể xử người tiên có nàng trợ giúp t i ế t nam hiện tại liền dám đi khiêu chiến viễn siêu tự mình đẳng cấp bột về sau đối mặt kinh khủng bốt tự mình hoàn toàn không cần hoàng hô hạ vi tới trợ giúp liên tốt Tự ba năm h trước k i t cầu toàn đặt trước sau đó chính là tiết nam cùng hạ vi chiến đấu thời gian hai người toàn thân tâm tiến nhập tay quái thăng cấp trạng thái đánh giết quái vật hiệu suất vô cùng kinh khủng mỗi thời mỗi khắc cũng có q u á i v ậ t chết đi hai người đẳng cấp không ngừng tăng lên đương nhiên tốc độ lên cấp nhanh nhất là hạ vi nàng đẳng cấp vốn là so thiết n a m thấp cần điểm kinh nghiệm ít lại thêm thân là chủ công thủ lấy được kinh nghiệm tăng thêm cũng cao ngắn ngủi thời gian nàng tựa như cưới tên lửa đẳng cấp theo lv -14, một m ộ t hơi tăng tới lv một so sánh cùng nhau thiết nam mới tăng lên cấp một hai người ban ngày chiến đấu muộn tiếp lấy muộn chiến đấu sinh hoạt quên cả trời đất thời gian thoáng một cái đã qua sáng sớm hôm sau dùng qua bữa sáng thiết nam cùng hạ vi một lần nữa thượng tuyến lần này thiết nam muốn bắt đầu nhiệm vụ của mình đinh ngươi là có hay không tiến nhập thương lam chi sâm nhắc nhở nên địa đồ chí ít cần nằm tên người chơi tổ đội khả năng tiến nhập đội ngũ của ngươi nhân số không đủ không cách nào tiến nhập t i ế t nam vừa mới thượng tuyến liền lôi kéo hạ vi s ố n g phó bản cái này phó bản ban thưởng phong phú bên trong còn có tiết nam cần bảo vật đáng tiếc tiến nhập cái này phó bản còn có nhân số hạn chế còn thiếu khuyết ba người tiết nam tiến nhập vĩnh hằng quốc độ về sau duy nhất có liên hệ chính là hạ vi về phần những người khác giờ phút này hắn qt bên trong ngược lại là có vô số người cùng hắn phát qt khẩn cầu có thể thêm một cái hào hữu bất quá thiết nam cũng không phải người tùy tiện hai ngàn vạn giá cả đã hô ra ngoài làm sao có thể tùy tiện thêm người hắn không muốn m ặ t sao không cần tiền sao n g ầ n đầu nhìn tự mình thêm hảo hữu ngoại trừ hạ vi bên ngoài còn có hai người một cái là nhan khuynh tuyết còn có một cái là cương thiết t r ự c g ư ơ n g có thể đem hai người kia gọi qua thiết nam hướng về phía hai người phát pm mang nàng nhóm thăng cấp bất quá nhan khuynh tuyết còn ngoài định mức tăng thêm một câu ngươi có thể mang nhiều một người đây là khắc kim chuyên môn đặc quyền nói như thế nào đối phương cũng bỏ ra hai ngàn vạn cũng nên cho một điểm đặc thù ưu đãi nhan khuynh tuyết có thể mang tới khẳng định không phải người nghèo nói không chừng còn có thể mượn cái này cơ hội để cho mình hồi trở lại một đợt máu hoa đại thần quả nhiên nói là làm ta lập tức đến cảm tạ đại lão cương thiết trực nương dây hồi trở lại tin tức không bao lâu nhan khuynh tuyết cũng đồng dạng đáp lại thiết nam chờ bất quá nửa giờ rốt cuộc gặp được n à n g nhóm ngoại trừ nhan khuynh tuyết cùng cương thiết trực nương bên ngoài còn có một cái tên là nhu tỉnh tự thủy n h u ễ ngội ngươi tốt rất hân hạnh được biết người phụ sinh nhược mộng đại thần nhu tỉnh tự thủy nhìn thấy t i ế t nam về sau ngọt ngào chào hỏi Hối hợp bây ộ kia s giờ kính nhắn thần, để cho g ta hết sức bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên phụ sinh được mộng cùng tuyết mạn băng sơn hai người đẳng cấp xa xa dẫn trước không biết bao nhiêu người không ngừng hâm mộ k h á t vọng có thể làm cho đại lao mang theo thăng cấp thế nhưng coi như bọn hắn nghĩ cũng vô dụng bởi vì căn bản không có dạng này cơ hội dùng tiền cũng không nhất định có thể mua được đường nói n h ư ờ n g nàng nhóm không muốn trang bị cho dù là bỏ tiền ra cũng nguyện ý t ố t vậy các ngươi đi theo ta bất quá ta sớm tuyên bố các ngươi chỉ là công cụ người theo ở phía sau vậy nước là được không nên hỏi đừng hỏi tiết nam nhìn thấy ba nữ phảng phất ngoan bảo bảo đồng dạng theo sau lưng không có nhiều lời nhanh chân đi vào xa xa thí luyện cánh cửa trước Đinh, đội ngũ của ngươi phải trang tiến vào xác định tiến nhập phó bản thương làm chi sâm xác định、Đinh. mấy n g ư điện i mục cấp nên phó bản điện khó. khó khăn, hai nạn, ác mục n n g g địa ngục cấp Căn cứ phó bản phẩm khác biệt. Người thông quan phó phẩm điện a khác thông phó quan sau đạt đ mục cấp h một giai càng cao, mươi phần nguy hiểm thông quan dẫn đầu cấp thấp chỉ có một phần trăm phải trang xác nhận cương tiết h trực nương cùng nhu tình tự thủy chúng nữ nghe được hệ thống nhắc nhở sắc mặt không thể nào để mắt nàng nhóm không phải vừa mới tiến nhập trò chơi tiểu bạch đương nhiên minh bạch phó bản đại biểu độ khó liền xem như phổ thông độ khó cũng có không ít người chơi không cách nào thông quan về p h ầ n khó khăn độ khó hiện nay chỉ có một c h i đội ngũ gian nan thông qua phó bản càng về sau độ khó càng cao địa ngục độ khó không thể tưởng tượng không đừng nói vẹn vẹn hệ thống nhắc nhở một phần trăm thông quan dẫn đầu đủ để chứng minh hết thảy nàng nhóm nhìn về phía tết nam phản phất là đang hỏi ngươi có phải hay không chọn sai duy chỉ có nhan khuyên t u y ế t đối tiết nam tràn ngập tự tin nếu không hắn cũng sẽ không tốn hao một trăm vạn k i m tệ chỉ vì thêm một cái hào hữu vị bởi vì nàng tin tưởng số tiền kia tiêu đến vật siêu chỗ giá trị các ngươi đã nguyện ý đi theo ta tốt nhất vô điều kiện tin tưởng ta ai không nguyện ý hiện tại liền có thể rời khỏi tiết nam ánh mắt theo ba nữ trên thân đào qua nàng nhóm không một người phản bác xác định đinh chúc mừng các ngươi tiến nhập phó bản thương lam c h i sâm năm người thấy hoa mắt bọn hắn xuất hiện tại một mảnh khắp nơi tản ra sinh cơ trong rừng rậm liếc nhìn lại khắp nơi đều là lục sắc thảm thực vật từng k h o ả cổ thụ che trời cành lá rậm、rạm. c tiết nam hắn có không t i có cự tuyển hai cái địa ngục huyện đi, đi ở trước nhất địa ngục huyện tựa hồ ngửi được cái gì ngẩng đầu hướng phía nơi xa nhìn lại đám người nhao n a o nhìn qua cái gặp xa xa đại địa bên trên tán lạc đại lượng thi hải bọn chúng tựa hồ là thi hải của động vật xương cốt bày biện ra vặn vẹo trạng thái thường cây màu xanh đen dây leo c u ấ n ở thi h ả i phía trên phảng phất cảm nhận được đám người ánh mắt những cái kêu màu xanh đen dây leo phảng phất xuống lại d ư ơ n g n anh mô u bớt hướng phía đám người của tới cái này phảng phất đã dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền càng nhiều dây leo bắt đầu có hành động một thời gian cả vùng phảng phất phát sinh địa chấn tựa như địa lòng xoay người vô số dây leo bay múa mọi người đều có dung k h i quái đường cách cảm giác ra đám người phảng phất đi tới sâm la địa ngục cầu t o à n đặt trước địa ngục khuyển nhóm nao h nhao hé miệng bắt đầu g ầ m hét lên thế nhưng lần này mục tiêu công kích nhiều lắm trong lúc nhất thời không biết hẳn là đối với người nào ra tay hạ vi cứ việc chiến lược siêu phạm có thể xưng biến thái đại danh tử nhưng mà nàng triệu hoán đi ra sinh vật chỉ có được đơn thể công kích không có aoe kỹ năng lúc này liền cần chuyên ngành nhân sĩ ra tay bao tuyết tiết nam nâng lên thủ trưởng t r u n g quanh trong nháy mắt thổi lên hà phòng vô số bông tuyết tung bay nương theo lấy phong bạo điên cuồng n g h xuống một n á y mắt trước mặt vô số tổn thương số lượng n ả y lên liên tiếp nhấp nhô bốn mươi lần bao tuyết qua đi trước đó lít nha lít nhít cây mây cùng nhau biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là đẩy đất sáng lấp lánh ngân tệ cùng loạn thất bát tao vật liệu đinh chúc mừng ngươi đã thăng cấp cương thiết trực nương nhu tình tự thủy cùng nhan khuynh tuyết trên thân nhau nhau sáng lên thăng cấp kỳ quang nàng nhóm trong mắt lóe lên không thể đưa sắc vừa mới chuyện gì xảy ra nhiều như vậy quái vật một cái kỹ năng liền toàn bộ m i ệ u s á t rồi mỗi lần công kích rơi xuống đều sẽ tạo thành mấy ngàn tổn thương vấn đề là tổn thương liên tiếp nhảy lên bốn mươi lần thương hại kia quá kinh khủng đi ba nữ đã sớm biết do phụ sinh được mộng rất lợi hại thậm chí còn được chứng ki nhưng mà cho tới bây giờ nàng nhóm mới phát hiện tự mình xa xa đánh giá thấp tiết nam cái này nam nhân thật là đáng sợ không thẹn với treo bê chi danh chúng nữ cảm thấy từ đ ấ y lòng mừng rỡ phụ sinh được m ộ n g nguyện ý mang nàng nhóm thăng cấp điều này đại biểu lấy tự mình sẽ theo người chơi bên trong chỗ hết tài năng không đừng nói mới vừa vặn tiến nhập phó bản đẳng cấp liền tăng lên cấp một đây chính là bằng chứng tốt nhất mấy người các ngươi phụ trách kiểm kê chiến lợi phẩm tiết nam hướng về phía bọn chúng phân p h ố nói đã miễn phí mang nàng nhóm thăng cấp liền muốn vật tận kỳ dụng phát huy ra nàng nhóm vốn có giá trị thì như trước hết để cho nàng nhóm cho mình đánh không công chúng nữ vui vẻ đồng ý có lẽ là vì tại t i ế t nam trước mặt biểu hiện từng cái mười điểm ra sức thế nhưng t i ế t nam nhìn cũng không nhìn l ư ớ t mắt phổ thông trang bị đều là ném cửa hàng mặt hàng chân chính đáng ra hắn để ý chỉ có hoàng kim cấp cùng lấy thượng phẩm dai trang bị bất quá hắn không phải một cái ưa thích lãng phí người cứ việc những trang bị này chỉ có thể ném cửa hàng nhưng góc gió thành bão cũng là một bút con số không nhỏ húng chi ai bảo hắn hiện tại thiếu tiền đâu kiểm kê xong xuôi về sau một đường tiến lên không bao lâu đi vào một mảnh vũng b ù n chỗ đinh ngươi nhận khí mê tan xâm nhập mỗi dây m ư ơ i điểm hp -E. chỉ cần thân ở mảnh này đầm lầy bên trong mỗi thời mỗi khắc đều sẽ giảm bất lượng hp t、okay、của mình các ngươi cẩn thận một chút trong này ẩn giấu rất buồn nôn q u á i vật nói xong hắn miễn cưỡng lên tinh thần hạ vi nghe được câu này đồng dạng đ ề cao cảnh giác liên liên t i ế t nam nói buồn nôn q u á i vật vậy nhất định rất buồn nôn đám người không khỏi đề cao cảnh giác mới đi không có mấy bước đã thấy đến đầm lầy trở nên an t ĩ n h lại hiện ra bùn nao h nước nhẹ nhàng ba động từ bên trong chui ra từng cái đầu bọn chúng vừa mới xuất hiện không nói hai lời liền hướng phía năm người phun ra bùn não đinh ngươi nhận bùn nao quái bùn nao công kích tốc độ di chuyển ba mươi mỗi giây nhận năm mươi điểm tổn thương tiếp tục thời gian m ộ ư ơ i giây đinh ngươi nhận đâm mù hiệu quả tiếp tục thời gian ba giây đinh ngươi nhận hóa đá hiệu quả tiếp tục thời gian ba giây đinh ngươi nhận hư thối hiệu quả sinh mệnh của ngươi khôi phục hiệu quả năm mươi một thời gian vô số buồn nôn hiệu quả theo nhau mà tới không chỉ như thế phung đến trên người bùn nháo tản ra một cỗ vô cùng mùi hôi thối khó ngửi cỗ này mùi quá khó ngửi phản phất tại mặt trời phía dưới bạo chiếu phi cá chúng nữ nghe được mùi trên người sắc khóc cho đến giờ phút này nàng nhóm rốt cục minh bạch tiết nam miệng bên trong buồn nôn là có ý gì bất quá hiện tại đã muộn ngoại trừ tiết nam cùng hạ vi bên ngoài cái khác ba nữ toàn bộ chúng chiêu xem nét mặt của các nàng chỉ sợ hiện tại tự sát tâm cũng có giờ phút này nàng nhóm nhìn xem bùn nhau quái trong mắt sát khí sôi trào cứ việc hạ vi không có chúng chiêu nhưng nghe được kia cố khí vị liền liền nàng cũng chịu không được rất khó tưởng tượng từng cái thích trưng diện nữ sinh nhiễm phải loại này đồ vật tuyệt đối sẽ để nàng nhóm phát cuồng giờ phút này hạ vi cảm động lây lập tức khống chế hai cái địa ngục u y ề n vọt tới tiết nam cũng không có nhàn rỗi vung tay lên bầu trời mười đạo lôi điện rơi xuống tiếp theo là viêm thương văng t r ụ Cầu. trong nháy mắt hắn hóa thân thành pháp thuật pháo đài không bằng hai cái địa ngục q u y ệ n đem bùn nhao quái vật té nhào vào đầm lầy bên trong trước một bước bị pháp thuật hồng lưu bao phủ giải quyết tiếp tục đi đường đi các ngươi yên tâm mười giây qua đi mặt trái hiệu quả biến mất loại kia khó ngửi mùi cũng sẽ biến mất không thấy gì nữa nhìn thấy ba nữ sắc mặt không đúng thiết nam nhắc nhở nghe được câu này sắc mặt của các nàng mới tốt nhìn rất nhiều một đoàn người tiếp tục lên đường thiết nam đưa tay đem tầm bảo thử triệu hắn đi ra vì phòng ngừa cái này ra hỏa lần nữa sợ t ra quần hắn cố ý rời xa chúng nữ tiểu gia hỏa vừa mới xuất hiện lập tức rời xa chúng nữ chỗ vị trí nó rất nhanh có phát hiện con mắt sáng tỏ tâm bảo thử hướng về phía t i ế t nam cơ cơ t r ả o một ngựa đi đầu chạy ở phía trước cứ việc tâm bảo thử đã mất đi năng lực công kích nhưng thượng tiên đối với nó đền bù lá tốc độ giờ phút này nó phảng phất là một đạo tia chớp màu trắng rất khó bắt lấy tiết nam biết rõ đây là nó cực lực chính áp chế tốc độ di chuyển nguyên nhân nếu không hắn liền tại đằng sau hít bụi tư cách cũng không có chính là dựa vào loại này kinh người tốc độ di chuyển tâm bảo thử loại này gan nhỏ đến tận cùng sinh vật mới có như vậy một tia sinh cơ sống sót hạ vi đã sớm theo tiết nam miệng bên trong biết được tầm bảo thử diện dụng vội vàng chạy chậm đến đi theo lần này khẳng định sẽ có đại thu h o ạ c đi thương lam chi xâm địa đồ rất lớn một đuổi theo chính là hơn mười phút rốt cục bọn hắn dừng ở một chỗ màu xanh biết hồ nước trước nước hồ rất thanh tịnh có thể nhìn thấy trong hồ sinh vật một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng bất quá tiết nam càng nhiều đem lực chú ý phóng tới trong hồ nước trên đảo nhỏ tầm bảo thử không ngừng đưa c h ả o chỉ vào hòn đảo nhỏ kia chậm chạp không dám tiến nhập hiển nhiên muốn tiến nhập cái kia địa phương tất nhiên sẽ bất chấp nguy hiểm các ngươi tại nơi này trở lấy trong hồ nước cũng không an toàn. không giống mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh như vậy tiết nam không có xuống nước bởi vì trong nước có một cái cực kỳ khó chơi mà g i ế t không chết quái vật hắn không muốn đối mặt phi hành dược tề hắn n u ố t vào phi hành dược tề phía sau ngưng tụ ra một đôi phong c h i dực phong c h i dực vô nhẹ nhẹ đánh tiết nam giống như thần trợ đ à n g không m à lên cự ly đảo nhỏ càng ngày càng gần đúng lúc này bình tĩnh nước hồ đ ỗ n g nhiên nhấc lên gọn sóng t ừ n g đạo vô cùng to lớn xúc tu theo trong hồ bay ra ngoài quất lấy tiết nam quật đi qua chương một trăm mười tám trong hộ dị thú sử thi cấp chứng rộng chương một trăm mười tám trong hộ dị thú sử thi cấp chứng một năm cầu toàn đặt trước trong hồ dị thú kỳ vật đẳng cấp lv ba mươi công kích sáu nghìn hp hai trăm linh v hai trăm linh phòng ngự bốn nghìn phòng ngự ma pháp bốn nghìn kỹ năng đặc thù vô hạn tái sinh trong hồ dị thú có được vô hạn tái sinh năng lực sau khi chết sẽ tại chỗ này kỳ l ạ trong hồ nước một lần nữa phục sinh khôi phục thực lực đến mạnh nhất trạng thái kỹ năng đặc thù trí mạng tiếp xúc trong hồ dị thú mục tiêu công kích lúc một phần trăm tỷ lệ đem mục tiêu nhất kích tất sát kỹ năng đặc thù xúc tu quân quanh trong hồ dị thú phát động tự mình xúc tu đem mục tiêu kéo vào trong hồ nước hạn chế mục tiêu bảy giây tốc độ di chuyển kỹ năng đặc thù xúc tu phân hóa trong hồ dị thú phân hóa tự mình xúc tu đem tạm thời biến thành sinh mạng thể mục tiêu công kích kỹ năng đặc thù nước hồ cường hóa t h â n ở tại mảnh này kỳ lạ trong hồ nước trong hồ dị thú tất cả thuộc tính gấp bội miêu tả sinh hoạt tại chỗ này kỳ lạ trong hồ nước dị thú nó có được không chết năng lực gần như vô địch nhưng mà nó một khi ly khai mảnh này nước hồ liền sẽ lập tức tử vong cái này ra hỏa chiến lược m ư ơ i điểm cường đại còn có được vô hạn tái sinh năng lực thật ở tại trong hồ nước sẽ bị nó buồn nôn đến chết tiết nam rất muốn đem cái này ra hỏa giải quyết hết thế nhưng cái này quá khó khăn duy nhất giải quyết hết nó biện pháp chính là để nó ly khai nước hồ thế nhưng tự mình không để cho nó rời đi thủ đoạn khống chế phía sau phong chi d ự c gia tốc lên không rời xa quật tới xúc tu trong h ồ dị thú vội vàng đánh tới lại bị nhẹ nhõm hiện lên nó phát ra từng tiếng gào t h é t tiếp tục hướng phía tiết nam phương hướng đổi tới bộ dáng này phản phất muốn cùng tiết nam ổ i tới bộ dáng này phản phất muốn cùng tiết nam không chết không thôi đương nhiên nó khó khăn lắm đến đảo nhỏ vị trí lúc mới dừng lại to lớn bụi lam sắc trong mắt lộ g i phẫn nộ tiếp tục tới đời theo tà Tiết, tiết n a chẳng ư lẽ lại vì kỹ năng này hắn còn muốn tùy thân mang tòa hồ sao ngẫm lại đã cảm thấy không thực tế tiết nam chỉ có thể bất đắc di từ bỏ ý nghĩ này đến đảo nhỏ về sau tiết nam đưa tay lần nữa đem tầm bảo thử triệu hắn đi ra tiểu gia hỏa vừa mới xuất hiện lập tức hướng về phía tiết nam h ư n g phấn kêu hai tiếng nó nện b ư ớ c bắp chân nhanh chóng ở trên đảo chạy như điên không bao lâu nó đã mang theo tiết nam dẫn tới trong đảo ở trên đảo không có gặp được một cái sinh vật p h ả n phất bọn chúng toàn bộ chết hết cực kỳ yên tĩnh đảo nhỏ cũng không lớn không bao lâu tiết nam đi tới một chỗ to lớn trước sân động động trong miệng chuyển đến trận trận nóng bức chi khí làm cho người cực không thoải mái tâm bảo thử không có sợ hãi một ngựa đi đầu chui vào tiết nam đón quần quận hơi nóng gọt tới đây là một cái tản ra cực nóng nhiệt độ cao viêm đạo vô số quần quận nhiệt lưu từ đó mãnh liệt mà ra càng là không khí nóng hổi hô nhập trong phổi không khí phảng phất là nham tương liên đối lấy thở ra không khí đều mang cực nóng loại cảm giác này để cho người ta cực không thoải mái mặc dù không có tạo thành tổn thương lại để cho người ta vô ý thức rời xa nơi này thiết nam không có dừng lại bởi vì phía trước có cơ duyên một người một s ủ n g hướng phía phía dưới đi bảy tám phút rốt cục đi tới dưới đ ấ y đây là một cái lưu động nóng h ổ i nham tương lao vô số nham tương phảng phất sôi trào thỉnh thoảng thoát ra, từng cái bậc khí, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao không khí nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng bày biện ra vặn vẹo trạng thái nhiệt độ quá cao thiết nam mồ hôi rơi như mưa đinh n g ư ơ i nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng mỗi giây tổn thất ba mươi điểm h e liên liên tầm bảo thử cũng nhận ảnh hưởng trắng đoán không tỉ vết da lông b ả y biện ra q u a n xoắn t r ả thái tầm bảo thử trong mắt đều là vẻ phấn khởi nó rối ra tiểu t r ả o hướng về phía nơi xa chỉ chỉ nó chỉ địa phương là một mảnh nham tương từ bên ngoài xem cái gì cũng không nhìn thấy có bảo vật giấu ở nơi này Kiếp không Tiết Nam đã lại tới tinh loại trước, từng đạt được không ít thu hoạch, hỏa tinh thạch, một loại có thể ra tăng ra được hoạch, có Nam hỏa đã đây, hỏ người bình thường thấy ở đây chỉ có h ỏ a tinh thạch hai xong sau liền sẽ bước nhanh mà rời đi làm như thế bọn hắn liền sẽ bỏ lỡ nơi này lớn nhất ban thường phải nói đi vào trên hòn đảo nhỏ này không ít người tuyệt đại đa số người đều sẽ cùng ban thường gặp thoáng qua thang đến một cái tìm đường chết tiểu năng thủ phát hiện chân chính ban thường cái này người chơi một mực đối nham tương bên trong ngâm trong b u ồ n tắm cảm thấy rất hứng thú rất muốn thể nghiệm một cái nham tương bên trong bơi lội cảm giác trong hiện thực cho hắn một trăm cái gan cũng không dám vĩnh hằng quốc độ lại khác biệt tử vong cùng lắm thì tổn thất điểm kinh nghiệm sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn không phải liền là rất cấp sao c u n g tự mình vĩ đại m n g tưởng so sánh cái này lại coi là cái gì đây kết quả cái này ra hỏa thật nhảy vào đi ao nham tương mà lại hắn còn đem trong chuyện này chuyển đến diễn đàn bên trên dẫn tới vô số người c h à o phúng bất quá tiếp xuống hắn liền dùng một loại không thể tưởng tượng sự tình đánh tất cả mọi người mặt hắn đạt được chứng r ộ n g không sai cái này tìm đường chết ra hỏa mặc dù rơi mất cấp một nhưng hắn đạt được một cái chân quý chứng r ộ n g hơn nữa còn là sử thi cấp chứng r ộ n g đây là hoa sao không đây là phúc nhất là sử thi cấp chứng rồng trong video chuyển tới càng làm cho nghi ngờ đám người nghẹn n à o cái này sử thi cấp chứng rồng tức thì bị hắn bán ra số một tỷ giá trên trời trong n g á y mắt phất nhanh từ khi chuyện sự tình này qua đi đã dẫn phát một đợt tầm bắm nóng vô số người chơi điên cuồng tìm đường chết chính là vì tìm kiếm tương tự cơ duyên có thể vừa bay t ậ n trời không thể không nói đây đúng là một loại có thể làm cho tự mình hoàn thành giai cấp nhảy lên trời thủ đoạn nhưng mà người may mắn cuối cùng chỉ là số ít tương tự trải qua không cách nào phục chế t u y ệ t đại đa số người chơi cái thể nghiệm được tử vong vui vẻ nhưng không có cảm nhận được đội thu vui sướng t i ế t nam vừa lúc nhìn qua cái này rán liền đem chuyện sự tình này ghi chép lại không có ý tứ ai bảo ngươi đưa thích khoe khoang cái này chứng rồng ta tiên hồ t i ế p trước cái kia ra hỏa tiến nhập chính là phổ thông độ khó phó bản đạt được sử thi cấp chứng rồng như vậy tự mình tiến nhập địa ngục độ khó phó bản đạt được lại sẽ là bảo vật gì đâu giống nhau tức quá khứ đạt được sử thi cấp chứng rồng vẫn là cao hơn phẩm giai chứng rồng nghĩ tới đây t i ế t nam khó mà chống lại tự mình nội tâm kích động hiện tại đã đến công bố câu trả lời thời khắc thủy tinh hậu thuẫn gấp 10 thi pháp hiệu quả phát động t i ế t nam trên đỉnh đầu lập tức thêm ra có thể hấp dẫn 7.500 điểm thương tổn hậu thuẫn có tầng này phòng hộ t i ế t nam thả người nhảy lên nhảy vào trong nham tương lâu chương một trăm một m c h u y ề n kỳ cấp xích viêm cự long trứng viêm ma h i h n thế chương một trăm một m c h u y ề n kỳ cấp xích viêm cự long trứng viêm ma h i h n thế hai năm cầu toàn đặt trước một cỗ vô cùng cực nóng nhiệt độ cao tuân ra mà đến trên đỉnh đầu sinh mệnh hậu thuẫn phi tốc giảm bớt đinh n g ư ơ i nhận nham tương thiếu đốt mỗi dây hp ba điểm mỗi dây ba điểm hp đây chính là địa ngục cấp khó khăn tổn thương sao lấy trên người mình hộ thuẫn tăng thêm hp của hắn có thể trèo chống bốn năm giây thời gian thiết nam dựa theo tầm b ả o thử chỉ địa phương nhanh chóng du động thế nhưng không bao lâu hắn đã chìm đến tận cùng dưới đáy không ngừng bốn phía lục lọi đinh ngươi nhận hỏa diễm tinh linh công kích hp 5.426, đột nhiên xuất hiện tổn thương số lượng đem tiết nam c ả kinh k h ô n g nhẹ trên thân hộ thuẫn giá trị trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ao nham tương bên trong còn có quái vật nhưng mà chung quanh hoàn toàn đỏ đậm chỉ có lưu động nham tương không cách nào phán đoán địch nhân vị trí thậm chí ngay cả công kích tự mình quái vật là cái gì cũng không biết bốn t r m t á m nói thân ở tại ao nham tương bên trong mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhận nham tương tiêu đốt mỗi giây giảm mất ba điểm tợn là thêm q u á i vật nuốt trong bóng tối liên tục không ngừng công kích lượng hp của mình căn bản không kiên trì nổi lại càng không cần phải nói tìm kiếm được dấu ở trong này chứng rộng cũng may thiết nam còn có thủ đoạn khác quang minh thủ hộ chi thuẫn thiết nam không có lãng quên trong tay mình còn có quang minh thủ hộ hơn trường nó thậm chí có thể ngăn cản s ự thi cấp sinh vật công kích giờ phút này thiết nam không chút do dự sử dụng quang minh thủ hộ hơn trường chống lên một cái nhàn nhạt thánh quang hộ thuẫn lúc đầu đã ở vào nguy hiểm biên giới hv lập tức ổn định lại không còn n g ã xuống nếu không lại thụ một lần tổn thương thiết nam cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh liền muốn bỏ mạng lại ở đây đinh bởi vì quang minh thủ hộ chi thuẫn hiệu quả ngươi đem bắn ngược cho mục tiêu năm nghìn bốn trăm hai mươi sáu điểm thương tổn đinh chúc mừng ngươi đánh giết hỏa diễm tinh linh ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm bốn ngân t ệ i ba hỏa diễm tinh linh tinh hoa một tiết nam hoàn toàn không cần xuất thủ công kích mình hỏa diễm tinh linh rõ ràng là cổng cao máu thấp mặt hàng một lần công kích kết thúc chẳng những không có đem tiết nam giết chết ngược lại là đem tự mình cho đùa chơi chết liên tiếp không ngừng nhắc nhở tiếng vang lên hộ thuẫn giá trị không ngừng giảm bớt cùng nhau vang lên chính là đánh giết hỏa diễm tinh linh nhắc nhở âm thanh không có cái nhiễu tiết nam một đường lặn xuống nham tương dưới đáy hồ loạn mặc tác rốt cục bắt được một cái tròn t r ị a hình cầu phía trên có điểm lân phiến có chút cùng loại với xuyên sơn giáp đã tìm được chưa hắn nắm lấy tới tay bảo vật liền muốn hướng thượng du đúng lúc này toàn bộ a o nham tương bắt đầu chấn động không ớt phản phất nhấc lên sóng to gió lớn phản phất có cái gì đồ vật đang thất tỉnh một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế theo nham tương dưới đáy chuyển tới ngoa tạo khó nói cái này chứng rồng còn có cái gì bảo vệ đồ vật tiết nam không có nửa điểm do dự nhanh chóng hướng phía phía trên bơi đi rốt cục hắn phá vỡ nham tương vọ ra ly khai hao nh hắn có dung khí trùng hoạch tân sinh cảm giác đáng chết kẻ trộm đem nó lưu lại cho ta một tiếng to lớn tiếng gầm gừ từ nham tương dưới đáy chuyển đến đ ó lấy một cỗ vô cùng cuồng bạo khí thế ẩm v a n g một phát vô số nham tương từ dưới đáy phóng lên tận trời bọn chúng phảng phất sống lại điên cuồng hướng phía tiết nam mãnh liệt mà tới trong nham tương ngưng tụ một cái vô cùng to lớn thủ trưởng mang theo núi lửa phun trào khí thế hướng phía tiết nam đánh tới cỗ khí thế này thật là đáng sợ không thể so với tự mình đã từng gặp qua tử vong kỵ sĩ lùi yếu không thậm chí càng càng mạnh tiết nam quay đầu nhìn lại cái gặp một cái hình thể vô cùng to lớn quái vật đang chính hướng phía chỗ tới nó hình thể chừng cao hơn mười mét toàn thân lưu động nham tương đối với hình tượng này t i ế t nam cũng không cảm thấy lạ l ắ m đây là viêm ma không giống với tự mình sau khi biến thân n h ư ợ c hóa bản viêm ma trước mắt cái này viêm ma khí thế khủng bố hơn rất rất nhiều t i ế t nam đưa tay một cái trinh sát đã đánh qua viêm ma xử thi cấp chủng tộc viêm ma đẳng cấp ba công k ty ba hp ba phòng ngự ba phòng ngự ma pháp ba đạt được tin tức toàn bộ đều là dấu chấm hỏi điều này đại biểu lên trước mặt viêm ma đẳng cấp c h í ít lở vờ năm mươi lăm đáng chết kẻ trộm đem nó còn cho ta To l ớ người thủ t r ư ở n trụ trên n g t i đừng nói à y hắn h đã sớm cho à n h một đ lớp ta ngươi sau đó trứng rồng tuyết nam lúc này mới có thời gian dò xét mình thu hoạch đây là một cái xích hồng sắc quang mang trứng rồng nó phảng phất là một cái tản ra nhiệt độ cao lò luyện không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích ra kinh khủng nhiệt độ cao xích diễm c ử long trứng rồng truyền kỳ cấp loại hình t r ứ n g s ù n g vật hiệu quả ấp về sau ngươi đem thu hoạch được một cái truyền kỳ cấp xích diễm c ử long miêu tả trên đời hiếm thấy truyền kỳ cấp t r ứ n g c ử long đạt được nó chính là của ngươi may mắn ngươi sẽ trở thành ngự long giả truyền kỳ cấp thiết nam nhìn thấy kết quả này kém chút cười đến không ngậm m i ệ n g được quá cường lực lựa chọn của mình quả nhiên không sai phổ thông độ khó đạt được chính là sử thi cấp chứng rồng tự mình vì để cho thu hoạch hơn phong phú lựa chọn là địa ngục cấp độ khó Phong hiểm cái n nhạc g thu hoạch là nhạc câu, là này n k h ô gì liền là thi giá, truyền truyền nó trứng rồng trứng rồng trứng rồng để đạt được vật t cấp cấp cấp kỳ kỳ sao. Sử bảo h vô giá, càng không cần không nói đem â y thấy là trên đời hiếm thấy bảo vật. đời đ hiếm Cái bảo gì?、Đem、trứng rồng trả lại nam ngộng đừng nói cái này trứng rồng không phải ngươi sinh liền xem như đến trong tay ta nó cũng là ta đem nó còn cho ta v i ê m ma tiếp tục hướng phía t i ế t nam lao đến t i ế t nam không nói nhảm trực tiếp hướng về đường tới bỏ chạy ngóc b mới có thể đem tới tay trứng rồng còn có thể đi ngươi cho rằng lao tử ngu xuẩn đinh n g ư ơ i phát động đặc thù điều kiện n g ư ơ i đạt được c h u y ể n kỳ cấp xích viêm cự lòng t r ứ n g rồng n g ư ơ i nhất định phải thoát đi viêm ma truy sát nếu không n g ư ơ i sau khi chết c h u y ể n kỳ cấp xích viêm cự lòng t r ứ n g rồng một trăm linh rơi xuống sau khi chết một trăm linh tỷ lệ rơi xuống tiết nam trốn được nhanh hơn đúng lúc này hắn cảm nhận được phía sau chuyển đến một cô vô cùng c u ầ n bạo mà nóng hở nhiệt l ư u phun ra ngoài nham tương như sơn băng hải tiếu mang theo lực lượng c u ầ n bạo ẩm vang đụng trên người tiết nam liên tới lấy đem hắn đụng bay ra ngoài núi lửa bạo phát c h ư ơ n một trăm hai mươi địch nhân dùng đến tốt chính là một cái tốt nhất đau nhọn t r ư cả hòn đảo nhỏ cũng đang lắc lư không đớt cuồn cuộn khói đen cùng to lớn nham tương trụ vừa bay tận trời bầu trời trải rộng khói lửa nồng đậm hỏa diễm phảng phất muốn đem đám mây cùng một chỗ thiếu đốt hồ nước bên ngoài bốn nữ bồn bực ngắn ngẩm cùng đợi theo ở giữa hòn đảo nhỏ chuyển đến to lớn nham tương nhuộm cùng đợi theo ở giữa hòn đảo nhỏ chuyển đ n to lớn nhìn qua bầu trời phảng phất đều muốn bị phun ra ngoài nham tương nhuộn thành hồng sắc nham tương rơi vào trong nước toàn bộ mặt hồ bắt đầu s ô i trào đến cùng chuyện gì xảy ra phù sinh nhược mộng đâu hắn lại chọc tới chuyện gì hạ vi không khỏi bắt đầu lo lắng lên tiết nam an uy tiết nam có chút may mắn trên người mình còn có quang minh thủ hộ chi thuẫn hiệu quả nếu không đối mặt mỗi giờ mỗi khắc nham tương cọ rửa cùng núi lửa buộc phát mang tới lực sát thương tuyệt đối tại chỗ lành lạnh ngay cả như vậy quang minh thủ hộ chi thuẫn cũng không có kiên trì bao dài thời gian tẩm vang nổ tung bất quá tiết nam đã cầu trụ một mạng người theo lực chủng kích rơi xuống nước bên trong hắn giảm sốc tới lập tức hướng phía xa xa bên bờ bờ đi đáng chết nhân loại người trốn không được rơi trong nham tương viên ma phát ra từng tiếng gào thét thân thể cao lớn bắt đầu chạy mang theo c u ộ n c u ộ n nham tương vê anh phản phất một quả đạn pháo nện xuống trong nước kích thích bọn nước không bằng phóng lên tận trời trước một b ư ớ c bị nhiệt độ cao bốc hơi thành đ ầ y trời hơi nước viên ma lấy cực nhanh tốc độ di chuyển hướng phía tết i nam lao đến tết i nam tiến nhập trong nước về sau tốc độ di chuyển nhận hạn chế cũng may tự do chi hiến hiệu quả phát triển tác dụng giảm tốc hiệu quả tám mươi một cái này ra hỏa nhìn thấy tự mình rơi vào trong nước trực tiếp rút ra lạnh đánh tới thật sự là phúc vô xong đến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 gấp một ư ơ i thi pháp hiệu quả phát động một nháy mắt tiết nam tốc độ di chuyển một phần trăm một nháy mắt tiết nam hóa thành một đạo tật quang phim tốc độ nhanh đến vượt qua tưởng tượng chỉ thấy liên tiếp tàn ảnh hiện lên thời gian phản phất tại giờ khắc này trở nên trầm t r ạ m trước một khắc xúc tu cự ly tiết nam đỉnh đầu không đủ nửa mét trong nháy mắt cả hai đã kéo ra mười mấy thước cự ly trang diện giống như tuấn h di tới đuổi theo tà tiết nam chạy như bay phản phất một đạo thiểm điện hắn v ọ t tới trong hồ cự thú trước mặt pháp trượng g ọ đối phương đầu dưới không bằng nó kịp phản ứng trong nháy mắt chạy đi trong hồ cự thú ngộng từng đạo xúc tu quật hướng tiết nam nhưng mà động tác của nó đã quá muộn liền tại đằng sau hít đùi tư cách cũng không có v i ê m ma đồng thời d é t tới đây toàn thân nó r u n g động hòa diễm trong hồ cự thú cảm nhận được v i ê m ma cường đại khí tức trong nháy mắt sợ quay đầu liền hướng đáy hồ lặn xuống bất quá nó muốn đi t i ế t nam lại không nghĩ buông tha nó t i ế t nam lần nữa hóa thành một đạo cự c quang vọ tới t v i ê m ma trước mặt ưa lấy pháp trượng hướng về phía nó đầu chính là một cái yếu gà, ngươi đ ờ i này cũng đừng nghĩ cầm lại chứng cự long đánh xong t i ế t nam liền chạy chạy trốn p ư ơ n g thức chính là trong hồ cự thú chui vào khu vực muốn chạy cũng muốn hỏi ta cùng không đồng ý còn muốn đánh lấy ta đ xem xem ngắn ngủi thời có t ể đ gian thiết nam đã nghĩ đến lương toàn thể mỹ biện pháp lần tiếp theo hắn chắc chắn sẽ không lại đến đến nơi đây đã như vậy như vậy cái này trêu chọc tự mình ra hỏa liền muốn hiện tại xử lý không sai ngay tại lúc này địch nhân dùng đến tốt chính là một cái tốt nhất đ a o nhọn mình bị nhân loại trò khiêu khích hắn lại dám tới đánh đầu của mình v i ê m ma k é m chút tức nổ tung vấn đề mấu chốt nhất là nó lại bắt không được cái này trượt không trượt tay ra hỏa ta muốn ngươi chết nó ẩm vang hướng phía trong hồ cự thú cùng tiết nam vị trí và tới ven đường mang theo kinh khủng nhiệt độ cao mang theo vô số hơi nóng trong hồ cự thú hoàn toàn không cùng v i ê m ma l i ề u mạng ý nghĩ trên người đối phương chuyển đến khí tức quá cường đại nhưng mà tiết nam từ đầu đến cuối tại nó bên người lừa dối v i ê m ma một quyền đệ xuống mang theo dư ba để nó thụ thai bày v à gió trong hồ cự thú quay đầu liền muốn rời xa chiến trường này thế nhưng t i ế t nam không cho phép ỉ vào siêu cường tốc độ di chuyển vô luận trong hồ cự thú chạy đi đâu cũng trốn không thoát v i ê m ma dài thời gian thân ở tại trong hồ nước ngọn lửa trên người nhiệt độ dần dần gián g lâm nó minh bạch t i ế t nam dụng tâm hiểm ác ngươi cho rằng trong nước liền có thể đánh bại ta sao ngây thơ cảm thụ tuyệt vọng đi nham tương cải tạo lấy v i ê m ma làm trung tâm chung quanh nước hồ nhanh chóng phát sinh biến hóa bọn chúng biến thành nóng hởi nham tương quét sạch mạng lớn nước hồ chi đ i ệ sử thi cấp viên ma ảnh hưởng phạm vi rất lớn chí ít chiếm cứ nước hồ một phần ba trong hồ cự thú vừa lúc tại trong nham tương trung tâm chung quanh không có nó quen thuộc nhất nước hồ chiến lược trên phạm vi lớn ngã xuống không chỉ như thế chung quanh nham tương mỗi thời mỗi khắc đều sẽ đối với nó tạo thành kinh khủng tổn thương cho đến giờ phút này trong hồ cự thú cảm nhận được tử vong uy hiếp điên cồn hướng phía nơi xa chạy trốn lạc lôi thuật muốn chạy không có ý tứ ta không đáp ứng mười đạo lôi quang rơi xuống trong hồ cự thú động tác cứng tại tại chỗ không cách nào di động hỏa ma vương tri quyền viên ma không thèm để ý chút nào tiết nam có hay không mượn đao giết người ý nghĩ to lớn hỏa diễm năm đấm vung ra liên đới lấy trong hồ cự thú cùng một chỗ công kích. tiếc hồ cự thú trên đỉnh đầu toát ra không không không kinh thương phát người tổn thương số lượng, nó phát ra từng i t số ra n nhưng, g gào hét. Thế á i nam à y không n gì. có ít Tiết lợi trên mặt trong bụng n ở hoa vung tay lên mười cái màu đen lục mang t ì n h trận xuất hiện bọn chúng nuốt cánh rơi phóng lên tận trời từng cây linh hồn chi tiên từ trên trời r g xuống đem trong hồ cự thú c ủ a lấy ngươi vẫn là an tĩnh là một cỗ thi thể đi t i ế t nam không nhìn đến từ viêm ma chi vương áp lực điên cuồng hướng phía trong hồ cự thú công kích bởi vì một khi n h ư ờ trong hồ cự thú thoát đi nham tương khu vực thực lực của nó gấp bội còn có thể thu hoạch được vô hạn tái sinh loại này buồn nôn năng lực hiện tại chính là giết chết nó thời cơ tốt nhất vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ đi chết đi chương một trăm hai mươi mốt miểu sắt trong hồ cử thú l ã o bà nó ước hết ta chương một trăm hai mươi mốt miểu sắt trong hồ cử thú l ã o bà nó ước hết ta bốn năm cầu toàn đặt trước đinh ngươi là có hay không tiêu hao hai mươi điểm kỹ năng cùng bốn nghìn điểm kinh nghiệm đem bí pháp ấn ký tăng lên tới lv hai xác định đinh ngươi là có hay không tiêu hao sáu mươi điểm kỹ năng cùng bốn mươi nghìn điểm kinh nghiệm đem bí pháp ấn ký tăng lên tới lv ba xác định trong h ổ cự thú hv có chút cao tiết nam sợ m i ệ u sát không được cái này ra hỏa đem đầu tay trên g ó c nhặt điểm kỹ năng toàn bộ dùng tại tăng lên bí phát ấn ký bên trên bí phát ấn ký loại hình kỹ năng đẳng cấp l v 3 ba chức nghiệp thiết p h á p giả hiệu quả đối mục tiêu thực hiện một tầng bí thuật ấn ký tiếp xuống kỹ năng đối mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên 20% tiếp tục thời gian 5 giây tiêu hao ma lực giá trị 100 điểm làm l ệ n h thời gian 150 giây đinh ngươi tất cả kỹ năng công kích đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương h a đ ì n h n g ư ơ i tất cả kỹ năng công kích đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương 20%. đ ì n h n g ư ơ i tất cả kỹ năng công kích đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương 20%. đ ì n h n g ư ơ i tất cả kỹ năng công kích đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương 20%. sau đó tiết nam đối trong hồ cự thú tạo thành tất cả kỹ năng tổn thương sẽ tăng lên đến 300%. n ê n đón phong bạo đi viêm thương thuật 12295, 12295, 24590, 12295, h ỏ a cầu thuật 10630, 21260, 10630, 10630. tiếp theo là băng truy thuật thiên lôi thuật áo thuật phi đạn bao t u y ế t một thời gian tiết nam hóa thân thành pháp thuật xuống máy vô số kỹ năng phảng phất phong bạo đồng dạng liên tiếp không ngừng n g n xuống ngắn ngủi thời gian trong hồ cự thú tiếp nhận vô cùng kinh khủng tổn thương lại thêm trước đó bị viêm ma treo lên đánh đã mất đi nước hồ che chở tất cả thuộc tính gấp bội hiệu quả kết thúc giờ phút này tiết nam một đợt công kích bộc phát trực tiếp đem mang đi đinh chúc mừng ngươi đánh rít trong hồ cự thú bởi vì ngươi đạt được bộ hiệp trợ ít lợi giảm phân nửa ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm năm mươi v đ ố kim tệ sáu mươi đa sở kỳ hữu năm nguyên khí phục tô yêu đấy, kim cương. n h ư ợ c thủy pháp trượng kim cương xuyên t i m kiếm hoàng kim dị thú tri hạch kỳ vận nguyên khí phục tô yêu đáy kim cương loại hình đai lưng hp 1800, t h ể chất 70, nhanh nhẹn 35, tinh thần 35, chủ động hiệu quả nguyên khí khôi phục mở ra bản hiệu quả về sau làm ngươi bị thương t ổ t lúc khôi phục 200 điểm hp tiếp tục thời gian 20 giây hiệu quả thủ hộ c h i tâm sinh mệnh của ngươi giá trị gia tăng 1000 điểm phòng ngự cùng phòng ngự ma pháp gia tăng 200 điểm nhu cầu đẳng cấp lv hai m hạ định t r ư c nghiệp không miêu tả đây vốn là kỵ sĩ đai lưng bởi vì đặc thù chế tác kỹ nghệ cho nên tất cả chức nghiệp đều có thể sử dụng nhược thủy p h á t trượng kim cương cấp loại hình p h á t trượng công kích 100. m a pháp công kích lực 500. t i n h t h ầ n 140. hiệu quả nhược thủy ngươi thủy hệ cùng bang hệ pháp thuật tổn thương 50 đồng thời 100% t ỷ lệ giảm b ấ t mục tiêu 50% tốc độ di chuyển chủ động hiệu quả nhược thủy mũi tên ngưng tụ một đạo nhược thủy mũi tên mục tiêu công kích tạo thành 135% m a pháp tổ thương đồng thời trói buộc mục tiêu một giây làm lệnh thời gian sáu giây nhu cầu đẳng cấp lv hai m hạ định chức nghiệp pháp sư thuật sư triệu hoan sư mục sư miêu tả sử dụng đặc thù nhựa thủy chế thành pháp trượng có được cực kỳ buồn nôn hiệu quả cái này hai kiện trang bị không tệ vừa lúc đều là tiết nam hiện nay cần trang bị h ắ n một bên kéo ra cùng v i ê m ma ở giữa cự ly đồng thời thay đổi trang phục thành công đáng chết nhân loại ngươi lợi dụng ta v i ê m ma không phải ngốc có được không thấp trí tuệ trước đó nó coi là tiết nam là muốn mượn nước hồ trí lực từ đó suy yếu lực lượng của nó đối với cái này viên ma không có chút nào để ở trong lòng coi như trong hồ cự thú là tiết nam đối thủ cũng không đáng đến để ý nhưng mà tiết nam mục tiêu lại một mực là trong hồ cự thú càng làm ư ợ n lực lượng của mình từ đó tiêu diệt nó đối với trong hồ cự thú nó lại quá là rõ ràng nếu như không có tự mình đem phụ cận hình biến thành nam h tương nhân loại căn bản không có khả năng giải quyết hết nó cái này khiến v i ê m ma nổi giận dị thường tức có mình bị không nhìn cảm giác lại có mình bị người là đau làm p h ấ n hận trước mắt nhân loại còn trộm đi t r ứ n g rồng vô luận địch nhân chiếm cứ đây một cái cũng chân để nó đem địch nhân toái thi v ạ n đoạn huống chi trước mắt nhân loại toàn bộ chiếm ta muốn ngươi chết ngươi cái này đáng chết tiểu trùng viên ma gào thét một tiếng vung tay lên bầu trời ngưng tụ ra một quả vô cùng to lớn l ử a lưu tinh hướng phía tiết nam đ p tới tiết nam sớm coi n trước dù sao hắn đã từng là biến thân qua viêm ma nam nhân đương nhiên rõ ràng viêm ma kỹ năng đối phương đưa tay một khắc này liền biết do nó muốn kéo cái gì phân thiên lôi dược tiên h tiết nam trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy vây quanh viêm ma đào quanh chẳng những tránh thoát h ỏ a diễm lưu t i n h va chạm còn ra hiện tại viêm ma bên người đồng thời kéo lên pháp trượng đánh viêm ma hai lần thế nhưng công kích của mình tốc độ không đủ nhanh nếu như đầy đủ nhanh tuyệt đối có thể làm được mỗi một lần lấp lóe cũng đem một kích phổ công n ệ n ở viêm ma trên thân đến lúc đó cái này một cái kỹ năng uy lực mới có thể phát huy đến cực hạn chuyện này đối với tốc độ công kích cùng lực phản ứng đều là cực lớn khiêu chiến đáng chết nhân loại ta muốn giết người dĩ vãng loại này tiểu trùng tiện tay đều có thể bóc chết trước mắt cái này nhân loại phảng phất bọ chết không ngừng tại t r u n g quanh nói nhảy nhót đáng hận nhất chính là mình còn không đụng tới nó núi lửa dâng trào đi v i ê m ma chi vương huy động hai tay t r u n g quanh nham tương nao h nao h bạo động bắt đầu bọn chúng rất nhanh hành động giống như là biển gầm hướng phía tiết nam lao đến lại là một chiêu này bất quá một chiêu này xác thực dùng tốt viêm ma vốn là nham tương bên trong đản sinh quái vật trời sinh liền có được thao túng nham tương năng lực làm được điểm này cũng không khó khăn núi lửa b ộ c phát phạm vi quá lớn lớn đến không có ẩn nút không gian đáng tiếc ca gặp lại tiết nam đứng tại chỗ trên mặt không có chút nào sợ hãi cũng không có nửa điểm muốn định rời đi phảng phất đã nhận m ệ n h viêm ma cười lên ha hả nhân loại đây là tuyệt vọng đi giày đặc nham tương trong nháy mắt đem tiết nam bao phủ nhưng mà vào thời khắc này tiết nam thân ảnh trở nên bằng phảng bắt đầu biến thành một tấm mỏng manh trăng giấy theo hỏa diễm bốc cháy cách đó không xa lại là một cái tiết nam bị nhen lửa cái thứ hai cái thứ ba nhằm tương dân g trào khu vực hết thể c h e mất bảy cái tiết nam bọn chúng đều không ngoại lệ toàn bộ biến thành người giấy cái này phảng phất là đối viêm ma mạnh nhất mạnh mẽ trào phúng u i ta ở chỗ này a ngươi mau lại đây bởi theo ta à viêm ma nhìn xem chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên hồ tiết nam trong lòng l ử a g i ậ n đã nhảy lên tới cực hạ nhân loại ta hôm nay tất xác ngươi nó hóa thành một đạo ám hồng sắt thân ảnh ẩm vang hướng phía tiết nam vội vã mà đến trưa giờ phút này tiết nam gia tốc hiệu quả đã kết thúc hắn cười hạ vi chúng nữ lao đến lao bà nó ước cái ta chương một trăm hai mươi hai c ư ờ n g đại h c á m d n g ữ quái vật chương một trăm hai mươi hai c ư ờ n g đại h c á m d n g ữ quái vật năm năm cầu toàn đặt trước t i ế t nam quay đầu chạy đến hạ vi các loại bốn nữ bên người bốn nữ hoàn toàn bị t i ế t nam chiến đấu mới vừa rồi cho sợ ngây người c ư ờ n g đại trong hồ cự thú trực tiếp bị hắn cho miễu sát phong phú kinh nghiệm càng làm cho nàng nhóm thăng lên cấp một nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đằng sau còn có một cái càng thêm cường đại quái vật cái quái vật này thật là đáng sợ vẹn vẹn dựa vào sức lực một người liền có thể kéo theo nham tương hình thành núi lửa bộc phát phần này chiến lược trên đời hiếm thấy bây giờ cái quái vật này đang hướng phía nàng nhóm lao đến. chúng nữ dọa đến hoa dung thất sắc nhất là tiết nam câu nói sau cùng càng là kém chút nhường cương thiết trực nương cùng nhu tình tự thủy cùng nhan khinh tuyết sụp đổ ngươi cũng đánh không lại khó nói tuyết m ạ n băng sơn liền có thể đánh qua sao ngươi mới thật sự là đại lão ngươi mới thật sự là chủ lực tay a vẹn vẹn theo các nàng giải được tin tức liền biết rõ đây là một cái không nhìn thấy đẳng cấp sử thi cấp quái vật thỉnh thoảng nhắc nhở cảnh cáo cùng v i ê m ma biểu hiện không giờ k h á c nào không tại chứng minh nó đáng sợ liên liên đẳng cấp tối cao chiến lược rất cường đại phù sinh nhược mộng cũng không là đối thủ nàng một cái dựa vào phù sinh nhược mộng mới phát triển người làm sao có thể có lật bản cơ hội cho tới nay đều là tiết nam mang nàng thăng cấp tự mình toàn bộ hành trình lợi nước là một cái bình hoa các loại cường đại trang bị hướng trong tay mình đưa cái này khiến trong nội tâm nàng cảm động sau khi vẫn muốn biểu hiện mình đã tiết nam đưa cho tự mình như thế cường đại trang bị tự mình vô luận như thế nào cũng không thể để hắn thất vọng tiếp xuống liền giao cho ta hạ vi đi đến phía trước đem tiết nam bảo hộ tại sau lưng ngươi bảo vệ ta nhiều lần như vậy hiện tại đến phía ta nói xong hạ vi hướng về phía tiết nam lộ ra nụ cười sán g lạ ta tin tưởng ngươi tiết nam không có nhiều lời chỉ là hướng về phía hạ vi tán thường nói -cám đê ngữ. hạ vi đưa tay sáng lên đầu ngón tay hắc á m đề ngữ chi giới sử dụng nó cường đại triệu h ó a năng lực theo hạ vi thoại âm rơi xuống chung quanh vô số hắc á m phun trào ngắn ngủi trong né mắt phụ cận đã biến thành h ắ cám hải dương một đạo thân ảnh màu đen không ngừng theo trong bóng tối trôi ra bọn chúng lít nha lít nhít số lượng nhiều đến kinh khủng đem mắt nhìn xa số lượng chí ít có hai trăm cái những quái vật này hình thái khác nhau tướng mạo khác biệt đều tản ra vô số tà ác khí t ứ c bọn chúng có mạnh có yếu có khí tức cực đoan kinh khủng có khí tức cực kỳ tối nghĩa cảm giác tựa như là một cái yếu tới cực điểm sinh vật trong bóng tối bọn quái vật cũng có cộng đồng chỗ đó chính là bọn chúng không tiêu tan chuyển ra mỗi loại khó tả nói nhỏ không ngừng ở bên thai cùng tâm linh bồi hồi p h ả n phất tại ô nhiễm lấy cái gì nếu như số lượng vẹn vẹn chỉ có một cái còn d â nói nhưng mà bọn chúng số lượng nhiều như vậy nói nhỏ hội tụ vào một chỗ c h i t để biến thành nói mớ hải dương thật ở trong đó mỗi giờ mỗi khắc không có đại lượng thanh nhầm chui vào đầu chỗ sâu phản phất vô số người tại niệm kinh ngắn ngủi trong nháy mắt đám người cảm giác đầu góc của mình phản phất tại bạo tạc tất cả mọi người không ngoại lệ bao quát l à người triệu hoán hạ vi thậm chí là càng xa xôi xông tới với ma xử lý nó cố nén đem đầu mình ra cào nát xúc động hạ vi hướng về phía hai trăm cái hình thái khác nhau hắc cám đê ngự sinh vật phát ra mệnh lệnh cứ việc những sinh vật này cực kỳ quỳ dị đến cùng vẫn là hạ vi triệu hoán vật có thể nghe theo mệnh lệnh của nàng tạm thời còn không có phản hệ một thời gian hơn hai trăm cái hát cám đ ê ngữ quái vật hướng phía viêm ma vào tới đây là cái quỷ gì đồ vật viêm ma cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hát cám đ ê ngữ quái vật loại này mỗi giờ mỗi khắc tạc tâm làm nó phát điên hết thể chết đi cho ta viêm ma vốn là tâm tình không tốt giờ phút này đối mặt nhậm chú c h i t để bạo tẩu lấy nó làm trung tâm vô số nham tương lao đến phản phất n h ấ t lên nham tương c h i lãng sóng lớn qua đi hát cám lui tán hai trăm cái xông đi lên hát cám đ ê ngữ quái vật chí ít có hơn ba mươi con tại chỗ bị bốc hơi đây cũng là h á m đề ngữ quái vật bên trong triệu h á n đi ra nhỏ yếu nhất mặt hàng bọn chúng liền đ ợ t công kích thứ nhất cũng đỡ không nổi còn lại có thể lần này trong công kích sống sót từng cái thực lực bị hao tổn cứ việc thực lực của bọn nó rất quỷ dị rất cường đại nhưng bị giới hạn người triệu hoán hạ vi thực lực tính không được quá mạnh c h ỉ ít đối mặt lờ vờ năm mươi năm trở lên sử thi cấp b ố n chiến l ự c vẫn là nhỏ yếu một điểm tất cả hắc ám đê ngữ quái vật cùng nhau quay đầu bọn chúng toàn thân phảng phất hòa tan tất cả hắc ám đê ngữ quái vật d u n g hợp lại cùng nhau một đoàn to lớn màu đen dịch nhờn không ngừng n ú c n í c h bắt đầu phảng phất x ố n g lại nguyên bản hơn một trăm con hắc ám đê ngữ quái vật biến mất không thấy gì nữa chỉ có một cái màu đen to lớn tại vật đã từng quỵ dị nói nhỏ thanh nhâm không phải liền không có trở thành nhạn ngược lại trở nên càng thêm cường đại xa xa so trước đó cường đại không chỉ gấp mười lần chết đi cho ta hỏa ma vương tri quyền v i ê m ma huy động n ắ m đấm trung điệp đấm cái này to lớn hắc cám đê ngữ quái vật rơi xuống trên nắm tay mang theo ngọn lửa cuồng bạo cùng uy hiếp cho người ta một loại cảm giác không cách nào ngăn cản vê anh nắm đấm đập ầm ầm dưới tóe lên m ả n g lớn màu đen không biết tên chất lỏng nhưng mà cái này một quyền vẹn vẹn như thế cũng không có đối to lớn hắc cám đê ngữ quái vật tạo thành ảnh hưởng quá lớ v i ê m ma phát ra một tiếng kêu sợ hãi nó vội vàng thu hồi cánh tay của mình cái gặp nó nguyên bản cánh tay đã biến mất không thấy gì nữa vô số đen dịch trên cánh tay núp đích phảng phất tại thôn phệ lấy cái gì như vậy một đầu cánh tay cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy ngươi đến cùng là cái gì đồ vật trong chấp nắm này v i ê m ma cũng không còn có thể bình tĩnh vừa sợ vừa giận nói to lớn h ắ cám đê ngữ quái vật không có giải thích nó phảng phất chỉ có bản năng ăn dục vọng một cái từ đen dịch ngưng tụ ra thô to cánh tay nắm lấy viên ma tiếp lấy toát ra cái thứ hai cái thứ ba càng ngày càng nhiều cánh tay ra nắm lấy viên ma hướng nó trong bụng bỏ vào A đáng chết quỷ đồ vật cách ta xa một chút viêm ma l i ề u mạng muốn dây giụa nhưng mà cái này không làm nên chuyện gì thẳng đến thân thể của nó đều bị nuốt vào trong bụng biến mất không thấy gì nữa không sai chính là biến mất không thấy gì nữa rốt cuộc cảm giác không chịu được nửa điểm khí tức đẳng cấp trí ít lờ v 5 n sử thi cấp viêm ma cứ như vậy biến mất không thấy đến cùng là quái vật gì tiết nam cũng cảm thấy giật mình không thôi ô n đầu đau nhức muốn n mất đầu rời xa cái quái vật này nhanh lên rời đi nơi này ta đã đã mất đi đối với nó quyền khống chế hạ vi đột nhiên hướng về phía tiết nam cả kinh têu lên chương một chân chính đ ạ i lão tuyết mạn băng sơn chương một trăm hai mươi ba chân chính đ ạ i lão tuyết mạn băng sơn cầu toàn đặt trước h á cám đê ngữ quái vật toàn thân tản ra vô cùng t à ác khí thức đ ỗ n g nhiên hướng phía đám người đánh tới mạng lớn lưu động đen dịch cho người ta cực hạ n áp lực cái quái vật này quá kinh khủng trách không được nhắc nhở thận trọng sử dụng kỹ năng này cho đến giờ phút này tiết nam cùng hạ vi mới có hơi lý giải h á cám đê ngữ chi giới phía sau giải thích thử vong t r u y n n h i u hạ vi không có nửa điểm do dự trực tiếp vận dụng mạnh nhất đòn sát thủ một đoàn cực h ạ n tia sáng màu đen bắn ra mà ra rơi vào cái này hướng phía bọn hắn xông tới h c á m đê ngữ quái vật hát s á c quan g mang hiện lên h c á m đê ngữ quái vật trên đỉnh đầu t o á t ra cao tới gần ba vạn tổn thương h c á m đê ngữ quái vật tại chỗ l ạ n h lạnh nó biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là viêm ma thân thể đinh chúc mừng ngươi đồng đội tuyết mạng băng sơn đánh g i ế t viêm ma ngươi thu hoạch được điểm kinh nghiệm hai trăm l i n v đ ú t đinh chúc mừng ngươi thăng cấp lở v hai mươi năm ngươi thu hoạch được hp m ộ mươi ma lực giá trị m ộ ư ơ i điểm thuộc tính tự do m ư ơ i bốn điểm t i ế t nam thăng lên cấp một những người khác đẳng cấp phẳng phất cơi tên lửa phi tốc lên thẳng tỷ như hà vi làm đánh g i ế t viêm ma chủ lực tay chân lấy được điểm kinh nghiệm tối cao một hơi lên tới lv hai mươi cái khác mấy cái toàn bộ hành trình vẫy nước người thu được tất cả phong phú điểm kinh nghiệm bán thưởng trực tiếp theo lv một mươi một g i i đến lv m ộ mươi sáu loại này tốc độ lên cấp cùng hiệu suất có thể xưng kinh khủng trên mặt đất tản ra mấy đạo tử sắc quan mang còn có một chút sáng lấp lánh quang mang tô điểm trong đó giao cho ta đi hạ vi mắt thấy chúng nữ liền muốn đi lên nhặt trang bị nàng vội vàng vượt lên trước một bước cái này dù sao cũng là sử thi cấp trang bị mỗi một kiện cũng cực kỳ trân quý có thể bán đến giá trên trời vạn nhất đối phương nhận được b a y đầu liền chạy nàng cùng tiết nam chẳng phải là thiệt thòi lớn loại này đẳng cấp bảo vật vẫn là cầm ở trong tay chính mình tương đối an tâm nhan như tuyết nhu tình tự thủy cùng cương thiết trực nương thấy không ngừng hâm mộ bất quá nàng nhóm cũng rõ ràng những trang bị này không có duyên với mình nó vốn là hạ vi đánh giết chiến lợi phẩm bọn chúng có thể đi theo l a n lộn đến đại lượng kinh nghiệm đẳng cấp lên thẳng lờ vợ mười sáu đã rất thỏa mãn chỉ là làm cho nàng nhóm cảm thấy ngoài ý muốn chính là hạ vi chiến lực quá cường đại trước đó triệu hoán đi ra hơn hai trăm h cám đê ngữ quái vật hợp thể về sau trực tiếp, sát cường đại Ma Chi Vương. tiếp theo là hạ vi phát ra cường đại công kích một k í c h thế mà tạo thành gần ba ngàn vạn kinh khủng tổn thương cho dù ai cũng đến cái này con số kinh người đều sẽ khiếp sợ trận mắt hốc mồm c h ắ c không được trước đó p h ù sinh n được mộng sẽ tìm cầu tuyết m ạ n băng sơn trợ giúp nguyên lai、like, tuyết m ạ n băng sơn mới thật sự là đại l a o bốn nữ nhìn về phía hạ vi nhãn thần trở nên phức tạp không giống bình thường mấy món trang bị phẩm chất không tệ người thu cất đi dĩ vãng đều là tiết nam đưa cho tự mình trang bị lần này đến phiên nàng đưa cho tiết nam trang bị trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác tự hào tất nam không có cự tuyệt đem mấy món sử thi cấp trang bị thu sạch nhập trong túi cái này mấy món trang bị đẳng cấp quá cao đoán chừng rất dài thời gian bên trong không dùng võ c h i lực mấy món trang bị thay đổi song xuôi t i ế t nam ngẩng đầu nhìn về phía tự mình trang bị thanh thủ tính nhân vật phụ sinh nhược mộng đẳng cấp lv hai m ư chủng tộc nhân loại chức nghiệp thiết pháp giả hình thái cuối cùng thiên phú gấp mười thi pháp thần cấp kỹ năng hỏa câu thuật lv một băng truy thuật lv một thiên lôi dự thiên lv một diệu pháp c h i thủ lv ba vật ma song tu mắt toàn bộ pháp thuật tinh thông mắt bí pháp dân q ý lv một triệu hoán tiểu á t ma lv một bao tuyết l v ba viêm thương thuật l v một lạc lôi thuật l v một thế thân chỉ nhân l v một thao túng con rối l v một thuộc tính lực lượng 369, thể chất 673, nhanh nhẹn 853, t i n h thần 1 ộ t n công kích 2692, vật ma song tu ma pháp công kích lực 2692. h ì n sáu trăm c h í m a lực giá trị 23120. p h o n g ngự 1943. p h o n g ngự ma pháp 1270. t ỷ lệ bạo kích 100%. tốc độ đánh 0765, tốc độ di chuyển 474, làm l ệ n h giảm bớt 10%, m a y mắn 20, b ị lực 10, vật lý xuyên tấu không pháp thuật xuyên tấu không h á cám khẳng tính 100%, n h ậ n tổn thương 150 điểm kỹ năng 68, t à i phú 5125 kim 12 bạc 42 đồng tệ vũ khí nhựa thủy phát trượng phẩm d a i kim c ư n g cớp mũ giáp hôi t ấ n chi b ạ o phẩm d a i sử thi cớp quần áo hôi t ấ n chi bảo phẩm d a i sử thi cớp hộ thủ tơ n h ệ n thủ sáo phẩm d a i Kim chương cấp, p đai lừng, nguyên khí h một trăm hai mươi bốn phòng ngự loại sự tình này vẫn là giao cho ta đi chương một trăm hai mươi bốn p h o n g ngự loại sự tình này vẫn l dù sao lẫn nhau đối với hiện nay người chơi đẳng cấp cùng thực lực đối mặt cao hơn tự mình cấp ba mươi có hơn sử thi cấp một để mạng lại chống cự đối phương dùng đưa đầu người để hình dung không quá đáng chút nào trừ cái đó ra tiết nam còn muốn tìm kiếm nơi này những bảo vật khác chúng nữ cùng sau lương tiết nam giữ im lặng an tính vẽ lên nước nhưng mà ngay tại tiết nam tiểu đội một nhóm năm người tiếp tục xuất phát một k h ắ c này vĩnh hằng quốc độ diễn đàn lần nữa xôi trào ngoa t ạ o bảng xếp hạng đẳng cấp trên làm sao đột nhiên xuất hiện ba cái ra hỏa cái này đẳng cấp thăng được cũng quá nhanh đi lại gặp treo b ta nhận ra hai người một cái bị xem như trò cười tục truyền một trăm vạn kim tệ mua p h ụ sinh nhược mộng một cái hảo hữu vị một cái khác mội ta cũng nhận biết nàng có p h ụ sinh nhược mộng hảo hữu còn từng theo ta khoe khoan qua sau đó sự tình không cần nhiều lời đám người đã minh bạch đột nhiên đẳng cấp lên thẳng ba n g ờ i nhất định cùng phủ sinh nhược mộng có quan hệ bởi vì hắn xuất thủ mấy người đẳng cấp phản phất cơi tên lửa tăng lên. tốc độ này quá biến thái a ta giống như nhường phù sinh nhược mộng đại l a o mang ta thăng cấp cầu mang một trăm linh nhuận nội tệ một lần phù sinh nhược mộng đại l a o ta sẽ làm ấp dưỡng cầu bao n u ô i đại lao ngư bức bên cạnh ngươi phải chăng còn thiếu khuyết một cái đ u ổ i vật trang sức ta nguyện ý là ngài đi theo làm tùy tùng phù sinh nhược mộng mang ta thăng nhất thứ cấp đi phù sinh nhược mộng ta phải tốn một trăm vạn kim tệ thêm bạn một cái hảo hữu vị cầu tới xe một thời gian diễn đàn gió nổi mây phun vô số người điên của người thư nhất là mấy cái thổ hảo nói ra cầm một trăm kim tệ thêm một cái hảo hữu vị lúc vô số người chua đây là cái gì đây là bài diện phù sinh nhược mộng tên tuổi lại một lần nữa bị đẩy tới đ ỉ n h phong không chỉ là phù sinh nhược mộng liền liền đi theo tiết nam bên người nhan như tuyết cương thiết trực nương cùng nhu t ì n h tự thủy mấy cái này vốn không nổi danh giá hỏa cũng đi theo phát hỏa một cái mỗi thời mỗi khác nàng nhóm cũng thu được vô số p mở cương thiết trực nương cùng nhu t ì n h tự thủy đây trải qua loại chiến trận này nhao nhao cả kinh không nhẹ nhan như tuyết thần sắc giống vậy phức tạp nàng thỉnh thoảng thu được đến từ trong tổ chức ti t ư c chỉ có một câu không tiếp bất cứ giá nào cùng tiết nam thành lập quan hệ Cái người à y k h ô n nhiên lai phụ sinh nhược mộng là ăn bám tuyết mạng băng sơn mới là ẩn tàng đại lão nàng một mực không lộ điêu bí ẩn nếu như không phải hôm nay bị mang theo thăng cấp cái chính chính mình sẽ bị một mực mơ mơ màng màng, màng phù sinh được mộng có như vậy một đầu đ u ổ i hơn nữa còn xinh đẹp như hoa làm sao có thể tuyển tự mình tiết nam không biết rõ nhan như tuyết thời khắc này ý nghĩ coi như biết rõ cũng sẽ không thai quá để ý trên đường đi tiếp tục hướng phía nơi xa tí lên bọn hắn lần nữa trở về đến tùng lâm từng viên hình thể vô cùng to lớn thực nhân hoa mở ra huyết bùn đại khẩu trong miệng nó trải rộng răng cưa nhìn qua cực kỳ hung tàn giờ phút này thực nhân hoa mở ra miệng rộng cắn một cái đi qua vô số bén nhọn răng nhọn c à tới càng xa xôi còn có càng nhiều thực nhân hoa bọn chúng hé miệm từng mảnh từng mảnh bén nhọn răng xiu xiu xiu tiếng xe do không ngừng đánh tới mỗi một phiến răng c ư a lực sát thương cũng cực kỳ kinh người cương thiết trực nương thân là trong mọi người duy nhất cận chiến chức nghiệp nàng không có nửa điểm do dự nhanh chân ngăn tại phía trước nhất y đồ ngăn cản tổn thương mỗi một phiến răng c ư a rơi vào trên người đều sẽ đ ố i nàng tạo thành mấy trăm tổn thương coi như nàng kịp thời nuốt khôi phục sinh mệnh dược tề cũng không làm nên chuyện gì hp tốc độ khôi phục kém xa trôi quá tốc độ mắt thấy nàng liền bị đẩy trời răng c ư a miệu sát tại chỗ loại chuyện này vẫn là giao cho ta tết nam chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cương thiết trực nương trước mặt từng đạo răng cơ xuống trên người tết nam không, không. không. không tiết nam kinh người phòng ngự lại thêm giảm tổn thương hiệu quả có thể đạt tới giảm bất vật lý tổn thương hai nghìn trình độ trước mặt thực nhân hoa mặc dù chiến lược không tầm thường nhưng chúng nó kích xạ ra rằng cơ lại không cách nào làm được phá vỡ tiết nam phòng ngự đây chính là tiết nam hiện nay thực lực cường đại ngoại trừ hạ vi bên ngoài chúng nữ toàn bộ sợ ngây người hoàn toàn không nghĩ tới tiết nam sẽ biến thái đến tình trạng ngươi xác thực đây không phải kỵ sĩ mà là một cái lấy ra giòn lấy xưng pháp sư nói cho cùng chỉ có thể trách tiết nam trên người trang bị quá cường lực cứ thế mà cho hắn tích tụ ra như thế cường đại t h u tính tiếp xuống đến t h i ta t dần dần i -E、ba năm hừ cầu toàn đặt trước dây đặc tổn thương số lượng nhảy lên không nớt liên tiếp nhảy lên bốn mươi lần phong bạo qua đi mặt đất rốt cuộc không nhìn thấy một bộ thực n h â n hoa miêu sát chính là cường lực như vậy dương dầm lực lượng n mời lắng nghe ta kêu gọi để bọn chúng toàn bộ phục sinh đi d ừ n g d ậ m chỗ sâu t r u y ề n đến một thanh âm t r u n g quanh lục sắc quan g mang phun trào trước đó chết thảm tại bão tô phía dưới thực nhân hoa đều sống lại bọn chúng hướng về phía t i ế t nam đoàn người này tiếp tục phát động công kích rốt cuộc xuất hiện nghe được trong rừng d ậ m t r u y ề n đến thanh âm t i ế t nam chẳng những không có sức sống ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn đây là n ó chuyến này mục tiêu trọng yếu một trong t i ế t nam không có nửa điểm do dự nhanh chân hướng phía thanh âm nơi phát r i phương hướng chạy tới chung quanh thực nhân hoa điên cùng hướng về t i ế t nam công kích bất quá tiết nam lại làm như không thấy tùy ý bọn chúng công kích rơi vào trên người ba mươi mốt một đám liền phòng ngự của hắn cũng không thể phá vỡ phế vật đứng đấy để bọn chúng đánh lại như thế nào bất quá xa xa hạ vi cũng không muốn nhường tiết nam bị quái vật ư ớ c hiếp xuất hiện đi ta triệu hoàn thù nhóm địa ngục h u y ề n hắc á m cự hùng tật phong ma lang đại lượng quái vật nhau nhau chết muốn bọn chúng nanh vớt phía dưới t h u ầ n một sắc n i ể u sát tiết nam một đường đi tại phía trước đằng sau là địa ngục h u y ề n cùng hắc á m cự hùng các loại cường đại triệu hoán vật cuối cùng thì là hạ vi các loại nam nữ nơi này là lãnh địa của ta lập tức rời đi nơi này theo nữ thanh em rơi xuống t r u n g quanh dâng lên vô số dây leo từng khỏa trên đại thụ c h e trời mọc đầy dây leo bọn chúng phảng phất không ngừng kéo dài thẳng đến chiếm cứ toàn bộ nguyên thủy tùng lâm cho đến giờ phút này tiết nam bọn người mới nhìn rõ ràng nữ chân thực khuôn mặt đây là một cái đầu sinh tàn cây nửa người nửa yêu sinh vật nó màu xanh b i ế c trong mắt tràn ngập phân nộ phảng phất có một đám lửa đang tiêu h đốt trong rừng nữ yêu kim cương cấp trong rừng nữ yêu phát ra một tiếng cao gầm rú đ ố i tám mươi gõ bên trong tất cả sinh mệnh tạo thành một trăm mười phần trăm ma pháp tổn thương kỹ năng đặc thù triệu hoán thụ yêu trong rừng nữ yêu triệu hoán thụ yêu hiệp trợ tự mình tác chiến triệu hoán số lượng xem tình huống mà định ra kỹ năng đặc thù sinh mệnh khôi phục triệu hoán phụ cận tất cả chết mất sinh vật nó tử vong thời gian không thể vượt qua năm phút kỹ năng đặc thù xâm la c h i vực đem phụ cận ba trăm gõ cải tạo là xâm la c h i vực tất cả phe bạn sinh vật thể mỗi giây khôi phục một nghìn điểm hp nhận tổn thương một nghìn xuyên tim c h i thứ trong rừng nữ yêu vận dụng sức mạnh của tâm linh lấy một cái đơn thể mục tiêu tạo thành một trăm tám mươi tâm linh đâm xuyên tổn thương đồng thời làm mục tiêu lâm vào ba giây trạng thái thất thần kỹ năng đặc thù thu đăng chiếm nhiễu trong rừng nữ yêu triệu hoán cây mây lực lượng quấn quanh mục tiêu nhiều nhất đối năm cái mục tiêu tạo thành một trăm hai mươi ma pháp tổn thương cũng đem trói buộc tại nguyên châu ba giây kỹ năng đặc thù nói dối trừng trị trong rừng nữ yêu đối một mục tiêu phát ra đặt câu hỏi mục tiêu nhất định phải trả lời nếu như mục tiêu đáp lại là nói dối nên mục tiêu sẽ bị trói buộc mười giây hiệu quả tiếp tục thời gian bên trong nên mục tiêu nhận tổn thương gấp bội. Miêu tả, một loại sinh mệnh đặc thù thể có được cực mạnh sinh mệnh thân hòa năng lực phản cảm hết t h ể phi tự nhiên sinh mạng thể nàng liên t i ế t nam mục tiêu của chuyến này là đến chính là nàng có kỹ năng đặc thù nói dối nếu mà có được nó tương trợ t i ế t nam dùng để hoàn thành nhiệm vụ của mình không chỉ như thế trong rừng nữ yêu vẫn là một cái mạnh mạnh mẽ hỗ trợ ngươi xem cái này sùng vật thế nào t i ế t nam nhìn về phía hạ vi cái này đối ngươi hữu dụng không hạ vi nhìn về phía trong rừng nữ yêu tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng mở miệng hỏi hữu dụng ngay được t i ế t nam trả lời chắc chắn hạ vi trên mặt tươi cười đã nói đối ngươi hữu dụng vậy ta nhất định sẽ thuần phục nó đại bồn hùng v ư n g tài đi qua hảo hảo giáo hấn một cái cái này ra hỏa hai cái địa ngục huyện cùng hắc cám cự hùng cấp tốc kịp phản ứng bọn chúng một ngựa đi đầu hướng phía trong rừng nữ yêu nhào tới tiết nam g ặ p đây không có tiếp tục xuất thủ ở tại một bên mừng rỡ thanh nhàn xuất hiện đi các bạn của ta từng viên cây r i n g ném ra ngoài bọn chúng phản p h ấ t sống lại trong n g á y mắt biến thành một cái hình thể cao lớn tụ nhân tám cái tụ nhân tiến vào hướng phía địa ngục huyện cùng hắc cám cự hùng gọn tới bốn m tám cả hai va chạm vào nhau nhưng mà nhìn như cường đại thụ nhân đối mặt địa ngục huyện c u n g hắc ám cự hùng không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt bị chế phục trên mặt đất một lát liền bị d ế t t r ụ p thành một đống bã vụn nhanh chóng giải quyết hết vướng bận thụ nhân về sau địa ngục huyện c u n g hắc ám cự hùng tiếp tục hướng phía trong rừng nưa yêu v ậ t tới thụ đ ă n g c h i ế n y ế u từng cây cây mây theo đại đ ị a bên trong chui ra trực tiếp đem địa ngục huyện c u n g hắc ám cự hùng toàn bộ quấn quanh trong đó bọn chúng cứng tại tại chỗ không cách nào di động nơi xa lại có càng nhiều thụ nhân triệu hoán đi ra thụ nhân nhóm điên còn hướng về địa ngục huyện cùng hắc ám cự hùng công kích thế nhưng bọn chúng liền phá phòng cũng làm không được tiến hóa s â m lâm yêu tinh chương một trăm hai mươi sáu tiến hóa s â m lâm yêu tinh bốn năm cầu toàn đặt trước trói buộc vẹn vẹn kéo dài ba giây như vậy ẩm vang sụp đổ địa ngục huyền cùng hắc ám cự hùng n h a u n h a u tìm được đột phá khẩu tiếp tục hướng phía sâm bên trong nữ yêu vọt tới đối mặt như lang như hổ địa ngục huyền cùng hắc ám cự hùng trong rừng nữ yêu có vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mỗi một lần công kích rơi xuống đều sẽ mang đi nó gần mười vạn tổ thương bắt chảo vô xuống trong rừng nữ yêu hp trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc các người đến cùng là quái vật gì địa ngục huyền cùng hắc ám cự hùng thật là đáng sợ. Hoàn toàn không phải là đối thủ. không có lực phản kháng chút nào đi theo ta đi hạ vi đi đến trong rừng nữ yêu trước mặt bắt đầu thuần phục đinh người thuần phục thất bại hạ vi bản thân tựu có được năm mươi phần trăm thuần phục s á t x u ấ t thành công tăng thêm thuần thú sư còn có ẩn tính thuần thú s á t x u ấ t thành công tăng thêm lại thêm bột hp rơi xuống đ ã y g ố c s á t x u ấ t thành công tài cực kỳ cao đúng không nghĩ tới hay là thất bại người muốn chết vẫn là muốn sống b ộ t tuyệt đại đa số cũng có được chính mình trí tuệ nhất là này chủng loại hình người sinh mệnh trí tuệ không thể so với nhân loại yếu các người những này dơ bẩn mà t i tiện nhân loại mơ tưởng thuần phục ta ta chính là tình muốn chết cũng sẽ không khuất phục trong rừng nữ yêu lớn tiếng gầm thét không chút nào tiến hành che giấu trong mắt căm hận nó đối với nhân loại không có nửa điểm hảo cảm thật là quá đáng tiếc tiết nam đi qua ơ lấy pháp trượng trung điệp đập vào trong rừng nữ yêu trên đỉnh đầu bốn nghìn một trăm tám mươi bốn bốn nghìn một trăm tám mươi bốn tiết nam mỗi một lần đánh xuống trong rừng nữ yêu hp liền không ngừng giảm xuống rất nhanh hạ xuống điểm đóng băng như vậy hiện đây này hạ vi sử dụng thuần phục nhưng mà kết quả giống nhau tức hướng làm cho người thất vọng đinh người thuần phục thất bại hay là thất bại thật sự là g ã tính khó thuần a hạ vi minh bạch tiết nam là thật muốn đạt được trong rừng nữ yêu tiếp tục lần thứ ba thuần phục kết quả hay là thất bại t i ế t nam sắc mặt trở nên đông trầm quay đầu hắn cười khẽ ngươi đây là không nguyện ý khuất phục sao bất quá ngươi cho rằng chính mình không khuất phục là được rồi sao thủ đoạn của ta vượt qua ngươi tưởng tượng nếu như ngươi không nguyện ý khuất phục ta chỉ có thể để ngươi vật tận kỳ dụng nghe nói một chút quý tộc đối trong rừng nữ yêu cảm thấy rất hứng thú ta có thể đem ngươi bắt đầu bán cho bọn hắn ngươi sẽ biến thành bọn hắn nô lệ cung cấp bọn hắn vui đùa hay là ngươi làm sủng vật của nàng chính ngươi chọn một đi trong rừng nữ yêu nhìn về phía tiết nam nhãn thần lộ ra bi phẫn c h i sắc tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại như thế vô s ỉ cái này khiến tự mình giết chết đối phương tâm cũng có nhưng mà nó căn bản không có làm được thực lực trong rừng nữ yêu nhãn bên trong lóe ra bi phẫn hạ vi đi qua lần nữa sử dụng thuần phục đinh chúc mừng ngươi thuần phục thành công đinh s ú n g vật thân hòa phát triển hiệu quả ngươi phát động s ú n g vật tiến d a i hơi ạ vi h xứng sở lại tiến hóa rồi không thể không nói vật lý của mình thật sự là tốt đến nghịch tiến a giờ phút này trong rừng nữ yêu hình tượng đại biến hoàn toàn biến thành một bộ thiếu nữ hình tượng trên người nàng hất lên màu xanh biết s a o y ỉa một đầu tha thứ s ắ p tóc dài xoa xuống hai viên con mắt giống như ngọc lục bảo tô điểm da thịt trắng n o n càng là lộ ra sinh mệnh sức sống xâm lâm yêu tinh sử thi cấp người sở hữu tuyết mạn băng sơn độ trung thành 80. chủng tộc thinh linh đẳng cấp l v 1 công kích 54. m a pháp công kích lực 108. h t 800. m a lực giá trị 500. t ố c độ di chuyển 120. kỹ năng tự nhiên c h i lực nữ yêu c h i gạo triệu hoán thụ yêu vương sinh mệnh k h i p h ụ vạn tượng xâm la tri vực nói dối trừng trị thụ đẳng chiến nhiễu tâm linh tấm xuyên miêu tả một loại cực kỳ hiếm thấy xâm lâm yêu tinh nắm giữ lấy cường đại tự nhiên c h i lực không tệ tương đương không tệ kết quả này xa xa so với mình trong tưởng tượng càng tốt hơn không chỉ thành công tuần phục trong rừng nữ yêu càng là đem nàng tiến hóa thành xâm lâm yêu tinh thực lực càng là xa so với tự mình trong tưởng tượng càng thêm cường đại đinh tuyết mạn băng sơn đem xâm lâm yêu tinh giao dịch cho ngươi có tiếp nhận hay không thiết nam vốn muốn cự tuyệt hạ vi lại vượt lên trước một bước nói ngươi cho ta đổ vật rất rất nhiều hiếm thấy ta có cơ hội giúp ngươi một lần đã nàng đối ngươi hữu dụng nàng sẽ là của ngươi húng chi ta có sùng vật thân hòa về sau lại bắt được càng thêm lớn sùng vật không là vấn đề mà lại đại b u ồ n hùng cùng vợ ư n g tài bọn chúng rất lợi hại hạ vi phối hợp nói không để ý chút nào một bên xâm lâm yêu t ì n h cầu khẩn ánh mắt cho tới nay t i ế t nam trợ giúp tự mình rất rất nhiều không nói đến cứu mình ra ra nàng thua thiệt tiết nam quá nhiều lại thêm biến thái bản thủy tinh chi thể cùng cứu cực biến thái bản h ắ cám đê ngự chi giới càng làm cho nàng thụ h ổ thẹn đổi thành trước kia tiết nam còn thiếu nàng một trăm ư c nàng có lẽ còn có thể tiếp nhận có thể bây giờ nàng một mực có thật sâu cảm giác nguy cơ nàng tin tưởng chỉ cần tiết nam nguyện ý ngoắc ngoắc n g ó tay nhan khuynh tuyết cái này vẻ mặt giá trị không thể so với nàng kém bao nhiêu nữ nhân chắc chắn ôm ấp yêu thương hưng cương thiết trực nương cùng nhu tình tự thủy tựa hồ cũng không thể may mắn thoát khỏi vì có thể lưu lại tiết nam tâm nàng muốn càng nhiều biểu hiện ra giá trị của mình chương một trăm hai mươi bảy không muốn bắt ngươi một đời tích xúc tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt chương một trăm hai mươi bảy không muốn bắt ngươi một đời tích xúc tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt câu t o à n đặt trước t ố t tiết nam nhìn c h ầ m chằm hạ vi liếp mắt lại đem ánh mắt chuyển hướng xâm lâm yêu tinh không thể không nói s â m lâm yêu tinh có dũng khí kỳ lạ khí chất cùng m ỹ lực nàng vẫn là sử thi cấp sinh vật hoàn toàn chính là vẻ mặt giá trị cùng thực lực tập hợp thể trừ cái đó ra nàng đối tiết nam còn có d ị u dụng đủ loại điều kiện cộng lại t i ế t nam không có lý do cự tuyệt đinh ngươi đạt được s â m lâm yêu tinh đinh s â m lâm yêu tinh đối ngươi độ trung thành hạ xuống đến ba mươi điểm lúc nào cũng có thể chạy trốn xin mau sớm tăng lên nàng độ trung thành s â m lâm yêu tinh mặc dù đi theo tiết nam l a n lộn nàng nhìn về phía tiết nam nhãn thân bất t i ệ n phản phất tại nói ngươi mơ tưởng đem ta cho lừa bán t i ế t nam có chút rợ khóc rợi trước đó là vì hù dọa trong rừng nữ yêu vì để cho nàng mau chóng khuất phục dù sao nàng còn hữu dụng chỗ t i ế t nam muốn biện pháp đem nàng thuần phục d ư ừ n g d ậ m nữ yêu sở dĩ đối với hắn sinh lòng ác cảm cũng là bởi vì trước đó muốn đem nàng cho lửa bán đây coi như là rời lên thạch đầu nện chân của mình độ i trung thành không đủ chuyện này đối với t i ế t nam không phải sự tình đến đem cái này ăn t i ế t nam đưa tay cầm ra bản thân theo cửa hàng thú cưng lão bản trong tay mua được sùng vật cực phẩm khẩu phần lương thực ném rừng rậm nữ yêu đánh chết ta cũng sẽ không ăn rừng rậm nữ yêu nhìn cũng không nhìn trong mắt viết đầy gh bỏ vô luận cái này, nam nhân nói phá thiên. nàng cũng sẽ không ăn đối phương cho đồ vật nếu như ngươi không ăn ta hiện tại liền đem ngươi đi bán d ư ơ n g d ậ m nữ yêu nghe được câu này cũng không còn cách nào che giấu tự mình vẻ chán ghét đinh d ư ơ n g d ậ m nữ yêu đối ngươi độ trung thành đạt tới hai mươi điểm nàng bất cứ lúc nào đều có thể đào tẩu bất quá có t i ế t nam uy hiếp d ư ơ n g d ậ m nữ yêu vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời đ ợ i đến lúc thời cơ chín mùi nàng liền sẽ lựa chọn đào tẩu nàng phản phất ăn độc dược đem sủng vật t ự c phẩm khẩu phần lương thực nuốt đến trong bụng vừa mới ăn xong nàng nhìn về phía tiết nam nhãn thần liền trở nên không giống bình thường không còn có trước đó chán gh nàng trông mong nhìn xem tiết nam phản phất tại hỏi còn gì nữa không t r â n hương đinh sùng vật của ngươi rừng rậm nữ yêu phục dụng sùng vật cực phẩm khẩu phần lương thực nàng độ trung thành tăng lên đến tám mươi điểm lại trong vòng bảy ngày không cách nào xuống đến tám mươi điểm trở xuống độ trung thành thấp lúc nào cũng có thể sẽ làm phản không có ý tứ ta sớm có chuẩn bị theo ngươi tiến vào cái này ra môn cũng đừng nghĩ chạy thoát đinh thương làm chi sâm phó bản bột đã biến mất nên phó bản sẽ tại ba mươi giây bên trong biến mất mời kịp thời kiểm kê thu hoạch của mình theo tiếng nhắc nhở kết thúc tiết nam một đoàn người nhao nhao ly khai thương làm chi sâm Ngươi hỏi hỏi đại ã bị lao, lao ngài không thể mang nhiều nhóm chúng ta thăng cấp sao cương thiết trực nương cái thứ nhất mặt dạng mày dày lại gần từ khi cảm nhận được cưới tên lửa thăng cấp tốc độ cũng không tiếp tục giống trở lại lúc ban đầu trầm ung dung thăng cấp từ kiện thành sang dễ thử sang thành tiệu khó nhất là vừa mới tiết nam mang theo nàng nhóm thể nghiệm một phen cực tốc thăng cấp cảm giác nàng nhóm hơn không muốn trở về đến trước đó chậm chạp thăng cấp ta còn có việc gấp cần xử lý lần sau nhất định ba nữ nghe được câu này trong lòng lạnh một n ữ a lần sau nhất định mấy người đối câu nói này không thể quen thuộc hơn được điển hình trì h o ã n chiến thuật hôm nay rất cảm ơn ngài trợ giúp cương thiết trực nương cùng nhan khuynh tuyết cứ việc trong mắt lóe lên thần sắc không muốn nhưng nàng nhóm minh bạch phụ sinh n h ư ợ c mộng còn có chính mình sự tình muốn làm có thể mang nàng nhóm thăng nhiều như vậy cấp đã rất không tệ cái này không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội hôm nay thật thật cao hứng có thể nhận biết đại lão ngài không biết nhóm chúng ta phải chăng có thể thêm một cái hào hữu vị cương thiết trực nương cùng nhan khuynh tuyết còn dễ nói hai người cũng có phủ sinh được mộng hào hữu vị đại biểu cho về sau còn có cơ hội nhưng nàng khác biệt vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được cơ hội trèo lên phủ sinh được mộng cây đại thụ này thêm ta hào hữu vị tiết nam cũng không cảm giác ngoài ý mớn nhàn n h ạ t cười nói quy củ biết không một trăm vạn kim tệ cũng chính là hai ngàn vạn nhất cái hào hữu vị đã ngươi là nhan khuynh tuyết mang tới liền không cần ta nhiều lời nhu tỉnh tự thủy đương nhiên rõ ràng phủ sinh được mộng giá cả nói đúng ra toàn bộ vĩnh hằng quốc độ lại có ai không biết rõ hai ngàn vạn có thể hay không tiện nghi một chút thế nhưng là ta đem tiền cho ngươi tháng này tiền tiêu vặt liền không có nhu tình tự thủy trong mắt lóe lên vẻ là khó xa xa cương thiết trực nương nghe được câu này có dũng khí muốn đánh người xúc động cái gì gọi là ngươi cho ngươi tiền một tháng tiền tiêu vặt liền không có hai ngàn vạn chỉ là ngươi một tháng tiền tiêu vặt ngươi không biết mình câu nói này rất muốn ăn đ ò n sao nàng có dũng khí muốn đánh người xúc động trách không được một mực lưu truyền một câu không muốn bắt ngươi một đời tích xúc tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt n u tình tự thủy trong mong nhìn xem thiết nam phản phất muốn nhường hắn tiện nghi tiện nghi ngươi cảm thấy ta đáng cái giá này sao thiết nam lơ đến nói vật siêu chô giá trị nếu như không có phù sinh nhược mộng trợ giúp coi như nàng nện xuống hai ngàn vạn đều không thể hất ra cùng người chơi ở giữa ngũ lục cấp t r ê n l ệ n h đây là tiền không mua được đồ vật vậy ngươi cảm thấy ta hảo hữu vị giá trị hai ngàn vạn sao nhu tình tự thủy không nói hai lời trực tiếp giao dịch cho thiết nam một trăm vạn kim tệ nàng hiển nhiên sớm có chuẩn bị một năm cầu toàn đảo trước không nghĩ tới vẫn là một cái tiểu phú bạ bất quá thiết nam không có cảm thấy ngoài ý mớn một người thân ở tại cái gì dạng v ò n g liền sẽ nhận biết hạng người gì đã nhăn như tuyết có thể xuất ra chục tỷ hợp đồng người quen biết khẳng định bất p h ạ m nàng có thể mang tới thân người nhà đương nhiên sẽ không kém đến đi đâu ân về sau còn có loại này phó bản ta sẽ thông báo cho các ngươi nói xong t i ế t nam mang theo hạ vi bước nhanh mà rời đi ta có chút sự tình trước ly khai một cái đột nhiên hạ vi hướng về phía t i ế t nam m ở miệng nói、Tốt. tự ố t t mình sau đó phải hoàn thành nhiệm vụ cùng hạ vi không có quan hệ mang theo nàng cũng là lãng phí thời gian t i ế t nam cái thứ nhất muốn tìm nở ở cờ chính là chớ nhiều lạc nàng làm may v à đại sư rất hoài nghi người hành hung tỷ lệ lớn nhất một đường tại lang vân thành bên trong quanh đi c ủ a lại rốt cục rừng ở trang sức trước hiệu ngài tốt xin hỏi ngươi cần mua gì trang sức một cái tuổi trẻ nữ tính nở tờ cờ đi tới tiến lên chào hỏi vĩnh hằng quốc độ phổ thông trong cửa hàng bán đều là phổ thông trang bị chỉ có ẩn tàng cửa hàng mới có chân chính bảo vật phổ thông bạch sắc trang bị thiết nam làm sao lại để mắt ta lần này là tìm đến người ta tìm chớ nhiều kéo nhân viên cửa hàng nghe được câu này vội vàng đi phía sau xin chỉ thị không lỗi t h ờ nàng đi vào tiết nam trước mặt lắc đầu thật có lôi nàng không thấy người ngoài nói xong nhân viên cửa hàng một mặt tay nấy câu nói này vừa mới nói xong thân thể của nàng trở nên cứng ngắc phảng phất một cái gì xét con dối chỉ nghe một tiếng cao cao tại thượng thanh â m ra lệnh chuyển đến phía trước dẫn đường nữ nhân viên cửa hàng máy móc gật gật đầu nàng hai mắt lỗ c h ố n g không nhìn phảng phất là một cái con dối nàng cứng đờ đi ở phía trước cho tiết nam dẫn đường bất quá nàng đi đường phương thức nhìn qua phảng phất là một cái để tuyến con dối hai người một trước một sau đi vào phía sau b ệ n viện ta không phải đã nói không gặp người sao ngươi làm sao còn dẫn người tới quấy dây ta trong nội viện đi ra một cái la h ầ nàng nhìn xem x o n g tới nữ nhân viên cửa hàng cùng tiết nam nhãn thần b ấ t thiện chỉ là là nàng ánh mắt chuyển tới nữ nhân viên cửa hàng lúc con ngươi không khỏi có chút cò r i ụ c lại con dối người là g i ờ n h ì n nói xong câu đó sắc mặt của nàng trở nên nồng trầm đáy mắt lộ ra nồng đậm kim kỵ g i ờ n h ì n quá đùa dất quấn thật là buồn nôn tuyệt đối là tuyệt đại đa số người không nguyện ý gặp phải đối thủ chớ nhiều kéo tự nhiên cũng không nguyện ý vô duyên vô cơ t r e o chọc một cái giỡn h ì n nếu không này lại mang đến cho mình vô tận thai hoàng ẩm người là ai đến nơi đây làm cái gì tiết nam một mặt lạnh nhạt cười nói ta là bị người nhờ vả người ta đã sớm nói vô số lần ta không có quan hệ gì với chuyện sự tình này chớ nhiều kéo mặc dù thái độ rất lạnh chí ít còn bảo lưu lấy mấy phần khách khí đương nhiên đây là tại kiềm kỵ tiết nam giờ nhìn nếu không đã sớm đổi người xem ra ngươi biết rõ chuyện này bất quá nói miệng không bằng chứng ngươi sẽ không coi là vẹn vẹn một câu ta liền sẽ tin tưởng ngươi đi ta cần ngươi đến phối hợp ta tiến hành một cái khảo thí xuất hiện đi xâm lâm yêu tinh tiết nam đưa tay đem xâm lâm yêu tinh triệu hoán đi ra không khí t r u n g quanh trung lập tức tản mát ra cỏ cây mùi thương át rất rõ r ệ t biến hóa chính là trong viện hoa cỏ cây tối cùng theo điên cùng sinh trưởng đây là nguồn gốc từ tại xâm lâm yêu tinh trên người lực lượng nàng tự nhiên liền có được thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực không phải nói vẹn vẹn nàng phát ra khí t ứ c liền có thể làm được làm cho có cây sinh trưởng tốt giờ phút này s â m lâm yêu tinh nhìn về phía tiết nam ánh mắt bên trong lộ ra không muốn xa rời như lục bảo thạch con mắt mười điểm sinh động chớ nhiều kéo cả kinh con mắt kém chút theo trong hốc mắt t r ư ờ n g ra ngoài đây là s â m lâm yêu tinh đây là s ủ n g vật của ngươi sao nàng không cách nào che giấu tự mình c h ấ n kinh c h i sắc là một kiến thức rộng rãi lao nhân nàng đương nhiên rõ ràng s â m lâm yêu tinh là cái gì đồ vật đây là cường đại sử thi cấp sinh vật ta không nghĩ tới trước mắt cái này ra hỏa thế mà có được như thế cường đại s ủ n g vật ta còn có một cái truyền kỳ cấp chứng rồng đâu bất quá truyền kỳ cấp chứng rồng ngay tại ấp bên trong chờ đến ấp thành công thất nam lại sẽ thêm ra một cái cường đại tay chân đã ngươi nhận ra thân phận của nàng hẳn là rõ ràng năng lực của nàng tiếp xuống ta hỏi người đáp chớ nhiều kéo sắc mặt ưu ám bất quá nàng vẫn là phối hợp gật gật đầu nói dối trừng trị cắt lốt có phải hay không ngươi mưu sát thiết nam không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề chớ nhiều kéo sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lạnh lùng nhìn chằm chằm thiết nam ngươi đang nói bậy bạ gì đó cắt lốt cái này hôn đản không phải ném nhà vứt bỏ chạy sao đây là hắn một quen tác phong ngươi đừng nói cho ta hắn đã chết rồi chớ nhiều kéo phảng phất đoán được kết quả sắc mặt trở nên trắng bệnh không máu hắn là thế nào chết có phát hiện hay không thi thể người hoài nghi người là ta g i ế t nói dối trừng trị không có đề kỳ điều này đại biểu chớ nhiều kéo đều là thật nàng không phải hung thủ giết người chứ một trăm hai mươi chín t ì n h xác khó bể phân biệt chân tướng chứ một trăm hai mươi chín t ì n h xác khó bể phân biệt chân tướng hai năm cầu toàn đặt trước chớ nhiều kéo không phải hung thủ như vậy hung thủ sẽ là ai chứ không nghĩ tới mục tiêu thứ nhất liền thất bại chớ nhiều kéo nói hoảng nếu như nàng thật nói dối nhất định không thể gạt được nói dối trừng trị không chỉ như thế chớ nhiều kéo đôi cắt lốt chết c à n g là không biết rõ tình hình mục tiêu thứ nhất hiển nhiên thất bại tiết nam cũng không cảm thấy nản trí trong tay còn có mấy người có lẽ bọn hắn có thể là hung thủ người biết không biết rõ có thể sẽ là ai đối với hắn hạ thủ nhiều một cái tin tức con đường cuối cùng không sai tiết nam nhìn ra được chớ nhiều kéo tựa hồ cùng cắt lốt quan hệ không hề tầm thường ta không biết rõ ta đã cùng với nàng rất dài thời gian không có liên lạc qua ta đối với hắn địch nhân cũng không rõ ràng cái tia l ã o yêu bà hẳn là rất rõ ràng đi không phải là cái này ra hỏa vừa ăn cướp vừa la làm đi dù sao ra sự kiện kia về sau tình cảm của các nàng rõ ràng có thể cảm giác ra chớ nhiều kéo cảm xúc trở nên xa suốt không ít nàng vừa nói lợi nói đến một nửa lại ngậm miệng không nói ngươi không biết rõ làm như vậy rất muốn ăn đòn sao tiết nam nhạy cảm cảm giác được đối phương cũng không nói ra miệng sẽ là một cái cực kỳ mấu chốt tin tức tình cảm vỡ tan có thể hay không thật sự là may v á đại sư bởi vì tình mà giết người a không thể không nói cái này cũng có khả năng phát sinh không thể bởi vì nàng là người bị hại liền bỏ qua nàng hiểm nghi ngươi có thể nói cho ta giữa các nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì chớ nhiều kéo căng ngậm miệng môi không có tính toán giải thích lý tứ người cái này h u n đàn ngươi vừa mới đối ta làm cái gì vừa rồi nữ nhân viên cửa hàng đã theo con dối trạng thái giới khôi phục lại nàng nhìn xem tiết nam nhãn thần bất thiện trước đó nàng cảm giác tự mình đã mất đi đối thân thể quyền khống chế nếu như tiết nam vừa mới dự định đối nàng làm chút gì nàng căn bản không có lực phản kháng chút nào nàng hận hận chừng mắt tiết nam nếu như nhãn thần có thể giết người tiết nam đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần c h ắ c không được mẫu thân nói cho ta nam nhân không có một cái nào tốt đồ vật ba mẫu thân đây là ngươi nữ nhi cẩn thận tại trên thân hai người bắt đầu đánh、giá. cái này cũng phát liền có thể giải thích may vá đại sư tại sao lại cừu hận chớ nhiều rồi tại sao lại nói dáng rất đẹp trai nam nhân đều không phải tốt đồ vật quan sát nàng này niên kỷ rõ ràng muốn so xạ ra nhỏ các lốt tình sử rất phong phú đầu tiên là cùng may v à đại sư sinh ra xa dạ qua không bao lâu lại cùng chớ nhiều kéo chị cùng một chỗ như thế vừa đến may v à đại sư ngược lại là có được mãnh liệt nhất á n người h i ể m nghi có lẽ đây cũng là trước đó nhiều năm như vậy nàng một mực không có để bụng tìm người nguyên nhân cũng là bởi vì nàng sớm liền biết người đã chết rồi như vậy vì sao còn muốn tìm tự mình làm người giúp đỡ đâu vừa ăn cướp vừa la làng vẫn là vì rửa sạch trên người mình h i ể m nghi lại nói chuyện sự tình này đã qua hơn hai mươi năm ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài những người khác tuyệt sẽ không chú ý chuyện này may vá đại sư đem chuyện sự tình này lật ra đến sẽ chỉ t r e o đến tự mình một thân tao nếu như nàng là hưng phạm hoàn toàn không cần thiết làm như thế gây phiền phái cho mình càng nghĩ t i ế t nam phát hiện điểm đáng ngờ càng nhiều như là đã xác định chớ nhiều kéo không phải hung thủ t i ế t nam không có ở lâu đi xuống dự định quay đầu liền chuẩn bị ly khai q u á y dày cáo tử t i ế t nam nói xong quay đầu liền chuẩn bị ly khai ta nhớ kỹ ngươi ngươi chờ thù này ta sẽ báo nữ nhân viên cửa hàng hung t ậ n chừng t i ế t nam miệng đầy uy hiếp ý vị t i ế t nam nhịn không được cười lên lắc đầu không chút nào để ý bất quá ngay tại hắn chuẩn bị ly khai thời khắc trong đầu đột nhiên sáng lên một đạo thiền điện cắt lốt có phải hay không là cái này nữ nhân hay là xạ dạ giết chết đây này lúc trước hắn đem ánh mắt tiêu điểm tập trung đến chớ nhiều kéo cùng may và đại sư trên thân tựa hồ không để ý đến một ít chuyện chuyện này người bị hại ngoại trừ hai cái này nữ nhân bên ngoài còn có nàng hai cái nữ nhi cũng là người bị hại nàng nhóm đối với cái này bốn phía gây thai họa chê hoa g ẹ o bướm phụ thân đồng dạng hận t h ấ u xương hoàn toàn có xuất thủ động cơ hai người bọn họ đều là xuất thủ khả năng mà lại hai người kia đều là rất dễ dàng bị tư duy theo quán tính chỗ bỏ con người dù sao nhiệm vụ này là sử thi cấp nhiệm vụ độ khó không thấp nói đúng ra nhiệm vụ này khảo nghiệm là phán đoán của ngươi năng lực ngươi nhất định phải xác nhận hung thủ sau đó tìm ra mạnh nhất mạnh mẽ chứng cứ bất quá khó khăn nhất vấn đề ngược lại là tiết nam chuyện đơn giản nhất nghĩ tới đây tiết nam đem ánh mắt chuyển hướng đối với mình thái độ bất thiện nữ nhân viên cửa hàng cười khẽ ngươi chính là cắt lốt nữ nhi dương dầm nữ yêu hướng về phía nữ nhân viên cửa hàng sử dụng nói dối trừng trị ngươi nói bậy bạ gì đó ta làm sao lại là cái này là kê nam nhân nữ nhi nghe được câu này nữ nhân viên cửa hàng nổi trận lôi đình nên mục tiêu nói dối hiệu quả tiếp tục trong lúc đó bên trong ngươi đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương gấp bội thiết nam lắc đầu bật cười nói nói dối tuyệt không đáng yêu ta còn có một vấn đề cắt lốt có phải hay không ngươi giết Trưng tàng Trưng ba năm cầu toàn đặt trước ngươi đang nói bậy bạ gì đó nghe được thiết nam chớ nhiều kéo biến sắc ngươi không nên ngậm máu phương người lập tức cho ta lan ra ngoài nàng hướng về phía thiết nam gầm thét lên thiết nam đối với cái này làm như không thấy đem ánh mắt chuyển hướng nữ nhân viên cửa hàng chờ đợi lấy đáp án của nàng ta không biết do ngươi đang nói cái gì đinh nên mục tiêu nói dối hiệu quả tiếp tục trong lúc đó bên trong ngươi đ ố i nên mục tiêu tạo thành tổn thương gấp bội ngươi còn không có nói cho ta ngươi là thế nào giết hắn ngươi ngay lúc đó tuổi trẻ rất nhỏ lại có thể giết chết một người trưởng thành không thể không nói rất lợi hại tiết nam phối hợp nói muốn nhường đối phương nói ra càng nhiều lời nói đối phương nói đến càng nhiều vượt dễ dàng lộ ra sơ hở ta không minh bạch ngươi đang nói cái gì mặc dù cái này ra hỏa rất c a y gà ta không có giết chết hắn đinh nên mục tiêu nói dối hiệu quả tiếp tục trong lúc đó bên trong ngươi đốn nên mục tiêu tạo thành tổn thương gấp bội tết i nam nụ cười trên mặt hơn s á n lạ ánh mắt bên trong nhiều một vòng như có như không lạnh ý giết cha người rất ưu tú ta đã đạt được muốn đáp án nói xong tết i nam không có tiếp tục ở lâu đi xuống y tứ nhanh chân liền muốn ly khai không cái này nhất định là giả người cái này lừa gạt chớ nhiều kéo ánh mắt thỉnh thoảng tại rừng rậm n ữ yêu trên đ ả o q u anh sắc mặt trở nên trắng bệnh không máu chỉ là nàng quát mắng có vẻ càng phát ra không có lực lượng đợi cho tết i nam sau khi đi nữ nhân viên cửa hàng đi đến chớ nhiều kéo bên người ăn ủi hắn chính là một người tạ bã chết không có gì đáng tiếc hắn chết thế gian cũng thiếu một cái gây t a i v ạ chớ nhiều kéo nghe được câu này nhãn thần hiện lên vẻ mờ mịt nhãn thần trở nên có chút trống g i ố n g nàng nhìn về phía cái này làm bạn tự mình hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nữ nhi càng phát ra cảm giác có chút lạ l ắ m tiết nam đạt được muốn hài lòng kết quả nhanh chóng hướng phía tiệm may đi đến không bao lâu hắn đã đi tới tiệm may trước tìm được la hậu ta đã tìm tới hung thủ tìm tới hung thủ la hậu cùng xạ dạ có chút chân kinh hiệu s u ấ t quá cao đi bất quá khi thấy tiết nam phía sau một cái thanh tú động lòng người thân h n h lúc nàng nhóm cùng nhau căng tới dị dạng ánh mắt xâm lâm yêu tinh la hậu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng xạ dạ sắc mặt lại có chút mất tự nhiên ta thừa nhận ta xem thường ngươi ngươi thật vượt qua ta tưởng tượng ta tin tưởng lời của ngươi nói có được xâm lâm yêu t ì n h hỏi thăm người phải chăng nói dối rõ rõ r à n g r à n g kể từ đó t i ế t nam có cực lớn có độ tin cậy như vậy hung thủ là ai t i ế t nam đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này nàng ánh mắt chuyển hướng một bên xạ dạ đối phương nhãn thần rất không tự nhiên không dám cùng t i ế t nam ánh mắt đối mặt ba đây là cái gì tình huống khó nói chuyện sự tình này còn có ẩn t ì n h khác có thể hay không giết chết các lốt cũng không phải là một người giết người cũng không phải là chỉ có thể là một người gây án trước đó suy nghĩ thời điểm t i ế t nam liền cho rằng chớ nhiều kéo nữ nhi cùng xạ dạ có cực lớn hành hung động cơ cứ việc nữ nhân viên cửa hàng không có thừa nhận bất quá rừng rậm nữ yêu nói dối t r ư ở n g trị đã đã chứng minh hết thảy như vậy xạ dạ có khả năng hay không tham dự trong đó đâu nghĩ tới đây t i ế t nam khống chế rừng rậm nữ yêu hướng về phía xạ dạ ném qua đi một cái nói dối t r ư ở n g trị ta muốn hỏi ngươi một vấn đề m ấ y ngươi cần phải thành thật trả lời ta c u t l o s có phải hay không ngươi giết câu nói sau cùng phảng phất một thanh đao nhọn đâm thẳng xạ dạ trái tim ngươi đang nói bậy b ạ gì đó may và đại sư nghe được câu này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nàng thần sắc bất thiện nhìn xem t h i ế t nam trong mắt phảng phất lên hòa diễm t h i ế t nam không để ý đến lạnh nhạt c h ỗ chi ta cự tuyệt trả lời xa ra lắc đầu đóng chặt bờ môi lần này tư thái đã là tốt nhất chứng minh nếu như nói nàng không có tham dự vào c á t lốt tử vong sự kiện bên trong nó cũng sẽ không tin tưởng t h i ế t nam đơn giản ở trong lòng phát họa ra cả kiện đầu đôi u sự tình c á t lốt phong lưu trời sinh tính rõ ràng đã coi nữ nhân còn ở bên ngoài câu đáp chớ nhiều rồi có được nữ nhi chuyện sự tình này khẳng định là phong động nhất thời bê bối cũng là bởi vì chuyện sự tình này dẫn đến ba người quan hệ cũng không tốt bất quá nhận chuyện sự tình này ảnh hưởng lớn nhất ngược lại là hai cái nữ nhi chẳng biết tại sao nguyên nhân nàng nhóm liên hợp cùng một chỗ thân thủ tống táng cái này xưng là phụ thân nam nhân trở lên chính là tiết nam phỏng đoán chân tướng có lẽ sẽ có nhiều sai lầm lại sẽ không quá lớn tiết nam đem ánh mắt chuyển hướng may vá đại sư thản nhiên nói ngươi còn muốn biết rõ càng nhiều đáp án sao may vá đại sư sắc mặt tái nhợt không máu nàng đã biết rõ kết quả trong mắt nàng hiện lên nồng đậm hối hận hối hận tự mình đem cái này phủ đụi đã lâu sự tình một lần nữa để lộ ta đã đạt được muốn đáp án lời nói đến cuối cùng thanh âm của nàng có chút khẳng khản đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ ẩn ẩn tàng chân h u n g ngươi thu được phong phú nhiệm vụ b a n thưởng đinh ngươi thiếu nợ đem một bút xóa bỏ gặp lại thiết nam lễ phép hướng về phía may v à đại sư cùng xạ dạ phất tay không thấy ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến ngươi thật là khiến người tiếp nối đáp án 131, cầu toàn đặt Trước thập truyền cường Cường Hạc chính cấp hóa. đại ám liên năng. ký kỹ cũng ố sự kịch b có có may sự tình chân chính vẽ lên viên mãn dấu châm tròn làm xong đây hết thảy tiết nam tìm tới một chỗ ăn tĩnh địa phương yên lặng trở chứng rông ấp hát cám đê ngữ chi giới hát cám cường hóa hiệu quả còn không có sử dụng nếu như chính cường hóa hai cái cường lực kỹ năng chiến lược của hắn còn có thể đạt được rõ rệt tăng cường hết thể có thể cường hóa hai cái kỹ năng hẳn là cường hóa đây hai cái kỹ năng đâu tiết nam chính mở ra kỹ năng danh sách nhìn một chút nhất là thực dụng tự nhiên là báo tuyết cùng triệu h o á n tiểu ác ma hai cái này sử thi cấp kỹ năng từ nhỏ xấu trong tay đánh cắp tới thế thân chỉ nhân cùng thao túng con dối cũng không tệ bất quá hai cái trước càng thêm thực dụng hai người sau thuộc về bảo mệnh cùng hỗ trợ đủ là được hắn rất nhanh làm ra lựa chọn cùng bảo mệnh cùng hỗ trợ so sánh hắn càng muốn tiến công tiến công mới là tốt nhất phòng ngự đinh ngươi là có hay không sử dụng hát cám cường hóa cường hóa báo tuyết xác định đinh chúc mừng ngươi kỹ năng đầy hắc cám cường hóa thành công đinh chúc mừng n g ươi kỹ năng đầy hắc cám cường hóa thành công đinh chúc mừng n g ươi kỹ năng đầy hắc cám cường hóa thành công đinh chúc mừng n g ươi kỹ năng đầy hắc cám cường hóa thành công hắc cám lai tập bẩm đ ồ n g tri nộ truyền kỳ cấp chín loại hình kỹ năng đẳng cấp l v một r ư ớ c nghiệp pháp sư hiệu quả triệu hoán hắc cám chi lực ảnh hưởng 900, 400, 900, 400 m ã phạm vi khiến nên khu vực bên trong mục tiêu sợ thất đi tầm mắt tiếp lấy đôi lên khu vực bên trong tất cả mục tiêu tạo thành một nghìn b 72, m a pháp công kích lực ma pháp tổn thương tiếp tục công kích 5, 2, lần 7, 35, tỷ lệ đem mục tiêu đông kết 9.5, 4.5, giây tiêu hao ma lực giá trị 5.700, 270, n không điểm làm l ệ n h thời gian 600 giây nhu cầu đẳng cấp lv hai m i miêu tả cảm thụ hắc ám chi bên trong bẩm đông lực lượng đi đáng sợ cực hàn sẽ đông kết hết thảy c ư ờ n g đại kỹ năng này trải qua 10 lần hắc ám cường hóa về sau nguyên bản báo tuyết biến thành hắc ám lai tập bẩm đông c h i nộ hơn nữa còn là chín trạng thái chiến lược vô cùng cương đại có được khủng bố như thế kỹ năng đinh chúc ư ờ n g ngươi kỹ năng ném đầy hắc cám cường hóa thành r ệ công đinh chúc mừng ngươi kỹ năng đầy hắc cám cường hóa thành công đinh chúc mừng ngươi kỹ năng đầy hắc cám cường hóa thành công đinh chúc mừng ngươi kỹ năng đầy hắc cám cường hóa thành công đinh chúc mừng ngươi kỹ năng đẳng ầ y cấp lv một hiệu quả triệu hoán ác ma nữ vương vì người tác chiến triệu hoán ác ma có được tương đương với người ba trăm tám mươi một trăm tám mươi thuộc tính tiếp tục thời gian hai trăm hai mươi tám một trăm linh tám giây tiêu hao ma lực giá trị một nghìn đẳng cấp chín mươi làm lệnh thời gian ba trăm linh giây hạ định chức nghiệp thuật sư triệu hoán sư cùng đối ứng ẩn tàng chức nghiệp thiết pháp giả không bị hạn chế nhu cầu đẳng cấp lv hai mươi lăm miêu tả ngươi có được triệu hoán ác ma nữ vương vì n g ư ơ i tác chiến năng lực nàng có được cực kỳ chiến lược mạnh mẽ có thể vì ngươi hộ giá hộ tống lấy tiết nam thuộc tính triệu hồi ra một cái ác ma nữ vương tương đương với triệu hồi ra một cái có được chính mình gần bốn lần chiến lược cường đại tồn tại phối hợp mười lần thi pháp hiệu quả một hơi có thể triệu hồi ra mười cái cường đại ác ma nữ vương thay mình chiến đấu trang diện kia ngẫm lại đã cảm thấy ra sức sử dụng hắc ám sau khi cường hóa hắc ám lai tập bẩm đông tri nộ cùng triệu h o á ác ma nữ vương hai cái này cường đại chín truyền kỳ cấp kỹ năng tiết nam chiến lực sẽ nên đón biến hóa về chất từ đó về sau một chút không dám t r e o chọc quái vật bây giờ cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng nghĩ tới đây hắn trong bụng n ở hoa một bên lẳng lặng chờ đợi xích viêm cự long trứng rồng khỏa này cường đại truyền kỳ cấp chứng cự long ấp ra đồng thời một bên bảy quầy bán hàng bán ra tự mình trang bị những n à y không dùng đến trang bị vẫn là sớm cho kịp i xử lý ra ngoài đổi thành có thể cung cấp hắn sử dụng kim t ệ Úc. t i ế t nam một mực không có lãng quên lăng vân thành trong tay thành chủ còn có mình muốn khế đất nhất định phải nhanh chủ đến tương ứng kim tệ vạn nhất bị người khác cho kết hồ hắn thật muốn khóc h ế t mười cái loa phát ra toàn bộ lăng vân thành gành động lên vô số thổ hào cơ kim t c h ư một trăm ba mươi hai ngươi là đang vũ nhục ta sao pháp trượng nổ đầu c h ư một trăm ba mươi hai ngươi là đang vũ nhục ta sao pháp trượng nổ đầu năm năm cầu toàn đặt trước hoàng kim cấp trang bị kim cương cấp trang bị không hổ là phù sinh n được mộng đại lão như bức liền hai chữ ta rất muốn mua a nhìn một chút trong túi tiền ta lộ ra nghèo khó tiếu dung đi một bên nơi này tất cả trang bị bản đại gia đặt bao hết cái gì để cho ta lấy tiền câu nói này coi như ta chưa nói qua đại lão thêm cái hảo hữu đi ngươi nhìn ta vẻ mặt giá trị thế nào ta thế nhưng là trên đến phòng phía dưới đến phòng bếp nên được tân lương chơi đến động phòng từng cái người chơi bu lại trong đó không thiếu mỹ nữ chủ động đầu hoài t n g báo người sáng suốt liền có thể nhìn ra những trang bị này đại biểu giá trị chỉ cần có thể trở thành phụ sinh n được mộng nữ nhân tiền vàng danh lợi quần quận mà tới quân bất kiến một cái con nhà giàu sẽ có bao nhiêu nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương cứ việc không biết rõ phụ sinh n được mộng có phải hay không con nhà giàu nhưng hắn tất nhiên sẽ trở thành phú nhất đại trừ cái đó ra phụ sinh được mộng vẻ mặt giá trị càng là lớn nhất thêm điểm hạng một cái có tiền lại có vẻ mặt còn có siêu cường tiềm lực phát triển người đương nhiên sẽ dẫn tới vô số hóng bướm t i ế t nam lạnh nhạt chỗ chi đã từng làm trẻ tuổi nhất t r ụ c tỷ phú hảo loại tràng diện này gặp nhiều mỗi lần đi ra ngoài cũng có vô số mỹ nữ nghĩ hết tất cả biện pháp bắt chuyện muốn tới hắn phương thức liên lạc bất quá loại này nữ nhân chơi đùa thì thôi về phần lấy về nhà t i ế t nam cũng không phải ngốc bất quá nàng nhóm đôi t i ế t nam mà nói liền làm bình hoa tư cách cũng không có t i ế t nam thường thấy n g ô trái cùng hạ vi loại này có tiền có vẻ mặt lại có thế lực bối cảnh nữ nhân làm sao lại đối phổ thông mỹ nữ cảm thấy hứng thú coi như thật muốn hái điểm hoa dại nhu tình tự thủy cùng nhan như hoa loại này cấp bậc đại mỹ n ữ không tâm sao chớ cùng ta nói tình cảm tổn thương tiền không muốn mua trang bị cách ta xa một chút thế gian xưa nay không thiếu khuyết thủ h ả o nhất là vĩnh hằng quốc độ làm đệ nhất kiểu giả lập hiện thực vong du hấp dẫn quá nhiều con nhà giàu n h o n g chú ý mà lại sớm nhất có thể tiến nhập vĩnh hằng quốc độ người chơi đều không phải là thiếu tiền người cấp thấp nhất mũ trò chơi đều muốn mấy vạn nhuyễn nội tệ người bình thường muốn chơi cái này trò chơi liền muốn ăn đất rất dài thời gian vĩnh hằng quốc độ chân chính nên đón buộc phát kỳ vẫn là giản dị mũ trò chơi loại này có được thân dân giá mũ trò chơi xuất hiện người chơi nhân số nên đón bạo tăng cái này hoàng kim trang bị ta mướn cái này kim cương trang bị ta mướn nơi này trang bị ta mướn hết tiền không là vấn đề một thời gian đại lượng thổ hào giết tới đây tiêu tiền như nước thấy một bên người chơi trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ phù sinh được mộng nộp cái bằng hữu đi ta công hội cần người như người mới một cái thổ hào phất tay đem tất cả trang bị toàn bộ bán đi phất tay vung ra mấy chục vạn k i n tệ b ư ớ c này hào khí biểu hiện càng làm cho vô số lòng người sinh hâm mộ không hứng thú tiết nam không hứng thú gia nhập cái gì công hội càng không hứng thú cho người khác là cầu coi như thật muốn thành lập công hội tự mình chơi không tâm sao ta một năm có thể cho ngươi mở một ngàn vạn nhân dân tệ chứ cái đó ra ban thưởng phong phú tiết nam dương mắt nhìn cái này thổ hào liếc mắt nhãn thần đạo mạng ngươi là đang vũ nhục ta sao t r ụ c tỷ hợp đồng hắn cũng cự tuyệt ngàn vạn liền muốn nhường hắn đi theo đối phương lăn lộn lại không đừng nói vẹn vẹn hắn bán đi trang bị đổi lại tiền liền xa không chỉ một ngàn vạn cái này giá cả đối với hắn mà nói chính là chính cống vũ n h ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một người cuối cùng đi không dài cứng quá dễ gãy ngươi phải hiểu được thức thời nếu không hậu quả rất nghiêm trọng đây là tại uy hiếp ta sao tiết n a m cười không nói nhảm vung tay lên nâng lên pháp trượng liền đập vào cái này ra hỏa trên đầu năm nghìn năm mươi sáu một cái kết xù tổn thương số lượng tại đối phương trên c h á n sáng lên t h ổ hào chiến sĩ trực tiếp bị tiết nam pháp trượng bạo đ i ệ u đừng ầ u đ nói nhảm đã nghĩ đối ta không k h á c h khí vậy liền nhanh một điểm uy hiếp ta tiết nam xưa nay không là nén giận người đương nhiên là muốn để đối phương khắc sâu dài được tự mình không phải tốt như vậy trêu chọc tất cả mọi người bị cái tràng diện này cho sợ ngây người không ai từng nghĩ tới tiết nam sẽ như vậy bạo tính tình người khác chỉ là uy hiếp hắn một câu không nói hai lời lật tay liền đem đối phương d t đi nhất làm cho đám người cảm thấy g i ậ t mình là pháp trượng đem một cái chiến sĩ cấp miểu sát phù sinh lược ngộng chức nghiệp không phải pháp sư sao ai có thể nói cho ta từ lúc nào bắt đầu pháp sư cách dùng trượng cận chiến công kích thương hại kia cũng quá biến thái đi tất cả mọi người bị tràng cảnh này cho khiếp sợ không nhẹ thật lâu không thể trở về qua thần tới ngoa tào nguyên lai、like、đây mới là pháp sư chính xác cách chơi ta phát hiện tự mình một mực chơi sai pháp sư nên điểm một cái hỏa cầu thuật cái khác toàn bộ tăng lực lượng pháp sư nên có can đảm công kích cận chiến pháp sư 666. đại lao ngư bức p h ù sinh nhược mộng lần nữa cho ta mở ra thế giới mới cửa lớn không hổ là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất nhân chính là ngư bức lao tử viết cách p h ủ thù không cách đêm có thù tất báo phấn p h ù sinh nhược mộng chính là ta thần tượng đại lao lúc nào thành lập công hội đến lúc đó gọi ta một tiếng là huynh đệ liền đến chặt ta chương một t r ư í thông minh thuế hai n vạn kim tệ đến t ư ớ n g chương một r trí thông minh thuế hai ngàn vạn kim tệ đến trường cầu toàn đặt trước một thời gian phụ sinh nhược mộng lại bắt đầu các loại bá bảng nhiệt độ một mực chưa giảm đối với hắn thao tác đ á m người khen chê không đồng nhất có người cho là hắn khinh người quá đáng hơn có người cho rằng nên làm như thế đại trượng phu nên khoái y ân tình người khác cũng uy hiếp tự mình chẳng lẽ còn muốn chờ đối phương tìm tới cửa bị ép hoàn t h ủ sao so sánh cùng nhau vẫn là đem quyền chủ động kết giao trong tay mình tương đối tốt đại l a o ngươi có thể mang ta thăng cấp sao thiền không là vấn đề thổ hào chiến sĩ cũng không để cho người e ngại tết nam rất nhiều người bư lại giữa bọn hắn cũng không phải là một lòng bọn hắn hơn quan tâm là lợi ích đã không cách nào làm cho tiết nam gia nhập bọn hắn công hội không có nghĩa là không có biện pháp dựng trên quan hệ trợ giúp chính mình thì như nhường hắn mang theo tự mình thăng cấp tuyệt đại đa số thổ hào tới đây không chỉ là vì mua sắm trang bị vẫn là vì có thể làm cho phủ sinh nhược mộng mang theo bọn hắn thăng cấp tuyết mạn băng sơn nhan khuynh tuyết cương thiết trực nương cùng nhu tỉnh tự thủy bốn nữ đẳng cấp phi tốc tăng vọt bỏ xa đại đội ngũ dựa vào không phải liền là phủ sinh nhược mộng sao nếu như có thể để cho phủ sinh nhược m n g mang theo bọn hắn thăng cấp tiếp xuống bọn hắn tốc độ lên cấp sẽ phi tốc tăng lên phủ sinh nhược mộng Tiết Nam n không chỉ như thế nếu như tiết nam chỉ đem một người thăng cấp chẳng phải đại biểu cho hắn càng cấp thăng được càng nhanh còn có thể giảm bất tự mình đối thủ cạnh tranh có đôi khi ngươi không cần so tất cả mọi người mạnh chỉ cần chen ép có thể cùng tự mình phân cao thấp đối thủ là đủ coi như dùng nhiều một chút tiền cũng là đáng ta có thể mở ra một cái cực cao giá cả cụ thể nhóm chúng ta nói chuyện ta dám cam đoan ta giá cả không người có thể so bọn hắn đều là người thông minh không có công khai tiêu giá này lại nhường giá cả tăng trưởng đến vô cùng kinh khủng trình độ loại này cạnh tranh càng là sẽ để cho đại nào trở nên không lý trí tự mình cho chuyện giá cả đối lập khả khống muốn theo ta nói có thể thêm một cái hào hữu vị thiết nam cười khẽ lộ ra chiêu bài tiêu dung không có vấn đề ta đã gửi đi đi qua hảo hữu x i n còn xin ngài thông qua ta cũng cho ngài gửi đi hảo hữu x i n bọn hắn tranh nhau chen lấn hướng về t i ế t nam gửi đi hảo hữu x i n thế nhưng t i ế t nam không có phản ứng chỉ là cười híp mắt nhìn xem vây tới đám thổ hảo các ngươi có phải hay không quên lãng sự tình gì quên lãng sự tình gì đám người hơi s ư ớ n g sở không minh bạch t i ế t nam rốt cuộc là ý gì rất nhanh một người kịp phản ứng sắc mặt trở nên tự nhiên hai ngàn vạn một cái hảo hữu vị kém chút đem việc này cho quên lãng hoa hai ngàn vạn mua một cái hảo hữu vị đây không phải đem bọn hắn xem như n ố c sao n g ư ờ i cái này hảo hữu vị cũng quá đắt như vằn đi vây tới đại lượng thổ hảo có người lắc đầu quay đầu bước đi có ít người trong tay có tiền nhưng nhiều tiền cũng không phải như thế đốt bất quá luôn luôn có không thiếu tiền chủ quy củ t a hiểu đây là một trăm vạn kim tệ một cái hảo hữu vị tiết nam tiếu dung sán lạ thỏa mãn tiếp nhận kim tệ tăng thêm đối phương một cái hảo hữu vị mắt thấy có người thật lấy tiền tăng thêm hảo hữu những người khác đâm lao phải theo lao có người làm như vậy tự mình không như thế phong cách chẳng phải là quá thấp cái này quá mất mặt đi cho ta cũng thêm một cái hảo hữu vị có cái thứ nhất liền có cái thứ hai càng ngày càng nhiều người xuất ra tiền tăng thêm tiết nam hảo hữu vị một thời gian kim tệ liên tục không ngừng hướng về tiết nam túi c h ạ y ngắn ngủi thời gian hai ngàn vạn kim tệ đến trướng thấy tiết nam tâm tình đau xót thoải mái không tệ đầu năm nay kiếm tiền nhanh nhất biện pháp quả nhiên là thu trí thông minh thuế phù sinh n được mộng đại l a o ta đã tăng thêm n g à i hảo hữu vị lúc nào mang ta thăng cấp mang ta thăng cấp đi đại lao cầu mang một thời gian những n à y thêm tới người nhao nhao hướng về phía tiết nam phát khởi nói chuyện riêng còn có người mang tới giá cả chỉ vì mưu đến tiết nam mang theo thăng nhất thứ cấp bất quá cái này giá cả tự nhiên kém xa thêm hảo hữu phí tổn vừa mới đạt được ngàn vạn kim tệ khoản tiền lớn tiết nam xem không lên chút tiền lệ này hắn ánh mắt theo đông đảo mong đợi trên ánh mắt đào q u a cười n h ạ t nói cái này muốn nhìn thời gian đi nhìn ta cái gì thời gian lúc rảnh rỗi vì mang các ngươi thăng cấp lãng phí ta quý giá thời gian cái này sao có thể bất quá câu nói này t i ế t nam sẽ không nói rõ qua loa nói về sau tiến nhập đặc thù phó bản thiếu người lúc có lẽ còn có thể cân nhắc một cái ba nghe được tiết nam đáp án đám thổ hào sắc mặt trong nháy mắt thay đổi nhóm chúng ta đã đem tiền cho ta ngươi vì cái gì không mang theo ta thăng cấp phù sinh nhược mẫu ngươi nói không giữ lời một thời gian quân hùng xúc động phẫn nộ ta lúc nào nói qua muốn dẫn các ngươi thăng cấp một trăm vạn kim tệ chỉ là thêm cái hào hữu tiền cái này ta đã nói rồi một người muốn đánh một người muốn bị đánh thôi chương một trăm ba mươi bốn nhân sinh chính là một trận đánh cược chương một trăm ba mươi bốn nhân sinh chính là một trận đánh cược cầu toan đặt trước nghe được tiết nam hồi phục đám thổ hào kém chút đem phổi cho tức nổ tung bọn hắn luôn cảm giác tự mình trước đó tiêu tiền đánh thủy phiêu phù sinh n ư ợ c mẫu ngươi là dự định nuốt lời sao p h ả i biết n g ư ơ i làm như vậy sẽ cho tự mình t r e o chọc rất nhiều tường định người tốt nhất đừng sai lầm hoặc là đem tiền trả lại trở về hoặc là đem ta đẳng cấp đưa đến bảng xếp hạng đẳng cấp thứ hai chọc nhóm chúng ta ngươi không có tốt quá ăn trước m ộ t k h ắ c bọn hắn đối đại tiết nam thái độ còn k h á c h khí giờ k h ắ c này cùng nhau trở mặt không có tiền không chơi nổi liền lăn hù dọa ta thật sự cho rằng ta là dọa lớn sao tiết nam nửa điểm không thèm để ý không có tiền không chơi nổi có thể không chơi ai không muốn muốn hảo hữu vị ta hiện tại có thể đem tiền trả lại cho ngươi hắn nửa điểm không thèm để ý có chút đồ vật giá cả hoàn toàn không phải dùng tiền để cân nhắc đối với mình h ả o hữu vị giá cả hắn rất có tự tin bất quá một khi lui đi h ả o hữu vị lần sau bao nhiêu tiền cũng sẽ không lại thêm ai nghĩ lui ta hiện tại liền cho hắn lui trước đó còn kêu gào mấy cái thổ hào nghe được tiết nam câu nói này ngược lại cùng nhau dừng âm thanh rốt cuộc không một người tiếp tục c ồn ào tiết nam có thể lui h ả o hữu vị tiền điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho hắn đối với mình giá cả định vị mười điểm tự tin một khi tự mình gan nhỏ lui ngược lại sẽ vòng làm trò hề đối với những này không thiếu tiền đ á n thổ hào tổn thất tiền là nhỏ Ném m đi ặ trên đầu treo lên nhu mễ đoàn ai đi nữ người chơi đi đến tiết nam trước mặt đây là một lựa chọn tinh linh huyết thống hội nàng dáng vóc nhỏ gầy thân thể cân xứng ôn nhu gương mặt rất có lực tương tác rất dễ dàng để cho người ta đối nàng sinh lòng hào cảm không hứng thú tiết nam nhận ra thân phận của đối phương đây là một cái có chút danh tiếng dẫn chương trình nương tựa theo phát trực tiếp vĩnh hằng quốc độ thanh danh lớn khô trở thành rất thiêu đốt tay nữ mc một trong biết rõ thân phận của đối phương tiết nam nhưng không có phỏng vấn dự định nhu mễ đoàn còn là lần đầu tiên tao nộ loại này đối đãi ỉ vào chính mình không tầm thường vẻ mặt giá trị làm việc mọi việc đều thuận lợi không nghĩ tới tại tiết nam trước mặt lại đụng phải một cái đinh bất quá nàng vẫn là rất nhanh điều chỉnh chính một cái tâm thái kia nhóm chúng ta có thể nhận biết một chút không nàng quyết định vẫn là trước lăn lộn cái quân mặt chỉ cần quen thuộc lần tiếp theo phỏng vấn chẳng phải có thể thuận lý thành chương sao nhận biết một cái hảo hữu vị hai ngàn vạn tiết nam t h ẳ n g nhiên nói nói xong nàng không để ý tới nhu mễ đoàn phản ứng quay đầu hướng về nơi xa đi đến hai ngàn vạn một cái h à o hữu vị người còn không bằng dê ta nhu mễ đoàn nghe được câu này suýt n ữ a nổ nàng tân tân khổ khổ làm việc nhiều năm như vậy bây giờ tự mình có chút danh tiếng một năm ký kết phí vẹn vẹn mới mấy trăm vạn hai ngàn vạn đơn giản lấy đi của mình mệnh do dự một chút hướng về phía tiết nam nói ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy có thể hay không theo giai đoạn ba tiết nam hơi sững sờ quay đầu nhìn về phía n u mễ đoàn đối phương trên mặt viết đầy xoắn suýt cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệm nói theo giai đoạn đây là cỡ nào quen thuộc mà xa lạ từ ngữ không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy còn mạnh hơn thêm tự mình một cái hào hữu vị thật nên nói cái này ra hỏa xuân đâu vẫn là nói nàng xuân đâu hai ngàn vạn chỉ là một cái hào hữu vị cũng không thể để ngươi phỏng vấn ta ngươi xác định còn muốn theo giai đoạn hàn ánh mắt sáng ngời có thần tại n u mễ đoàn trên thân dọ xét phản phất muốn đem cái này nữ nhân xem t h ấ u ta tin tưởng ngươi đáng cái giá này n u mễ đoàn mười điểm kiên định nói nàng minh bạch đây là một trận đánh cược một khi tự mình thành công đạt được hồi báo hoàn toàn không chỉ như thế chí ít a có được ngươi hào hữu vị liền có hy vọng để ngươi tiếp nhận ta phỏng vấn nếu như ngay cả thử cũng không thử nhất định sẽ thất bại ta không thể liền nếm thử dũng khí cũng không có coi như thất bại coi như là mua cái g i o hơn đi thiết nam nghe được câu này không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i một đời trước có người đào qua nhu mễ đoàn bối cảnh đối phương chính là một cái bình thường tiền lương gia đình xuất thân gia đình điều kiện không tính phong phú đối phương cũng là một chút xíu trưởng thành mãi cho đến vĩnh hằng quốc độ mới xem như chân chính thanh danh dần dần lên nhu mễ đoàn nói theo giai đoạn xác thực không phải là vì lừa gạt đồng tình tâm、Tốt. bất quá ta sớm tuyên bố nếu như ngươi không thể đem tiền chuẩn bị đầy đủ ta sẽ không tiếp nhận ngươi phỏng vấn mà lại ta bất cứ lúc nào cũng có quyền lực xóa bỏ ngươi hào hữu nhận được tiền không lùi ngươi có phải hay không còn nguyện ý nhu mễ đoàn phảng phất nghe được nói bóng gió hướng về phía tiết nam vừa mừng vừa sợ nói nói như vậy chỉ cần ta tiến tới đầy đủ tiền ngươi liền nguyện ý tiếp nhận ta phỏng vấn nàng đầu lông mày kìm lòng không được tung bay cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện nhu mễ đoàn trên mặt đều là vẻ do dự một lát sau nàng trịnh trọng gật đầu nhân sinh vốn là một trận đánh bạc ta tin tưởng mình lựa chọn ngươi liền đợi đến tiếp nhận ta phỏng vấn đi nói xong nhu mễ đoàn vui sướng lọc không cần nghĩ cũng biết rõ đây là chủ tiền đi Trước trứng Trước trứng toán đặt trước. Trong tay đã có được đầy đủ tiền, tiết nam không do dự, đi thẳng tới thành thẳng đất. tốn đút kim tệ được hướng ngươi Cầu có chủ, có Đẻ đầu Đẻ đầu đã đầy đủ đi Đinh, định vàng Phòng vàng Phòng nam không dũng không gà. giá. gà. giá. vé là phủ khế hay hao mua kim do dự, dự sĩ, xác định tiết nam không do dự gật đầu đáp ứng đây là một bút kiếm bụn u không lỗ mua bán từ từ nhắm hai mắt liền có thể kiếm tiền loại này sinh ý vì sao không làm không chỉ như thế ngoại trừ lăng vân thành cửa hàng bên ngoài cái khác vài tòa chủ thành cũng có tương tự cửa hàng thiết nam muốn đem bọn chúng hết thẻ cầm xuống đinh chúc mừng ngươi mua sắm thành công đinh ngươi thu hoạch được y ế n vân các khế đất trong tay tài sản trong nháy mắt rút lại hơn phân nửa thiết nam trên mặt lộ ra một vòng t i ế u d u n g bởi vì coi như hắn cái gì cũng không làm đều có thể kiếm được bốn mươi lần đích lợi bất quá thiết nam mới sẽ không bán đi y ế n vân cắt tuy ý liền có thể kiếm được như thế phong phú lợi nhuận đại biểu cho cái gì đại biểu cho y ế n vân cắt có thể sáng tạo càng thêm phong phú giá trị nếu không nóc mới có thể tốn tiền nhiều như vậy mua sắm loại này đồ vật thiết nam sớm có dự định h ế n vân cắt tương đương với một cái k i ê kê tốt nhất phát tài biện pháp là nhường cái này k i m kê đẻ trứng vàng vừa nghĩ tiết nam chẳng biết lúc nào đi tới lăng vân thành lớn nhất cửa hàng trước tiệm này chiếm diện tích trí ít năm dặm nội bộ không gian cực lớn có thể đồng thời dung nạp vào người t i ế t nam sớm có dự định lợi ích tối đại hóa biện pháp chính là đem nó kiến hành thành phòng đấu giá phòng đấu giá chất béo không ít mỗi lần vật phẩm bán đấu giá đều có thể thu hoạch được không ít rút thành trừ cái đó ra trong tay bán đi trang bị giá cả cũng có thể cao hơn lợi ích tối đại hóa thân là lăng vân thành nhà thứ nhất phòng đấu giá đồng thời cũng là lớn nhất phòng đấu giá tương lai vô số người chơi chậm vào mỗi ngày sinh ra tư kim lưu động đều không phải là một con số nhỏ n g ư ơ i tốt h o à n n g ê n ta chủ nhân thiết nam vừa mới tiến nhập liền có nở t h cờ mỹ nữ đón n g ư ơ i muốn tiến hành dạng gì kinh doanh đâu thiết nam lựa chọn xong tự mình đối tương lai quy tắc cả tòa y ế n vân c ấ p dựa theo ý nghĩ của hắn biến động bắt đầu ngắn ngủi thời gian một tòa phòng đấu giá đã thành hình không tệ y ế n vân c ấ p phòng đấu giá chính thức mở ra nơi này có rất nhiều đỉnh cấp trang bị trên đời hắn hữu đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ tọa độ ít ít ít, ít ít. một trăm cái loa hô ra ngoài rộng mà báo cho hiệu quả lập can g ặ ảnh nhất là phát loa người hay là phù sinh được m ộ n g bốn chữ này ngoa tạo phù sinh được m ộ n g đại lao thêm mà vô thanh vô tức mở tiệm thật là khiến người ta ngoài ý mớn ngư bức viết kép chịu phục đại l a o làm sao làm được khế đất ta nghĩ tại vĩnh hằng quốc độ là thu tô đại l a o lăng vân thành có tự mình cửa hàng đại lao có bài diện hàng phía trước ông đùi ta yêu cầu không cao đại lao có thể thêm cái hảo hữu là được trên lầu là đang nghĩ cái d a m ăn khó nói không biết rõ đại lao thêm cái hảo hữu muốn hai ngàn vạn sao thật sự là có bài diện một trăm vạn kim tệ thêm một cái hảo hữu vị sự tình nguyên bản đám người còn tưởng rằng là chuyện tiếu lâm Thẳng đến hơn 20 vị thổ đến thay đổi một người ấn tượng cùng cái nhìn. Hiện nay, như nhất không cái phải xuất bức ra m cái hoàng kim cấp cùng kim hoàng lấy thời ư nhược ợ n trang khoang, cùng sinh mộng g phẩm phù khoai hào hữu h mà Một dai t ra bị vị. là lộ gian rất nhiều người chơi lấy thêm phù sinh nhược mộng là hào hữu mà cố gắng p h â n đấu không thể không nói quả thật có chút b u ồ n c ư ờ i tiết nam không biết rõ các người chơi ý nghĩ cũng không có hiểu hứng thú càng không có thời gian chú ý diễn đàn trong tay mình còn có không ít sự tình mỗi một phút mỗi một giây cũng có quy hoạch hận không thể tách ra thành hai nửa hoa không có thời gian để ý tới loại này loạn thất bát tao bắt á i t r ư ớ hoàn thành mấy cái nhiệm vụ Thành công. đinh chúc mừng ngươi thu Nam n n một hoạch được sùng vật xích viêm cự long tiết nam khoát tay trực tiếp vừa mới ấp ra tiểu gia hòa triệu hoãn đi ra đây là một cái bàn tay lớn nhỏ xích hồng sắc cự long trên đầu nó nhỏ bé sừng rồng người khoác nhạt vẫy màu đỏ xích hồng sắc long đồng phản phất như bảo thạch sáng chói tiểu da hỏa ăn vỏ trứng ngầm đầu tò mò trên người tiểu hồng bụng, bụng、so、đi xích viêm cự long rất ưa thích cái tên này liên tiếp kêu ba tiếng thừa dịp cái này cơ hội t i ế t nam mới có thời gian đánh giá đến cái này ra hỏa tin tức xích viêm cự lòng tiểu hồng chuyển kỳ cấp chương một r ư ơ i sáu cương đại chuyển kỳ cấp c ự long chương một r ư ơ i sáu cương đại chuyển kỳ cấp c ự long cầu toàn đ ặ t trước xích viêm cự lòng tiểu hồng chuyển kỳ cấp người sở hữu phụ sinh l ợ c mộng độ trung thành 100. t r ă n g tộc long tộc đẳng cấp l v 1 công k í c h 500. m a pháp công k í c h lực 500. h h 2000. ma lực giá trị 1.800. phòng ngự năm phòng ngự ma pháp năm tốc độ di chuyển 200 kỹ năng long diễm cường hóa s í c h viêm cự long tạo thành hỏa hệ tổn thương tăng lên 100 l o n g viêm thổ thức s í c h viêm cự long mở ra miệng rộng sử dụng long viêm mục tiêu công kích đ ố i 50 giật bên trong một đường thẳng trên tất cả mục tiêu tạo thành 200% m a pháp tổn thương làm l ệ n h thời gian 12 giây phần thế chi nộ s í c h viêm cự long triệu hoán đốt thế chi diễm đ ố i 300-300 gõ bên trong tất cả mục tiêu tạo thành 180% m a pháp tổn thương huyết mạch cường hóa s í c h viêm cự long mỗi lần thăng cấp thu hoạch được hai điểm hp một tám trăm điểm mp giá trị năm trăm điểm công kích năm trăm điểm ma pháp công kích năm trăm điểm phòng ngự cùng năm trăm điểm ma pháp phòng ngự long uy chấn n h i ế p xích viêm cự long phát động long uy chấn nhất một trăm gõ bên trong tất cả mục tiêu m ộ ư ơ i giây hiệu quả tiếp tục trong lúc đó nó đối phẩm d a i thấp hơn nó sinh vật tổn thương gấp đ ộ i h ỏ a chi lanh chúa xích viêm cự long miễn dịch hết thể chuyển kỳ cấp phẩm d a i phía dưới h ỏ a diễm tổn thương thân ở tại h ỏ a diễm c h i đ ị a lúc tạo thành hết thể họa diễm tổn thương gấp bội chuyển kỳ chi lực xích viêm cự long nhận tất cả tổn thương năm mươi không chế hiệu quả tiếp tục thời gian tám mươi đặc thù chuyển k miêu tả cường đại truyền kỳ cấp tự long có được không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt cường đại xích viêm cự long xa so với tự mình tưởng tượng càng thêm cường đại trước đó theo hạ vi trong tay đạt được xâm lâm yêu tinh tuyệt đối là hắn nhìn thấy qua cường đại nhất s n g vật nhưng mà nàng cùng xích viêm cự long tiểu hồng so sánh đơn giản yếu bạo thật sự là không có so sánh liền không có tổn thương về sau ta phải dựa vào ngươi mang theo thăng cấp tiết nam trên mặt tươi cười không chỉ như thế chờ đến tiểu hồng hình thể bị lớn nó còn có thể khách mời một cái kỵ sùng mặc dù mình không đảm đương nổi long kỵ hai lại có thể làm lòng pháp sư、Đi. ta dẫn người thăng cấp tiết nam mang theo s í c h viêm cự long tiểu hồng thẳng hướng mai cốt chi địa nơi này sinh hoạt tuyệt đại đa số đều là vong linh sinh vật đẳng cấp coi như không tệ thích hợp thăng cấp trọng yếu nhất vẫn là có thể thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ từng cái khô lâu chẳng có mục đích bốn phía du đãng nhìn thấy tiết nam đến lập hướng về phía tiết nam phát động công kích tiết nam đưa tay đem xâm lâm yêu tinh cùng tiểu hồng triệu hoán đi ra ân còn có tầm b ả o thử ba nhỏ cái lần thứ nhất ở chung cũng không hòa hợp xâm lâm yêu tinh cảm nhận được xích viêm cự long tiểu hồng trên thân phát ra chuyển kỳ cấp khí tức doa đến lệnh dung phát dun trốn ở một bên không dám động đậy sợ gây nên sự chú ý của đối phương. về phần tầm b ả o thử nó là cái gì đều sợ trực tiếp nằm trên mặt đất là thi thể tiết nam có chút bất đắc dĩ chỉ có thể đem tầm b ả o thử cho nhật lên về phần mặt khác hai nhỏ cái liền để bọn chúng từ từ ma hợp đi đối mặt từng cái vây quanh c ô lâu tiết nam k h o c tay h á cám lai tập bẩm đông c h i nộ chín trăm l i ậ t phạm vi bên trong hoàn toàn biến thành h á cám hải dương ngoại trừ hết thể kẻ đầu têu tiết nam bên ngoài những sinh vật khác hoàn toàn không cách nào thấy vật hai mắt sờ s o ạ n không bằng bọn chúng kịp phản ứng bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên băng h à một mảnh túc sát chi khi đập vào mặt mà tới nương theo lấy một tiếng âu nghẹ ngào nuốt hàn phong đanh tất cả quái vật trên thân toàn bộ nhiễm lên một tầng s ư ơ n g lạnh tất cả khô lâu biến thành từng cỗ băng điêu cùng lúc đó trên đỉnh đầu không ngừng nhảy lên ra từng cái kinh người tổn thương số lượng 8.294 8.294 8.294 8.294 m ỗ i cái quái vật trên đỉnh đầu cũng nhảy lên năm mươi lần tổn thương tương đương với bốn mươi v ế t đốt tổn thương đó căn bản không phải trước mắt đẳng cấp quái vật có thể ngăn cản tổn thương liền xem như cái này đẳng cấp kim cương cấp bột ăn một bộ này kỹ năng cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng đinh chúc mừng ngươi đánh rết khô lâu ngươi thu hoạch được chín trăm kinh nghiệm một trăm tám mươi đồng、tệ. một cái khô lâu điểm kinh nghiệm tính toán không nhiều nhưng tốt chỗ là số lượng nhiều bao ăn no một cái kỹ năng xuống dưới chỉ ít chết mất mấy trăm con khô lâu điểm kinh nghiệm tốc độ tăng lên cũng không chậm giải quyết hết tất cả khô lâu về sau tiết n a m bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm không giống bình thường địa phương không bao lâu hắn đã đi tới tử vong chi tháp chỗ khu vực từng cái hành thi cố gắng làm việc tựa hồ làm u ố n khôi phục t ử v o n g chi tháp vinh quang của ngày xưa nhìn thấy tiết n a m đến từng cái hành thi ngửi được trên người hắn người sống khí thức điên cuồng hướng phía hắn đánh tới ôi ôi ôi âm thanh bên thai không dứt kiên một đ á m tạm ngư bọn chúng liền giao cho ngươi tiết n a m nhìn về phía s í c h viêm cự long tiểu hồng trải qua vừa rồi kia đợt điểm kinh nghiệm nó đã lên tới lv ờ tám nghệ c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy c ă n hận tự bạo c h ư ơ n một trăm ba mươi bảy c ă n hận tự bạo cầu toàn đặt trước tiểu hồng đạt được tiết năm mệnh lệnh mở miệng phát ra một tiếng to rõ lo ngâm nó hé miệng một ngụm hỏa diễm thổ tức hình thành một đường thẳng hướng phía trước mặt một loạt hành thi rơi xuống một năm nghìn tám trăm hai mươi một năm h tám hai mươi một năm tám hai mươi một năm tám hai mươi hành thi hp giảm mạnh trong nháy mắt đến cùng một loạt hành thi toàn bộ l ạ n h lạnh quá mạnh dù sao nó đẳng cấp chỉ có l vơ tám lại có thể chấp n h á n g giết chết đẳng cấp cao hơn nó nhiều như vậy quái vật không thể không nói chuyển hận kỳ cấp thiên phú xác thực không có gì sánh kịp cường đại tiểu hồng rất hài lòng biểu hiện của mình nhất là nó chuyển qua đầu nhìn thấy tiết nam hài lòng ánh mắt càng thêm đắc ý nó ngẩng đầu lên v ú t cánh chim phóng lên tận trời thân thể cao lớn không ngừng xoay quanh dẫn tới càng ngày càng nhiều hành thi hướng phía nó tụ tập tới nhìn thấy thời cơ chín mùa đ i tiểu hồng trên thân tiêu đốt lên rào rạt l o n g diễm bọn chúng càng lúc càng lớn càng ngay càng vượng phản phất muốn đem toàn bộ thiên khung hoàn toàn biến thành xích hồng sáp theo một tiếng cao vút tiếng long ngâm truyền đến bầu trời không ngừng v ẩ y xuống tràn đầy thiên hòa mưa Vâng! vô những nơi đi qua, sích địa ngàn 063 bên trong, vô số long diễm điên cùng Hỏa sích qua, diễm diễm đi điệu tiêu đốt. số 1-4-2-2-0 1-4-2-2-0 1-4-2-2-0 hai m i m m b a i ỏ a diễn qua đi hết thảy cũng hóa thành hư không tất cả hành thi đều bị hỏa diễn mất mất tiểu hồng trên thân tắm rửa lấy thăng cấp kỳ u a n g nó đẳng cấp lần nữa thu hoạch được tăng lên làm xong đây hết thảy nó vớt cánh chim bay đến t i ế t nam trước mặt ngẩng lên đầu phản g phất tại tranh công t i ế t nam trong ngực tầm b ả o thử lập tức dọa đến co lên đầu không còn dám ngoi đầu lên làm được không tệ quả nhiên không để cho ta thất vọng thân là cường đại truyền kỳ cấp sùng vật chiến lược quá cường đại chiến lược vượt xa chính mình một khi đạt tới cùng tự mình tương đồng đẳng cấp s í c h viêm cự long tiểu hồng chiến lược lại đều sẽ đạt tới loại tầng thứ nào đâu thiết nam trong mắt đều là vẻ chờ mong đi tiếp tục xuất phát giải quyết hết t r u n g quanh hành thi thiết nam hướng phía tử vong chi tháp thanh lý ra lỗ hồng đi đến một cái cự mà giữ t ậ n đầu từ bên trong chui ra cũng không phải là tiết nam trong tưởng tượng hành thi c h i vương mà là một cái từ vô số khối thịt khâu lại mà thành quái vật khâu lại chỗ không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuống buồn nôn dầu trơn mùi dị thường khó ngửi quái vật vừa mới xuất hiện liền hướng về phía tiết nam gào thét không thôi đáng chết nhân loại ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở đây ngươi hủy diện tử vong chi tháp tội không thể nộ đi chết đi cho ta khâu lại quái vật hướng về phía t i ế t nam cơ nằm đấm một cố cùng bạo khí lưu phảng phất phong bạo của tới t i ế t nam tránh cũng không tránh ngược lại đứng tại chỗ nhiều hứng thú nhìn xem hướng về phía tự mình đập tới cự nhân c ă m hận kim cương cấp đẳng cấp lv ba mươi chủng tộc vong linh lực công kích ba nghìn sáu trăm hp một trăm vạn một trăm vạn phòng ngự hai nghìn phòng ngự ma pháp một nghìn kỹ năng c ă m hận c h i hoàn trào phúng khâu lại c h i lử kỹ năng đặc thù tự bạo là căm hận hp thấp hơn 5% lúc nó sẽ tại chỗ bực phát đối 50 giật bên trong tất cả quái vật tạo thành giống như là phải làm tiếp t r ư ớ c mệnh giá trị 30% t ổ n thương miêu tả cường đại vong linh sinh vật có được không tầm thường chiến lược ngươi nhất định phải xem chừng nó tự bạo căm hận thực lực không tệ bất quá đối với tiết nam chính là một cái tạ bã tiết nam muốn làm thị t h ắ n là một cái chuyện dễ như t r ở bàn tay duy nhất đáng ra tiết nam để ý chính là căm hận tự bạo đây là trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lương sao gần hai vạn tổn thương tương đương với cỡ lớn gas bạo tạc như thường cái này đẳng cấp người chơi coi như có thể giải quyết rơi quái vật cũng sẽ bị căm hận tự bạo một đợt mang đi đương nhiên đây là đối quái vật bình thường mà nói tiết nam đương nhiên là một cái ngoại lệ vê anh căm hận công kích hung hăng đập tới nệ n trên người tiết nam nhưng mà tiết nam thân thể trở nên bằng phẳng bắt đầu biến thành một tấm mỏng manh tràn giấy bí pháp t ấ n ký t i ế t nam k h o á t tay trước cho căm hận g á n lớp mạng đinh người đối nên mục tiêu sử dụng bí pháp t h n ký tiếp xuống người đối nên mục tiêu tạo thành tất cả tổn thương tăng lên hai mươi đinh người đối nên mục tiêu sử dụng bí pháp t ấ n ký tiếp xuống người đối nên mục tiêu tạo thành tất cả tổn thương tăng lên 20%, i i n t đinh người đối nên mục tiêu sử dụng bí pháp đ ă n ký tiếp xuống người đối nên mục tiêu tạo thành tất cả tổn thương tăng lên 20%, i m n đinh người đối nên mục tiêu sử dụng bí pháp đ ă n ký tiếp xuống người đối nên mục tiêu tạo thành tất cả tổn thương tăng lên 20%, m ư t m ộ t nháy mắt gấp mười thi pháp hiệu quả phát động trong nháy mắt tạo thành tổn thương tăng lên 200%. trăm phần trăm viêm thương thuật 17367 17367 3 ộ t 15332. 1 15332, 5 một năm nghìn ba trăm ba mươi hai một nghìn c ù năm g rơi c hận trăm ba nó mươi ộ t n g tám gặp lại tử vong kỵ sĩ lụy cầu toàn đặt trước sớm tại căm hận tự bạo thời điểm một mực giữ lại không có sử dụng thiên lôi dược thiên phát động thiết nam theo biến mất tại châu không thấy muốn giết ta không có ý tứ n g ư ơ i không đủ tư cách t i ế t nam nhìn phía xa bụi đất đầy trời trên mặt đất giải đầy màu vàng nhạt dầu trơn hương vị nghe đi lên dị thường buồn nôn hắn âm thầm có chút may mắn nếu như trên thân nhiễm loại này quỷ đồ vật chỉ sợ tự sát tâm cũng có loại quái vật này thật sự là buồn nôn a đánh giết căm hận về sau nhiệm vụ còn không có nhắc nhở hoàn thành xem ra nhiệm vụ độ hoàn thành còn chưa đủ cao a tiếp tục t i ế t nam tiến nhập sụp đổ tử vong chi tháp hạ giờ phút này tử vong chi tháp một lần nữa đào ra một bộ phận còn có một số vong linh cùng thi ê u vùi đầu gian khổ làm ra muốn đem tử vong chi tháp trở lại như cũ nhân loại ta ngửi thấy đồ ăn mùi thơm đồ ăn một máy mắt đại lượng vong linh cùng thi yêu hướng phía thẩm thanh chỗ vị trí tụ tập bọn chúng không phải số ít điên tuân ra mà tới a kinh nghiệm thiết nam cười lên ha hả các ngươi coi ta là đồ ăn không có ý tứ ta bắt các ngươi là kinh nghiệm kinh nghiệm hắn xưa nay không ngại nhiều thiết nam không có gấp xuất thủ bốn phía lắc lư hấp dẫn càng ngày càng nhiều vong linh cùng thi yêu tới gần tụ tập thi yêu càng ngày càng nhiều không bao lâu không gian d i ớ i đất bận rộn thi yêu đều tụ tập tới liếp nhìn lại tứ phía bốn phương tám hướng khắp nơi đều là t i ế t nam bị vô số thi ở giữa đông nam tây bắc không chỗ có thể trốn không chỗ có thể ẩn ấp da d ò n pháp sư đối mặt loại cục diện này tuyệt đối tại chỗ lành lạnh từng thanh từng thanh c ố t đao hay là hắc ma pháp xuống trên người t i ế t nam không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương không thể không nói những này g i a hỏa thật sự là yếu đến đáng thương t i ế t nam trên mặt không có nửa điểm bối rối trong mắt đều là ý cười hắc ám lai tập bẩm đông c h i nộ từ vong c h i tháp ở dưới hắc ám trở nên càng ngày càng đậm đưa tay không thấy được năm ngón vong linh sinh vật xưa nay không dựa vào thị giác bọn chúng sinh hoạt tại hắc ám chi bên trong hắc ám sẽ không đối bọn chúng tạo thành ảnh hưởng không bằng vong linh sinh vật tiếp tục công kích hàn phong đột kích bọn chúng thân thể cứng gắc biến thành băng điêu từng cái kinh khủng tổn thương số lượng không ngừng tại bọn chúng trên đầu nhảy lên không nớt không có một cái nào vong linh có thể chống cự ba đạo trở xuống công kích b ầ m đông qua đi một mảnh hỗn độn rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống thi yêu đinh chúc mừng người đánh g i ế t thi yêu thu hoạch được điểm kinh nghiệm tám nghìn ngân tại bà thi chi tinh hoa một đinh chúc mừng người đánh g i ế t thi yêu thu hoạch được điểm kinh nghiệm tám nghìn ngân t ạ bà thi chi tinh hoa một hát ám thủ trượng thanh đồng Linh, chúc mừng ngươi đánh g i ế t thi yêu thu hoạch được điểm kinh nghiệm tám nghìn ngân tệ bà thi chi tinh hoa một một đám phế vật nhân loại ngươi thật sự là thật là lớn gan còn dám tới đến nơi đây nổi giận âm thanh chuyển đến trong bóng tối chuyển đến một tiếng ngựa tê minh chân đạp lam lửa không trọng lực đồng bệnh ở giữa không trung ngậu hiểm mã xuất hiện trên lưng nó cóng lấy chính là tiết nam người quen biết cũ t ử vòng kỵ sĩ lưu ý lưu ý vừa mới xuất hiện ánh mắt không ngừng ở chung quanh đánh giá chung quanh sợ là nhắm vào mình cả bẫy quan minh giáo hội thánh nữ đâu một mình ngươi liền dám đến, đến nơi đây thật sự là thật là lớn gan không có phát hiện lucia tử vong kỵ sĩ lụy rõ r à n g thở dài một hơi một cái nho n h ỏ t i ế t nam nó không thèm để ý chỉ có cùng giai quan minh thánh nữ lucy a mới đáng giá khi nó đối thủ ta một người đủ để côn vọng tự đại hôm nay ngươi liền lưu tại nơi này đi tử vong kỵ sĩ lụy cưới m ộ n g hiểm mã hướng phía t i ế t nam phát khởi công kích nó trong tay giơ b ư ớ c lên lam lửa trọng kiếm hóa thành một đạo lam s ắ c t h i ể m điện hướng phía t i ế t nam điện x ạ mã tới đến a t i ế t nam nhìn thấy lụy lựa điện không hoảng hốt nhẹ nhàng k h á t tay bí pháp t h n ký đinh ngươi kỹ năng đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương hai mươi phần trăm n g ư ờ i kỹ năng đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương 20% đinh n g ư ờ i kỹ năng đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương 20% đinh n g ư ờ i kỹ năng đối nên mục tiêu tạo thành tổn thương 20% tổn thương một hơi tăng lên tới 300% viêm thương thuật tiết nam lên tay chính là hiện nay tổn thương cao nhất viêm thương thuật có được siêu cao hỏa hệ tổn thương tăng thêm lại thêm viêm thương thuật trong nháy mắt có thể đánh ra hiện nay có thể đánh ra cao nhất tổn thương 4857 4857 4857 4857, 4857. t h ư ơ n g h ạ i kia xa so với tự mình trong tưởng tượng yếu hơn bất quá so lúc ban đầu nhìn thấy tử vong kỵ sĩ lùi y lúc mạnh hơn nhiều lắm ngay lúc đó tổn thương liền cho đối phương phá phòng tư cách cũng không có dù sao tử vong kỵ sĩ lùi y ít nhất là lờ vợ cấp năm mươi sử thi cấp buốt tự mình đẳng cấp vẫn chưa tới lờ vợ ba mươi thực lực có trời cùng đất trên l ệ n h hòa câu thuật ba nghìn bốn trăm ba mươi hai ba nghìn bốn trăm ba mươi hai ba nghìn bốn trăm ba mươi hai ba nghìn bốn trăm ba mươi hai bằng truy thuật sau đó kỹ năng vô cùng thê thảm không có nguyên tố hệ tổn thương tăng thêm liền phá phòng cũng làm không được hiện nay duy nhất có thể lấy đối tử vong kỵ sĩ lùi tạo thành tổn thương chỉ có hỏa hệ kỹ năng đáng chết nhân loại đi chết đi ưu ảnh v à chạm tử vong kỵ sĩ lùi ý thân thể trở nên hư hảo cho người ta một loại không có thực thể cảm giác nó hóa thành một đạo ưu ảnh hướng phía thẩm thanh cấp tốc đánh tới chương một trăm ba mươi chín kỵ binh biến bộ binh ta giết mình ngựa chương một trăm ba mươi chín kỵ binh biến bộ binh ta giết mình ngựa cầu toàn đặt trước tiết nam nửa điểm không hoảng hốt hóa thành một đạo điện oang liên tiếp không ngừng lấp lóe liên tiếp nhảy lên m ư ơ i lần tử vong kỵ lùi ưu ảnh va chạm liên tiếp đụng vào không trùng không có thương tổn đến thẩm thanh mảy may đáng chết nhân loại người chỉ dám trốn sao có bản lĩnh cùng ta quyết nhất từ chiến tử vong kỵ sĩ lùi ý trọng trình thân hình trong tay bước lên lam lựa trọng kiếm thay đổi phương hướng thiểu năng lao tử là pháp hệ chức nghiệp vì sao muốn với người đ ố i chống ngươi cho rằng ta là não tàn sao tử vong kỵ sĩ lùi ý đây là muốn đem trí thông minh của ta kéo thấp sau đó lợi dụng tự mình tại thiểu năng phương diện phong phú kinh nghiệm dùng cái này đánh bại ta sao thiết nam mới sẽ không làm tiếp một bên hướng về nơi xa ra tốc ly khai chờ đợi lấy kỹ năng làm lệnh khôi phục người trốn không được rơi Trở thành ta dưới kiếm v o n g linh đi tử vong kỵ sĩ lùi vỗ trên người mậu kiểm mã mậu kiểm mã hóa thành một đạo thiểm điện phi tốc hướng phía thẩm thanh lao v ù n v ụ t tới tốc độ di chuyển trí ít phá ngàn xa không phải như thường người chơi có thể chạy thoát chết tử vong kỵ sĩ lùi bỗng nhiên hướng về phía chạy trốn tiết nam phía sau lưng chém xuống nhưng vào lúc này tiết nam thân thể trở nên mỏng manh biến thành một t r ă n g giấy một kiếm bị chém r ụ n g đầu giả đáng chết ảo thuật tử vong kỵ sĩ lùi đôi mắt bên trong lam sát hỏa diễm nhảy lên không lướt tìm kiếm lấy đáng chết nhân loại đi cái gì Đây cho ta. Không bằng tử vong kỵ sĩ lùi ý, ý, ý không minh tiềm hành bạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao tự mình thuần phục thân mậu hiểm mã theo mấy trăm năm lâu đồng bạn sẽ đặt xuống quán tử vong kỵ sĩ lùi ý mới từ trên mặt đất chật vật bỏ lên nhìn thấy sông tới mậu hiểm mã đang chuẩn bị chở mình lên ngựa lại bị mậu hiểm mã một móng hung hăng đập vào trên mặt ba cái gì tình huống tử vong kỵ sĩ lùi hoàn toàn không nghĩ ra hơn không minh bạch vì sao mậu hiểm mã sẽ đối với tự mình phát động công kích trà đạp dĩ vãng đều là nó ỉ vào mậu hiểm mã đối với địch nhân phát động công kích như vậy giờ k h ắ c này tự mình ngược lại thành người bị hại tử vong kỵ sĩ lùi trong lòng l ử a giận đang t i ê u đốt nó chật vật ly khai mậu hiểm mã trà đạp p h ạ m vi nhìn thấy tiếp tục công kích tới mậu hiểm mã tử vong kỵ sĩ lùi cuối cùng vẫn là không có công kích đối với kỵ sĩ tới nói ngựa chính là trọng yếu nhất đồng bạn mậu hiểm mã l à bạn tử vong kỵ sĩ l càng l à trở thành nó không thể thiếu một bộ phận nó làm sao bỏ được nhẫn tâm ra tay với mậu hiểm mã không chỉ như thế nếu như không có mậu hiểm mã tử vong kỵ sĩ lùi ý làm sao còn có thể được xương tụng tử vong kỵ sĩ hoàn toàn chính là từ kỵ binh biến thành bộ binh chiến lược càng l à thẳng t ắ p trượt đáng chết cái này nhất định là nhân loại dở trò quỷ tử vong kỵ sĩ lùi ý chống đỡ mậu hiểm mã, mã tình táo liền thấy mậu hiểm mã trên nổi bật ra một cái nhân loại hình dáng trong tay hắn cầm pháp trượng hướng về phía lùi chán chính là nhất pháp trượng một cách này tạo thành tổn thương mặc dù không thể pha phòng nhưng đối tử vong kỵ sĩ lùi tuyệt đối là chính công nhục nhã ngựa của ngươi không tệ nó về sau liền thuộc về ta ngươi vẫn là thành thành thật thật làm cái bộ binh đi theo ta đằng sau hít bụi đi mậu nghiệm mã tới lui như gió không nhìn trọng lực chiến lược s á t thực kinh khủng tử vong kỵ sĩ lùi dựa vào mậu nghiệm mã đến vô ảnh lại vô tung không có địch nhân có thể theo nó thủ hạ đào thoát bây giờ sở trường lớn nhất ngược lại là bị địch nhân nghiền ép đáng giá nhất ỉ lại đ ồ n g bạn càng là đầu hàng địch tử vong kỵ sĩ lùi hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết do nếu như không đem mậu hiểm mã giải quyết hết tự mình không có khả năng giải quyết hết nhân loại thậm chí sẽ trở thành v o n g linh giới cho cười chết đi cho ta tử vong kỵ sĩ lù y lửa giận công tâm lại không nửa điểm lý trí nó chỉ muốn đem nhân loại cùng phản bội mình mậu hiểm mã giải quyết hết tử vong, vong trọng kích một đoàn đoàn đặc dị lực lượng c u ố n lấy mậu hiểm mã tử vong kỵ sĩ lù y đem một mực cầm xương thuẫn thu hồi hai tay nắm chắc trọng kiếm một kiếm hung hăng hướng phía mậu hiểm mã vung chém đi xuống một kiếm này không có giữ lại trực tiếp đem mậu hiểm mã xương sọ đập bay một nửa một kích qua đi tử vong kỵ sĩ lùi ý tiếp tục điên cùng công kích hai tay trọng kiếm mỗi một kích cũng dốc hết toàn lực phải tất yếu tại mậu hiểm mã bị hạn chế thời gian bên trong triệt để đem giải quyết không có mậu hiểm mã nhân loại tựa như nổ răng lá hổ như thế nào còn có thể trước mặt nó phách lối một kiếm năm kiếm qua đi mậu hiểm mã vừa mới thoát ly k h ô n g chế liền thấy tử vong kỵ sĩ lùi ý vung kiếm hướng nó chém tới nó không minh bạch xảy ra chuyện gì hơn không minh bạch chủ nhân tại sao lại đối với nó phát động công kích mậu hiểm mã chỉ có thể phát ra một tiếng r ê n g ì hy vọng có thể tỉnh lại chủ nhân thế nhưng cái này đã muộn trọng kiếm chém qua mậu hiểm chương một trăm bốn mươi xuất hiện đi ta ác ma nữ vương nhóm chương một trăm bốn mươi xuất hiện đi ta ác ma nữ vương nhóm cầu toàn đặt trước ngư bức ta cho ngư i điểm cái khen tiết nam ở một bên đứng ngoài quan sát nhìn thấy loại này tình huống nhịn không được hướng về phía tử vong kỵ sĩ lùi y giơ ngón tay cái lên thao túng con dối kéo dài thời gian có hạn không thể một mực vô hạn khống chế số dưới sử dụng một chiêu này chỉ là vì buồn nôn tử vong kỵ sĩ lùi không nghĩ tới tử vong kỵ sĩ lùi như thế mãng hướng về phía ngậu yểm mã chính là dừng lại c u ồ n bạo phát ra cái này thao tác xác thực dữ dữ nhắc tới cũng xảo ngay tại mậu hiểm mã mới vừa từ thao túng con dối trạng thái giới khôi phục lại tử vong kỵ sĩ lùi ỵ cũng triệt để đem nó cho hủy diệt nếu như lại trễ trên một thời ba k h á c có lẽ sẽ là kết quả khác nhau bất quá tự đoạn tay chân tràng diện vẫn là thấy tiết nam một trận mừng t h ầ m ngươi thật lợi hại a thế mà đem ngựa của mình phế đi nó không phải đã đầu hàng được sao t ử vong kỵ sĩ t ử vong bộ binh lùi ỵ xứng sở tại đương trường ha ha ngươi cho rằng ta thật có thể một mực khống chế nó sao ngươi cùng nó tâm ý tương thông khó nói không minh bạch cuối cùng một tiếng rên gì là có ý gì sao giết người t r u tâm đối phó lờ vợ cấp năm mươi cường đại sử thi cấp một đương nhiên thiện ở bắt lấy mỗi một phần có thể mượn dùng lực lượng thân thủ làm thịt đồng bọn của mình đối với tử vong bộ binh lùi ý đả kích không nhỏ quả nhiên tử vong bộ binh lùi ý biểu lộ xuất hiện một lát n g ư n g trệ tiếp lấy nó đem ánh mắt chuyển hướng tiết nam trong mắt đều là vẻ không thể tin ta giết mình đồng bạn tử vong bộ binh lùi ý trong mắt hồn h o a nhảy lên không ớt một lát sau nó lần nữa khôi phục lý trí hướng về phía tiết nam phát ra từng tiếng p ẫ n nộ đến cực điểm gà thét nhân loại đây đều là ngươi dợ trò quỷ ta muốn giết chết ngươi không có nhân loại ta ác thủ đoạn tự mình làm sao lại giết chết n mậu hiểm mã nó đem hết thể toàn bộ quy kết đến tiết nam trên thân cầm trong tay trọng kiếm điên cuồng hướng phía thẩm thanh c h ặ tới t tiết nam thân thể trở nên m ỏ n g manh hóa thành một mảnh giấy chia cắt thành hai đoạn vô luận ngươi chạy thoát chân trời góc biển ta đều muốn giết chết ngươi tử vong bộ binh l ũ y đưa mắt tìm kiếm lấy tiết nam tung tích hồn hỏa bên trong đều là điên cuồng mấy chục mét chỗ tiết nam thân ảnh hiện lộ ra hướng về phía tử vong bộ binh lụy vẫy vây tay không có mậu hiểm mã tử vong bộ binh lụy tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn trượt không có đổi kịm tiết nam tư cách Xuất hiện đi, ác ma nữ vương nhóm. thiết nam hết thể thăng cấp hai cái kỹ năng bao tuyết để thăng làm chín hát cám lai、like、tập bẩm đông c h i nộ triệu hoán tiểu ác ma để thăng làm chín triệu hoán ác ma nữ vương bây giờ chính là chứng kiến ác ma nữ vương phải trang ra sức phải trang đúng từ bản thân hát cám thập liên cường hóa mười cái màu đen lục mang tinh trận xuất hiện mảng lớn hát cám bên trong lần lượt chui ra mười cái sinh ra ác ma cánh rơi nữ nhân nàng nhóm sinh ra ác ma cánh rơi đầu sinh ác ma sừng hình thể không còn là phiên bản b ỏ túi c ũ n g như thường nhân loại lớn nhỏ nhất trí triệu hoán đi ra ác ma nữ vương khí chất khác biệt có vũ mị có, dị, có thành t h ụ có thanh thuần có cao quý mỗi một cái cũng tản ra cường đại khí tức ta chủ nhân rất tình nguyện là ngài cống hiến sức lực một cái ác ma nữ vương đi vào t i ế t nam bên người nàng m ô i đỏ khẽ mở vũ mị nhãn thần tựa như điện phản phất có thể làm trong lòng người tốt đẹp nhất dục vọng loại này nhãn thần liền liền t i ế t nam đều có chút không chịu được nổi mười cái ác ma nữ vương khí chất ra chất vẻ mặt giá trị đẹp đẽ tìm không ra thì vết cái gì v n g h ồ n g minh tinh cùng với nàng so sánh đơn giản yếu bạo huống chi t i ế t nam đối mặt vẫn là mười cái ác ma nữ vương mang tới đánh vào thị giáp thế nhưng là gấp mười khi sâu một hơi t i ế t nam mới bình phục tâm tình kích động hướng về phía ác ma nữ vương ném qua đi một cái t r i n h s á t h ác ma nữ vương chín truyền ký cấp p h ụ sinh nhược ngộng sinh vật triệu hồi đẳng cấp lv hai mươi sáu chủng tộc ác ma công kích một nghìn hai trăm ba mươi ma pháp công kích một nghìn hai trăm ba mươi hp bảy sáu bốn năm sáu ma lực giá trị tám n g bảy t r m tám sáu p h o n g ngự bảy nghìn ba trăm tám mươi ba p h o n g ngự ma pháp bốn nghìn tám trăm hai mươi sáu tốc độ di chuyển một nghìn tám trăm linh một thiên phú thần phục ác ma nữ vương trời sinh có được cường đại m ị hoặc chi lực nặng có thể tạm thời m ị hoặc một mục tiêu chín năm bốn năm dây hiệu quả tiếp tục trong lúc đó nên mục tiêu sẽ vì đó tác chiến nếu như nên mục tiêu là giống được tiếp tục thời gian gấp đội kỹ năng vật ma song tu ác ma nữ vương vật lý công kích cùng ma pháp công kích bằng nhau cả hai giai giống như là ba trăm hai mươi ba nàng cao nhất một hạng kỹ năng c h ạ m thủ chi liêm triệu hoán một cái c h ạ m thủ chi liêm tiếp tục năm mươi bảy hai mươi bảy giây hiệu quả tiếp tục trong lúc đó đối mục tiêu tạo thành tổn thương tăng lên đến ba trăm tám mươi một trăm tám mươi cũng đối mục tiêu kèm theo giống như là nên lần tổn thương hạ i ác ma c h i hỏa tổn thương mỗi giây giảm bớt mười phần trăm lúc tiếp tục thời gian mười giây kỹ năng, Tử vong kỹ ê rên, bên tiêu nên u nếu tiêu ra trong nữ vương phát ra một bén nhọn sóng thành tổn thương, như hơn thành tổn thương. ác phát pháp cả mục mục ma một âm, phạm ma vi gấp HP thấp thì tất tạo tạo đạo đối đôi k năng linh hồn liệt diễm triệu hoán linh hồn liệt diễm đốt cháy mục tiêu tiếp tục thời gian năm mươi bảy hai mươi bảy giây tiếp tục trong lúc đó mục tiêu mỗi giây tổn thất một nghìn chín trăm chín trăm điểm hp thi pháp lúc năm mươi bảy hai mươi bảy tỷ lệ bị đánh gãy miêu tả khổ thống chi tiên triệu hoán khổ thống chi tiên mục tiêu công kích tạo thành ba trăm bốn mươi hai một trăm sáu mươi hai tổ thương cũng ngẫu nhiên đối mục tiêu kèm theo hai một loại này mặt trái hiệu quả cái khác kỹ năng thức tỉnh bên trong miêu tả cường đại ác ma nữ vương nàng có được để cho người ta sợ h ã i lực lượng chương một trăm bốn mươi mốt cường đại ác ma nữ vương xích viêm cự long là công chương một trăm bốn mươi mốt cường đại ác ma nữ vương xích viêm cự long là công cầu toàn đ ă m trước ác ma nữ vương nữ bức nàng không chỉ là có được vẻ mặt đáng giá sinh vật chiến lược siêu p h à m có thể nói là mỹ mạo cùng thực lực hóa thân mà lại tự mình còn có được mười cái đối mặt xông lên tử vong kỵ sĩ lục y tết i n a m mười điểm bình tĩnh vững như lão cầu vung tay lên ngoại trừ tầm bảo thử bên ngoài xâm lâm yêu tinh cùng xích viêm cự lòng tiểu hồng n h a u n h a u triệu hoán đi ra đội ngũ chưa từng có lớn mạnh xử lý nó mười cái ác ma nữ vương dẫn đầu xuất thủ nàng nhóm tâm linh tương thông một cái ác ma nữ vương vùng v ẩ y lấy khổ thống tri tiên trung điệp c h ị u kích tại tử vong kỵ sĩ lù ý trên thân đội thành trước đó có đ ư ợ c mậu hiểm mã nó có thể miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả bây giờ tự nhiên không có năng lực như vậy thậm chí liền liền tự thân chiến lực cũng có cực lớn trình độ trượt đối mặt rút tới khổ thống tri tiên tử vong kỵ sĩ lù 16491. Vẹn vẹn liền một kích đinh á n vong h rớt tử vong kỵ sĩ l ù g ầ 1.6 V đút đ i ngươi h n triệu hoán gia sinh vật á c ma nữ vương đối tử vong kỵ sĩ lùi sử dụng khổ thống chi tiên cũng đ ố i nên mục tiêu thực hiện mặt trái hiệu quả tổn thương làm sâu sắc tiếp tục thời gian 10 giây tổn thương làm sâu sắc tiếp tục trong lúc đó tạo thành hết t hệ tổn thương 50. đinh ngươi triệu hoán gia sinh vật á c ma nữ vương đối tử vong kỵ sĩ lùi sử dụng khổ thống chi tiên cũng đ ố i nên mục tiêu thực hiện mặt trái hiệu quả mê loạn tiếp tục thời gian b giây mê loạn hiệu quả tiếp tục trong lúc đó nên mục tiêu sẽ xuất hiện ảo giác không cách nào công kích đến mục tiêu rõ ràng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu dù sao còn có chín ác ma nữ vương không có xuất thủ nàng nhóm phối hợp ăn ý một cái phụ trách thực hiện mặt trái hiệu quả mặt khác chín cái nhau nhau triệu hồi ra trạm thủ chi liêm hướng phía tử vong kỵ sĩ lùi vọt tới một nghìn tám trăm tốc độ di chuyển liền xem như tử vong kỵ sĩ lùi y ngồi cưới mậu kiểm mã lúc đều không thể làm được thống chi là hiện tại hắc s á c quang mang liên tiếp chất động chín chui trạm thủ chi liêm cùng nhau chạm tại tử vong kỵ sĩ lùi y trên thân 32817, 32817, 73635, 32817, 3.282 7.363 3.282 một thời gian vô số kinh khủng tổn thương số lượng liên tiếp không ngừng tại tử vong kỵ sĩ lùi ý trên thân hp của nó ổn định hạ xuống thế nhưng nó ở vào mê loạn trạng thái lung tung vung đánh lấy trong tay trọng kiếm lại chỉ là phi công giờ k h ắ c này tử vong kỵ sĩ lùi ý cảm nhận được tử vong uy hiếp nó từ bỏ sử dụng trọng kiếm công kích cải thành giơ lên trong tay màu đen xương thuẫn thuất ngự đinh tử vong k ỵ sĩ lưu ý sử dụng thuận ngự tiếp xuống 15 giây bên trong nó sẽ hấp thu bị thương tổn 30% cũng đang kéo dài hiệu quả kết thúc về sau đem hóa thành cung cấp hộ thuận giá trị tử vong chi khen đinh tử vong k ỵ sĩ lưu ý sử dụng tử vong chi khen tiếp xuống 30 giây bên trong nó mỗi lần bị thương tổn đều sẽ vì đó khôi phục 8.000 điểm hp hcm á kinh cấp chi thứ đinh tử vong k ỵ sĩ lưu ý sử dụng hcm á kinh cấp chi thứ tiếp xuống 20 giây bên trong nó mỗi lần bị thương tổn đều sẽ bắn ngược cho mục tiêu ba n g phòng ngự tổn thương hcm chi、rượu. đinh tử vong kỵ sĩ lùi sử dụng h tám tri diệu tiếp xuống 30 giây bên trong tử vong kỵ sĩ lùi phòng ngự m ộ 0 0 0 ơ điểm phòng ngự ma pháp 8.000 điểm mỗi giây khôi phục 5.000 điểm hp ngắn ngủi trong nháy mắt tử vong kỵ sĩ lùi từ công c h u y ể n phòng bắt đầu phòng thủ nghề nghiệp của nó là kỵ sĩ so với công kích am hiểu hơn tại phòng thủ mặc dù kém xa thủ hộ kỵ sĩ loại hình kỵ sĩ c h ư n g nghiệp c h ư n g nghiệp đặc tính giao phó mạnh hơn thủ hộ tri lực ngắn ngủi thời gian nó biến thành mọc da bùi gai xác rồi đen tiếp tục công kích ác ma nữ vương nhóm đạt được tiết nam mệnh lệnh tiếp tục điên cồn xuất thủ trong tay chém đầu liêm đao liên tiếp huy、động. vung chém vào tử vong kỵ sĩ lùi ị trên thân 7.324 8.000 7.324 8.000 3 0 6 ơ i b 0 0 tám n g h 0 0 b á c m a n ữ vương nhóm đánh vào tử vong kỵ sĩ lùi ị vết thương trên người hại trong nháy mắt hạ xuống không chỉ một cấp độ không chỉ như thế tử vong kỵ sĩ lùi ị còn mở ra bụi gai chi lực có thể bắn ngược tổn thương mở ra hắc cám chi diệu về sau tử vong kỵ sĩ hắc cám kinh c ứ c chi thứ cũng tăng lên tới tối lại hóa 1.500 1. m nghìn một n ă một thời gian tất cả công kích ác ma nữ vương trên thân cùng nhau nhảy lên mười lăm nghìn tổn thương số lượng cái này tổn thương số lượng không tính thấp ác ma nữ vương nhóm hv chỉ có bảy trăm sáu vê đốt nói cách khác đối mặt bắn ngược tổn thương nàng nhóm nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận năm lần một thiết nam không có hạ lệnh công kích hiệu quả tiếp tục trong lúc đó không những không cách nào làm bị thương tử vong kỵ sĩ ngược lại sẽ đem tự mình khiến cho hơn chật vật nhưng vào lúc này một mực không có biểu hiện s í c h viêm cự long tiểu hồng hám i ệ n ra một ngụm long viêm phun tại tử vong kỵ sĩ lù ý trên thân、Đinh. sự vật của ngươi s í c h viêm cự long sử dụng đ ố tiểu x ư ơ hầm i h phát huy phun ra đốt xương chi hỏa ngăn cản tử vong kỵ sĩ lùi khôi phục tạm thời hòa tan đối phương một nửa phòng ngự đây là xích viêm cự long lở vờ mười vừa mới lấy được kỹ năng mới không nghĩ tới nhanh như vậy liền vẫn có đất rụng võ hà a n m ộ t n ử a p h ò n ngự g về sau, c ứ v i ệ c tử v o n g kỵ sĩ ư ợ ở đ ế n n h ư cũ r ấ t khó đối p h ó l ạ i k h ô n g p h ả i k h ô n g thể ị c h lại. 1-5-3-2-4 k h ô n g 1-5-3-2-4 k h ô n g 3-8-6-4-9 k h ô n g 1-5-3-2-4 k h ô n g h á ám k i n h c c c h i thứ b ắ n n g ư ợ c tổn t h ư ơ n g trên p h ạ m vi l ớ n giảm x u ố n g 9000. 9.000 9.000 9.000 9.000 hai phe sát thương 1.000, tự tổn 800 bất quá thiết nam còn có thủ đoạn h á n dương mắt nhìn về phía s â m lâm yêu t ì n h bên cạnh mình còn có vũ em xâm la tri vực một mực không có động tác xâm lâm yêu tinh đạt được thẩm thanh mệnh lệnh nàng vung vẩy quan thủ trưởng chung quanh vô số lục sắc quan điểm làm l ệ n h p h ả n phất muốn đem nơi này biến thành sinh mệnh hải dương ngắn ngủi thời gian vô số hư hảo hoa cỏ cây cối trưởng thành hình như có vô số đại thụ c h e trời trùng điệp bọn chúng liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích r a sinh cơ cùng sức sống t h â n ở tại x â m la chi vực bên trong ác ma nữ vương nhóm tiếp tục hạ xuống hp xuất hiện làm dịu ba nghìn ba nghìn ba nghìn ba nghìn mỗi lúc cũng đang khôi phục lấy ác ma nữ vương nhóm hp đáng tiếc xâm lâm yêu tinh đẳng cấp quá thấp chỉ có thể khôi phục ba nghìn điểm bật quá sâm la chi vượt hiệu quả không chỉ như thế còn có thể nhường quân đội bạn nhận tổn thương 3.000. tổng hợp xuống tới tương đương với thực tế khôi phục hiệu quả là 6.000 điểm cứ việc không cách nào bổ túc lỗ hổng nhưng cũng có thể kéo dài chiến tuyến so sánh cùng nhau tử vong kỵ sĩ lụy thì thảm hơn nhiều hp không cách nào khôi phục mỗi thời mỗi khắc hp cũng đang giảm xuống bên này giảm bên kia tăng thắng lợi cây cân hướng phía tiết nam nghiêng tử vong kỵ sĩ lụy cuối cùng từ đủ loại khống chế hiệu quả bên trong khôi phục lại thuẫn ngự hiệu quả kết thúc trên đỉnh đầu xuất hiện có thể hấp thu mấy chục vạn tổn thương sinh mệnh hậu thuẫn các người thân lạy á ma thế mà cùng nhân loại quáy nhớ cùng một chỗ thật sự là ngu xuẩn tử vong kỵ sĩ lùi ý cảm thụ được ác ma nữ vương trên thân phát ra khí tức vừa sợ vừa giận ác ma giống như vong linh cùng thuộc tại hát cám trận danh cứ việc bọn chúng lẫn nhau ở giữa cũng không đối phó đối mặt nhân loại tình huống dưới còn có thể đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ tác chiến nhân loại thế mà k h ô n g chế mười cái ác ma nữ vương quá làm cho nó giật mình duy nhất để nó kỳ quái là mười cái ác ma nữ vương thực lực hơi yếu thân là truyền ký cấp chỉ có chút thực lực ấy đương nhiên nếu thật là mười cái truyền k ỳ cấp một đợt công kích đến, đến nó chỉ sợiền nói chuyện cơ hội cũng không có chủ nhân để ngươi chết ngươi phải chết ác ma nữ vương nhóm không có giải thích nàng nhóm sẽ tuân theo tiết nam hết thẻ mệnh lệnh cho dù mệnh lệnh này không hợp lý sương chi thở dài đinh t ử vong kỵ sĩ lùi ý sử dụng kỹ năng sương chi thở dài nhắc nhở vừa mới bắt đầu đến một nửa m ộ ư ơ i cái ác ma nữ vương cùng nhau xuất thủ một đoàn đoàn linh hồn liệt diễm bay ra rơi xuống tử vong kỵ sĩ lùi ý trên thân trước đó không có sử dụng linh hồn liệt diễm là bởi vì h á cám kinh c ư c chi thứ hiệu quả chỉ cần tử vong kỵ sĩ lùi bị thương tổn liền sẽ bắn ngược tổn thương linh hồn liệt diễm tổn thương cũng không tính cao lẫn nhau đối với kỹ năng tạo thành tổn thương kém xa bắn ngược tổn thương hát cám kinh c ư c chi thứ hiệu quả đã kết thúc một chiêu này liền có đất rụng võ mười đạo linh hồn liệt diễm rơi xuống tử vong kỵ sĩ lùi ý trên thân một nghìn ba trăm ba mươi một nghìn ba trăm ba mươi một nghìn ba trăm ba mươi một nghìn ba trăm ba mươi đương nhiên tổn thương cũng không phải là trọng điểm trọng điểm là đánh gãy kỹ năng hoặc là thi pháp hiệu quả đinh tử vong kỵ sĩ lùi ý xương chi thở dài bị đánh gãy tử vong kỵ sĩ lùi tức dẫn đến nội trận lôi đình tay cầm trọng kiếm dơ lên cao, cao vĩ đại vong linh thiên h a i mọi cảm thụ ta cầu xin mở ra thông hướng vòng giới cửa lớn đi bọn chúng chính là ngài tế phẩm mời thỏa thích hưởng thụ đi đinh n g ư ơ i cầu xin bị đánh gãy ba tử vong kỵ sĩ lùi ý tâm thái trong nháy mắt bạo tạc vừa rồi một chiêu kia chính là hắn sau cùng át chủ bài ân chính là xin cứu binh nó không có mậu kiểm mã chiến lược trên phạm vi lớn trượt coi như muốn đuổi theo ác ma nữ vương này, liền tại đằng sau không nghĩ tới tiết nam nửa điểm cũng không cho nó phản kháng cơ hội không đáng chết nhân loại ta muốn giết n g ư ơ i tử vong kỵ sĩ mắt thấy cuối cùng hy vọng phá diệt nó nhìn về phía tiết nam phản phất đầy ngập lửa g i ậ n tìm được đột phá khẩu nếu như không có cái này đáng chết nhân loại tử vong chi thắp cũng sẽ không mai táng nó cũng sẽ không c h ấ n thủ ở chỗ này mẫu nghiệm mã cũng sẽ bị tự mình hủy diệt càng sẽ không rơi xuống hôm nay hạ tràng nhân loại chính là kẻ cầm đầu hắn phải chết công kích đinh ngươi công kích kỹ năng bị đánh gãy tử vong kỵ sĩ lùi ba chương một trăm bốn mươi ba người chính là ta ta vẫn là ta t r ư ớ c 143, ngươi chính là ta ta vẫn là ta cầu toàn đ ặ t trước giờ khắc này tử vong kỵ sĩ lùi y cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng bất quá nó đến cùng là vong linh sinh vật cảm xúc ảnh hưởng không lớn suy nghĩ lần nữa khôi phục băng lãnh chết đi cho ta nó hóa thành một đạo hấp ảnh hướng phía t i ế t nam giết tới đây bởi vì tốc độ quá nhanh phía sau mang theo liên tiếp tàn ảnh cố lên t i ế t nam hướng về phía tử vong kỵ sĩ lùi y động viên ngay tại đối phương vọt tới trước mặt mình lúc thần thanh trên thân điện quang chất động theo mười đạo quang mang lấp lóe đã ra tại vài trăm mét bên ngoài nhanh lên sông lên a ngươi phải tin tưởng tự mình có thể làm chỉ cần thêm chút sức nhất định có thể xử lý ta tử vong kỵ sĩ lùi ỵ dơ lên một nửa kiếm cứng ngắc tại nguyên chỗ cái này đặc meo chạy thật nhanh á công kích mình liền đối phương góc áo cũng không có tìm thấy tử vong kỵ sĩ lùi ỵ không hề từ bỏ tiếp tục hướng phía tiết nam vào tới tại nó bên cạnh thân từng đạo to lớn liêm đao chạm tại trên thân lưu lại một cái cái kinh khủng tổn thương số lượng không phải là không muốn đánh trả mà là ác ma nữ vương nhóm tốc độ càng nhanh liền cái bóng cũng sờ không tới chỉ có bị đánh p ầ n chỉ có giải quyết hết đáng chết nhân loại triệu hoán vật mới có thể biến mất không thấy gì nữa nó hp ổn định trượt chạy nửa n g à y từ đầu đến cuối đi theo tiết nam phía sau cái mông hít bụi chẳng biết lúc nào hp đã rớt phá 50% cửa hại lớn tiếp tục ở lại thật có có thể sẽ chết tại nhân loại sâu kiến trong tay nhân loại thù này ta nhớ kỹ nói xong tử vong kỵ sĩ quay đầu hướng phía nơi xa h ắ cám chỗ sâu bỏ chạy tử vong kêu gen ác ma nữ vương phát ra bén nhọn cao tần s ó n g âm hướng phía tử vong kỵ sĩ lùi hp thấp hơn năm mươi bảy có thể phát động gấp đôi tổn thương hiệu quả năm mươi bảy nghìn trăm n g h năm 7 3 mươi cái ác ma nữ vương không ngừng cơ chạm thủ chi liêm liên tiếp không ngừng xuống tới mỗi một lần công kích đều sẽ lưu lại kết xù tổn thương tiết nam thì tại phía sau làm hỗ trợ từng cái kỹ năng không ngừng rơi xuống tử vong kỵ sĩ lùi ý thân là lờ vờ cấp năm mươi sử thi cấp một chỉ có thể bị đánh đến chạy chối chết chật vật không chịu nổi không ta không cam tâm các ngươi cùng ta cùng một chỗ đinh ngươi kỹ năng bị đánh gãy tử vong kỵ sĩ lùi ý hp đối mặt liên tục không ngừng công kích coi như có được ngàn vạn cấp hp cũng ngăn không được điên quần phía dưới vọn trọng yếu nhất là đã mất đi mậu n i ệ m mã về sau chiến lược trên phạm vi lớn hạ xuống cho nên rất nhiều cùng ngộng hiểm mã phối hợp kỹ năng không cách nào dùng ra nó vốn là kỵ binh biến thành bộ binh chiến lược làm sao có thể như trước kia so sánh tiết nam triệu h ắ n đi ra ác ma nữ vương thân là truyền kỳ chín tồn tại từng cái đều là biến thái đại danh tử cứ việc đẳng cấp thấp hơn nhiều nó chiến lược lại hết sức cường đại ân mấu chốt nhất còn có mười cái thử vong kỵ sĩ lùi dậy lên n ỗ i buồn cũng may linh hồn liệt diễm hiệu quả như vậy kết thúc nó rốt cục có thể sử dụng kỹ năng ân nhất định phải sử dụng kỹ năng chạy khỏi nơi này mười cái ác ma nữ vương sử dụng hết linh hồn liệt diễm không cách nào đối với nó kỹ năng lại làm ra hạn chế đáng chết nhân loại ta nhớ kỹ ngươi chờ ta xuống tới trở về nhất định lấy tính mạng ngươi liên tiếp đả kích nhường tử vong kỵ sĩ đối tiết nam sát ý tăng lên tới cực trí chỉ cần lần này sống sót nó chắc chắn dốc hết toàn lực đối tiết nam triển khai truy sát ưu ám diệu pháp c h i thủ đáng tiếc ý nghĩ này chỉ có thể chết từ trong trứng nước lần nữa bị đánh gãy tiết nam hôm nay diệu pháp tri thủ còn không có sử dụng tử vong kỵ sĩ cũng không tệ hôm nay liền đoạt nó kỹ năng đi、Đinh. ngươi là có hay không đối tử vong k ỵ sĩ lùi ị sử dụng rượu pháp tri thủ xác định tử vong k ỵ sĩ lùi ị gào t h é t kết thúc chuẩn bị vận dụng kỹ năng trốn về vong linh d ư ớ i đến lúc đó coi như cho t i ế t nam một trăm cái lá gan cũng không dám đuổi theo vong linh đại quân cùng rất nhiều cường đại hát cám sinh vật không phải ăn chay kỹ năng mới thi t r i ể n đến một n ử a tử vong k ỵ sĩ lùi ị x ứ n g sở tại nguyên chỗ bởi vì nó tất cả kỹ năng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa ba cốc cốc cốc ta kỹ năng đâu kỹ năng đi cái gì địa phương trước đó còn dễ nói kỹ năng vẹn, vẹn bị đánh gây chờ đến đánh gây hiệu quả kết thúc kỹ năng khôi phục làm lạnh còn có thể một lần nữa sử、dụng. lần này không hề tầm thưởng kỹ năng danh sách trở nên trống rỗng tất cả kỹ năng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa tại sao có thể như vậy ngươi đối ta làm cái gì nhìn thấy nơi xa tiết nam ý cười đầy mặt tử vong kỵ sĩ lùi ý đâu còn không minh bạch đây là tiết nam d ở trò quỷ bất quá lần này nó muốn so lần trước càng thêm tuyệt vọng bởi vì tự mình kỹ năng mất giáo cái gì đối ngươi làm cái gì ngươi xem nhóm chúng ta quan hệ tốt như vậy ngươi chính là ta ta vẫn là ta ngươi không cần khách khí với ta ác ma nữ v ư n g ó m hảo hảo chào hỏi nó ân không cần vội vã đánh chết trước lưu nó cổ bệnh t một nháy mắt t i ế t nam trước mặt bắn ra đại lượng kỹ năng thua thiệt c h ư n g một trăm bốn mươi bốn thử vong lĩnh vực cùng mậu hiểm mã chương một trăm bốn mươi bốn thử vong lĩnh vực cùng mậu hiểm mã cầu toàn đạt trước một thuẫn ngự đặc thù loại hình kỹ năng đẳng cấp l v một hiệu quả t h i a hoán một mặt quang thuẫn tiếp xuống mười giây bên trong thay ngươi tiếp nhận hai mươi tổn thương cũng đang kéo dài hiệu quả kết thúc về sau đem hấp thu tổn thương chuyển hóa làm cung cấp hộ thuận giá trị tiêu hao ma lực giá trị tám trăm điểm làm lệnh thời gian chín mươi giây hạn định trưng nghiệp tử vong kỵ sĩ kỵ sĩ hạn định vũ khí t ấ m chắn nhu cầu đẳng cấp lv hai mươi hai h tám chi d i ệ u siêu phàm loại hình kỹ năng đẳng cấp lv một hiệu quả sử dụng về sau tiếp xuống ba mươi giây bên trong sức phòng ngự của ngươi một phòng ngự ma pháp tám trăm một ba m i mỗi giây khôi phục một điểm hp tiêu hao ma lực giá trị một tám trăm điểm làm lệnh thời gian sáu trăm giây hạn định trưng nghiệp tử vong kỵ sĩ nhu cầu đẳng cấp lv ba m ư h á cám kinh cấp chi thứ chắc tuyệt loại hình kỹ năng đẳng cấp lv một hiệu quả sử dụng về sau tiếp xuống 20 giây bên trong ngươi mỗi lần bị thương tổn bao quát pháp thuật tổn thương đều sẽ cho mục tiêu bắn ngược 1 ộ t n phòng ngự tổn thương tiêu hao ma lực giá trị 1.000 điểm làm l ệ n h thời gian 2, 40 giây h ạ định chức nghiệp tử vong kỵ sĩ nhu cầu đẳng cấp lv ba m ư xương chi thở dài siêu phàm loại hình kỹ năng đẳng cấp lv một hiệu quả triệu hoán h á cám bằng xương chi lực kèm theo tại đã thân tiếp tục thời gian m ộ giây là mình đã bị công kích hay là công kích địch nhân lúc đều sẽ đối mục tiêu ngoài định mức kèm theo một điểm thương tổn b ă n g hệ cũng có mười phần trăm tỷ lệ đông lạnh kết mục tiêu ba giây tiêu hao ma lực giá trị ba điểm làm l ệ n h thời gian ba trăm sáu mươi giây h ạ định chức nghiệp tử vong kỵ sĩ nhu cầu đẳng cấp lv bốn mươi năm năm tử vong lĩnh vực sử thi loại hình lĩnh vực kỹ năng đẳng cấp lv một hiệu quả triệu hoán một cái phạm vi là ba trăm ba mươi tử vong lĩnh vực tiếp tục thời gian sáu mươi giây mục tiêu tiến vào bên trong mỗi giây tổn thất một điểm hp lực công kích 300, tốc độ di chuyển 30% tiêu h a ma lực giá trị 6.000 điểm làm l ệ n h thời gian 600 giây hạ định chức nghiệp tử vong kỵ sĩ nhu cầu đẳng cấp lv n ă 5 m năm cái kỹ năng hắn rất mau nhìn xong trước mấy loại đều gặp phối hợp tử vong kỵ sĩ cái nghề nghiệp này cái khác kỹ năng tương đương ra sức trực tiếp biến thành s á c rùa đen đáng tiếc không cách nào gọp đủ tình huống hiệu quả chỉ có thể coi là không tệ bất quá thiết nam cũng không có làm rùa đen kỵ sĩ dự định sương chi thở dài hiệu quả không tệ vô luận là công kích vẫn là nhận công kích đều sẽ đáp lễ cho mục tiêu một điểm thương tổn băng hệ còn có một mươi tỷ lệ đông kết mục tiêu hiệu quả m ộ ư ơ i điểm cường lực cái này thuộc về có thể lựa chọn kỹ năng duy nhất khuyết điểm chính là công kích cần cận chiến mới có thể phát huy hiệu quả khi thấy sau cùng tử vong lĩnh vực về sau x ư ơ n g chi thở dài lại bị hắn ném sau v ẫ n là lĩnh vực kỹ năng hướng a một khi mở ra lĩnh vực về sau một ư ơ i tầng lĩnh vực trở lên làm là có thể đem địch nhân giải quyết rơi một bên khác tử vong kỵ sĩ hp trải qua liên tiếp không ngừng đ ạ kích đã rơi xuống tại đáy cốc nó lòng tràn đầy tuyệt vọng vô số phát tiết thẳng đến m ộ ư ơ i cái thô to viêm thương đem xuyên thủng thử vong kỵ sĩ cuối cùng thành bọc nước đinh chúc mừng ngươi kích giết chết v o n g kỵ sĩ lục y ngươi thu hoạch được kinh nghiệm năm trăm linh virus đã sở kỳ hai mươi b ố kim tệ tám trăm ám viêm c h i kiếm sử thi mậu hiểm mã sử thi huyền cốt c h i khải kim cương Thử tới trị thuộc tính tự chi Đinh, chúc LV28, HP10, Đinh, chúc vong, do mừng ngươi lên mừng ngư giá Lũ LV27, lực điểm ma coi như không tệ cứ việc sử thi cấp bột cho điểm kinh nghiệm không ít lại tính không được khoa trương dù sao sử thi cấp bột trọng yếu nhất vẫn là trang bị rơi xuống một cái sử thi cấp vũ khí làm cho người thiết hận l à kiếm đẳng cấp vẫn là lv năm mươi ngắn thời gian không dùng võ c h i lực bất quá đợi đến hắn đạt được vũ khí đại sư liền sẽ có được trang bị những nghề nghiệp khác vũ khí năng lực những nghề nghiệp khác vũ khí từ đó về sau không còn là hạn chế rất làm cho thẩm thanh coi trọng đương nhiên là n g ậ u hiểm mã không nghĩ tới kích giết chết vòng kỵ sĩ l ụ y rơi xuống mậu n g hiệu tựa hồ cũng không h cũng p ả cái cho có được cấp, tộc, người giải thi linh, loại i gì mộng trùng vong sùng. tình hình, làm lý yểm khó thể h kỵ sự sự mã, quả ác mộng chi lực ngồi cưới di động về phía sau tốc độ 1.000 điểm có thể tại trong trạng thái chiến đấu ngồi cưới hiệu quả không trọng lực mộng hiểm mã không trọng lực có thể không nhìn hình thưa không mà đi chủ động hiệu quả u linh hình thái mộng hiểm mã tiến nhập u linh hình thái có thể qua lại hết thể vật lý tốc độ di chuyển 100% n h ậ n vật lý tổn thương n ă công kích địch nhân lúc lại tạo thành xuyên t ấ u hiệu quả miêu tả từ vong kỵ sĩ thiết yếu n g hiểm mã nó có được kỳ lạ ma lực càng là chuyển chức ác n g ộ n g kỵ sĩ hay là tử vong kỵ sĩ nhu yếu phẩm sử dụng ngậu yểm mã còn có thể chuyển chức thành ác n g ộ n g kỵ sĩ sao t h ầ m thanh tới mấy phần hứng thú đương nhiên hắn cũng không phải là thật nghị chuyển chức thành ác n g ộ n g kỵ sĩ càng sẽ không đem ngậu yểm mã b á n đi hắn chỉ là đối ác ngộ kỵ sĩ trước nghiệp kỹ năng cảm thấy hứng thú